quy hai chương 1365, nội đạo môi giao dịch di bảo. Chương 1365, nội đạo môi, giao dịch di bảo. Hứa Dương thân hình như một đạo gió nhẹ, ở sơn cốc chỗ sâu phất lờ. Lần nữa tránh được nhiều đạo gió cuốn tập kích, Hứa Dương rốt cục đi tới sơn cốc dưới đáy, cự ly này viên vây quanh ở trên vách núi đá, phóng xạ thanh quang ma thần sá lợi, chỉ có có một trượng khoảng cách. Nơi này, chính là Thiên Vũ Hoa đã từng sấm quan thất bại vị trí. Thái Ly cùng Thiên Vũ Hoa cũng tròn mở hai mắt, e sợ cho bỏ qua Hứa Dương sấm quan cuối cùng hình ảnh. Ầm. Ma thần sá lợi phảng phất ở tức giận một loại, thanh quang tăng mạnh. Mấy trăm đạo gió cuốn, từ trong đó bộ gạo thét ra, dây đập gió cuốn tạo thành lớp kín không có chút nào khe hở phòng chi bức tường ngăn cản, căn bản không có chút nào khe hở. Kết thúc, Thiên Vũ Hoa lắc đầu nói, hắn không thể nào thành công. Song, Thiên Vũ Hoa lợi còn chưa dứt, nhưng thấy Hứa Dương thân ảnh phóng xạ thanh quang, đột nhiên đột ngột địa biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở cuồng phong bức tường ngăn cản sau. Sau một khắc, ùng ùng gió tiếng nổ lớn, kia bức phong chi bức tường ngăn cản kình khí bại không, vẫn suy phất đến sơn cốc tốc khẩu, mới vừa dừng lại nghỉ. Hứa Dương đã đi tới Ma Thần Sá lợi lúc trước, hắn vươn ra một cái tay, dễ dàng hái đến nơi này viên Ma Thần di bảo. Điều này sao có thể? Thiên Vũ Hoa Kinh Hải mới vừa phong chi bức tường ngăn cản, căn bản cũng không có chút nào khe hở. Hứa Dương rốt cuộc là lấy phương thức gì, đột phá cuối cùng một ngọn gió chi bức tường ngăn cản ngăn trở. Cái loại này đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ thân pháp, rốt cuộc là thân pháp gì, vì sao lấy nàng bắt học cũng chưa từng nghe đã nói. Tiểu Huyền Tử, cẩn thận." Thanh đồng bạn viết chữ nhắc nhở. Hứa Dương chợt cảm giác, viên này ma thần xá lợi định phong châu trở nên cực kỳ nóng lên, trong nháy mắt phảng phất có ngàn vạn con cái xác bét bua chui vào Hứa Dương thân thể, chỉ có một cái hô hấp trong lúc, hắn nâng định phong châu cánh tay lại bắt đầu tê dại, không nghe sai sự. Chuyện gì xảy ra? Hứa Dương kinh sợ trong lúc, trầm giọng quát hỏi. Đồng đốc lại dám dùng tay trực tiếp cầm lấy Ma Thần Di Bảo. Mau, để cho ta gián lên nó. Thanh đồng bạn dồn dập đánh vần, tốc độ kia mau cầm đi kinh người, cùng ngay thường người nhắc, có rất lớn là không cùng. Này một hỏi một đáp thời gian, ngang vạn cái tua đã đi tới Hứa Dương cánh tay phải hõm vai nơi, cả con cánh tay cũng tê dại. Hứa Dương ẩn chứa thịnh hành chi đạo tinh thuần huyền lực, ở đối diện với mấy cái này tua lực lượng xâm nhập, lại chút nào không có lực phản kháng. Hứa Dương không kịp nghĩ nhiều, cánh tay trái một phen, trên cánh tay chói thanh đồng bạn, trực tiếp uấn lên Ma Thần Sá Lợi. Thanh đồng bạn mặt ngoài, mở ra một con khủng lô miệng, á ô một lời. Đạo viên này lóe lên thanh quang ma thần sá lợi, nuốt đi xuống. Nói cũng kỳ quái, ở thanh đồng bạn nuốt vào ma thần sá lợi sau, Hứa Dương cánh tay phải tê dại bừng run, liền biến mất mất tích, cánh tay một lần nữa khôi phục bình thường. "Tiểu Huyền Tử, ta lại muốn ngủ một hồi, ngươi đừng làm phiền ta." Thanh đồng bạn quẳng xuống những lời này, trực tiếp lâm vào trong yên lặng. Thằng này, Hứa Dương cái trán có một sợi gân xanh nứt hở ra, đây là đang đùa bỡn ta sao? Đây chính là ta hao hết cực khổ mới lấy được ma thần sá lợi, lại thành nó lương thực. Bất kể Hứa Dương làm sao gõ thanh đồng bạn, người sau cũng không có một điểm phản ứng. Về sau, Hứa Dương nhìn thanh đồng bạn, thậm chí nghiến răng ngửa, cũng muốn một lời cắn lên rồi. Ở Hứa Dương hái đi ma thần sá lợi sau, cả tòa Đảo Hảo Phong Thượng quanh quẩn cuồn cuộn phong, dần dần yếu bớt. Toa Sơn quốc này cũng khôi phục bình tĩnh. Tiếp tiếp, sẽ phải phòng bị Thiên Vũ Hoa trở mặt. Hứa Dương biết, Thiên Vũ Hoa sẽ không không giải thích được xuất hiện ở Đảo Hảo Phong Thượng nàng đối với ma thần sá lợi. Hẳn là tình thế bắt buộc. Hiện tại Hứa Dương ngoan nàng một bước lấy được ma thần sá lợi, nàng rất có thể sẽ xuất thủ cắt đoạn. Hi hi, nguyện đánh cuộc chịu thua. Thải Ly tiếng cười lớn truyền ra. Hứa Dương tăng nhanh bước chân, đi tới Thải Ly bên cạnh, "Thải Ly, chuyện gì xảy ra? Cái gì nguyện đánh cuộc chịu thua?" Thải Ly vui, đem cùng Thiên Vũ Hoa đánh cuộc nhất nhất nói ra. Nghe phía sau, Hứa Dương sắc mặt không khỏi đắc sắc. Để cho như vậy một cái thế tôn truyện sinh thể, gọi mình hảo ca ca. Hứa Dương từ đáy lòng, xông ra một cỗ hoang đường quái dị tạp giác, "Mau gọi, đừng lo lắng nữa." Thải Ly bất động thanh sắc trong lúc, đã len lén lén lây ra một viên lưu ảnh thạch, nàng muốn đem một màn này cho nhớ kỹ, sau này hảo hảo cười nhạo cái này cao quý lãnh ngạo thiên tộc nữ nhân. Thiên Vũ Hoa nhàn nhạt nói, Tiểu hồ ly, ta mặc dù nói thua cuộc muốn gọi, nhưng không có nói gì lúc kêu to lên. A. Thải Ly ngây người, nàng không ngờ rằng, một cái thế tôn chuyển sinh thân, có như vậy không mặt mũi không có giá, lại cũng thi triển án quỹ, vẫn còn là lấy thấp như vậy cấp phương thức án quỹ. Ngươi, ngươi ăn quỹ ra. Thải Ly hầm hừ nói. Thứa Dương cuối cùng làm mở rộng tầm mắt, hắn rốt cục phát hiện thiên vũ hoa mặt khác. Xem ra, nàng này lúc còn trẻ, chỉ sợ cũng là cùng Thải Ly một loại, là một khó dây dưa gây tình. Thải Ly thôi vậy, để cho thiên vũ hoa tiền bối gọi ta. Cái kia, ta cũng vậy cảm giác rất lúng túng. Hứa Dương đúng lúc đánh giằng hỏa. Nghe được Hứa Dương cũng nói như vậy, Thải Ly cũng chỉ có hành quân lặng lẽ, nàng rầm rì đi ở một bên nhắc tới, lộ ra vẻ không phục lắm. Thiên Vũ Hoa hoàn toàn không nhìn Thải Ly, nhìn Hứa Dương nói, "Không nghi tới, ngươi thật có thể bắt được ma thần xá lợi." Hứa Dương, "Ma thần xá lợi đối với ta hữu dụng nơi, mà ngức nhưng bây giờ là không dùng được, không bằng chuyển nhượng cho ta như thế nào? Ta sẽ giao ra để ngươi hài lòng bảo vật làm trao đổi." Đang khi nói chuyện, Thiên Vũ Hoa trong tay đỡ ra ba vật bảo vật. Đệ nhất kiện, là một khối không có gì nổi bật bùn đất, đệ nhị kiện, là một đám trần bị sắc ngọn lửa cuối cùng một vật, còn lại là một con trong suốt kỳ dị bình, bên trong nở rộ một bó chói mắt điệp quang. Này ba dạng đồ, trừ cuối cùng một vật hơi có vẻ kỳ dị ở ngoài, những thứ khác cũng vô cùng dễ nát, bình thường tu huyền giả chỉ sợ sẽ không đi xem lần thứ hai. Nhưng lạ, là, làm viền hoàn cường giả, Hứa Dương lại nhạy cảm phát hiện này ba dạng bạo vật lạ không cùng. Đây là Ngộ đạo linh môi." Hứa Dương nói. "Này ba dạng đồ, tán gia chỉ có huyền hoàn cường giả mới có thể cảm ứng được pháp tắc ba đạo. Chính xác, chính là Ngộ đạo linh môi." Thiên Vũ Hoa lặng lặng nói, "Này ba vật Ngộ đạo linh môi giá trị, tin tưởng ngươi cũng có sở hiểu rõ." Ngươi kiêm tu Bắc cực, nay thổ cực, hỏa cực cùng Lôi cực ngộ đạo linh môi, đối với ngươi cũng có lợi thật lớn." Thiên Vũ Hoa tiếp tục nói, "Như thế nào, Hứa Dương, có nguyện ý hay không làm khoản này giao dịch?" Hứa Dương có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, "Xin lỗi, Thiên Vũ Hoa tiền bối, ta không muốn làm khoản này giao dịch, ngộ đạo linh môi, mời thu hồi sao?" Trong đáy mắt, Thiên Vũ Hoa đôi mi thanh tú đứng lên, một luồng kinh người uy thế từ nàng thân thể mềm mại bên trong bộc phát ra. Bốn phía phi ngư tộc nhân, bị cái này cổ mạnh mẽ cuồng bạo lực lượng kinh sợ, rối rít khắp mọi nơi tản ra, e sợ cho bị cái này đáng sợ nữ ma vương cho lấy đi tính mạng. Hứa Dương nhàn nhạt nói: "Thiên Vũ Hoa Tiên Bối, ngươi chẳng lẽ muốn động thủ?" Quy hai chương 1366, Ma thần nữ xá lợi bảo hộ mạng. Chương 1366, Ma thần nữ, xá lợi bảo hộ mạng. "Thiên Vũ Hoa Tiên Bối, nếu như vãn bối không có nhìn lầm lời nói, ngươi hẳn là bị vây tam hoán cảnh giới nửa bước thế tôn." Hứa Dương nhàn nhạt nói: "Tùy tiện xuất thủ cùng ta giao chiến, chẳng lẽ ngươi có tất thắng năm chắc? Cái này thời khắc, bất kỳ một điểm thương tổn cũng sẽ trở thành ngươi tân chức thế tôn sau cả đời tiếc nuối. Còn nữa, mặc dù tất nhiên chiến đấu, tiên bối cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng ta." Hứa Dương đang khi nói chuyện Tôi thở kế tiếp kéo lên, ở trồng lên bí thuật gia chỉ dưới, không kém hơn Thiên Vũ Hoa uy thế phát ra, mơ hồ cùng Thiên Vũ Hoa địa vị ngang nhau. Ở hai gã nửa bước thế tôn cấp số uy áp dưới, bốn phía phi ngư tộc nhân chỉ có thể nỗ lực đứng vững, căn bản cũng không có xuất thủ dư âm dụ. Thiên Vũ Hoa trên người tràn ngập cuồng bạo khí thế nhanh chóng tu nạp, hình như là đẩy trời ô vân tản đi, sáng rỡ sáng rỡ một lần nữa chiếu rọi đại địa. "Thôi vậy, ngươi có thể được đến ma thần xá lợi, hẳn là ngươi cùng nó hữu duyên." Thiên Vũ Hoa nói, "Hứa Dương, ta còn có một việc, hy vọng có thể nhận được trợ giúp của ngươi." Hứa Dương khẽ cau mày nói, "Tiền bối thịnh giảng, Bất quá ta chưa chắc có thể đáp ứng. Thiên Huyền thế giới, Trung phân chín châu. Những khác tám tòa lục địa, cùng Trung châu đều có một cái Tiên Ma chi lộ tương liên. Ở nơi này tám con Tiên Ma chi lộ trung đoạn, đều có một tòa Huyền Tiên Lăng Tẩm, ngươi cũng đã biết. Thiên Vũ Hoa trầm rãi nói, "Huyền Tiên Lăng Tẩm." Thửa Dương kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ nói là Huyền Tiên Thượng Đế Lăng Tẩm?" "Chính xác." Thiên Vũ Hoa nói, "Những thứ này lăng tẩm, chỉ có một tòa thật sự, những khác bảy ngọn lăng tẩm cũng là giả. Ta lần này bước lên doanh châu Tiên Ma chi lộ, chính là vì xem xét nơi này Huyền Tiên Lăng Tẩm, rốt cuộc có bí mật gì, muốn mời ngươi đồng hành." Hứa Dương lắc đầu nói, "Xin lỗi, Văn Bối còn có chuyện quan trọng, cần trở về Vinh Châu, không thể cùng đi tiền bối cùng nhau thám hiểm." "Ngươi không đi?" Thiên Vũ Hoa nói. "Huyền Thiên Thượng Đế Lăng Tẩm, trong đó ẩn chứa cái gì cấp bậc bảo vật, trong lòng ngươi nhất định là có đến." Thánh khí khẳng định không ít, nói không chừng còn có cao cấp thánh khí, thậm chí là tiên khí, có lẽ còn có thành tiên bí mật. "Chẳng lẽ những thứ này, ngươi cũng không động tâm chút nào sao?" Hứa Dương lắc đầu cự tuyệt. Đối với Huyền Thiên Thượng Đế di vật, hắn nửa rõ ràng bất quá, cái gọi là thành tiên bí mật, căn bản cũng không có phóng tại vị Thánh Đế trong mắt. Hắn sở dĩ ở tuổi già tham dò tiên huyết, bất quá là vì tìm kiếm hơn lực lượng cường đại, giặc cầu đối kháng cái kia không biết tên kinh khủng tồn tại mà thôi. "Thôi vậy, xem ra ngươi chí không có ở đây cái này, ta cũng vậy không miễn cưỡng." Thiên Vũ Hoa nhìn thấy Hứa Dương không động tâm chút nào, chỉ có vi than thở nhẹ. "Mọi người đều biết Huyền Tiên Thượng Đế tám tòa lăng tâm sao?" Thái Lý hỏi. "Nếu như những thứ kia đại tông môn thánh nhân biết chuyện này tỉnh, hắn chúng ta đối với hiện tại quần tinh điện trong vị này Huyền Tiên Thượng Đế, chẳng lẽ không có sinh ra hoài nghi sao?" Đây cũng là Hứa Dương thật to mò vấn đề, hắn nhìn về phía Thiên Vũ Hoa, muốn biết nữ tử này trả lời như thế nào. Chuyện này chỉ có ta biết, Thiên Vũ Hoa nhàn nhạt nói, Huyền Thiên Thượng Đế Lăng Tẩm. Là ta thông qua một chút bí ẩn sách cổ đôi câu vài lời suy đoán ra tới, những thứ kia cao cao tại thượng thánh nhân, căn bản không biết chuyện này. Nếu như bọn họ biết đến nói, có giống như nội điện giống nhau tràn vào Huyền Thiên Thượng Đế trong lăng mộ, theo đổi đi thông thánh đế đại viên mãn chi cảnh phương pháp, thậm chí là thành tiên bí mật. Thứa Dương cảm thấy nữ tử này nói chuyện không hoàn toàn không thật, hắn liền không muốn nói chuyện nhiều, Vạn Bối thực không có ý đó, đối với Thiên Vũ Hoa tiền bối nói Huyền Thiên Lăng Tẩm. Vạn Bối bảo đảm có thủ khẩu như bình, ta và ngươi lúc khác gặp lại. Hắn nắm thải ly tay nhỏ bé Phất tay đánh lui những thứ kia phi ngư tộc nhân ngăn trở, hướng Đào Hảo phong mặt khác đi tới. Thải Ly vẫn có chút tức giận bất bình, khinh bị Liệp Thiên Vũ hoa một cái, lẩm bẩm một câu xấu quỷ. Lúc này mới đi theo Hứa Dương rời đi. Thiên Vũ Hoa nói, "Tiểu Hồ Ly, ta đề nghị ngươi vẫn còn là không nên cùng Hứa Dương đi được quá gần, sẽ không có kết quả tốt." "Ai cần ngươi lo." Thải Ly liếc mắt. "Thải Ly, không được vô lễ." Hứa Dương ruốt ruột tiểu Hồ Ly một đôi hộ thai, đối phương cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi cần gì phải ác nói cùng hướng. Nhìn Hứa Dương cùng Thải Ly đi xa bóng lưng, Thiên Vũ Hoa trong mắt vi là mềm lại, có chút hoan hốt. Quá giống Một tiếng huỷ xa thở dài, thứ thiên vụ hòa trong miệng chuyển ra. Ba ba ba ba. Hai ngón tay có tiết tấu địa vẫn đánh, thanh đồng bản phát ra ong óng ngâm rung. Hứa Dương, ngươi vẫn gõ kia đồng thanh đồng bản làm gì a? Thải Ly Ngạc nhiên nói, có cái tên đoạt đồ đạc của ta, ta dĩ nhiên muốn hỏi cả thanh sở. Hứa Dương nghe vậy, sắc mặt có chút biến thành màu đen, ngón tay liên tục không ngừng mà ở thanh đồng trên bằng đánh. Ai nha, tiểu huyền tử ngươi có phiền hay không? Thanh đồng bản rốt cục không chịu nổi quấy rầy có ngọn. Hứa Dương chẳng ngờ khiến cho Thải Ly nghi ngờ, huyền lực truyền âm, ném ở thanh đồng bản phía trên quát, ngươi còn có mặt mũi nói Cái gì ma thần xá lợi, ẩn chứa ma thần bổn nguyên, cuối cùng còn không phải là tiện nghi ngươi, bị ngươi một lời nốt trọn. Nhanh lên một chút đem ma thần xá lợi trả lại cho ta. Ta là không có nói sai à, chỉ bất quá ma thần xá lợi ngoài tầng, là một tầng bảo vệ chi mạng, có đem bất kỳ tiếp xúc đến dị vật phong hóa tê dại. Nếu không phải ta kịp thời nuốt lấy nó, tiểu huyền tử ngươi hiện tại đã biến thành một pho tượng thịt người pho tượng." Thanh đồng bạn khoe thành tích nói. "Nói loạn, ngươi nếu là trước đó nói rõ ràng ma thần xá lợi có loại này kỳ dị đặc thù, ta có rất nhiều loại phương pháp thu nó." Hứa Dương quát lên, "Ta xem ngươi chính là tham ăn." Ha ha ha. Hôm nay khí trời tốt sao?" Thanh Đồng bản đánh cái a ha, ha, cố gắng nói sang chuyện khác. Nhìn phía xa trên bầu trời không ngừng hiện lên lôi đỉnh mưa sa, Hứa Dương một trận im lặng. "Đừng đánh Nga Ba, mau đem Ngự Phong Ma thần sá lợi trả lại cho ta." Hứa Dương có chút buồn bực nói, "Ta mới vừa lĩnh ngộ Phong Hành Pháp Tắc, nhu cầu cấp bách nó bổn nguyên xá lợi, làm sâu sắc đối với Phong Hành Pháp Tắc thể ngộ. Tiểu Huyền tử ngươi đừng nói, ta lúc nào hãm hại quá ngươi?" Thanh Đồng bản lời thề son sắt nói, "Bây giờ còn không thể đệm xá lợi cho ngươi, đầu tiên là nó màng bảo hộ chưa bị ta tiêu hóa, ngươi cầm lấy có gặp nguy hiểm. Thứ hai sao? Cho dù ngươi không sợ hãi màng bảo hộ cũng không cách nào học được ma thần xá lợi trong pháp tắc cẩm nộ. Tại sao? Hứa Dương kỳ quái hỏi. Ngươi hiểu ma thần như sao? Thanh Đồng bạn làm ra một cái kinh bị vẻ mặt, đây chính là Đỏ Tiên văn thần chữ, càng thêm phức tạp tiếng nói. Hứa Dương chỉ có bại lui, cuối cùng chiếm được Thanh Đồng bạn hứa hẹn, sẽ ở nuốt trọn màng bảo hộ sau, đem ma thần xá lợi bổn nguyên cẩm nộ truyền thụ cho Hứa Dương, lúc này mới thôi. Giờ đi đảo hảo phong sau, phía trước là một cái dải khắp rêu xanh, hải tảo con đường. Con đường này có chừng vài chục trượng chiều rộng, cực kỳ hẹp dài. Một cỗ mơ hồ tiên ma uy năng từ con đường này trượng tán phát ra. Khiến cho trung quanh bắt đầu khởi động cuồng bạo huyền khí triều tịch, không cách nào xâm nhập tới đây. Quy 2 chương 1367, gặp gió động biển bị rêu xanh. Chương 1367, gặp gió động, biển bị rêu xanh. Hứa Dương, tiên ma chi lộ nếu là tiên ma hải cốt trải thành, như vậy này một đoạn lối đi, phải kia một phần đây." Thải Lý hỏi. Hứa Dương mục lực tương đối khá, đã thấy được phía trước ngàn trượng trường cảnh tượng, đó là một tòa cao tới trăm trượng ngũ chỉ sơn. "Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là một đoạn xương cánh tay." Hứa Dương nói, "Ở xương cánh tay của cái kia ngồi ngũ chỉ sơn, chính là nơi cánh tay cuối năm ngón tay." Hai người một đường đi lại, đề tài lại nhớ tới những thứ kia Phi ngư tộc trên thân người. Đối với cái này nhất tộc bảy thân thể lực phong ngự, Thứa Dương cùng Thái Lỵ cũng sâu bề ngoài sợ hãi than. Ta nghĩ, Phi ngư tộc biến thái thân thể, hẳn là cùng Tiên Ma chi lộ có liên quan, Thứa Dương cảm thụ một chút trung quanh tỏ khắp Tiên Ma uy năng, nói, nơi đây trọng lực so với Trung Châu trở khu vực mạnh hơn không biết. Quen năm ở Tiên Ma uy năng áp chế dưới, những thứ kia Phi ngư tộc nhân nuốt án luận chứa tiên khí ma năng thức ăn, lâu ngày về sau, đã bị chui luyện ra khỏi như vậy một bộ thân thể. Thái Lỵ có chút hiểu được gật gật đầu. Lúc này, hai người đã ở bất tri bất giác trong lúc đi tới nơi xương cánh tay đường trung đoạn bộ phận. Thái Ly có cảm giác hay không? Phu cận tiên ma uy năng, tựa hồ cảm phát ra mấy liệt. Hứa Dương nói: "Ừ a, ta cảm thấy cầm đi chân đều có chút nâng không nổi." Thái Ly khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, đoán chừng đến nơi này, coi như là bình thường huyền vương, cũng không phải là không đứng lên. Về phần huyền vương trở xuống cao thủ, khả năng ngay cả đường cũng đi không đặng. Hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mạnh hút mạnh lực, từ phía trước rêu xanh thấp thoáng trung phát ra. Thái Ly vội vàng không kịp chuẩn bị, một tiếng thét kinh hãi, trợ tay vô, một đạo như cầu vồng trưởng lực ảnh hướng Tiên Vương. Lúc này Cổ Phản Lực đẩy nói, nàng hiểm hiểm địa tránh được phía trước hấp xạ lực lượng. Hứa Dương đỡ nàng đi chậm rãi một điểm, nhìn thấy Thải Ly gặp nạn. Lúc này dừng bước, một tay ấn lên Thải Ly đầu vai, trợ giúp nàng cố định thân thể. Thải Ly tinh hồn vừa định, chỉ vào phía trước kia rêu xanh thấp thoáng chỗ ở, "Hứa Dương, chỗ có cổ quái." "Ừ, ta đã nhìn ra." Hứa Dương sắc mặt có chút nghiêm trọng, tay hắn trưởng mở ra, một đạo huyền lực tạo thành linh xà, nhẹ nhàng hộ xạ tín, từ Hứa Dương trong tay leo ra, dọc theo mặt đất hướng tiền phương chậm rãi bò sát. Mà đang ở viện lực linh xà bò đến Thải Ly mới vừa vừa bước vào địa phương sau. Hứa Dương mặt liền biến sắc, hắn chợt cảm nhận được một cú khổ khủng lồ lực lượng từ phía trước rêu xanh dưới truyền đến ra. Huyễn lực linh xà không còn kịp nửa thu hồi, đã bị vững vàng xé tới. Mất đi Hứa Dương tâm thần lực lượng ngưng tụ, huyễn lực linh xà trong nháy mắt bị xé nát thành tán loạn huyền năng tinh khí, tiêu tán trên không trung. Bất quá kia tán dật năng lượng, cũng có phần lớn bị rêu xanh phía dưới thần bí độ hút nhét đi vào. Cảm giác của ta quả thật không sai, kia rêu xanh che giấu địa phương, nhất định là có vật cổ quái tồn tại. Thái Lý vô vội chỗ mã tốt đẹp chính là bộ ngực, Hứa Dương, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hứa Dương nói, không nên gấp gáp Ta cảm ứng một chút hấp lực cường độ, tựa hồ cũng không phải là đặc biệt lợi hại. Chúng ta từng bước đi tới, thử một lần có hay không có thể thông qua. Vốn là Hứa Dương còn đang kỳ quái, mạnh như vậy hấp lực dưới tác dụng, trung quanh rêu xanh tại sao còn có thể còn sống? Hắn cúi người xuống, dùng ngón tay kéo kéo trên mặt đất rêu xanh, mới phát hiện những thứ này kề sát đất sinh trưởng vật nhỏ vô cùng bền bỉ, so với sắt cứng còn muốn nương mạnh mấy phần. Hứa Dương đánh ra hai thành lực đạo, lại không cách nào xé đứt. Hứa Dương hiện tại hai thành lực lượng, cũng không phải chuyện đùa, chân có vài chục vạn quân. Đừng nói sắt cứng, chính là một loại lục phẩm bảo liệu đúc thành địa giai huyết khí cũng không cách nào chịu đựng được này cổ đại lực. Này reo xanh quanh năm suốt tháng địa ngăn cản hấp xà lực lượng, sinh trưởng cầm đi bền bỉ vô cùng. Sinh mệnh lực lượng, thật là đáng sợ a." Hứa Dương âm thầm cảm thán, nhưng ngay sau đó nói với Thải Ly, "Ta ở phía trước thử đi, ngươi ở phía sau đuổi theo. Một khi có đột phá chẳng uống, lập tức triệt thoái phía sau, không cần lo ta." Thải Ly biết điều gật gật đầu, nàng biết lúc này không nên trở thành Hứa Dương liên lụy. Hứa Dương từng bước bước vào hấp lực nước xoáy trung tâm, mỗi bước tiến thêm một bước, hấp xà lực lượng cũng tăng rất nhiều, về sau, cơ hồ tương đương với đỉnh huyền hoàn cấp số cường giả xuất thủ. Lấy Hứa Dương bản thân Huyền Hoàng trung kỳ tu vi, miễn cưỡng còn có thể chống cự nãy cổ hấp lực. Bất quá càng đi chỗ sâu đi tới, hấp lực lại càng mạnh, dựa vào Huyền Hoàng trung kỳ thực lực, đã dần dần khó có thể vi kế. Đột nhiên, một trận thê lương tiếng cười từ đàng xa trên mặt biển truyền đến. Hứa Dương ngoảnh nhìn, trên biển có rất nhiều cá lớn, ở hướng chúng ta nhích tới gần. Thải Ly kêu lên, hai người đồng thời dừng bước. Hứa Dương ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy lầy ma thần sương cánh tay tạo thành lưới đi hai bên, mảnh liệt trên mặt biển, chia ra có vài chục đạm mớn nước lướt hành tới. Nếu như là kinh nghiệm phong phú ngư ông, liền có thể từ bọt nước dạng lên phân vị Nhìn ra này hơn 10 đạm mớ nước, đại biểu mấy chục con đỏ người còn muốn lớn hơn đại hình loài cá. Cẩn thận, bọn người kia, khả năng lai giả bất thiện a. Hứa Dương hít vào một hơi, chú ý mặt biển nói: "Phù phù." Thủy Hoa tiên lên thanh âm vang lên, nhưng ngay sau đó kia mấy chục con cá lớn nhảy ra mặt nước, lại là mấy chục người thân đuôi rắn dị tộc. Bọn nó lấy thon dài đuôi rắn vút vào mặt nước, nửa người trên từ biển mặt bên trong lộ ra. Những thứ này ngoại tộc, đa số là phái nữ, có lẽ là cuộc sống ở trong biển nguyên nhân, kia ăn mặc vô cùng mát mẻ. Cầm đầu một gã phái nữ xạ nhân ngoại tộc, vóc người đầy đặn, eo hết cũng là kinh ngợi tinh tế. Đở người trên chỉ muốn hai khối trọng đại vỏ sò che kín ngạo nhân tự vây, lóa lỗ tạng lớn ra thị tuyết trắng. Sa nhân tộc. Hứa Dương mở ra, Sa nhân tộc hiện tại hẳn là chiếm cứ ở Trung Châu sao? Vì sao xuất hiện ở Tiên Ma Chi lộ trung? Hắn những lời này, vì lẽ đó hoàng gia tiếng nói nói ra, cho nên những thứ kia xinh đẹp sả nhân tộc cũng nghe cầm đi biết rõ một hai. Cầm đầu sả nữ Hục Sả Tín, một đôi dựng thẳng mâu nó chừng Hứa Dương nói, lại là một cái nhân tộc, còn có một tiên hổ tộc kết bạn mà đi. Ngoài ra, không nên đem bọn ta cùng trên đất bằng những sả nhân tộc đó đánh đồng, chúng ta là cường đại hại sa tộc, vị đại kình sa tộc nước phụ thuộc chủ tộc. Thì ra là như vậy, các ngươi cùng lục địa xã nhân tộc không có quan hệ à?" Hứa Dương thở phào một cái cười nói, "Ta hai người chẳng qua là đi ngang qua, sẽ không quấy rầy cuộc sống của các ngươi, mọi người nước giếng không phạm nước sông, như thế nào?" Hắc hắc. Cầm đầu xã nữ xã Tín tử khẽ lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Những thứ khác hải xã tộc nhân lại càng cười lên ha hả. "Các ngươi cười cái gì?" Thải Ly giận chất vấn. "Nay một chỗ phong nhãn, là chúng ta hải xã tộc đi săn thật là tốt vị trí, đặc biệt bắt được những thứ kia có gan đảm sống sáo tiên ma chi lộ người." Bên cạnh một cái khí lực khỏe mạnh phái Nam Hải xã tộc nhân cười lạnh nói: "Ngươi trên người Trúng Kỳ chân dị bảo, Huyền ảo công pháp, cũng là của chúng ta. Ngoài ra, nhục thể của các ngươi cũng sẽ không lãng phí, chúng ta biết làm thành mỹ vị thức canh, hiến tặng cho vĩ đại Hải xã vương." Quy 2 chương 1368, Hải xã tộc tóc rắn nữ yêu. Chương 1368, Hải xã tộc, tóc rắn nữ yêu. Đây là một nơi phong nhãn. Hứa Dương nhìn về phía trước, kia kia mạo xấu xí rêu xanh thấp thoáng màu đen cử động. Cuối thời thần tọa nhìn mới nhấc nhất toàn bộ tiểu thuyết. Hứa Dương, làm sao bây giờ, bọn nó muốn đem chúng ta ăn hết? Thải Ly đôi mắt trông mong điệu nhìn Hứa Dương nói: "Không phải sợ." Hứa Dương sờ sờ thải Ly đầu. Hắn hiện tại thân ở phong nhãn hấp lực mạnh nhất giải đất, chiến đấu cùng nhau, khẳng định đánh đo không được phương vị, cho nên vội vàng địa muốn rời khỏi này một khu vực. Hứa Dương mới vừa vừa cất bước, kia hải giả tộc nữ thủ lĩnh liền tiếng rít nói: "Tiến công." Từng cái hải giả tộc nhân cũng rút ra một thanh dài hơn một trượng đại đao, cách không mảnh liệt xoay tròn. Những thứ này hải giả tộc nhân, được tiên ma chi lộ thượng ma uy ảnh hưởng, không thông huyền lực tu hành, nhưng thân thể cũng là cực kỳ cường hãn. Kia dài hơn một trượng đại đao, ở bọn nó trong tay mảnh liệt chuyển động, mang ra một cổ cường đại phong áp, hướng hứa Dương áp bách mà đến, buộc hắn hướng phong nhãn nội bộ đi vòng quanh. Tối cường khí thiếu, các ngươi bọn này bại hoại." Thải Ly kêu lên, nàng mặc dù đàn cổ bị thiên vụ hoa tổn hại, nhưng âm công thực lực còn đang. Chỉ thấy Thải Ly tay trái xuống phía dưới hơi hơi kéo, huyền lực kích động dưới, vài góc huyền lực tạo thành cầm dây cùng lộ ra. Nàng tay phải kích thích cầm dây cùng, bất công cầm ý lan tràn ra. Những trường đao đó chuyển động tạo thành phong áp, rơi vào bất công cầm ý trong pháp bị, bị toàn bộ hóa giải. Hơn nữa, ngay cả phong nhãn hấp xạ lực lượng cũng yếu bớt một chút. Thải Ly bất công cầm ý, đích xác là nhất đẳng phong ngựa ý cảnh. Mở cơ hội này, Hứa Dương một tay nắm được thải Ly Ba Vai, thân hình như đại bằng một loại tung nhảy bãy vụt, chỉ một thoáng liền xẹt qua đoạn này phong nhãn khu vực, đem đám kia hải sà tộc vứt đến phía sau. Không tốt, này hai cái thịt tươi muốn chạy trốn, vội vàng đuổi theo. Một đám hải sà tộc phách động đuổi gián, phách ba chấm xoắn, phá vỡ nặng nề ba đảo, hướng Hứa Dương hai người đuổi theo. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Thoát khỏi phong nhãn hấp lực pháp bị, trong lòng hắn đại định. Hai chân bất đinh bất bát địa đứng, Hứa Dương nhìn về phía này mười mấy tên hải sà tộc nhân, các vị, nếu như các ngươi lại cùng ta là khó khăn, đừng trách ta không khách khí. Hãy bất sàm luôn đi. Kia hải sa tộc nữ thủ lĩnh đôi dáng vỗ, cả xinh đẹp thân thể phóng lên cao. Lăng không một đao, hướng Hứa Dương hung hãn địa chạy tới, kia thế đạo quả thực có thể bộ da núi cao, cắt đứt con sông. Bị tiên ma uy năng áp chế, những cuộc sống này ở vô tận chi hải trong hải tộc, mặc dù không có tu luyện huyền lực, nhưng là đúc thành bọn nó mạnh mẽ vô cùng thân thể. Nay hải sa tộc nữ thủ lĩnh vừa bộ lực lượng, một loại huyền hoàng trung kỳ cường giả, cũng không thể kế tiếp. Làm, một tiếng kim thiết giao kích tiếng động truyền ra. Hứa Dương cầm trong tay một thanh huyết sắc trường kiếm, vững vàng giá trụ trôi này trường đao. Hung hồn bàng bạc lực phản chấn, để cho hai người chúng quanh nước biển cũng kích động dựng lên. Tiên ra mấy trượng cao bỏ sóng. Hứa Dương có thể không phải bình thường viền hoàng chu kỳ, ở lĩnh ngộ phong hành pháp tắc sau, công kích của hắn càng thêm truyện mập như ý đang ở hai người đối bính đồng thời, bảy đạo phong cực linh xà hóa thành linh xà quanh co vào tới. Thuống tên kia hải xà tộc cô gái tấn công. Đội trưởng cẩn thận. Bên cạnh hải xà tộc đại hán cao giống, nào tới đi trước. Một đao bổ về phía bảy đạo phong cực linh xà. Tên này hải xà tộc đại hán xuất thủ uy lực cũng bất thường, bảy đạo phong cực linh xà bị một kích chặt đứt. Ai ngờ Hứa Dương tay trái lần nữa mở ra, phong hành pháp tắc chi phối dưới, bảy đạo gãy liệt linh xà, chợt tiêu tán vì tinh thuần sức gió. Sau đó nhanh chóng gây dựng lại, hóa thành 14 bước ngoặt loạn mô hình nhỏ phong nhận, vẫn là hướng tên kia hải sà tộc nữ đội trưởng cắt đi, say gối Giang Sơn. Cái này biến lên gấp gáp, tên kia hải sà nữ đội trưởng chỉ tới kịp đem quay đầu đi, tránh ra phần lớn phong nhận, nhưng vẫn có 3 đạo phong nhận, xét qua gương mặt của nàng. Ba ba ba. Ba tiếng chẳng phân biệt được trước sau lợi nhận phá thể chi tiếng vang lên. Tên kia hải sà nữ đội trưởng gương mặt nóng lên, trên mặt xuất hiện ba đạo miệng máu. Gây tổn. Bọn này hải sà tộc nhân cũng mặc kệ cái gì đang đả độc đấu quý cũ, bọn nó một loạt mà lên, lúc này liền có hơn 10 trôi trùng đao, mang theo Fexson gậy nhạc đáng sợ lực lượng, chém về phía Hứa Dương. Mạnh như vậy vượt qua chẳng kích, cho dù Hứa Dương có kim cương pháp thể, chỉ cần bị chém trúng, cũng tuyệt chạy không khỏi phân tay vận mệnh. Phong hành pháp tắc, biến ảo tùy tâm. Hứa Dương trong đầu linh quang chợt lóe, thân hình bỗng nhiên trở nên mở đi, phản phất nắm lấy không trường gió lốc. Lạ tạ, kia mười mấy trôi trùng đao, chém chúng Hứa Dương thân thể, nhưng chỉ phát ra lợi nhận cắt vỡ không khí chính là rách bạch thanh âm, theo dự đoán huyết nục bay ngang cũng không xuất hiện. Đám kia hải xà tộc nhân chưa phục hồi tinh thần lại, Hứa Dương thân hình đã lần nữa chân thật, gào thét một tiếng nhảy lên, trong tay bắn ra liên tiếp phong cực giải tác, đem này hơn 10 người hải xà tộc nhân cổ vững vàng chói chói ở, dùng sức hướng chắc bên té rớt. Thình thịch. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên, những thứ này hải xà tộc nhân miệng rắn mở ra, phun ra một ngụm nhỏ xanh đậm sắt máu, thần sắc quệch bại xuống, hiển nhiên là bị ném cầm đi không nhẹ. Mới vừa một ít lần chống chống hóa thân thân thể, ở thừa nhận trảm kích thời điểm, đối với hiện lực hao tổn tất nhiên không nhỏ, Hứa Dương thầm nghĩ, bất quá, này cuối cùng là hạng nhất rất giỏi thủ đoạn. Đây là đối với pháp tắc chi lực lợi dụng. Phụ trợ chiến đấu thường thượng có hiệu quả. Hứa Dương đang nhớ lại ở doanh châu thời điểm, Hải Vân viện chủ Hoa Thân, hay quá loại thủ pháp này, chống giống hóa heo hết, tránh thoát chương thiên sứ chém eo công kích. Kia hải sa tộc nữ đội trưởng một đôi màu vàng dựng thẳng mâu gắt gao ngó trường Hứa Dương, cao giọng nói, ngươi muốn trả giá thật nhiều. Nàng sau gót đầu đầy tốc giải, không gió mà bay, đột nhiên biến thành một mảnh dài hẹp dài nhỏ rắn độc. Những độc chất này xả từng cái từng cái uốn lượn thân thể, há mồm ra, phun ra xạ tiến tệ điên cuồng gập ghét. Thải Ly a một tiếng hét rầm lên, một mỹ nữ tóc đột nhiên biến thành trùng xạ, loại cảnh tượng này nàng có lẽ không gặp qua. Hải Sa tộc nữ đội trưởng lần nữa huy vũ trường đao, hướng Hứa Dương vọt tới. Trường đao gào thét đánh rớt, bị Hứa Dương ngăn trở, hai bên vận đủ lực lượng, cùng ý đồ áp đảo đối phương. Mà đang ở lực lượng này so đấu hợp lại chung, Hải Sa tộc nữ đội trưởng đầu đầy giận độc, đột nhiên như điện một loại, bắn về phía Hứa Dương. Những độc chất này xả trong đôi mắt, thậm chí phóng xạ ra khát máu hồng quang, hiển nhiên lai dạ bất tiện. Hừ. Hứa Dương thân thể chợt hóa thành gió mát, biến mất ở Hải Sa tộc nữ đội trưởng trước mặt. Sau một khắc, thân thể của hắn ở Hải Sa tộc nữ đội trưởng phía sau chân thật. Chân Vũ thất tiệt kiếm thuật, chân nguyên tiên phong. Hứa Dương uống tiếng vang lên, nhất thời trăm ngàn đạo kiếm khí linh xà bắt đầu khởi động, đem đám kia sợi tóc hóa thành trường xà, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chỉ nghe rắn độc thấm khổ điệu tê tê thành không dứt, từng cái từng cái không đầu xác rắn qué rất trên mặt đất. Đợi đến kiếm khí triều dâng thở bình thường xuống tới, đây đất rắn độc, một lần nữa hóa thành gãy lịa ra tóc dài. Mà kia Hải Sa tộc nữ đội trưởng một đầu tóc dài, cũng đã tận gốc đoạn tuyệt. "Tóc của ta!" Hải Sa tộc nữ đội trưởng sờ sờ cái tóc, bỗng nhiên giận dữ hét, "Ngươi thế nhưng cắt đứt tóc của ta. Sự kiên nhẫn của ta đã đến đây chấm dứt, nếu như các ngươi nữa không rời đi, tự gánh lấy hậu quả." Hứa Dương lạnh lùng nói. Uy hai chương 1369, nói thần sử tuần biện giả xoa. Chương 1369, nói thần sử, tuần biện giả xoa. Những thứ này hại sa tộc nhân, mặc dù được tiên ma uy năng ảnh hưởng, thân thể mạnh mẽ trình độ siêu việt bình thường huyền hoàng, nhưng không có hồi lực, không hiểu thần thông, bản về chiến đấu chân chính lực, thậm chí không bằng một loại huyền hoàng cường giả. Hứa Dương không có mở ra trồng lên bí thuật trạng thái, sẽ đem những người này cho đánh cho hoa rơi nước chảy, sự phân chia mạnh yếu vừa xem hiểu ngay. Tiêu hại sa tộc nữ thủ lĩnh một đôi xà trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận, nàng đột nhiên lấy ra một đoạn xương ngón tay làm thành cái còi, dùng sức thổi lên. Nhất thời một cỗ kỳ dị ba động, lấy Hải Sa tộc nữ thủ lĩnh làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Hứa Dương cùng Thải Ly đồng thời cảm ứng được cỗ ba động này, nhưng nhưng không nghe thấy chút nào thanh âm truyền ra. Xem ra kia cột trạm canh gác tuyệt vận phi phàm, hẳn là Hải Sa tộc triệu tập trợ thủ tín hiệu. Hứa Dương nói, "Đúng vậy à, kia cột trạm canh gác phát ra ba động, nhưng thật ra là một loại đặc thù tần số âm ba, vượt ra khỏi lỗ tai của chúng ta tiếp nhận phạm vi." Thải Ly là âm luật phương diện cao thủ, nàng một lời liền nói ra khỏi này cột trạm canh gác bí mật, "Hứa Dương, chúng ta hay là đi mau đi, quá không được bao lâu, Hải Sa tộc viện thủ sẽ phải tới." Không cần kinh hoàng, ở Tiên Ma Chi Lộ phủ cận, có tiên khí ma uy áp chế, bất kỳ sinh linh cũng không thể phát huy ra nghiền nát không gian thực lực cấp bậc, nói cách khác, sở hữu sinh linh lực lượng cũng bị hạn chế trên đời tôn ở dưới. Đây cũng là Tiên Ma Chi Lộ, có rất ít thế tôn cấp trở lên cao thủ đi lại môn nhân. Thải Ly cười nói, xem ra những thế tôn đó cấp trấn nhân, là sợ lật truyền trong mương. Bọn họ có thể là có thêm hơn 1000 năm tốt sống đây. Hứa Dương cùng Thải Ly cười đi về phía trước đi, đối với trung binh hải sả tộc nhân, tựa hồ cũng không để ở trong lòng, dẫn đến những thứ này dị tộc giận sôi lên, chỉ đành phải xa xa đi theo hai người đi vào. Nếu như Hứa Dương dùng gia tốc độ, trong chốc mắt là có thể đem những người này vứt cầm đi tâm hơi. Bất quá này tiên ma chi lộ không thể so với tầm thường con đường. Nơi đều có được bẫy dập sắc cơ. Vạn nhất một đầu đâm vào một cái ống thông gió, hấp nhãn các trùng tuyệt địa, muốn đi ra ngoài có thể bị không dễ dàng. Cho nên, những thứ kia hải xà tộc xa xa truy sát Hứa Dương hai người, trong lúc nhất thời pháp thoát khỏi. Hứa Dương, mấy cái hải xà tộc nhân thật đáng ghét, nhất là cái kia nữ. Đầu tóc còn có thể biến thành rắn độc, thật là đáng sợ. Thải Ly thầm nói, đây rốt cuộc là cái gì nguyên lý sao? Hứa Dương nói, bọn họ hẳn là nhận lấy tiên ma chi lộ thượng lực lượng thần bí ăn mòn, thân thể sinh ra nhiễu sóng. Lời còn chưa dứt, đột nhiên phía trước mặt biển lên cao, nhất trọng trọng cuồn sóng nhô lên, phảng phất là một đầu cự thú, đang trong biển chậm rãi tỏa ra. Xem ra, Hải Sả tộc viện quân hẳn là tới. Hứa Dương cười nói, nhìn địa bộ này, tới người còn không ít. Ai nha, mới vừa nên đem mấy cái Hải Sả tộc nhân cho giết chết, nếu không hiện tại cũng sẽ không phiền toái như vậy. Thải Ly thầm nói, tôi vậy, những thứ này dị tộc vậy ở tận biệt chủng, đối với chín châu nhân tộc cũng uy hiếp, ta không muốn tái tạo vị sắc nghiệt. Hứa Dương nói, chỉ cần thi triển thủ đoạn quất phục bọn họ đầu não, để cho kia biết khó mà lui là được. Phía trước mặt biển, ở tăng tới cao 78 trượng thời điểm, rốt cục ngưng căng động. Cào cao sóng trên đỉnh, một đầu cự thú lộ ra thân thể của nó. Nay đầu cự thú thân hình hiện lên hình bầu dục, dài rộng đều ít cũng trăm trượng. Hai con màu đỏ tươi ánh mắt phảng phất hai con đèn lồng một loại, chút nào vẻ mặt địa nhìn chăm chú vào phía dưới Hứa Dương hai người. Thật to động vực biển. Thải Ly hì hì cười nói, Hứa Dương cũng là vẻ mặt dễ dàng, nay đầu động vật biển mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng hơi thở chỉ là cường lực hung thú đẳng thứ, đối với hai người mà nói, xa xa sưng không hơn là uy áp. Hắn đối với Thải Ly nói, "Hải Sả tộc trợ thủ, hẳn không phải là này đầu động vật biển." Thải Ly ngơ nhìn, ở động vật biển lưng thượng còn có bốn nhân ảnh. Thải Ly mới vừa thấy rõ ràng, chỉ thấy bốn người kia ảnh theo thứ tự từ biển thú trên lưng nhảy xuống. "Vèo, vèo, vèo, vèo." Tứ thanh rơi xuống đất trầm một nỗi ít phân trước sau địa chuyển ra, nhưng ngay sau đó vừa bốn gã dị tộc đại hán, Trấn Hứa Dương cùng Thải Ly trước mặt. Bốn người này nguyên bản đứng ở khoảng lô động vật biển trên lưng, còn nhìn không ra cái gì, thứ nhất đến Hứa Dương trước mặt hai người sau, khôi nô khỏe mạnh vóc người lập tức nổi bật đi ra ngoài. Mỗi người thân cao đều ở một trượng 8 thước chừng. Da thịt của bọn hắn phát ra xanh trắng sắc, nơi tay gầy gạc, mắt cá chân nơi, còn có tỉ mị thật nhỏ lẫn hiến. Ánh mắt của bọn họ rất lớn, nhưng là con người rất nhỏ, lộ ra vẻ vô cùng ác độc đáng ghê tởm. Các ngươi là ai? Thoạt nhìn không giống như là hải xà tộc. Hứa Dương nói: "Chúng ta là thần sĩ dưới trướng tuần biện Dạ Xoa, nhận được hải xà tộc báo động, giương tới bắt hai người các ngươi." Đứng ở phía trước nhất đại hán mặt vẻ mặt nói: "Nhân tộc, còn có thiên hồ tộc, đi theo chúng ta một chuyến sao?" Thần sĩ: "Cái gì ngột ngang?" Hứa Dương nhàn nhạt nói: "Các ngươi cái gì kia thần sĩ tới rồi sao?" Ta thật sự không có kiên nhẫn, nhất nhất đổi các ngươi bọn người kia, để cho đầu của các ngươi con mắt ra đi." Lớn mặt, thế nhưng đối với thần sử đại nhân bất kính. Bốn gã cái gọi là tuần biện dạ xoa đồng thời gầm lên, đồng loạt hướng Hứa Dương vọt tới. Bốn người bọn họ đều là thân cao thể rộng người, song song xung phong cảm giác, quả thực giống như là bốn trống chiến xa, đem mười trượng rộng đích tiên ma xương cánh tay trải thành con đường, chen chúc cầm đi cơ hồ không có khe hở. Hứa Dương vốn có thể dùng phong hành pháp tắc né tránh bốn người này công kích, nhưng phía sau hắn còn có thải ly, cho nên không có làm như vậy. Chân vũ thất thiệt kiếm thuật, nhất khí đoạn kim sát. Sầm lăng một tiếng huyết tầm kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kinh thiên máu cầu vồng ngàn ra. Lợi nhận phá thể thanh âm vang lên, Hứa Dương con ngươi cũng là hành động co rụt lại. Hắn tinh tường thấy, lôi cuốn ở tinh thuần cương khí bên trong huyết tầm kiếm, xét qua này bốn gã tu viển dạ xoa lồng lực, nhưng chỉ vẹn vẹn phá khai rồi ra, căn bản không có tạo thành trọng thương. Bốn tu viển dạ xoa, lôi cuốn ba đạo kinh lực va chạm tới đây, uy thế không thể giảm. Hứa Dương phản ứng cực nhanh, dị trụ trọng thiên cung trong nháy mắt mở ra, chí tôn dung lô dụ xuống tường quang khí lạnh, che ở thải ly trước mặt. Tiếp tiếp, chính là lôi đỉnh một loại ầm ầm đụng nhau. Hứa Dương cảm giác giống như là bị đồng cấp cao thủ nặng nghề đánh một quyền, một tiếng kêu đau đớn, lui về phía sau ra ba bước. Đầu hắn đỉnh chí tôn Dung Lô rũ xuống tường quang khí lạnh, thậm chí cả cự trọng thiên cùng cũng là một trận lay động. Hảo cương hành thân thể, đọa hại giả tộc những người đó, mạnh không ngừng một cái cấp bậc. Hứa Dương lực lực kinh ngạc, bất quá đây cũng chỉ là thiếu chút kinh nghiệm đối địch, mới ăn một điểm nhỏ thiếu mà thôi. Bất quá quan nhìn, bốn người này nhìn thấy không có đánh bay Hứa Dương, trên mặt kinh hãi đỏ Hứa Dương không thể ít. Rất lợi hại nhân tộc, chính diện thừa nhận chúng ta bốn người tuần biện dã xoa xung phong, nhưng chỉ là lui về phía sau ba bước. Phần này thực lực, cơ hồ theo kịp Thần Điện Tuần Biện tướng quân. Bốn gã đại hán liếc mắt nhìn nhau, lườm lườm nói, "Bất quá, ngươi hay là muốn chết?" Đang khi nói chuyện, bốn gã đại hán lần nữa khép lại thành một loạt, ù ù hướng Hứa Dương đánh tới. Quy 2 chương 1370, Hải tướng quân trưởng bại kình lực. Chương 1370, Hải tướng quân, trưởng bại kình lực. "Hừ hừ, thật cho là một chiêu này tiểu đoán chúng ta." Hứa Dương một tiếng cười khẩy, song trưởng xê dịch, phong cực huyền lực giữ dọi tuôn ra ra, hóa thành một đạo biển bị phong chi xiển xích, vô thanh vô tức về phía bốn người mắt cá chân nơi đánh tới. Cùng lúc đó, Hứa Dương thân hòa gió mát, như quỷ ảnh một loại, xuất hiện ở bốn người này phía sau. Cho ta cũng. Hứa Dương trong tay ẩn quyết biến ảo, ẩn chứa phong hành pháp tắc phong cực huyền lực giải tác, trong nháy mắt kéo dài đưa ra từng cái từng cái nút giải rút, ở bốn gã tuần biện dạ xoa mắt cá chân nơi bục chặt. Nhưng ngay sau đó Hứa Dương hai tay dùng sức lôi kéo. Tốc độ cao chạy trốn người dưới chân, nếu như đột nhiên xuất hiện một đạo dây thừng thì như thế nào? Nếu như này một đạo dây thừng cuốn lấy chân của hắn mắt cá chân, vừa thì như thế nào? Bốn gã tuần biện dạ xoa cấp gia đã án, đó chính là té thành lăn đất hồ lô. Một đám không có linh giác, không tu huyền lực Ngương tựa thân thể cường hãn thằng này, còn muốn cùng ta đối kháng." Hứa Dương cười lạnh một tiếng, một tay phát lực nhấc tới, phong cực dài tác quyển nhược roi giống nhau, đem bốn người treo lên, dùng sức hướng Tiền Phương Tiên Ma con đường té đi. Nay một đoạn tiên ma chi lộ, là do Ngự Phong Ma thần sương cánh tay tạo thành, cứng rắn vô cùng. Mới vừa những thứ kia hại sả tộc đại hán, bị một ném dưới tựu mất đi lực chiến đấu, mà bốn tuần biện giả xoa, cũng cũng không khá hơn chút nào. Đột nhiên hai bên nước biển tốc độ cao bắt đầu khởi động, đột nhiên lên cao chừng 10 trượng, khắp qua tiên ma chi lộ mặt đường hơn 10 trượng sâu. Là ai đang làm trò quỷ? Hứa Dương cùng thải ly cao cao nhảy lên, cả bốn gã tuần biển dạ xoa bị hung hăng nhập vào trong nước biển, mặc dù vô cùng chất vật, nhưng dù sao cũng có cùng theo dự đoán giống nhau chịu trọng thương. Những thứ này nước biển tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Phản Phật có một đôi vô hình bàn tay to ở kích thích nước biển, tiên ma chi lộ thượng tràn đầy nước biển, phản Phật thủy triều xuống giống nhau, hai cái hô hấp trong lúc tụ tiêu lui xuống. Phía trước, một cái thần sắc nghiêm trọng dị tộc cường giả, chắp hai tay sau lưng đứng yên, lạnh lùng nhìn chăm chú nhảy lên trời cao Hứa Dương. Hứa Dương cùng thải ly nhìn thấy nước biển thủy triều xuống, nhẹ bẫng rơi xuống đất. Tiên ma chi lộ thượng trọng lực khác hẳn với thái độ bình thường, bị tiên ma uy năng trấn áp, Muốn vững vàng phi hành là chuyện không thể nào, chỉ có thể lấy hai chân làm đến nơi đến chốn điệu từng bước đi lại. Ngươi chính là thần tử? Thứa Dương sau khi rơi xuống đất, xem cái cái này mới xuất hiện cường giả, mới vừa nức biển thủy triều, chính là ngươi trợ cho quỷ sao? Ta là thần tử đại nhân dưới trướng Tuần Hải tướng quân, Kình Lực tộc Kình Lực. Ngươi kia nói. Kình Lực tướng quân? Không nghĩ tới ngay cả ngài cũng bị kinh động. Tia bốn gã tuần biến dạ xoa tránh thoát một kiếp, khuôn mặt xấu hổ về phía Kình Lực hành lễ, chúng ta bốn người vô năng, mời Kình Lực tướng quân trừng phạt. Chuyện của các ngươi, sau đó nữa nghĩ. Kình Lực nhàn nhạt nói ta vốn là cũng không có cần thiết tới đây, chính là hải sa tộc báo động, há có thể kinh động ta. Chỉ bất quá, thân thử đại nhân Vân Phó xuống tới, nói có hai người, đoạt cướp đi ở vào đảo hào phong thượng thánh vật, mạng ta đem đoạt lại. Đảo hào phong thượng thánh vật. Thửa Dương cùng Thải Ly li liếc nhau một cái. Đồng loạt nghĩ tới một kiện đồ vật, đó chính là Ngự Phong Ma Thần Sá Lợi. Xem ra gặp phải các ngươi những thứ này quái vật, cũng là có nguyên nhân, cái này muốn cùng bình giải quyết, sợ rằng rất khó khăn. Thửa Dương nhàn nhạt nói, kinh lực, thực lực của ngươi chính xác, thân thể đã có vô địch liên hoàn tầng thứ. Hơn nữa tựa hồ còn hiểu cầm đi một chút không nước thần thông. Bất quá Ngươi là không thể nào chiến thắng của ta. Không nên ép ta, nếu không nghe lời ngươi sẽ chết rất khó coi. Hừ, nhân tộc chỉ hiểu được nói khoác, nào có cái gì thật bản lĩnh. Kinh lực ngang ngược không cần nói, ta đã thấy không ít song sáo tiên ma chi lộ nhân tộc, từ khí tức của ngươi để phán đoán, ngươi hẳn là chỉ có nhân tộc huyền hoàng trung kỳ sao? Cảnh giới này nhân tộc, ta ăn xong nhiều cái. Hắn không cho là mình có thể so với Hứa Dương sai. Tốt, ngươi không phải hối hận. Hứa Dương đem huyết thẩm kiếm thu về vỏ kiếm, ngang nhiên thi triển trổng lên bí thuật. Mạnh mẽ khí thế như sóng biển dâng một loại một hướng ra phía ngoài khuếch tán, trung quanh nước biển được khí thế kích động. Thường chắc bên tuấn chạy đi, đứng núi chịu sào kinh lực, ánh mắt đều có chút không mở ra được, Trần Trở bên trong, lui về phía sau một bước. Hứa Dương thi chuyển trồng lên bí thuật, thực lực tăng vọt gấp trăm lần, chân có thể so đo tam hoán cảnh giới nửa bước thế tôn. Hắn giơ tay lên chính là một cái cự trưởng phức lạ, hùng hồn trưởng ấn như núi, đem kinh lực bốn gã tuần biện giả xoa, toàn bộ bao phủ ở hiện lực cự trưởng bóng ma dưới. Nguy hiểm! Nước chảy trùng thương, kinh lực một tiếng bách khiếu, nhanh chóng đón ra một cái cổ quái ân quyết. Nhất thời chắc bên nước biển tiếng sóng gù gù, hai cổ tinh thuần nước chảy, hướng đỉnh đầu trưởng ấn tiêu xạ ra, trên không trung ngang nhiên đụng nhau. Vậy một tiếng vang thật lớn, vô cùng thủy hoa tiên lên, rối rít rơi, phản phất tại chỗ xuống một trận mưa lớn. Lần này đụng nhau, mạnh yếu vừa xem hiểu ngay, tình lực thi triển nước chảy trường tường, trong nháy mắt bị phá hủy, cuồng bạo cự trưởng như cũng hung hãn rơi đập, đem tình lực đám người dùng sức phách ngã xuống đất. Nếu như tiên ma chi lộ mặt đất mềm mại một chút, năm người này bị phách vào trong đất, được thương thế còn nhỏ một chút. Bất quá nơi này chính là ngự phong ma thần sương cánh tay chỗ ở, cứng rắn vô cùng. Năm người chỉ có thể vững vàng thừa nhận hứa Dương cự trưởng cùng cứng rắn cốt tính chất mặt nghiến ác, bị thương rất nặng. Cú đầu Tuấn Hải tướng quân kinh lực, nam sắp trên mặt đất, cả người mềm nằm úp sấp năm úp sấp, xương cốt đứt đoạn. Mà phía sau bốn gã tuần biện giả xoa, lại càng thất khiếu bên trong cũng phun ra máu, bất tỉnh trên mặt đất. May nhờ năm người thân thể lực phòng ngự cực mạnh, nếu không đổi lại một loại huyền hang, sớm bị một trường này cho vẹt thành bánh thịt. Thái Ly, chúng ta đi." Hứa Dương nói. "Nhưng mà, những người này nên xử trí như thế nào?" Thái Ly chỉ vào hôn mê bất tỉnh năm người nói. "Bọn họ không tu huyền công, không có chi vi cảnh giới, không cách nào vận chuyển khí huyết tới chữa thương, loại trình độ này thương thế, đoán chừng trong vòng 1-2 năm cũng thật là." Cho dù giết bọn họ, kia cái gì thần thử vẫn còn là có phái những người khác ở Tiên Ma Lộ thượng bao vây chặt đánh, cho nên vẫn còn là nhanh lên hành động, lúc này rời đi thôi thật là tốt." Hứa Dương giải thích. Hai người nhanh chóng về phía trước chạy đội, đồng thời nghị luận trước sau gặp phải hại sa tộc, kinh sa tộc người. "Kỳ bai a Hứa Dương, ngươi nói người nọ không tu uy lực, vì sao có thể động đến sóng biển dâng?" Thái Ly không giải thích được nói, hơn nữa hắn thi triển không thủy ẩn bí quyết, ta cũng vậy chưa từng thấy qua đây. Thế giới rất lớn, có lẽ có cùng tu huyền bất đồng phương thức tu luyện, tỉ như 10 vạn năm trước ngự thú tộc bọn họ tiểu tu luyện một loại tên là huyết năng năng lượng, dùng cái này tới khống chế loài thú, thậm chí khống chế nhân tâm, mạnh mẽ vô cùng. Chỉ bất quá, hiện kim tiên huyền thế giới pháp tắc tạo thành, dường như thích hợp tu luyện con đường, cho nên tu huyền mới đại sự một con đường riêng, nhân tộc tài năng như thế thì vượng. Thải Ly gật đầu nói, không biết những thứ này hải tộc là tu luyện và vân vân, có lẽ kia cái gì thần sử, hiểu được có hơn nhiều một ít đây. Nàng đương nhiên có chút hưng phấn, lôi kéo Hứa Dương chéo áo, "Hứa Dương, chúng ta đem kia cái gì thần sử đã nắm tới có được hay không?" Quy 2 chương 1371, gặp thần sử vạn thần chi vương trên 1371, gặp thân sĩ Vạn Thần Chi Vương. Hứa Dương bị Thải Ly ý nghĩ sợ hết hồn, Kình Sa tộc, Hải Sa tộc, nhiều như vậy tộc quần tôn sùng thần sĩ, nơi nào là tốt như vậy đối phó. Dưới tay hắn khẳng định người đông thế mạnh, cho dù người ta không ra mặt, phái những bộ hạ kia cũng có thể sống sống đem hai người chúng ta mà chết. Thải Ly Chu môi nói, đáng tiếc, ta nghĩ cái này thần sĩ trên người, nhất định là có rất nhiều bí mật. Ở đánh bại Kình Sa tộc Tuần Hải tướng quân, bốn gã Tuần Biện dạ xoa sau, Hứa Dương cùng Thải Ly ở Tiên Ma Chi Lộ đi lên đi, dọc đường vừa lướt qua mấy cái phong nhãn rốt cục đi tới năm cái ma thần xương ngón tay sở tạo thành khu vực, Ngũ Chỉ Sơn. Ha ha, thì ra là như vậy, ta rốt cục hiểu rõ. Bước lên Ngũ Chỉ Sơn ở rưỡi nhất đốt ngón tay, Hứa Dương hồi mâu nhìn lại, không khỏi cất tiếng cười to. Ngươi hiểu cái gì? Thải Ly có chút không giải thích được. Ta rốt cục hiểu, những thứ kia phong nhãn, rốt cục là từ đâu mà đến? Hứa Dương nói, "Thải Ly, ngươi quay đầu lại nhìn con đường này." Thải Ly theo lời quay đầu lại, quan sát trong chốc lát nói, "Này không phải là ngữ phong ma thần cánh tay tạo thành con đường ư? Có cái gì để mắt?" chúng ta dọc đường gặp Phong Nhãn, thật ra thì đối ứng này, Ngự Phong Ma Thần trên cánh tay từng cái từng cái khiếu huyết, Hứa Dương nói, hơn nữa, từng cái phong nhãn gió hướng, vận tốc quay, độ mạnh yếu đều có chỗ bất đồng. Những thứ này Phong Nhãn tổ hợp lại, có thể đẩy ra Ngự Phong Ma Thần sở tu luyện công pháp, cánh tay nơi hành công lộ tuyến. Chỉ tiếc, chúng ta không có thời gian, nếu không ta lớn có thể bằng vào những thứ này khiếu huyết phương vị cùng với biến hóa chi đạo, sáng chế ra một bộ bảo điện cấp bậc công pháp. Thải Ly nghe được cái hiểu cái không, nhưng đến phía sau nghe hiểu, đã kích Hứa Dương nói, bố phép, bảo điện cấp công pháp, đầy đủ người khác tu luyện tới thế tôn cảnh giới ngươi mới là huyền hoàng trung kỳ, là có thể sáng tạo ra." Hứa Dương ha hả cười một tiếng, không nhiều lắm làm giải thích. Hắn hiện tại tu luyện huyền tiên bắt cảnh kinh, chính là căn cứ tổng cương thôi diễn mà đến, kia khó khăn so với sáng tạo bảo điện cấp cấp pháp, cao đâu chỉ gấp 10 lần. Bay qua tòa này ngũ trì sân sau, hiện ra ở trước mặt hai người, là một cái rộng chừng trăm trượng đại đạo. Đây là đâu một vị ma thần gi cốt biến thành? Lại động ngự phong ma thần xương cánh tay, chiều rộng gấp 10 lần. Thải Ly có chút sợ hãi than, thân thể lớn nhỏ, cũng không phải là bình phán thực lực căn cứ, Hứa Dương ngồi xổm người xuống, Nằm đuốt trên mặt đất đất vàng, nói, đây là một vị am hiểu thổ cực ma thần hải cốt, làm trưởng khống phong cực ngự phong ma thần, thân thể tự nhiên muốn tận lực thu nhỏ lại, lấy bảo đảm siêu cường linh hoạt tính cùng tốc độ. Mà làm trưởng khống thổ cực ma thần, tự nhiên là thân thể khổng lồ chắc chắn, bảo đảm lực phòng ngự. Ba, ba, hai tiếng tiếng vỗ tay, từ một bên thấp trong bụi cây văng lên. Người nào? Thải Ly cao giọng quát lên. Ha ha, Lạc Sắc, phân tích cầm đi rất tốt, theo tiếng nói vang lên, một cái bao phủ ở thất thải quan mang trong nam tử. Chậm rãi từ một bụi cây thấp sau nhô ra, nơi này sao? Chính là kim cương ma thần di cốt chỗ ở để cho ta suy nghĩ một chút. Ừ, nơi này hẳn là hắn sương sống. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề qua chúng ta. Hứa Dương bất động thanh sắc địa đem thải ly bảo hộ ở phía sau, "Ngươi là ai? Vì sao phải giấu đầu lòi đuôi? Hiện ra ngươi chân thân sao?" "Ta." Cái kia thất thải quang mang bên trong nam tử, mang theo kinh ngạc giọng nói nói, "Ngươi không biết ta là ai." "Được rồi, ta cho là bộ hạ của ta, hẳn là đã hướng ngươi bắt chuyện qua. Ngươi chính là kình lực trong miệng cái kia thần sứ sao?" Hứa Dương lạnh lùng hỏi, "Vì sao không có mang thuộc hạ tới đây? Chẳng lẽ ngươi có lòng tin?" dựa vào một người lực lượng, đã ta đánh bại không được, coi như số ngươi gặp may, kia thần sứ nói, của ta tứ đại môn soái, còn có 108 vị tuần hải tuần quân, cũng đi trước vây công lại một cái người xâm lăng. Ở biết trên người nàng cũng không có ta nghĩ độ ngươi muốn sau, ta cũng chỉ có thể tự mình đến tìm ngươi. Thiên Vũ Hoa. Hứa Dương bình tĩnh, lại một cái người xâm lăng, hẳn là Thiên Vũ Hoa sao? Ngươi nghĩ độ ngươi muốn, có phải hay không ma thần sá lợi? Chính xác, thần sứ Ôn Hoa nói, Ngự Phong Ma Thần lưu lại sá lợi, là vị đại vạn thần chi vương điểm danh tác độ ngươi muốn biết điều một chút đem loại đồ này trình lên, ta nhưng lấy đặc xá ngươi đả thương kình lực đắc tội quá. Làm sao ngươi biết ma thần sá lợi ở chúng ta nơi này? Thải Ly Nhãn Châu xoay động nói, cái kia gọi tiên vũ hoa nữ nhân khẳng định đang nói láo, chúng ta ở đây không có gì mà thần sá lợi. Cái này cũng có chút thật sự phiền não, Thần thử cười khẩy, cái kia người sâm lăng gọi là tiên vũ hoa đúng không? Nàng cũng nói, trên người mình không có ma thần sá lợi. Đã như vậy, các ngươi trong những người này, nhất định là có một cái đang nói láo. Như vậy, tiểu đem các ngươi toàn bộ mời đến vạn thần điện đi làm cách sao? Ngươi đang nằm mơ. Thứa Dương lạnh quát một tiếng, Một quyền cách khôngung ra, hùng hồn bàng bạc huyền lực phun ra, hóa thành một con dữ tận thú đầu, hướng kia thần sứ phệ rạo đi. Thần sứ cánh tay vung lên, quanh thân thất thải quang mang lóe lên, một cái thải quang xiềng xích bắn ra, cuốn ở thú trên đầu. Sau một khắc, thú đầu tiêu tán, mà thải quang xiềng xích cũng là hướng hướng dương trên người truyền đi vòng qua. "Thực lực của ngươi thật đúng là sai, hiện tại ta có chút ít tin tưởng, là cái kia gọi thiên vũ hoa cô gái cướp đi ma thần sá lợi." Thần sứ Ôn Hòa nói, bất quá vì Ôn Hòa khởi kiến, vẫn còn làm mời đi một chuyến sao? Ở vạn thần chi vương ý chí thấy rõ, bất kỳ ma thần di bảo, cũng không thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Hứa Dương đột nhiên thân hóa rõ mát, tiêu tán tại nơi chỗ. Thải quang xiển xích dính dính rung động, nhưng chỉ là khóa lại không khí. Hứa Dương thân ảnh, lần nữa xuất hiện ở tám trưởng có hơn, hắn sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói, "Ta rốt cuộc có hay không cấp đi ma thần sá lợi thực lực, ngươi hay cặp mắt của ngươi, hảo hảo nhìn một cái đi." Trong lên bí thuật mở ra, bang bạc uy thế trong nháy mắt bộc phát. Hứa Dương phảng phất một tòa phun trào núi lửa, quanh thân quanh quần bát cực dung hợp sau thải quang hỏa lực, hướng tên nam tử kia nhanh chóng đánh tới. Hắn tay trái xuất trượng, tay phải cầm kiếm, luân phiên thế công như cuồng phong mưa rạo, hướng thần sử tịch quần đi. Thực lực đột nhiên tăng lên gấp trăm lần. Kia thần thử thải quang che dấu ở dưới trên mặt, một trận rung động, quả thật kinh người cực kỳ. Bất quá, điều này cũng ngồi thực ngươi có thể có cấp lấy ma thần sá lợi truyền thức. Đừng tưởng rằng như vậy ngươi tựu có thể thắng được ta, ta là thần vương sứ giả, lực lượng của thần không gì lám cũng được. Lưng lấy dừng rực thải quang, giống như trước từ thần thử trên người dâng lên. Thần thử mũi chân một điểm, lăng không nhẹ lên, đòn đánh hướng dương. Ầm. Ùng ùng. Hai người đầu tiên triển khai một vòng đối hoành, vận mẹo cuồng bạo kỳ khí, đem chúng quanh cây thấp suy phất cầm đi ào ào rung động, phiến la tuân rơi rơi xuống phải biết rằng đây là sinh trưởng ở ma thần xương của sống thượng cây tối, chẳng những sinh trưởng chậm chạp, hơn nữa dị thường bền chắc, tầm thường huyền vương cường giả, chính là lấy thiên giai huyền khí cứng rắn phách, cũng không cách nào đem dung chuyện chút nào. Quy 2 chương 1372, thần chi lực cực hạn tốc độ. Chương 1372, thần chi lực, cực hạn tốc độ. Trung quanh sóng biển lại càng được kình khí kích động, cao cao dâng lên. Một vòng 10 trượng cao sóng biển triệu tịch, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra. Thân thử quanh thân quanh quần thải quang bị đánh tan, lộ ra hình dáng. Không phải là hải tộc, lại là tầm thường loài người. Hứa Dương thấy rõ thân thử trước mặt cho Không khỏi hơi kinh hãi. Hừ, ngươi chọc giận ta. Thần thử quất lên, ma pháp thần linh ngời, chắc chắn được thi triển, thủ thần lực lượng. Hung hổ kim sắc quằn mang, từ thần thử thân thể trên tôn ra. Thần thử cánh tay thật sâu cắm vào phía dưới tiên ma chi lộ, một lần nữa rút ra thời điểm, đã hóa thành một con ngưng kết nham thạch cự thú. Thửa Dương cùng thải Ly thấy vậy cũng là một trận kinh hãi, này tiên ma chi lộ mặt đất là ma thần di cốt trải thành, người này lại có thể đệm tay thuật sâu cắm vào trong đó. Cái đó và trong miệng hắn thủ thần lực lượng, hẳn là có điều liên hệ. Hừ, thủ thần lực lượng, đại biểu lực lượng đối đối. Thần thử quất lên, Nhất độc, tới thử thử sao? Nham Thạch Cự thí, lôi cuốn đồng nặng kim quang, hướng hứa Dương vào đầu rơi đập. Ở rơi đập đồng thời, lại còn có thâm trầm ma thân vi áp, để cho Hứa Dương không cách nào thông qua hóa thân gió mát phương thức tránh né. Hứng. Hứa Dương xoay eo mở cánh tay, một cái đại địa chi quyền, đột nhiên hướng về phía trước chao ra. Ầm. Kích liệt tiếng nổ mạnh luân phiên vang lên, Hứa Dương thân thể không tự chủ được về phía triệt thoái phía sau đi, đập, đập, đập, trên mặt đất để lại hai hàng thật sâu vết chân. Phải biết rằng, nơi này là tiên ma chi lộ thổ địa, kiến cố vô cùng, có thể lưu lại vân chân, đủ để nói rõ đối bính chi liệt. Thật là mạnh lực lượng, quả thực đã đạt đến thế tồn trở xuống lực lượng cực hạn. Hứa Dương đánh ra tính toán một cái, mới vừa thần thử thi triển ra lực lượng, vẹn vẹn từ lực phá hoại đi lên nói, hẳn là đạt đến tam hoán cảnh giới trong nửa bước thế tồn cấp số, lấy Hứa Dương đại địa chi quyền, cũng khó khăn lấy chống lại. Đấu lại, thần thử lại là một quyển, nham thạch cự tí quét ngang mà qua. Quân tử đấu chí không đấu lực. Mặc dù có ma thần uy áp chế ước thân pháp của ta, nhưng lại vẫn có thể thông qua những khác phương thức chống lại lực lượng của hắn. Hứa Dương một tay nhấn một cái, giáng tại vung đập tới được nham thạch cự tí phía trên, nhẹ nhàng linh hoạt địa một cái tung mình, lăng không nhẹ lên. Như một mảnh lá khô loại tránh thoát nham thạch cự tí quét ngang động tác. Hô, hướng, hừm mừ. Thân thử thổ khí mở thanh âm, từng quyền liên tục huy vũ, mang theo cuồng bạo khí lưu. Ma Hứa Dương nhưng giống như là một mảnh lá cây, ở nơi này điên cuồng khí lưu bên trong quần quần. Cứ như vậy, Hứa Dương chỉ cần thừa nhận nham thạch cự tí huy vũ mang đến dư âm uy, lấy thực lực của hắn, chỉ cần không bị nham thạch cự tí chính diện đánh trung, liền không có vấn đề gì cả. Ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu." Thân thử lạnh lùng cười một tiếng. Nham thạch cự tí cuồng bạo vung ra, trong nháy mắt vung ra trên trăm quyền, cơ hội Hứa Dương trụ vi trong vòng mười trượng đều ở cuồng bạo quyền ảnh ba phủ dưới. Hừ, hắn bắt đầu hấp tấp vội vàng. Này rất tốt. Khôi lỗi chi thuật, độ điệu chi thuật. Kia trên trong đạo cuồng bạo quyền ảnh, đem trước mặt Hứa Dương đập thành phấn vụn, bùn đất cùng rơm rạ trùng quanh bay lả tả. Không tốt. Thần thử nhìn thấy Hứa Dương dập nát thân thể thượng lại không có vết máu. Trong lòng cảm giác hỗn ổn, tiểu tử này rốt cuộc trốn đi nơi nào rồi? Trên mắt cá chân đột nhiên căng thẳng, một cây phong tục dài tác đã thú nạt. Sau một khắc, thần thử trên chân truyền đến một trận kéo đại lực, hắn lảo đảo một cái, sản xuất tại chỗ liền cũng. Phải biết rằng hắn trên cánh tay còn dán một cái nham thạch cư tí. Vô hình trung tang bằng của hắn tính nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Một tiếng cười khẽ từ Hứa Dương trong miệng truyền ra, để ngươi nhận thức hạ xuống, cùng ngươi bộ hạ giống nhau đãi ngộ như thế nào. Trong tay của hắn phong cực giải tác, đột nhiên vung dậy, đem một chố khắc thần thử cao cao vung lên. Tìm có lực độ cong, dung sức hướng mặt đất rơi đập. Ai ngờ thần thử người ở giữa không trung thời điểm, tựu tản đi nham thạch cự tí, giống lớn gọi phong thần lực lượng. Thuần túy thanh quang từ thần thử trên người hiện lên, hắn đột nhiên hóa thành một luồng gió, từ phong cực giải tác bên trong trôi ra, nhẹ bẫng rơi xuống đất. Hứa Dương này một cái té đánh Cuối cùng chỉ có đạo kia phong cực dài tác ném tới trên mặt đất đùng có tiếng, không có được trong tưởng tượng trước quả. Bất quá Hứa Dương cũng không nổi giận, nếu là thần thử dễ dàng như vậy tiểu bị thu thập, hắn cũng không xứng làm nhiều như vậy trong biển dị tộc tôn sùng thần vương sứ giả. "Tiểu tử, thực lực của ngươi không như thế nào, cũng là nhất đẳng xảo trá, thần thử đang thi triển phong thần lực lượu sau, hình dáng tướng mạo trở nên mờ ảo, tiếng nói cũng giống như thi triển hồi âm thuật, từ bốn phương tám hướng truyền hướng Hứa Dương, "Bất quá, ta là thần vương sứ giả, lực lượng của thần không gì làm không được. Hiện tại, sẽ làm cho ngươi nhìn nhìn lực lượng của phong thần, tuyệt đối tốc độ." "Bá, là ta." Thần thử thân hình, tại nguyên chỗ đột nhiên biến mất, xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt một trượng xa gần. Đột nhiên mà đang ở Hứa Dương muốn xuất thủ công kích thời điểm, thân hình lần nữa biến mất, vừa xuất hiện ở Hứa Dương phía bên phải, cứ như vậy liên tục không ngừng mà tốc độ cao vận động, mau cầm đi quả thực muốn vượt qua người năng lực phản ứng. Hứa Dương biết, này không phải chân chính độn thuật biến mất, mà là thần thử tốc độ quá nhanh, vượt qua tầm mắt tốc độ phản ứng. Phong thần lực lượng, tuyệt đối tốc độ, quả thật không giống bình thường. Hí. Một đạo cực kỳ hẹp dài thật nhỏ phong nhận, từ chắc bên cắt tới đây, Hứa Dương tung mình chánh thoát, nhưng cánh tay nơi nhưng lưu lại một tia vết thương, máu tươi tràn ra. Cái gì? Ngay cả chí tôn dung lâu phòng hộ cũng không có ngăn trở một cái kia. Hứa Dương trong lòng khiếp sợ. Ha ha ha ha. Thần thử thân hình xuất hiện ở cách đó không xa, tuyệt đối tốc độ sinh ra tuyệt đối lực phá hoại. Một cọng cỏ lấy đầy đủ nhanh đến tốc độ hóa suất cũng có thể chặt đứt sắt cứng. Đây chính là lực lượng của phong thần, ta muốn từ từ hành hạ ngươi, để ngươi biến thành một cái huyết nhân, cuối cùng nữa cắt đứt cổ họng của ngươi. Tiếp tiếp, thần thử từ bốn phương tám hướng công kích, tốc độ như cú ngoe lẹ vô luân. Hứa Dương trên người rất nhanh tăng thêm nhiều cái mới vết thương. Cũng may Hứa Dương linh giác nhạy cảm, trước thời hạn trôi qua, tránh né phần lớn uy lực. Nếu không nói không chừng đã bị phân thây. Song, nhưng vào lúc này, Hứa Dương bên trong mi tâm, nhưng mơ hồ phóng ra một đạo phức tạp huyền ảo phù văn hư tượng, mà hắn trong hai tròng mắt, lại càng có một đạo đạo phù văn ở biển nào lóe lên. Tiểu tử chết đi sao? Thần sư lập lại chiêu cũ, lần nữa tốc độ cao xông về Hứa Dương, nhỏ hẹp phong nhận nhắm thẳng vào Hứa Dương cổ họng. Hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng, muốn lập tức kết thúc cuộc chiến đấu này. Vậy mà lần này, Hứa Dương nhưng phản phất biết trước, trước thời hạn dự đoán đến công kích của hắn phương vị, vừa đúng một cái bất lướt, tránh ra phong nhận phong mang, đồng thời vết ẩm kiếm vượt qua mờ. Vá! Thần sư đỉnh đầu, phóng lên cao bắn nhanh ra cao vài chục trượng. Quả thật là tuyệt đối tốc độ, sinh ra tuyệt đối lực phá hoại, Thửa Dương than thở, bàn tay của hắn cũng bị huyết thẩm kiếm chúa kiếm, chấn đắc có chút tê dại. Thì ra, mới vừa Hửa Dương đem huyết thẩm kiếm bay tại thần thử phải qua trên đường. Thần thử tương đương là dùng cổ họng của mình đục vào huyết thẩm kiếm phòng mang. Quy 2 chương 1373, nghi đoàn sát thất thải côn trùng. Chương 1373, nghi đoàn sát, thất thải côn trùng. Không. Khả năng. Thần thử huyền không đỉnh đầu nhanh chóng rơi xuống, ngã trên mặt đất, cút ra khỏi rất xa. Cái mạng của hắn lực cực kỳ cường đại, ở chật đầu sau đỉnh đầu còn có thể miễn cưỡng nói ra mấy chữ. Tốc độ của ngươi mau hơn nữa, có thể nhanh hơn tuấn di công kích sao?" Hứa Dương nói một câu để cho thần thử chết không nắm mắt lời nói. Thần thử cho đến chết, cũng không hiểu cầm đi Hứa Dương câu nói kia ý tứ, hắn cũng không biết, rốt cuộc kia một mặt ra khỏi sai, thế nhưng làm cho mình như vậy nhanh chóng bại vong. Hắn chỉ có thể lẩm bẩm nói, "Của ta, thân lực." Sau đó hoàn toàn tắt thở. "Hứa Dương, ngươi rốt cuộc làm sao làm được? Thải Ly đột tiến lên đây, tốc độ của hắn nhanh như vậy, ngươi là làm sao đoán được vị trí của hắn? Còn có, ngươi nói câu nói sau cùng, là có ý gì?" Hứa Dương cảm giác tâm thần mỏi mệt không chịu nổi, mới vừa chiến đấu, là hắn những năm gần đây nhất, trải qua đều biết mấy trận ác chiến một tròng, thậm chí uy hiếp được tính mạng của hắn. Loại này ở trên con đường tử vong hồi hồi cảm giác, ở Hứa Dương cựu Trọng Thiên Cung tu thành sau, thiểu cực ít xuất hiện qua. Ta là lấy mộng cơ thần phù đòi toán thuật, tính ra hắn tiếp theo công kích phương vị, trước thời hạn dự phán, Hứa Dương nói, hắn mặc dù có tuyệt nhanh đến tốc độ, nhưng đáng tiếc chính là hắn không cách nào khống chế loại tốc độ này. Đang nhìn đến huyết thẩm kiếm vắt ngang ở cổ họng trước thời điểm, hắn cũng không có năng lực thay đổi đường nhỏ hoặc là dừng lại, cho nên đưa đến tử vong của mình. Hắn không phải là La Phong thần lực lượng sao? Này hẳn không phải là hắn năng lực của mình, bao gồm lúc trước thổ thần lực lượng, cũng là mượn lực lượng." Thái Ly nói, "Xem ra à, còn là lực lượng của mình nhất đáng tin, không thể thành công khống chế lực lượng, sớm muộn gì sẽ đem mình hại chết." Hứa Dương sau đó vừa hướng Thái Ly giải thích hắn đối với thần thử nói ra câu nói sau cùng ý tứ. Ở Khô Vĩnh Giới, Hứa Dương cùng Khô Vĩnh Tiên nhân chuyển thế thân trầm dạ đại chiến thời điểm, trầm dạ tiểu đã từng lợi dụng Khô Vĩnh Giới phát tác. Tuấn Gian di động đến Hứa Dương bên cạnh gây công kích, trong lúc nhất thời đem Hứa Dương đánh chật vật không chịu nổi. Bất quá một ít lần, Hứa Dương đồng dạng là dùng ngộng cơ thần phù bồi toán thuật, tính ra trầm dạ phía dưới mấy lần xuất hiện phương vị Dự phán ngăn cản, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Nay thần thử tốc độ mau hơn nữa, cũng không thể có thể nhanh hơn Tuấn Di công kích. Đã từng Tuấn Di công kích chậm dạ cũng thua, thần thử bị thua đã ở hợp tính lý. Nha, nhanh lên cấp đoạt hạ xuống, có cái gì chiến lợi phẩm tốt lắm, thải ly ánh mắt híp lại thành tuyến, hướng thần thử không đầu thi thể bước nhanh chạy đi. Một bên Hứa Dương, mặc dù bị một điểm ngoại thường, nhưng chỉ là thương da thịt, cũng không lo ngại. Khách quan mà nói, tâm thần thượng mọi mệt mỏi cả mới là nghiêm trọng nhất. Hứa Dương khoanh chân cố định, chậm rãi thủ nạp. Hắn trong thứ hải, chí đạo chủ cột phong cực phù văn, lóe lên ánh sáng nhạt. Quân quần trong lúc hợp thành đủ loại đứng hàng tự phương thức, dẫn dắt Hứa Dương, khiến cho đối với phong cực pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm thâm sâu. Gây trầm, đường đường một cái thần thử cũng. Gia cửa không mang theo tiên khí thần khí còn chưa tính, lại ngay cả thánh khí cũng không mang. Tay không chịu giá cửa. Như vậy bày lớn, đáng đợi bị Hứa Dương giết chết. Thải Ly lục xem thần thử nhận chữ vật, hăm hừ địa đá thần thử thi thể một cước. Thần thử thi thể nhanh như chớp chuyển động, cuối cùng đụng vào đầu lâu của Hàn phía trên. Rầm một tiếng, thần thử đỉnh đầu hé ra, từ đó bay ra một đoàn thất thải có sáng. Ồ, đây là cái gì? Thải Ly lấy làm kinh hãi. Vốn định gọi tới Hứa Dương, nhưng thấy Hứa Dương quanh thân huyền lực lóe lên, hiển nhiên là đang tĩnh tu, tựa hồ có đột phá báo trước. Nàng vững vàng đem tiếng kết nuốt vào trong bụng, phất tay sai ra một khối nhu hòa huyền lực. Vây cuốn đạo kia thất thải quân sáng, thải ly theo bản năng định cho là, kia thất thải quân sáng, nhất định là thứ tốt, quyết không thể bỏ qua cho. Ai ngờ thất thải quân sáng vừa tiếp xúc với thải ly huyền lực, ngay lập tức dung nhập vào đi vào, phản phất một giọt thất thải thuốc màu sáp nhập vào cơ đồng, đem thải ly huyền lực nượm đấm thành thất thải chi sắc. A, thải ly mà người, nhưng ngay sau đó thất kinh, bởi vì nàng cảm giác được có một cổ âm linh năng lượng rộng theo cánh tay của nàng xâm nhập đi vào. "Bại hoại, cùng này đi." Thải Ly liều mạng điệu cánh tay, cố gắng đem vẻ này âm lẫm năng lượng ra. Nhưng cố gắng của nàng là phí công, kia âm lẫm năng lượng một đường đi về phía trước, đi thẳng tới Thải Ly thứ hải, đột nhiên sau khi ngưng tụ thành một viên tầm thường màu sắc rực rỡ con châu, sau đó tựu không lúc đích. Thải Ly cơ hồ muốn khóc lên, nàng cảm giác việc lớn không tốt. Mà ở một bên, Hứa Dương trên đỉnh đầu, nhất trọng trọng thiên cung tạo ra. Trong đó đệ bắt trọng thiên cung, Tốn Phong Thiên cung bên trong, có 9 đạo trụ cột phong cực phù văn, lẫn nhau lần lượt thay đổi dung hợp, hóa sinh ra trăm ngàn đạo tổ hợp phù văn khảm vào thiên cung mỗi một cái góc nhỏ. Cuối cùng chín đạo phong cực trụ cột phù văn toàn bộ khảm vào trong đó, tổn phong thiên cung kia thuần thanh sắc thiên địa công quyết, trong đó bắt đầu khởi động gió càng thêm linh động, mơ hồ lộ ra một cỗ pháp tắc đặc ý vị. Nay một quá trình, sai hứa Dương bà canh giờ thời gian. Hô. Hứa Dương thở dài ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy. Hắn đối với mình huyền hoàng con đường nên như thế nào đi về phía trước, có càng thêm rõ ràng nắm chắc. Muốn cảm ngộ càng nhiều là pháp tắc, đem dung nhập vào phía trước bắt trọng thiên cung bên trong, cuối cùng sử dụng đệ cửu trọng thiên cung, hình thức ban đầu thế giới, trở nên càng thêm chân thật. Đây chính là ta muốn đi con đường. Xem ra, muốn đi tìm càng nhiều lạ ngộ đạo linh ngôi, có thể tưởng tượng chính là, con đường này vô cùng khó khăn. Ít nhất phải đem bắt cử tu tính, diên của mình cảm ngộ ra một loại pháp tắc, mới có thể làm được con hành, khiến cho đệ cựu trọng thiên cung hơn chân thật. Bình thường huyền hoàng cường giả, lĩnh ngộ một hai đạo pháp tắc, tu cần cùng cực tất sinh chí lực, mới có thể đem kia tu luyện tới tinh thông tầng thứ. Mà Hứa Dương ít nhất phải tu thành 8 đạo bất đồng pháp tắc, này vừa cần bao nhiêu tinh lực? Hướng chi, Hứa Dương có thể cảm giác được ra Muốn xây dựng ra đầy đủ chân thật hình thức ban đầu thế giới, tám đạo pháp tắc là tuyệt đối không đủ, mỗi một vô cùng cần thiết pháp tắc, khả năng cũng không dừng lại tám đạo. Mà ở mở mắt ra sau, Hứa Dương trước mặt đột ngột địa trui ra thải Ly đầu. Nàng ngou hồng phấn ánh mắt ngó chừng Hứa Dương, vẻ mặt lo lắng sợ sợ sau vẻ mặt điềm đạm năng yêu. Tại sao? Hứa Dương tạm thời đem tu luyện ý nghĩ bỏ ra, hướng thải Ly hỏi, có đồ tồi tiến vào đến trong đầu của ta. Thải Ly bỉu môi nói, chính là từ cái kia chết tiệt thần sử trong óc ra tới đồ. Thông qua thải Ly giảng thuật, Hứa Dương mới đại khái hiểu. Ngươi là nói Từ nơi này chết thần sử mi tâm trung, chui ra một đoàn thất thải quan mang, bắn vào ngươi thứ hải, sau đó hóa thành một viên quan châu, chiếm cứ lên. Hứa Dương sắc mặt có chút ưng trọng, mở miệng hỏi: "Đúng vậy a, cảm giác thật buồn nôn, vừa thật là đáng sợ." Thải Ly nói: "Tình huống như thế, thấy thế nào đều giống như loạn xạ." Hứa Dương cầm Thải Ly tay, "Thải Ly, kia thất thải quan châu, có hay không tiến thêm một bước động tác?" Quy 2 chương 1374, ý thức thể mênh ngông rộng lớn rộng rãi. Chương 1374, ý thức thể mênh ngông rộng lớn rộng rãi. Thải Ly lắc đầu nói: "Nó ở tiến vào của ta thứ hải sau." vẫn không có động tĩnh, hình như là ngủ thiếp đi giống nhau. Loại chuyện này không thể khinh thường, Thải Ly, ngươi hiện tại bình tâm tĩnh khí, để cho tinh thần của ta lực lượng tiến vào ngươi mi tâm thứ hải, nhìn một chút kia thất thải quan châu, rốt cuộc là lai lịch gì?" Hứa Dương nắm thải Ly cổ tay, sắc mặt nghiêm túc nói. Thải Ly sắc mặt trở nên hồng. Để cho Hứa Dương tâm thần lực lượng tiến vào thứ hải, chẳng khác nào thải Ly sở hữu bí mật, cũng hướng Hứa Dương mở ra. Luôn luôn gan lớn thải Ly, cũng không khỏi có chút nhăn nhó. Bất quá, dưới mắt cũng không có tốt hơn lựa chọn, thải Ly chỉ có đồng ý. Thứa Dương bố trí một tòa đại hình phòng ngự hừa trận, đồng thời gọi ra tứ đại quỷ hoàng chờ đợi bên cạnh, cuối cùng cùng Thải Ly cùng nhau ngồi ở huyền trung trận. Muốn bắt đầu, Thứa Dương bên trong mi tâm, chậm rãi phát tán ra một cỗ màu lam tâm thần lực lượng, hóa thành một cái hơi có vẻ hư ảo trong suốt hừa dương, dung nhập vào đến Thải Ly bên trong mi tâm. Thải Ly gương mặt bập bừng, vẻ mặt vừa có một tia kháng cự, càng nhiều hơn là ngượng ngùng, còn có một tia không thể làm gì mùi vị. Tiểu cô nương này thật là mỹ lệ, không trách được lấy chủ nhân anh minh thần võ, cũng bị nàng mê hoặc, để quên quỷ hoàng ở một bên thấp giọng nói, bất quá, nàng cũng đúng là có tư cách coi chúng ta chủ mẫu. Chủ nhân hình như là phải về Duyện Châu a. Duyện Châu không phải là còn có Ngự Viên Vũ đang đợi chủ nhân sao? Cái tiểu cô nương kia không tồi a, không ngừng vươn lên, hơn nữa tư chất cũng rất tốt. Xích Lê Quỷ Hoàng quải khiếu đạo. Chớ có lên tiếng, chủ nhân chuyện tỉnh, không phải là ta và ngươi có thể nghị luận. Tô một quỷ hoàng ở trong bốn người thực lực mạnh nhất, uy tín cũng cao nhất, hắn vừa mở miệng, tứ đại quỷ hoàng cũng không một tiếng động, ngược lại tập trung tinh thần đi thi hành bảo vệ nhiệm vụ. Ly thức hải Ly thứ hải, phảng phất một cái đồng thoại vương quốc, là một mảnh tùy màu trắng nhà xương ngủ tạo thành mây mù biển. Ở trong thứ hải, có một pho tượng ngọc thai Mặt trên còn có một cái bản thu nhỏ thải ly, đang lo lắng điệp đi tới đi lui. Hứa Dương, ngươi rốt cuộc đã tới. Bản thu nhỏ thải ly, cũng chính là thải ly tâm thần Huân Thân. Nên đón đi lên, đem Hứa Dương dẫn tới nhà mình Thức Hải Linh Đài lúc trước. Kia thất thải quân sáng, hiện ở nơi nào? Hứa Dương hỏi. Nó biến thành một viên hạt châu, đang ở cửa ta Linh Đài phía dưới, chối cái không đi. Thải ly chỉ vào Linh Đài phía dưới Thức Hải Dương ngủ trùng, một ít bôi không dễ dàng phát giác thất sắc quang mờ nói. Hứa Dương tâm thần Huân Thân, nhanh chóng trầm xuống, rất nhanh sẽ đến ngọc dưới đài, cùng viên này chìm nổi không chừng thất thải quang châu mặt đối mặt. Thải Ly tâm thần huyễn thân, cũng lặng lẽ chim xuống, cùng Hứa Dương tâm thần huyễn thân sóng vai mà đứng. Đây rốt cuộc là vật gì? Có phải hay không cái kia thần sử hồn phách? Nhưng là, hồn phách tại sao phải biến thành loại này bộ dạng? Vô luận ta làm sao bây giờ, đều không thể khiến nó di động một chút nào nữa, chớ nói chi là đem thanh trừ ra thứ hại. "Hứa Dương, ta thật sợ hãi." Thải Ly nói. Hứa Dương vô vũ Thải Ly đầu vai, "Thải Ly, ngươi chờ một chút, cho ta xem vừa nhìn." Hứa Dương tâm thần huyễn thân, xue bàn tay ra, một luồng tâm thần ba động thích phóng đi ra. Hướng viên này thất thải quang châu cẩn thận từng ly từng tí điệu tìm kiếm. Ấm. Trong nháy mắt, Hứa Dương trước mắt xuất hiện đủ loại hiện tượng, có núi lửa phun trào, có vòng trời băng liệt, có nước biển chảy ngược vào lục địa. Về sau, thậm chí còn có tinh thần đụng nhau, bạo liệt thành đầy trời mảnh nhỏ cảnh tượng. Trong nháy mắt này hoảng hốt đi qua đó sau, trên thực tế Hứa Dương chợt cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức dưới sự kích thích, nhất thời Hứa Dương tâm thần huyền thân phục hồi tinh thần lại. Từ cái loại này ngải tận thế cảnh tượng thê thảm huyền tượng chúng thoát khỏi sau khi đi ra, Hứa Dương thật sự rõ ràng địa cảm giác đến nơi này đoàn thất thải con châu, rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Thâm thúy, giọng lớn rộng rãi, mênh mông. Viên này nho nhỏ thất thải con châu Phản Vật La ngủ say cửu thú, mà Hứa Dương Tâm Thần Huyền đang ở trước mặt của nó, quả thực giống như là một con kiến nhỏ giống nhau, không đáng giá nhắc tới. "Này, rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Hứa Dương cũng hút một hơi khí lạnh. Thải Ly Tâm Thần Huyền thân ở một bên cùng cùng Hứa Dương, ngươi xấu, có phát hiện hay không nó rốt cuộc là cái gì?" Hứa Dương Tâm Thần Huyền thân, trên mặt cực kỳ nghiêm trọng, nói, "Loại đồ này rất đáng sợ, cũng không phải cái kia thần thử Hỗn Vách. Nếu như cái kia thần thử Tản Hồn cũng cường đại như thế đáng sợ, như vậy ta tuyệt không có chiến thắng hắn khả năng." Này đoàn tất thải Quan Châu, tựa hồ là một đạo phức tạp ý thức thể, kia rộng lớn rộng rãi mênh mông trình độ So với ta đã thấy bất kỳ một gã thế tôn, thậm chí thánh nhân cường giả cũng cường đại hơn. A. Thải Ly cơ hồ muốn cộc lên, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Người này ở tỉnh ngủ sau, hẳn là muốn tới cướp lấy của ta linh này, nuốt trọn linh hồn của ta sao? Khó nói, bất quá rất có thể. Hứa Dương cau chặt chân mày, hắn bắt đầu kết hợp biết được tin tức, khẩn trương địa thôi diễn, kế tiếp rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tài năng giữ được Thải Ly mạc nhỏ. Nếu như không phải là Thải Ly thay Hứa Dương chặn lại thất thải Quang Châu xâm lấn, như vậy hiện tại Quang Châu rất có thể có xâm nhập đến Hứa Dương trong thức hải đi. Từ góc độ này thượng nhìn, thải ly là giúp Hứa Dương cản một lần tai họa. Nay thất thải Quan Châu, ở tiến vào ngươi thứ hải sau, cũng không lập tức phát động đoạn sát công kích, rốt cuộc là tại sao? Hứa Dương khẩn trương địa suy tư, đồng thời trong miệng chậm rãi nói: "Thứ nhất, nó không có đoạn sát năng lực, bất quá lấy thất thải Quan Châu bên trong khủng lỗ ý thức thể mà nói, này một khả năng hoàn toàn có thể loại bỏ. Thứ hai, đoạn sát đối với nó mà nói, cũng không có lợi, sẽ ảnh hưởng ngày nào đó sau khôi phục. Điểm này rất có thể, cái kia thần thử cũng không có bị đoạn sát bộ dạng. Đây cũng là một cái có lực bằng chứng. Vậy nó cho dù không đoạn sát, Hẳn là cũng có chọn lựa thủ đoạn nào đó khống chế ta, làm tốt nó làm việc." Thái Ly hồi tưởng lại cái kia thần thử hành động, rón rón nói, "Ngươi nghĩ cái kia thần thử không phải là vì cái gì kia vạn thần chi vương, cướp lấy ma thần sá lợi sao? Cái kia thần thử khẳng định cũng là nhận lấy này thất thải quang châu khống chế. Ngươi nói không sai. Bất quá, này thất thải quang châu muốn khống chế lời của ngươi, tại sao không có ở đây mới vừa vào thứ hải thời điểm lại bắt đầu khống chế, mà là lâm vào yên lặng." Thửa Dương cau mày nói, "Cái này chỉ còn lại một điểm nguyên nhân, đó chính là nó nhận lấy trọng thương, tạm thời không có có năng lực như thế khống chế ngươi." Cho nên ở ngủ say để khôi phục năng lực. Nhận lấy trọng thương, Thái Ly nháy mắt mấy cái, nhất thời cao hứng trở lại, nếu như nói như vậy, Hứa Dương, ngươi nhất định là có biện pháp, có đúng hay không? Ngươi nhất định có thể đối phó người này. Hứa Dương thở ra một hơi, khó nói, này dù sao cũng là của ta đoán, cùng thực tế tình huống khó bảo toàn không có sự nhập. Bất quá, dưới mắt cũng chỉ có ngựa chết làm ngựa sống trị, nếu không kéo gặp thời ở giữa càng lâu, ngươi sẽ càng nguy hiểm. Một khi đúng như chúng ta suy nghĩ, này tất thải Quảng Châu khôi phục lực lượng lời nói, muốn thoát khỏi khống chế của nó, có thể bị khó làm. V2 chương 1375, linh hồn loại thành thần tứ chất. Chương 1375, linh hồn loại, thành thần tứ chất. Thải Ly đối với Hứa Dương, tuyệt đối là nói gì nghe nấy, nhất là hiện ở loại tình huống này, nàng đã hoàn toàn rối loạn một tập vong, hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào Hứa Dương trên người. Ta học qua một loại phong ấn tàn hồn ấn quyết, có thể đem này thất thải quang châu trong khống lỗi ý thức thể phong ấn, như vậy cho dù nó đến lúc đó tỉnh lại, chúng ta cũng có giảm sóc thời gian. Hứa Dương nhớ lại, hắn được từ trấn huyền tháp Bạch Tị nữ tử Tiểu Bạch, huyền tiên thượng đế gọi nàng tên nhi. Vô danh dưỡng thần công pháp chung, có một đoạn phong ấn linh hồn thể ấn quyết, có thể dùng ở chỗ này. Hứa Dương, muốn ta làm sao làm? Thải Ly gần trưng nói, vững lòng tâm thần, nơi này là ngươi chủ trạm. Hứa Dương ôn hòa nói, hắn tận lực địa cho Thải Ly lòng tin, ngươi muốn đem cái này thất thải Quảng Châu trung ý thức thể, thấy vậy tận lực nhỏ bé. Tóm lại, nó càng hèn mọn càng tốt. Nói như vậy, ngươi trong tứ hại lực lượng kỷ sẽ chủ động đem này ý thức thể áp xúc, để cho ta lấy được nhất định ưu thế. Như vậy cũng có thể. Thải Ly cực kỳ thông minh, suy một ra ba, ta đây đồng thời đem ngươi tưởng tượng được vô cùng tương đại có phải hay không đối với ngươi cũng có giá thành hiệu quả." Hứa Dương ha hả cười nói, "Trên nguyên tắc nói là như vậy, bất quá ngươi vẫn còn là không nên làm như vậy. Ta muốn thi triển ấn quyết, quan trọng nhất là ổn định chính xác, chứ không được không may." Ngươi ở một bên thông qua quan tượng, đúng là có thể thêm mạnh lực lượng của ta, nhưng loại này tăng đột lực lượng ta cũng chưa quen thuộc, khả năng sẽ ảnh hưởng ấn quyết thành hình." Thái Ly nghe hiểu Hứa Dương ý tứ, nàng nếu như đi giúp Hứa Dương, chỉ có thể giúp qua loa, cho nên không bằng đem toàn bộ tinh lực đặt ở áp xúc cái này thần bí cường đại ý thức trên hạ thể. Đem tưởng tượng thành cái gì tốt đây? Ừ, ta khi còn bé Ở thiên hồ bí cảnh trung môi cái kia đầu đại bạch lưu sẽ không sai, vừa ngu suẩn vừa nát. Chỉ tiếc, rõ ràng Châu Bỏ bị Hứa Dương này người xấu giết chết. Vẫn là đem nó tưởng tượng thành một loại vô hại tiểu động vật sao? Con mèo nhỏ, con chó nhỏ, hoặc là con gà còn cũng có thể. Ở thải ly quan tường dưới, thất thải quang châu tán bật ra khủng lồ hơi thở, nhận lấy trình độ nhất định áp súc. Tốt thải ly, giữ giữ vững cái bộ dáng này. Hứa Dương tâm thần huyễn thần, hai tay như hồ điệp xuyên hoa một loại bay múa, rất nhanh tụ kết thành từng cái từng cái ấn quyết. Tản mát ra nhu hòa lam sắc quang mang, gắn bó một đường, hướng viên này thất thải quang châu bay đi. Hơn quyết tạo thành ánh sáng, cũng không chỉ một đạo, rất nhanh một hóa 2, 2 hóa 4, cuối cùng biến thành 18 đạo nhiều. Nay 18 đạo tâm thần phong ấn, hiện lên tinh vi viên cầu hình dáng, đem địa thất thải quan châu, chống rống chống rống bao phủ ở trung tâm. Thất thải quang châu bị 18 đạo tâm thần phong ấn bao phủ. Ở không có đụng nhau lúc trước, vẫn là không có bất kỳ biến hóa. Trên thực tế Hứa Dương, trong lòng bàn tay thậm chí đều có mồ hôi. Sau một khắc, sẽ phải thúc dục tâm thần phong ấn, hoàn thành kết ấn trình tự, đem viên này thất thải quan châu hoàn toàn che lại. Kích. Hứa Dương quắc khẽ một tiếng, kia làm thành viên cầu hình dáng 18 đạo phong ấn nhanh chóng kéo co rút nhanh nhỏ, giống như 18 đạo xiên xích. Thật chật địa chói chói ở đây một viên thất thải quang châu phía trên. Ngắn ngủi yên lặng sau khi, Thải Ly ngây ngốc hỏi, "Kết thúc?" Hứa Dương mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thất thải quang châu phát ra kịch liệt rung động. Một đạo to mênh mông thanh âm, ở Thải Ly trong tứ hải, ầm ầm vang lên. "Hèn bọn người phàm, lại dám can đảm khinh nhường vạn thần chi vương, ngươi chắc chắn trả giá thật nhiều." Hứa Dương khổ tâm bảy 18 đạo tâm thần phong ấn, như giấy mỏng giống nhau yếu ớt, dễ dàng đã bị thất thải quang châu dâng lên ra quang mang đánh nát. Sau một khắc, thất thải quang mang giống như cỡi cương ra ngựa mang, Hướng hứa Dương tâm thần huyết thân phát ra mãnh liệt đánh sâu vào. Hứa Dương tâm thần huyết thân chỉ có kiên trì nửa thời gian hô hấp, tiểu hoàn toàn nghiền nát, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thải Ly hét lên một tiếng Hứa Dương. Nàng giật mình, bất quá nghĩ đến Hứa Dương bị phá hủy chính là tâm thần huyết thân, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ kia vạn thần chi vương, không một chút thấy hảo tiểu tu ý tứ, đạo kia thất thải quan mang, thẳng tắp như kiếm, theo Hứa Dương tâm thần lực lượng bỏ chạy phương hướng, hàm theo sau đánh, một đường lao ra thải Ly mi tâm. Thải Ly cái này là thật sợ hết hồn, nàng muốn xông ra trợ giúp Hứa Dương, nhưng hoàng sợ phát hiện, Vạn Thần Chi Vương đã phân ra một ít cổ thải quang, đem tinh thần của nàng Huyễn Thân hoàn toàn vây khốn, không cách nào nhúc nhích chút nào. Người cái này đại phô đản, rốt cuộc muốn làm gì? Thải Ly té to. Mạo phạm Vạn Thần Chi Vương người phàm, chắc chắn linh hồn tiêu tán, vĩnh rời âm u. To men ngông thanh âm lần nữa truyền ra, Vạn Thần Chi Vương không mang theo chút nào tình cảm điệu tuyên bố nói: "Bại hoại, mạo phạm ngươi là ta." Thải Ly kêu lên, không liên quan chuyện của hắn, ngươi muốn trừng phạt, tử phạt ta tốt lắm." Vạn Thần Chi Vương không có tiếp tục để ý tới Thải Ly. Nó mặc dù một mực ngủ say, nhưng vẫn có thể từ chói chói tinh thần của nó trong phong ấn, cảm nhận được những thứ này phong ấn xuất từ sao không nhân tử. Tiếp tục cùng thải ly bị bạch, chính là vũ nục trí tuệ của nó. Ngoài giới, Hứa Dương cùng thải ly thân thể, như cũng giữ vững ngồi đối diện nhau trạng thái. Đột nhiên, từ thải ly bên trong mi tâm cấp tốc lao ra một cỗ mầu làm tâm thần lực lượng, chính là Hứa Dương. Tâm thần của hắn Huyễn Thần bị Vạn Thần Chi Vương đánh nát, tâm linh bị không nhẹ bị thương, vội vàng muốn trở về với bản thân thức hải đi nghỉ ngơi và hồi phục. Xong, thải ly bên trong mi tâm, rồi lại chạy ra khỏi một đạo mầu sắc qua mang. Theo làm quăng truy đuổi đi, lấy bá đạo tư thái, một đường bắn vào Hứa Dương Mi Tâm, xâm nhập Hứa Dương Tức Hải. Không tốt, phát hiện một màn này Hứa Dương, vội vàng triệu tập tâm thần lực lượng, ý đồ tiêu trừ xâm nhập thải quang. Bất quá, thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng, màu sắc quang mang lấy một loại dễ như trở bàn tay tư thái, đem Hứa Dương tụ lại tâm thần lực lượng nhất nhất đánh tan, mục tiêu nhắm thẳng vào Hứa Dương Tức Hải linh đài. Ừ, ngươi này người phàm, lại có một viên hoàn mỹ linh hồn hạt giống. Ngươi thành công thần tư chất chất, điều này sao có thể? Kia thải quang phát hiện Hứa Dương Tức Hải linh trên đài hổ tình, giọng nói lần đầu tiên có gợn sóng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu như ta vừa bắt đầu tựu vào chủ ngươi thứ hại. Hứa Dương trong lòng sợ hãi, hắn thừa cơ hội này, nỗ lực tụ tập tâm thần lực lượng, lần nữa biến ảo thành một cái tâm thần huyết thân. Chỉ bất quá, cái này tâm thần huyết thân lộ ra vẻ đơn bạc rất nhiều. Ngươi hiện tại muốn như thế nào? Hứa Dương cắn răng nói. "Ừ, ngươi nếu như nguyện ý thần phục với ta, chúng ta chỉnh lên linh hồn của ngươi bổn nguyên ấn ký, ta liền thả ngươi một con đường sống, như thế nào?" Vạn Thần Chi Vương lấy một loại bố thí giọng nói nói, "Ngươi thành công thần tư chất chất, liền có tư cách trở thành bổn vương nô bộc." Đây là của ngươi mà lớn lao vinh hạnh, còn không mau chút ít tạ ơn nhận chủ. Ngươi nằm mơ. Nộp linh hồn bổn nguyên ân ký, chẳng khác nào đem sinh tử hoàn toàn giao cho Vạn Thần Chi Vương trên tay, đối phương động niệm trong lúc, là được làm cho mình linh hồn nghiền nát. Đây là hứa dương vạn không được tiếp nhận. Quy 2 chương 1376, Chiến Thần Vương Tuyết Nhi cơn giận. Chương 1376, Chiến Thần Vương, Tuyết Nhi cơn giận. Vạn Thần Chi Vương giọng nói, vừa khôi phục to mê ngông, không có có một tí gợn sóng, giống như là thần minh tài quyết, thật sao? Vậy cũng tốt, Bổn Vương tiểu đích thân đem người mà sát. Ở thời đại này, lại còn có có thành thần tư chất người phàm. Quả thực chính là một kỳ tích. Bất quá, không thể làm gốc Vương sử dụng người, liền chút nào vô giá trị, đi cho đi. Thất thải quang mang như lợi kiếm một loại sẽ qua, hướng Hứa Dương Linh Đài chậm tới. Đây là muốn đem Hứa Dương thứ hải căn cơ chém nợ, mà một khi mất đi linh hải, Hứa Dương tốt nhất kết quả cũng là trở thành một cái người vô dụng. Hứa Dương mặc dù biết, bản tự mình huyền hoàn cấp tâm thần lực lượng, trăm triệu khó có thể ngăn cản này thần bí khó lường cường đại ý tứ thế, nhưng ngồi chờ chết không phải của hắn tính cách. Coi như là trứng gà đụng tảng đá, ở không có đường lui dưới tình huống, cũng muốn liều chết đánh cược một lần. Đột nhiên mà đang ở Hứa Dương bẩm động ấn quyết thời điểm, Một đạo bạch hồng sọ xuyên qua thứ hải, theo cho dù là chạy ra một loại bạch quang, đem Vạn Thần Chi Vương phát ra cái kia đạo ánh sáng tâm thần lực lượng, ngăn chặn xuống. "Ngô." Vạn Thần Chi Vương to mênh mông trong giọng nói, xuất hiện một tia kinh dị, "Là ai?" "Tiểu Bạch." "A, Tuyết Nhi." Thứa Dương nhìn linh trên đai, đột ngột xuất hiện cái tiên một thân bạch tí thanh lịch cô gái, không khỏi kinh hô một tiếng. Nhưng ngay sau đó, Thứa Dương được cứu trợ cảm giác đã bị khẩn trương sợ thay thế được, "Tuyết Nhi, ngươi tại sao muốn xuất hiện? Ngươi hiện tại chỉ có một đạo còn sót lại chấp niệm, một khi tiêu hao quá lớn, sẽ hoàn toàn tiêu tán." "Không được, ta cho dù chết" cũng không cho phép ngươi cho tà trải qua nguy hiểm. Một thân trắng thuần kết nhi, hồi mâu nhìn Hứa Dương một cái, môi đỏ mọng khẽ mở nói, "Tila bảy cây cao to, bổ vệ ỷ bản thạch. A Huyền nếu là đi, sự tồn tại của ta vừa có cái gì ý nghĩa?" Hứa Dương trong lòng như bị sét đánh, hắn ngơ ngác nhìn cái này như trích tiên giống nhau thanh lịch lạnh nhạt cô gái, nói không ra lời. "Hừ, xem ra tiểu tử ngươi trên người bí mật lắm thật không ít. Cô gái này khi còn sống thực lực, đúng là không giống bình thường. Bất quá, nàng hiện tại bất quá là một đạo chấp niệm mà thôi, bản thân chính là nước không ổn, cây không gốc. Nàng lại có bao nhiêu lực lượng lưu lại?" Vạn Thần Chi Vương thanh âm nổ vang như sấm, một đạo ánh sáng tóe hiện, phân hóa ra mấy chục cổ. Thường Tuyết Nhi chói chói đi qua đó. Tuyết Nhi đối mặt Vạn Thần Chi Vương, thanh lịch trên mặt không có chút nào gợn sóng, nàng ngón tay nhỏ nắm thăm dò, nhẹ nhàng vẽ một cái, chính là một đạo tiên hạ ngàn trời, đem mấy chục cổ phân hóa ra thải quang, toàn bộ đỡ. Ngưng. Vạn Thần Chi Vương to mên mông thanh âm chấn vang, kia mấy chục cổ thải quang đột nhiên ngưng kết, biến ảo thành một thanh thất thải thiên kiếm, hướng về phía Hứa Dương Linh Đài đinh rơi. Vạn Thần Chi Vương chiến đấu hoàn toàn không nói phong độ, phát hiện Bạch Tí Tuyết Nhi thực lực mạnh vượt qua rất khó đột phá, liền ngược lại công kích Hứa Dương Linh Đài. Cuộc chiến đấu này vốn là lấy Hứa Dương thứ hại vị trên trường, một khi Hứa Dương linh đài sụp đổ, thứ hại sẽ đứt vỡ, Vạn Thần Chi Vương là được không đánh mà thắng địa lấy được thắng lợi. Làm như vậy, còn có thể để cho Bạch Di Tuyết Nhi vì cứu viện Hứa Dương mà luống cuống tay chân. Do đó lộ ra sơ hở. Tuyết Nhi thanh lịch trên trán, lộ ra vẻ tức giận. Nàng song đồng bên trong, chợt bắn ra hai đạo tử sát vòng sáng, hướng không trung cái kia trôi tiên kiếm đòn đánh đi. Sắc lang một tiếng, Vạn Thần Chi Vương thải quang hóa thành tiên kiếm, bị hai đạo vòng sáng một trước một sau địa khóa lại. Nhưng ngay sau đó vòng sáng lần lượt thay đổi, chợt kéo dài Địa thái quang thiên kiếm không chịu nổi kéo ra, một tiếng ầm vang bể đẩy trời tia sáng. Vạn Thần Chi Vương một tiếng kêu đau đớn, hiển nhiên là ăn một cái bổn một thiếu. "Gế tử, nếu không phải bổn vương mới vừa nhận lấy trọng thương, như thế nào lại sợ ngươi?" Vạn Thần Chi Vương nổi giận rống thiếu. Cũng là tiểu tử này, trước thời hạn đem bổn vương hôn mê cát đức. "Chết!" Vạn Thần Chi Vương tụ lại màu sắc qua mang, ngưng kết ra hàng vạn hàng nghìn thái quang dài châm, một tiếng sét đánh chợt quát, dài châm chợt bay ra. Nay hàng vạn hàng nghìn cái dài châm, căn bản cũng không có tự giác, ngay cả Tuyết Nhi phía sau hự dương cũng bị bao phủ ở bóng châm bên trong. Hắn muốn chạy trốn. Hứa Dương mặc dù thực lực thâ kém, không cách nào tham dự cái này cấp số chiến đấu, bất quá chiến đấu thắng bại đi về phía, hắn nhưng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc ngũ mê, thấy vậy biết rõ một hai. Vạn Thần chi vương thi triển này hàng vạn hàng nghìn phi châm thủ đoạn, còn không bằng thượng một chiêu thải quang thiên kiếm. Hắn sở dĩ dùng không có khác biệt công kích, đem Hứa Dương cũng bao phủ ở bên trong, chính là vì để cho Tuyết Nhi bận về việc thay Hứa Dương ngăn cản phi châm, vì mình thắng được cơ hội đạo cậu. Tuyết Nhi khẽ nhíu mày, vun tay áo mở ra, phần phật một tiếng ống tay áo nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra tuyệt cường hấp lực. Vô số cái phi châm cũng bị hút vào Tuyết Nhi vân trong tay áo, ngay cả Vạn Thần Chi Vương thải quang triệt thoái phía sau tốc độ cũng nhận được hấp lực ảnh hưởng, chỉ chậm xuống. Một chiêu này quả thực tuyệt diệu. Hứa Dương âm thầm than thở. Tuyết Nhi không nói một lời, bước nhanh tiến nhanh tới, hướng Vạn Thần Chi Vương lưu lại thải quang quý tích truy kích đi. Hứa Dương không chút do dự, theo sát trên của hắn. Mặc dù hắn không giúp đỡ được cái gì, nhưng Hứa Dương đã quyết định chủ kiến, thời khắc mấu chốt, thay Tuyết Nhi ngăn chặn vừa đỡ vết thương chí mệnh hại, hay là không có vấn đề. Ngoài giới, Hứa Dương cùng thải ly trên thực tế thân thể, như cũ ngồi đối diện nhau. Đột nhiên Trở Dương bên trong Mi Tâm, chạy ra khỏi một đạo thất thải quang mang, trốn vào thải Ly Mi Tâm. Rồi sau đó, có một đạo bạch quang, một đạo lam quang theo sát mà lên, cùng nhau chui vào thải Ly Mi Tâm. Ta có phải hay không nhìn hoa mắt? Xích Lê Quỷ Hoàng rũi rũi mắt con ngươi nói: "Đúng vậy à, chủ nhân tâm thần lực lượng là màu lam, kia một đạo bạch quang, cùng với thải quang, rốt cuộc là cái gì?" Tứ Đại Quỷ Hoàng cũng là kinh ngạc vô cùng. Thải Ly trong thứ hải, thải Ly tâm thần huyết thần, như cũng bị vây ở thải quang giam trong lao. Nàng dùng sức đánh màu sắc rực rỡ màn hào quang, nhưng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên Tiêu To Minh Ngông thanh âm lần nữa vang lên, "Ngươi Phạm, ngươi thật nghĩ phải cứu đồng bạn của ngươi sao?" Thải Ly tinh thần rung lên, "Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi có thể bỏ qua cho Hứa Dương, ta làm cái gì cũng có thể." "Tốt lắm, đem ngươi linh hồn của ngươi bổn nguyên ấn ký giăng lên, từ đó nhận ta làm chủ nhân. Ta nhưng lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha thứ cái kia gọi là Hứa Dương ngươi Phạm." Vạn Thần Chi Vương Minh Ngông thanh âm ầm ầm nói, "Tốt, ngươi thả Hứa Dương." Thải Ly không chút do dự nói, "Bất quá, ta có một cái điều kiện. Ta muốn tận mắt thấy Hứa Dương không có chuyện gì. Hơn nữa, ta muốn ngươi thề, tuyệt đối không thể lấy ra tay với Hứa Dương." Hừ, muội muội người phàm, yêu cầu của ngươi nhiều lắm. Thời giờ của ta có hạn." Vạn Thần Chi Vương cả giận nói. Song, đang ở thải ly trần chờ thời điểm, vừa một đạo bạch quang cùng làm quang bắn vào thứ hại, biến ảo thành một gã khí độ vô cùng cao minh bạch trí nữ tử, cùng với một cái áo lam nam tử hình ảnh. "Hứa Dương, thật tốt quá, ngươi không có chuyện gì." Thải Ly cách thải quang nhà giam, vui vẻ nói. "Vạn Thần Chi Vương, ngươi đánh không lại Tuyết Nhi, đã nghị công kích ta làm uy hiếp, hiện tại vừa luân lạc tới lựa gạt tiểu hài tử dâng lên linh hồn bổn ân ký. Như ngươi vậy thần minh, thật là thật lạ tức cười." Hứa Dương nhìn Vạn Thần Chi Vương bản thể cái kia đoàn thất thải quang mang, cười khẩy châm chọc nói: "Quy 2 chương 1377, tiêu tán ác cục gạch thần hồn." "Chương 1377, tiêu tán ác cục gạch thần hồn." "Hừ." Vạn Thần Chi Vương mặt mũi không ánh sáng, chỉ có thể tức giận hừ một tiếng, dùng để che giấu hắn lung tung. Bạch Quang lại lên, tuyết nhi mặt không chút thay đổi nhanh chóng xông lên tiến lên đây, vần tay áo phất phơ, hóa thành nghìn vạn đạo bạch luyện, từ bốn phương tám hướng hướng Vạn Thần Chi Vương chô ở cái kia viên thất thải quang châu bao vây đi, nàng thẳng đánh yếu hại, muốn đem Vạn Thần Chi Vương hoàn toàn phong ấn. Vạn Thần Chi Vương ý thức thể phi thường cường đại, mấy hồ đã đến bất tử bất diệt tình cảnh, lấy Tuyết Nhi năng lực cũng không cách nào đem Vạn Thần Chi Vương ý thức thể hoàn toàn địa hóa diệt, chỉ có thể lựa chọn đem phân vẫn. Ầm. Thải ly thức hại bên trong, màu sắc quang mang cùng bạch sắc quang mang lẫn nhau đụng nhau, rung trời nổ quên quần, tảng lớn tảng lớn màu hồng phấn xương mù bị đẩy tán ra ra. Vạn Thần Chi Vương giống tiểu liên tục, nhưng là hắn khống chế thải quang, lại bị Tuyết Nhi khống chế bạch sắc quang mang, một chút xíu xuống phía dưới áp tới, hiển nhiên là rơi vào hạ phòng. Nữ nhân, ngươi nghĩ ngươi muốn giết chết ta. Ta là Vạn Thần Chi Vương, ta đại biểu chư thần, ta là bất diệt Vạn Thần Chi Vương rống lớn nói, ngươi nhiều nhất có thể đè ta phong ấn, nhưng là một ngày nào đó, ta sẽ xông phá phong ấn lần nữa xuất hiện. Tuyết Nhi không nói một lời, sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa. Vun tay áo rơi trong lúc, ngàn vạn con bạch luyện ngưng kết dung hợp, hóa làm một, tạo thành một cái sĩ bạch sắc đại hình quang cầu, đem Vạn Thần Chi Vương sở hữu màu sắc quăng mang, toàn bộ bao phủ ở quang cầu bên trong. Hấp. Tuyết Nhi rốt cục mở miệng, phun ra một chữ, đầu ngón tay nhẹ nhàng năm phép. Nàng tựa hồ có vô cùng cao ngạo, khinh thường cho cùng cái này cái gọi là Vạn Thần Chi Vương trao đổi, mặc dù đối phương lai lịch dị thường bất phàm ở trong mắt của nàng, chỉ có Hứa Dương một người tồn tại. Theo Tuyết Nhi đầu ngón tay năm phép, tia xí bạch sắc đại hình quang cầu đột nhiên co rút lại, đem Sở Hữu thải quang cùng đi theo áp xúc đi xuống. Xeo xe cạc cạc tiếng vang không ngừng truyền ra, vạn thần chi vương gia sức chống cự, nhưng cuối cùng màu sắc quang mang vẫn bị toàn bộ áp xúc vào thất thải quang châu bên trong, tùy theo mà đến chính là rực bạch sắc quang cũng cầu phong ấn, giống như là một tầng vỏ trứng, đem màu sắc rực rỡ quang châu đầy đủ địa bao vây lại, không có để lại một tia khe hở. Hứa Dương âm thầm than thở, Tuyết Nhi thi triển này một phong ấn, So với hắn nguyên bản thêm tại thất thải Quang Châu thượng 18 đạo tâm thần phong ấn muốn tinh diệu nhiều lắm, đến Hứa Dương căn bản là xem không hiểu cao thâm trình độ. Ta vừa bắt đầu lựa chọn tự hành phong ấn vạn thần chi vương ý thức thể, thật sự là quá vận động. Loại này tầng thứ tồn tại, mặc dù người bị thương nặng đang hôn mê, cũng tuyệt không phải ta có thể bằng được. May nhờ còn có Tuyết Nhi, cũng may nhờ vạn thần chi vương ý thức thể mới vừa gặp trọng thương, thực lực không có đạt tới đỉnh trạng thái. Nếu không hậu quả thiệt tượng không chịu nổi. Hứa Dương bản thân tỉnh lại, không khỏi âm thầm tự trách. Để cho hắn lo lắng nhất chính là, Tuyết Nhi trạng thái rốt cuộc như thế nào. Nang dù sao chỉ là một đạo chấp niệm, cùng vạn thần chi vương ý thức thể loại này tầng thứ địch nhân thời gian dài chiến đấu, đối với nàng chấp niệm hao tổn có thể nghĩ. A Huyền, ta đã đem phong ấn chặt, Tuyết Nhi chuyển hướng Hứa Dương. Một ít đạo chấp niệm hóa thân, giờ phút này lộ ra vẻ vô cùng suy yếu, cơ hội trở nên trong suốt. Tuyết Nhi, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Hứa Dương tâm thần hóa thân ngay cả bước lên phía trước, cầm Tuyết Nhi tay. Ta cảm giác rất tốt, rất vui vẻ. Tuyết Nhi nheo mắt lại cười, giống như một cái thuần chân vô hạ hải tử. Vây cuốn thải ly thải quang nhà giam cũng đã biến mất, thải ly chạy vội tới trước mặt hai người. Vừa muốn nói chuyện, đột nhiên kinh kêu một tiếng. Tại sao? Hứa Dương hỏi. Này, vị trí tí này, chân của nàng mắt cá chân bộ phận, làm sao biến mất? Thải ly tiêu lên. Hứa Dương cả kinh, tối đầu vừa nhìn, lại thấy đến Tuyết Nhi hai chân bộ phận đã hóa thành bay lả tả phấn vụn, chậm rãi tiêu tán. Hơn nghiêm trọng chính là, loại này tiêu tán khuynh hướng vẫn còn tiếp tục, chỉ là hai cái hô hấp thời gian, Tuyết Nhi chân cũng hoàn toàn biến mất. Loại này tiêu tán, rất nhanh lan tràn đến hết. Không tốt. Hứa Dương thất kinh, hai tay thăm dò Hai cổ lam quang xạ bắn ra, lan tràn ở Tuyết Nhi chân, nghĩ phải trợ giúp Tuyết Nhi một lần nữa vững chắc thân thể. Nhưng là, Tuyết Nhi thực sự quá cường đại, nàng chấp niệm tiêu tán, lấy Hứa Dương thực lực thì không cách nào vãn hồi. "A Huyền, không nên uổng phí khí lực." Tuyết Nhi ôn hòa cười một tiếng, "Mang ta trở về ngươi thứ hải, có được hay không?" Hứa Dương hiểu Tuyết Nhi ý tứ, nhưng hắn vừa không muốn đi hiểu. Tuyết Nhi nói những lời này, cho thấy nàng đạo này chấp niệm, đã đến tiêu tán rồi theo, nàng là muốn tiêu tán ở Hứa Dương thứ hải bên trong. Hứa Dương tâm thần lực lượng xông ra, hóa thành một đạo lam sắc màn hào quang, bao phủ ở Hứa Dương chúng quanh. Hắn hít sâu một hơi, nhị được chớp mũi hễ hẩm cảm giác, từ thải ly thức hải cửa vào, mi tâm vị trí lao ra, trở về của mình thức hải bên trong. Mà vào lúc này, Tuyết Nhi thân thể đã tiêu tán đến nơi hết. Cùng vạn thần chi vương ý thức thể kết chiến, đối với nàng tiêu hao thật sự quá lớn. Tuyết Nhi, ta hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hứa Dương nắm thật chặt Tuyết Nhi tay, thanh âm có chút run rẩy. A Huyền, cầm tay của ta, uống ta liền tốt. Tuyết Nhi thản nhiên cười, tái nhợt hư ảo mỹ lệ trên khuôn mặt, toát ra nụ cười hạnh phúc. Ai, thật là cảm động một màn a. Đột đột, ở Hứa Dương trong thức hải, một đạo không đúng lúc thanh âm truyền đến. Hỏa tán sinh ly tử biệt bii không khí. Hứa Dương lông mày giơ lên, một tay chống rống bắt, một cỗ to màu làm bà quang xuất ra, hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng bắt đi. "Ai u, tiểu huyền tử ngươi nhẹ chút, nhẹ chút." Liên tiếp lao nhân tiếng ho khan truyền đến, nhưng ngay sau đó một cái khuôn mặt nghiêm nhăn, không lưng lưng quẳng lão đạo tử, ở Hứa Dương thứ hải một góc, bị bắt lấy ra. Hứa Dương thì ngược lại lấy làm kinh hãi, quát hỏi: "Ngươi là ai, vì sao ở của ta thứ hải?" "Ai nha, ta là cục người đa." Kia hèn bọn vô cùng lão đạo tử, ho khan một tiếng nói: "Gặp lại ngươi gặp được khó xử." Ta liền phân ra một tia thần hồn đi tới ngươi thứ hải bên trong, ai ngờ thế nhưng đã gặp phải loại người như ngươi to bạo đối đãi. Tiểu Huyền Tử a, ngươi chẳng lẽ không biết kính giả yêu trẻ sao? Thanh Đồng bạn thần hồn. Hứa Dương tinh thần rung lên, tay phải bắt được Thanh Đồng bạn huyền hóa ra hèn mọn lão đầu nhì vào áo, như thế nào, tuyệt nhi tình huống bây giờ, có thể cứu chữa sao? Nàng vốn là cũng không phải là người sống, còn cứu cái gì cứu a? Hèn mọn lão đầu Thanh Đồng bạn chuột cần niết lên, làm châm niệm, tiêu tán ở ngươi trong thứ hải, cũng chưa hẳn không thể. Ai du. Hứa Dương dùng sức đem hèn mọn lão đầu cũng chính là Thanh Đồng bạn thần hồn hóa thân ném tới một bên, lạnh quát lạnh nói: có biện pháp hay nói, không, có biện pháp tự cứu. Hắn hiện tại tâm tình cực kỳ ác liệt, hoàn toàn không có bình thời tính nhân nhượng. Ai, vốn là có biện pháp, có thể ngươi muốn ném, ta đây lão già khẳng định tựu toàn bộ quên cặn sạch. Chí nhớ không tốt ta. Thanh đồng bạn huyễn hóa ra lão đầu nhị dung đuổi đắc ý điệu trở dài nói. Quy 2 chương 1378, Dũng hồn tinh tuyết nhi truyện cũ. Chương 1378, Dũng hồn tinh, tuyết nhi truyện cũ. Thanh đồng bạn, ngươi có biện pháp lời nói, hay mau nói đi. Thứa Dương thấy Tuyết Nhi thân thể đã tiêu tán đến bộ lực vị trí, lòng như lửa đốt, ngươi chỉ cần giúp ta lần này Ta chuyện gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Hắc hắc, đây cũng là ngươi nói nga, tiểu huyền tử. Thanh Đồng bản mặt mày hớn hở, ta cũng vậy không tham lam, ngươi chỉ phải đáp ứng ta, ở nơi này còn tiên ma chi lộ thượng, gặp phải sở hữu quan với ma thần bổn nguyên các chủng dị bảo, tất cả đều cho ta là được. Có thể? Thứa Dương trả lời cầm đi không chút do dự, hiện tại, ngươi có thể nói sao? Biện pháp rốt cuộc là cái gì? Thật ra thì rất đơn giản, đó chính là ngươi hồn tinh. Thanh Đồng bản biến ảo hèn mọn lão đầu nói, chỉ cần ngươi để cho cô gái này còn sót lại chấp niệm, dung nhập vào ngươi hồn tinh bên trong, có thể chậm rãi tầm bổn nàng. Chỉ bất quá cộ này là rất lớn lên một cái quá trình, hơn nữa đối với ngươi ngày sau tu luyện bất lợi. Hỗn tinh là hứa dương tu luyện căn bản. Nếu như hứa dương hồn tinh bên trong lẫn vào Tuyết Nhi chấp niệm, đối với hứa dương tu luyện khả năng sẽ đưa đến lạc hậu tác dụng. Nhất là ở thế tôn đỉnh, độ kiếp thành thánh thời điểm, cần kinh nghiệm ma tâm chi kiếp, nếu như linh hồn không thuần túy, rất có thể có thất bại trong căn cơ, hứng kiếp bỏ mình. Bất quá, những thứ này cũng không ở hứa dương suy nghĩ bên trong. Hắn trực tiếp ôm lấy Tuyết Nhi, lấy lam quang bao bầy, thưởng của mình thức hại linh đại phóng đi. A Huyền, như vậy có chỉ hoãn ngươi tiến cảnh. Ngoài dự tính của, đến nơi này một bước Tiết Nhi ngược lại phản đối. "Tiết Nhi, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ?" Hứa Dương thanh âm có rất nhỏ run rẩy, "Ngươi nếu như cứ như vậy tiêu tán, ta sẽ cả đời không sung sướng. Cho dù tương lai ta tu thành chí cường giả, vừa có cái gì ý nghĩa?" Ở Hứa Dương tha thiết khuyên can, Tiết Nhi rốt cục đáp ứng, dung nhập vào hồn tinh bên trong, tiếp nhận Hứa Dương linh hồn lực lượng tạm bổ. "Bất quá, từ tục tiểu nói trước a." "Tiểu Huyền tử, cái phương pháp này rốt cục có tác dụng hay không, còn lại không biết số lượng, chẳng qua là ngựa chết lằn ngựa sống trị mà thôi." Thanh đồng bạn vội vàng viết thanh trách nhiệm. Liên quan đến đến linh hồn mặt vấn đề, cho dù là thần cũng không thể có thể hoàn toàn làm rõ ràng. Sau này vạn nhất tiểu nha đầu này tiêu tán, ngươi cũng chối cái thượng ta." Hứa Dương lạnh lùng nói, "Nếu như Tuyết Nhi từ đó biến mất, ta liền đem ngươi cho ném vào vô tận hải đại biển." Thanh đồng bạn biến ảo hèn mọn lao đầu dùng mình một cái, tràn đầy nếp nhăn mặt cười thành một đóa hoa, "Tiểu huynh tử, ngươi nhất định là đang nói đùa, có đúng hay không?" Hứa Dương cũng là xoay người, ngắm nhìn hồn tinh. Lúc này, Tuyết Nhi quanh thân quanh quần bạch quang, hơn phân nửa đã dung nhập vào hồn tinh bên trong, chỉ còn lại một số nhỏ bạch sắc quầng mang, mơ hồ hiện hóa ra Tuyết Nhi xuất trần dung nhan. Tuy Nhi, ngươi an tâm ở hồn tinh bên trong tu dưỡng, ta hứa dương thể với trời, sau này nhất định phải giúp ngươi khôi phục nhân thân." Hứa Dương lời nói nói năng có khí phách. Tuyết Nhi thanh âm càng phát yếu ớt, cần Hứa Dương tập trung toàn bộ lực chú ý tài năng nghe được. "A Huyền, ngươi rốt cục nhớ lại tên của ta, ta tốt vui mừng." Tuyết Nhi thản nhiên cười, nghiêng nước nghiêng thành. Sở hữu bạch sắc quang mang, rốt cục toàn bộ sáp nhập vào hồn tinh bên trong. Nguyên bản hồn tinh, nửa bộ phận trên là màu xanh da trời, hạ nửa bộ phận là xám biển, hiện tại còn lại là ở màu lam nhạt dạo thượng sáp nhập vào một kia đang trắng. Nhìn qua mặc dù xinh đẹp, nhưng cuối cùng không bằng nguyên bản thuần túy không dành. Đây chính là để cho Tuyết Nhi dung nhập vào hồn tinh tai nạn, sẽ ảnh hưởng hứa dương linh hồn thuần túy độ. Hứa Dương sau này muốn kéo lên cảnh giới, cần giao ra so với hắn người càng nhiều là cố gắng mới có thể. Tiểu Huyền Tử chớ ngu ngơ ngáp nhìn. "Đời trước, ngươi cũng không phải là như vậy sa sút tinh thần." Thanh Đồng bạn ho khan một tiếng nói. "Đời trước." Hứa Dương đột nhiên nhô tới, Thanh Đồng bạn đi theo Huyền Thiên Thượng Đế, hẳn là đối với Tuyết Nhi có điều hiểu rõ, hắn đột nhiên bắt được Thanh Đồng bạn cánh tay, "Ngươi khẳng định biết Tuyết Nhi khi còn sống là cái dạng gì, có đúng hay không?" Nói cho ta biết sao, ta muốn biết Tuyết Nhi hết thảy. Tuyết Nhi câu nói sau cùng, đối với Hứa Dương xúc động rất lớn. Chỉ là biết Tuyết Nhi vốn tên là, sẽ làm cho Tuyết Nhi như thế vui mừng. Chuyện này, để cho Hứa Dương cảm thấy dị thường ấy nấy, hắn thường ngày chỉ biết là tu luyện, đối với bên cạnh cô gái, nhất là Tuyết Nhi quan tâm thái độ, thật sự là quá ít. Thật ra thì Tuyết Nhi cái tên này, vẫn còn là huyền thiên thượng đế trong miệng nói ra được. Thanh đồng bạn chậm rãi nói, cái này sao, thật ra thì ta cũng biết là không nhiều, chỉ bất quá cái này gọi Tuyết Nhi xuất thân rất khô phàm, tựa hồ cùng thần tộc có một chút liên hệ. Trước cả đời Huyền Tiên Thượng Đế cũng là đã trải qua rất nhiều dày vò mới cùng nàng đi tới cùng nhau. Như vậy, Tuyết Nhi là như thế nào vẫn lạc? Nàng chấp niệm cũng cường đại như vậy, đủ để địch nổi thần minh ý thức thể, như vậy nàng khi còn sống cũng hẳn là một đời chí cường giả, sánh ngang tiên nhân mới đúng." Hứa Dương hỏi. Nói đến cái này, sẽ phải nói đến Huyền Tiên Thượng Đế kinh nghiệm cuối cùng đánh một trận. Thanh Đồng bản huyền hóa ra hèn bọn lão đầu nhi thậm chí dùng mình một cái, ai nha, trận chiến ấy, thật là đáng sợ, đối thủ quá cường đại, cơ hội không có bất kỳ thủ thắng cơ hội. Tuy nhiên cô nương chính là lấy bản thân sinh mệnh làm dẫn, cho Huyền Tiên Thượng Đế dọn ra cơ hội xuất thủ, mới lấy được tạm thời tính thắng lợi. Cuối cùng đánh một trận. La Phong ma cuộc chiến sao? Hứa Dương cau mày, hắn cảm thấy rất không tầm thường, chẳng lẽ nói ban đầu Hoàng Giả Chư trong tộc có mạnh đến ngay cả Huyền Tiên Thượng Đế đều không thể địch nổi cường giả? Dĩ nhiên không phải là, Hoàng Giả Chư tộc cái kia một ít cá tốt nhỏ, nơi nào sẽ để cho Huyền Tiên Thượng Đế như vậy lao lực? Thanh Đồng bản nói, ta nói cuối cùng đánh một trận, là Huyền Tiên Thượng Đế cả đời trùng, nhất hiềm ác đánh một trận, song chiến trường cũng đang tinh không chỗ sâu, cho nên căn bản là không muốn người biết. Hôm nay thiên huyền thế giới, người người truyền dương chính là Huyền Thiên Thượng Đế Phong Ma cuộc chiến phong ấn sở hữu dị tộc cường giả công kích vĩ đại, nhưng không biết sao với cuối cùng đánh một trận địa cấp đến, Phong Ma cuộc chiến bất quá là tiểu hài tử quá ra ra thôi. Địch thủ là ai? Thửa Dương tò mò hỏi. Không thể nói, không thể nói. Thanh Đồng bạn huyền hóa ra hèn bọn lão đầu lắc đầu nói, kia địch nhân thật đáng sợ, một khi nhắc tới tên của nó, bất kể cách xa nhau rất xa, nó cũng có thể cảm giác nhận được. Cho dù ngươi không để cập tới, ở trong lòng suy nghĩ một chút, cũng có khiến nó hữu cơ có thể ngồi. Thửa Dương đột nhiên nhớ tới, ở chí tôn thần đỉnh đệ thập trọng cung gian, Gặp phải Huyền Tiên Thượng Đế một đạo phân hồn, hắn cũng nói ra quá tương tự lời nói. Hứa Dương tương lai địch nhân cũng không phải là dị tộc, mà là một thần bí kinh khủng tồn tại. Cái này cường đại tồn tại, ngay cả Huyền Tiên Thượng Đế cũng không muốn nói tới tên của nó. Ta hiểu được, chờ thực lực của ta đầy đủ, ngươi nữa nói với ta ra cái này cường địch lai lịch sao?" Hứa Dương nói, "Ta biết, nó đúng là số mạng ta trong địch nhân, tuyệt đối không cách nào tránh né." Tiểu Huyền tử, ngươi có cái này giác ngộ là tốt rồi. Kia địch nhân cường đại, vô luận như thế nào tưởng tượng, đều không quá phần a. Quy 2 chương 1379, tạo hóa chúa tể truyền thuyết trước 1379, tạo hóa, chúa tể truyền tuyết, đang ở cuối cùng đánh một trận sau, Tuyết Nhi cô nương đèn cản dầu, toàn bộ bằng nửa mai thần dược kéo dài cánh mạng. Huyền Thiên Thượng Đế vì lấy được đầy đủ thần dược, thay Tuyết Nhi cô nương kéo dài cánh mạng, đã kia an trí ở Dành Châu Ô Lương Hải, một cái không người biết được hòn đảo phía trên, sau đó bản thân bước chân vào cự trọng quyết. Chỉ tia ra, lần này chưa ra, nhưng thành vĩnh quyết. Thanh Đồng bạn rung đùi đắc ý nói. Hứa Dương đang nhớ lại lần đầu tiên gặp Tuyết Nhi, đích xác là ở Ô Lương Hải thượng một tòa sương mù quanh quần hòn đảo phía trên. Khi đó, Tuyết Nhi đã từng truyền lại một chút hình ảnh đến Hứa Dương trong đầu. Cuối cùng một bước họa mặt, chính là Tuyết Nhi đưa mắt nhìn Huyền Thiên Thượng Đế, bước vào cự trọng tiên quyết, quay đầu lại mà cười một màn kia. Ở ban đầu, Hứa Dương còn tưởng rằng Huyền Thiên Thượng Đế là vì theo đội tiên đạo, lúc này mới không để ý Tuyết Nhi, bước vào tiên quyết. Hiện tại Kinh Quá Thanh Đồng bạn giải thích, Hứa Dương mới hiểu được tiền căn hậu quả. Ai? Hứa Dương thở dài một hơi, Thanh Đồng bạn, Huyền Thiên Thượng Đế phân hồn đã từng nói với ta, nếu như ta thành công bước ra một bước cuối cùng, là có thể để cho Tuyết Nhi phục hồi như cũ. Ngươi cũng đã biết ý tứ của những người này. Nói cách khác, ta muốn làm sao làm, mới có thể làm cho Tuyết Nhi một lần nữa thành nhân. Thanh đồng bạn huyễn hóa ra hèn mọn lão đầu, nghe vậy thu hồi hèn mọn bộ dáng, nghiêm trang nói, bây giờ nói những thứ này cũng còn quá xa. Tuyết Nhi cô nương sống nhờ ở ngươi hồn tinh bên trong, trong khoảng thời gian ngắn có thể bảo vệ không lại. Chỉ cần ngươi vẫn trưởng thành đi xuống, đem ngươi cựu trọng thiên cùng, ngưng tụ thành vô cùng chân thật, có thể sánh vai thiên huyền thế giới thời điểm, ngươi tiểu nhất định có trợ giúp Tuyết Nhi cô nương một lần nữa thành nhân đích năng lực. Chúa tế giả, trừ hủy diệt bản thân ở ngoài không gì làm không được. Chúa tế, rất xa xôi một cái danh từ. Hứa Dương nghe nói qua ma thần, tiên nhân, thánh nhân, thế tôn Nhưng nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua chúa tể cái này tăng cấp, thử nghĩ xem liền biết, cái này cấp số cùng Hứa Dương trong lúc có bao nhiêu chênh lệch. Ta hiểu được, ta sẽ cố gắng. Hứa Dương tối lui ra khỏi thứ hải, ý thức trở về thân thể bên trong. Đầu vai hắn vừa nhiều hơn một phần trách nhiệm, một cái trở nên mạnh hơn, bước lên đỉnh lý do. Chỉ bất quá cái này đỉnh, cùng hắn vừa bắt đầu nghĩ Huyền Già đỉnh, đã có sở khác nhau, chính là Tam giới lục đạo. Sở Hữu Sinh Linh cũng tôn sùng ngưỡng mộ đỉnh chúa tể. Một mở mắt ra, thải ly hơi có vẻ lo lắng thần sắc liền đập vào mi mắt. Hứa Dương, cái kia tỷ tỷ, nàng ra sao? Tuyet Nhi cuối cùng thân thể tiêu tán một màn, Thải Ly cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng rất là khẩn trương lo lắng. Hứa Dương nở một nụ cười, sờ sờ Thải Ly đầu, "Đừng lo lắng, nàng chẳng qua là ngủ say. Tương lai, ta sẽ đích thân đem nàng tỉnh lại." Thải Ly tự chép nói, "Đều tại ta. Nếu như ta không động cái kia thần thử thi thể, vậy cũng ác vạn thần chi vương ý thức thể, cũng sẽ không xảy ra. Tuyết Nhi tỷ tỷ, cũng sẽ không vì vậy mà nguyên khí tổn thương nặng nề." Thải Ly, điều này có thể chắc ngươi." Hứa Dương bình tĩnh nói, "Vạn thần chi vương ý thức thể, cho dù không tìm ngươi, cũng có thể có tìm tới ta." Nói về ngươi là cho ta đỡ lần này tai họa, ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng. Nhưng ngay sau đó, Hứa Dương Ân cần điệu nhìn thải Ly mặt phẫn nộ, nói, kia vạn thần chi vương ý tứ thệ bị phong ấn sau, có cái gì không dị động? Thải Ly lộ ra một tia đau đớn thần sắc, nói, cái kia bại hoại, một mực ta trong đầu nói liên miên cả nhằn, còn nói lên các loại điều kiện, cùng muốn cho ta là hắn hiệu lực, để cho ta không thắng kia phiền. Cho ta xem xem đi. Hắn hiện tại đã bị Tuyết Nhi phong ấn, không có khống chế tâm thần lực lượng đã thương người năng lực. Hứa Dương vừa nói, sau đó phát tán ra một cỗ tâm thần lực lượng, tiến vào thải Ly mi tâm. Mô hồng phân thức hải trong không gian, một tòa linh đài trôi. Ở linh đài bên cạnh, có một viên phát sáng bạch sắc quang đoàn. Ở quang sáng mặt ngoài, mơ hồ có thể thấy đủ loại phức tạp huyền ảo trong suốt phù văn, tạo thành từng vòng phù văn xiên xích, đem bên trong vạn thần chi vương ý thức thể vương vảng quấn lại. Quét sạch đoàn nội bộ, mơ hồ lộ ra từng sợi màu sắc quấn mang, bên điên là vạn thần chi vương ý thức thể. Một tiếng như lôi đỉnh hùng kiếu từ bạch sắc quang đoàn bên trong phát ra, "Gây tội, dám đem ta, vị đại vạn thần chi vương khóa ở chỗ này. Ngươi phàm, trợ dịp hiện tại thần phục với ta vẫn tới kịp." Ngươi chỉ cần làm việc cho ta, liền đem nhận được tha thiết ước mơ lực lượng, thậm chí có có thành thần cơ hội. Hiển nhiên, Vạn Thần Chi Vương một mực chọn dùng đe dọa hoặc là dụ dỗ thủ đoạn, để cho thải Ly đi vào khuất khổ, cho cống hiến. Vạn Thần Chi Vương, ngươi hay là không có cái gì tiến bộ, bị đánh bại sau, tựa như một cái bà ba hoa giống nhau, đầy đất khóc lóc om sòm. Hứa Dương đi tới màu trắng phong lấn còn sáng lúc trước, lạnh lùng nói: "Hắn đối với Vạn Thần Chi Vương ý thức hệ, không có có một tí hảo cảm. Lê Tẩm, Lê Tẩm tiểu tử, nếu không phải ngươi giết chết ta thần sự, để cho ta nguyên khí tổn thương nặng nề, ta như thế nào lại không địch lại cái kia Bạch Tị nữ nhân?" Vạn Thần Chi Vương ý tức thể thanh em như sấm, mê ngôn to, bất quá, ta liền coi là bị phong ấn, thoát khốn cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Mà cái kia Bạch Đế nữ tử, chỉ là một đạo chấp niệm, lần này tranh đấu, tiêu hao nhất định rất lớn sao? Hắc hắc, có thể hay không duy trì ở tồn tại, còn đang không biết số lượng đây. Vạn Thần Chi Vương mặc dù thực lực đại tổn vừa bị phong ấn, nhưng ánh mắt còn đang. Lấy Tuyết Nhi ngay lúc đó trạng thái, đúng là không cách nào gánh vác cường đại như thế phong ấn thuật. Vạn Thần Chi Vương, ngươi đã là tổ nhân, lại còn kiêu ngạo như vậy? Thửa Dương sắc mặt tối tăm, hắn đau lòng một chuyện, bị Vạn Thần Chi Vương nói trúng. Trong lòng thật không tốt bị. Hắc hắc, ta là Vạn Thần Chi Vương, ý thức của ta thể bất tử bất diệt. Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Vạn Thần Chi Vương ùng ùng cười to, càn rỡ cực kỳ. Thứa Dương một trận cắn răng, nhưng cũng không có biện pháp. Tuyết Nhi cũng diệt không xong cái này ý thức thể, hắn hơn thì không được. Nếu như ta không có nhớ lầm, ở ngươi đoạt xá nhập vào thân người chết sau, thực lực của ngươi liền sẽ phải chịu rất lớn tổn thương. Khải Ly Tâm Thần Huyền Thân cũng xuất hiện ở nơi này, lẩm bẩm nói. Vạn Thần Chi Vương cảm thấy một tia khó ổn, tiểu nha đầu, ngươi muốn nói điều gì? Vạn Thần Chi Vương Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không có cách nào đối phó ngươi." Thái Ly nói, "Chọc cho cấp chúng ta, cùng lắm thì ta tự sát, để cho thực lực ngươi lần nữa bị hao tổn. Sau đó, để cho Hứa Dương mang theo ngươi phong ấn quân cẩu, đi tìm những người khác nhập vào thân, cuối cùng nữa nhất nhất chết chết. Nặng như vậy phục trăm ngàn lần, ta xem ngươi còn có thể còn giữ lại bao nhiêu lực lượng. Có thể hay không ý thức tan rã, hoàn toàn tiêu vong." Hứa Dương mặc dù biết Thái Ly chẳng qua là đe dọa mà thôi, sẽ không tất nhiên tự tử, nhưng vẫn là bị sợ hết hồn. Bất quá tại lúc này, quan trọng nhất là cùng Thái Ly phối hợp. Thái Ly nói không sai, Vạn Thần Chi Vương Thay vì để cho tương lai ngươi khôi phục thực lực chánh thoát phong ấn, lại giết dụng ta cùng Thải Ly, không bằng hiện tại tiểu tiên hạ thủ vi cường, để cho Thải Ly hy sinh, sau đó ta tới đem ngươi như thế như vậy điệu luân hồi phản phục trăm ngàn lần. Quy 2 chương 1380, ý thức thể ma thần khế ước. Chương 1380, ý thức thể, ma thần khế ước. Hử? Hai người các ngươi người phàm, cũng không phải bình thường hung ác nhân vật. Vạn thần chi vương ý thức thể rất thức thời vũ địa khuất phục, hắn thật đúng là sợ Hứa Dương hai người cùng hắn nhất phách lương tán. Hứa Dương cùng Thải Ly lạnh lùng địa ngó Trừng Vạn Thần Chi Vương ý thức thể chiếu ở phòng ngấn quan cầu, chàng diện tượng xuất hiện tạm thời giằng co. "Ngươi phàm, tiểu cô nương này đối với tâm tư của ngươi có thể không tầm thường a?" Vạn Thần Chi Vương ký túc ở Thải Ly tức hải, thời gian lâu như vậy, đã hiểu rõ Thải Ly cái kia điểm tâm tư, đối với Thải Ly thích Hứa Dương tâm thái vừa xem hiểu ngay, liền tự về mặt khác để ứng dẫn, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm làm cho nàng hy sinh?" Thải Ly lạnh lùng nói, "Sự thật mở ở chỗ này, chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Như vậy chẳng con nữa chỉ có thể lương bại câu thương." Vạn Thần Chi Vương như lôi đỉnh thanh âm khó được địa nhu hòa xuống tới. Ta xem chúng ta không bằng đều thối lui một bước. Tiểu cô nương này không cần hy sinh, mà ta cũng vậy trịnh trọng làm ra hứa hẹn, ở khôi phục thực lực tránh thoát phong ấn sau, sẽ không đối với các ngươi hai người xuất thủ. Như thế nào? Hừ, lời hứa của ngươi, có mấy phần có độ tin cậy, thật là khiến người lo lắng." Hứa Dương nói. Hắn có thể không có quên Vạn Thần Chi Vương ý thức thể bị ủi, đang cùng Tuyết Nhi trong chiến đấu, phát hiện chiến cục bất lợi, lúc này liền xuất thủ công kích Hứa Dương, dĩ cầu để cho Tuyết Nhi phân tâm, loại này bị ủi thủ đoạn vừa vặn thể hiện cái kia hỏng bét nhân phẩm. Ta nhưng là Vạn Thần Chi Vương, địa vị vô cùng tôn sùng tồn tại của ta một câu hứa hẹn, chẳng lẽ hai người các ngươi người phạm còn dám chất vấn? Vạn Thần Chi Vương không vui nói, "Khụ khụ, ngươi nếu là chân chính thần vương cũng thì tôi, nói chuyện còn có một chút có độ tin cậy. Nhưng là, ngươi hiện tại bất quá là một đoàn hỗn loạn ý thức thể mà tôi, cũng đừng có bốc phét không biết ngượng địa tự xưng thần vương, tránh cho chọc cho người chê cười sao?" Một tiếng ho khan, nhưng ngay sau đó một cái thanh âm quen thuộc ở thải ly thức hải trong không gian vang lên. Cái thanh âm này phải, thanh đồng bạn. Hứa Dương vừa mừng vừa sợ, quay đầu vừa nhìn, quả thật có một khí chất hèn mọn lão đầu nhị, không lưng lưng quổng, chắp hai tay sau lưng chậm rãi địa xuất hiện ở thải lý trong tứ hải. Ma thần lĩnh vực, đối với Hứa Dương mà nói, thật sự là quá mức vượt mức quy định, hắn đối với như thế nào cùng ma thần giao thiệp với không biết gì cả. Có Thanh Đồng bản ở một bên chỉ dẫn, Hứa Dương chẳng khác nào là ăn một viên thuốc cẩn thận. Ngươi là ai? Vạn Thần Chi Vương nổi giận nói, dám vũ nhục ta. Thanh Đồng bản huyễn hóa ra hèn mọn lão giả mỹ mắt cũng không mang, "Ta nha, bất quá là một kẻ khí linh mà thôi. Bất quá, lai lịch của ngươi bạn thân ta là rõ ràng. Cái gì cho má Vạn Thần Chi Vương? Bất quá là vẫn lạc tại Tiên Ma Chi Lộ thượng Đông Đạo Ma Thần, còn sót lại ý thức tụ hợp thể mà thôi." Để cho ta nhìn ngươi trạng thái." Thanh đồng bạn từng bước hướng Vạn Thần Chi Vương Phong Ấn Quan Cầu đi tới, mà Vạn Thần Chi Vương cảm nhận được Thanh đồng bạn nơi thở, to thanh âm thậm chí có sợ thay đổi. Có chút hoảng luân nói, "Tại sao? Khí tức của ngươi lại làm ta như thế quách? Ngươi rốt cuộc là người nào?" Vạn Thần Chi Vương thanh âm không hề nữa uy nghiêm minh ngùng, nhưng phản phất biến thành rất nhiều người hở âm, lộ ra vẻ có chút quỷ dị. Thanh đồng bạn biến ảo hèn mọn láo giả, một con khô gầy thủ trưởng nuốt ve Phong Ấn Quan Cầu, lặng lẽ cười lạnh nói, "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta." Đông Đạo Ma Thần còn sót lại ý thức, hội tụ ở chung một chỗ, thế nhưng có thể sinh ra như thế kỳ diệu biến hóa. Tạo hóa thủ đoạn tất nhiên không thể lẽ thường đo lường a. Trải qua thanh đồng bạn giải thích, Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là Vạn Thần Chi Vương chân diện ngủ. Ban đầu vẫn lạc tại thiên huyền thế giới, cuối cùng hóa thành tiên ma chi lộ chứa nhiều ma thần. Kia tản phá tán loạn ý thức, tùy cho đặc tù nào đó gặp gỡ tụ lại lại với nhau, dẫn phát rồi chất biến, dung hợp thành một cái mới, tương đối đầy đủ ý thức. Nhưng mà cái này dung hợp ý thức cũng có không nhỏ di chứng, đó chính là đa trọng nhân cách. Mỗi một trọng nhân cách cũng lại biểu một cái vẫn lạc ma thần ý thức. Đại đa số ý thức đều ở ngủ say, rỉ cầu tích góp từng tí một lực lượng, đạt được chủ đạo quyền. Cho nên, này đoàn ý thức thể tự bảy biện ra thay phiên chấp chính chản thái, kia một người trong ma thần tản phá ý thức ở chủ đạo sau một khoảng thời gian, lực lượng sẽ gặp dần dần suy sụp, thì sẽ có những khác nghỉ ngơi dưỡng sức ma thần tản phá ý thức, trải qua đấu tranh sau tiếp nhận chủ lạc quyền. Đấu tranh thất bại ma thần tản phá ý thức, sẽ gặp lần nữa lâm vào trong lúc ngủ say, tích góp từng tí một lực lượng đợi đông sơn tái khởi. Ma thần ý thức, gần như bất diệt. Về sau, những thứ này tản phá ma thần ý thức cũng tạo thành một cái trung nhất lực, đó chính là phải tìm thích hợp thân thể, không thể còn như vậy vô ý nghĩa điệu tranh đấu đi xuống. Vì vậy Tàn phá ma thần ý thức cự liền định ra một loạt ma thần phế ước, ngừng chiến đấu. Từng cái tàn phá ma thần ý thức cũng có thời gian nhất định chủ đạo quyền, mà ở chủ đạo quyền sau khi chấm dứt, này một cái chấp chính ma thần ý thức liền chủ động hôn mê, đến tiên người tiếp theo ma thần ý thức thức tỉnh. Mà ở mỗi cái ma thần ý thức chấp chính đoạn thời gian này chung, phải tích cực điệu tìm kiếm ma thần bổn nguyên, dĩ cầu cải tạo ma thần chi thân thể. Mới vừa cùng Tuyết Nhi chiến đấu tàn phá ma thần ý thức, tên là Thương Tiếp Ma Thần. Mà bởi vì thanh đồng bạn xuất hiện, để cho sở hữu ma thần ý thức cũng sinh ra cảm giác nguy cơ, bọn nó hẳn là ở cùng một thời gian, toàn bộ tụ tỉnh lại. Cho nên Tiếng nói, mới xuất hiện phản phất nhiều người hợp tâm hiệu quả. Hiện tại vẫn là Thương Kiếp Ma Thần làm chủ đạo, mở miệng nói, "Ngươi đã xem thấu lai lịch của ta, ta cũng vậy không cần dấu giếm. Chúng ta vốn là chứa nhiều ma thần hỗn hợp ý thức hệ, xưng là vạn thần chi vương cũng không quá đáng." Thanh âm này hình như là nhiều người cùng nhau nói ra, ong ong ủ ủ, bất quá Thương Kiếp Ma Thần thanh âm rõ ràng nhất. Hiện tại trọng điểm không là danh hảo của các ngươi, mà là cùng này hai cái tiểu tử ở giữa vấn đề, nên như thế nào giải quyết, thanh đồng bạn khí linh, hẹn bọn lão đầu mở miệng nói, "Không khẩu khở hẹn, cũng đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ." Bộ ước ma thần cũng không ở số ít. Chúng chi các ngươi bọn này chó nhà có tang. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Vạn Thần Chi Vương ý thức thể ông lóng nói: "Đương giả bộ u mê, ta nói đích đương nhiên là ma thần khế ước, Thanh Đồng bạn khí linh, hẹn bọn lão đầu nói, ký kết ma thần khế ước sao? Nếu không ta chỉ có khuyên này hai cái tiểu tử nhịn đau hy sinh cùng bọn ngươi chết chung. Ngươi đang ở đây uy hiếp ta? Hai người kia chỉ là phàm nhân, làm sao xứng cùng ta trở ký kết ma thần khế ước?" Vạn Thần Chi Vương ý thức thể quát lên. "Chỉ bằng bọn họ hiện tại, trưởng không sinh tử của ngươi tổn tại diệt." Thanh Đồng bạn khí linh lạnh lùng nói: "Nếu như tất nhiên đánh bạc hết thảy, Cái tiểu nha đầu này cố nhiên sẽ chết, nhưng ngươi cũng có ý thức tăng án dã, không tiếp tục đoạn tụ khả năng. Tốt, bọn ta nguyện ý cùng hai người này ký kết ma thần khế ước, từ đó không xâm phạm lẫn nhau. Vạn Thần Chi Vương ý thức thể quát: "Bất quá, bọn họ không phải là ma thần, cũng không có chịu trách nhiệm công chứng cao cấp ma thần, này khế ước nên như thế nào ký kết? Căn bản cũng không có hiệu lực." Quy 2 chương 1381 mới hoàn đảo kình sa thi thể. Trước 1381 mới hoàn đảo kình sa thi thể. Ký kết ma thần khế ước vẫn tự, toàn bộ tùy thanh đồng bạn khí linh chế định, tinh khiết tùy ma thần nữ tạo thành. Ma thần nữ Trên thực tế là tùy trong thiên địa bổn nguyên phụ văn tạm thành, tùy ma thần ngữ phát ra hứa hẹn, chính là ma thần khế ước, chỉ phải đi qua cao cấp ma thần công chứng, liền có cường đại dược thúc lực. Từng đợt tối tăng khó hiểu phụ văn phun ra, ở vạn thần chi vương ý thức thể cùng thải ly tâm thần huyền thân trong lúc, mơ hồ có một đạo không nhìn thấy liên lạc, chậm rãi tăng cường. Ở phun ra cuối cùng một cái tối tăng âm tiết sau, vạn thần chi vương ý thức thể phản phất có chút ít mệt mỏi, hướng Thanh Đồng bạn hỏi, tốt lắm, chúng ta nên tìm người nào công chứng? Có phải hay không ngươi? Đừng làm sai làm rồi, ta bất quá là một cái khí linh, các ngươi tìm ta công chứng có một cái dám dụng. Thanh Đồng bạn khí linh Hắn bọn lao đầu cười hắc hắc, ngón tay nhưng chỉ hướng Hứa Dương. Đi đi, công chứng viên chính là hắn. Ách. Không chỉ có La Vạn Thần Chi Vương ý thức thể phát ra kinh ngạc thanh âm, ngay cả Hứa Dương cũng sợ hết hồn. Hắn theo bản năng định hỏi thăm, không có làm sao. Một chút cũng chính xác, chính là ngươi. Thanh đồng bạn Quý Linh cười nói, "Gì kia, Vạn Thần Chi Vương, đội vàng khác lễ mề." "Ha ha, lựa chọn như vậy một phàm nhân làm công chứng viên, bọn ta dĩ nhiên không có ý kiến." Vạn Thần Chi Vương ý thức thể mỉm rỡ, dùng ma thần ngữ lớn tiếng nói, lợi dụng người trước mắt, làm ta sợ ký kết khế ước chi công chứng viên. Hứa Dương theo bản năng gật gật đầu. Hắn làm công chứng viên thân phận, liền bởi vậy sắc lập xuống tới. Ha ha ha ha. Vạn Thần Chi Vương Ý tức thể cười to không ngừng, như vậy một cái ma thần khế ước, mặc dù không tuân theo, được lực cản trả lượng cũng thấp đến đáng thương, bởi vì công chứng viên thực lực quá yếu. Ai ngờ tiếng cười không tuyệt, liền có hai đạo chói mắt ánh sáng, chia ra từ Vạn Thần Chi Vương Ý tức thể cùng thải ly tâm thần huyễn trên người tôn ra. Cuối cùng chợt khép lại ở chung một chỗ, ở giữa không trùng, ngưng tụ thành một cái phong cách cổ xưa tang thương phủ văn ngôn ký. Này một cái phủ văn ngôn ký, vô cùng hòa mỹ, mỗi một tấp tiến điệu, mỗi một chỗ truyền mạt, cũng có một loại nói không ra lợi lưu loát cảm giác chỉ là liếc mắt nhìn, cũng đủ để khiến người xem mê. Cái gì? Vạn Thần Chi Vương ý thức thể khó có thể tin điệu tiểu to, khế ước lại có cường đại như thế hiệu lực, tạo thành trật tự thần phù. Cái này không thể nào, tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Ha ha, Vạn Thần Chi Vương, nhớ kỹ ngươi khế ước nội dung, sau này tiểu đảng hoàng địa sống ở trong phong ấn sao? Thanh đồng bạn khí linh, hẹn bọn lão đầu luắt hai phiết chuột cần mỉ người. Lộ ra vẻ nói không ra lời hẹn bọn. Thanh đồng bạn, mới vừa rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống? Hứa Dương có chút không giải thích được, cái gì trật tự thần phù? Ta là ai? Ách, cái này sao? Thanh Đồng bạn khí linh lực lực do dự một chút, mới vừa cười nói, "Hứa Dương, ngươi hiện tại biết quá nhiều cũng không có lợi, vẫn còn là hồi tâm. Hảo hảo tu luyện cường hóa bản thân mới là. Tuyết Nhi cô nương, có thể vẫn trở ngươi đi cứu vớt đây." Vừa nhắc tới Tuyết Nhi, Hứa Dương cũng chưa có hỏi tới tâm tư. Hắn cũng biết, Thanh Đồng bạn không có ý định nói, dù thế nào hỏi cũng là phí công. Đang ở Vạn Thần Chi Vương ý thức thể chu lên bên trong, Hứa Dương cùng Thanh Đồng bạn khí linh, rời đi thải ly thức hải. "Uy, các ngươi bọn này đại phô đản, làm hại Tuyết Nhi tỷ tỷ lâm vào ngủ say, thật là ghê tởm." Thải Ly hừ nói, còn có Mới vừa lập thành khế ước, trong đó tiểu ba gồm muốn ở của ta trong thức hải giữa yên lặng sao? Hiện tại tiểu cho ta an tĩnh lại, ẩm ý đã chết. Theo thải ly những lời này, thức hải bầu trời biển phụ cái kia đạo phong cách cổ xưa thần phụ, đột nhiên chán phóng tia sáng, bắn vào phòng ấn quang cầu bên trong. Vạn thần chi vương ý thức thể, kêu nhiều người hợp âm ông long thanh nện lại của họ. Cái này, thế giới thanh tĩnh. Thải ly thở phào một cái, thối lui ra khỏi thức hải không gian, ý thức trở về thân thể. Vạn thần chi vương ý thức thể khóc không ra nước mắt, ầm một tiếng đụng vào phòng ấn thượng. Chủ nhân, đại công cáo thành rồi. Tứ đại quỷ hoàng đục lên. Hướng Hứa Dương hành lễ Vân An. Hứa Dương khe khẽ thở dài, không có đem Tuyết Nhi Lâm vào ngủ say chuyện tình nói cho Tứ Quỷ, chẳng qua là miễn cưỡng gật đầu, "Ừ, chúng ta tiếp tục đi về phía trước sao?" Tứ Quỷ nhìn thấy Hứa Dương cảm xúc không cao, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể trong đầu buồn bực đi theo Hứa Dương cùng Thải Ly phía sau. Này giai đoạn, là một vị thủ cực ma thần sương cổ sống tạo thành, chiều dài vô cùng kinh người. Ở sương cổ sống thượng đối ứng khiếu huyết vị đường, có trọng lực bất đồng thiên nhiên độc vật. Cẩn thận vòng qua những thứ này trọng lực độc vật, trải qua 3 ngày đi vào, Hứa Dương, Thải Ly cùng Tứ Đại Quỷ Hoàng rốt cục đi tới này đoạn xương cuộc sống cuối cùng, phía trước đã có thể xa xa thấy một đoạn rộng rãi đường chân trời. Từ khoảng cách có lợi, hẳn là xa xa không tới doanh châu. Nơi đó, có lẽ là lại một cái ma thần hài cốt tạo thành hòn đảo, chẳng qua là không biết, có hay không ma thần gì bảo tồn tại. Hứa Dương nói với Thải Ly, "Hứa Dương, phía trước thật giống như có người chết." Thải Ly kéo ra cái núi nhỏ, chỉ vào phía trước hòn đảo, khẩn trương nói, "Ừ, ta đã thấy được." Hứa Dương mục lực thật tốt, cách rất xa tiểu thấy, hòn đảo cùng con đường tiếp nối nơi, nằm hai cỗ cao lớn thi thể. Cho đến đến gần, Hứa Dương bên mới nhìn ra Này hai cỗ thi thể giải trừ một trưởng tam thước, mắt cá chân nơi còn có tinh mịn với cá, dĩ nhiên là kinh sát tộc thành viên. Kinh sát tộc là cái kia thần sử khống chế chủng tộc. Kinh sát tộc người, vì sao chết ở nơi này? Chẳng lẽ cùng thần sử chết có quan hệ? Thửa Dương ngồi xổm người xuống, kiểm tra một phen chết đi hai cỗ thi thể, đã chết rất tầm ba ngày. Chính là thần sử chết thời gian. Ai nha, phía trước còn có nhiều hơn thi thể, cùng này hai cỗ thi thể lớn lên không sai biệt làm a. Để quên quỷ hồn nói. Thửa Dương cùng thải Ly chờ đoàn người chạy tiến lên đi, ở tiến vào tòa đạo này tự dọc đường trung, phát hiện càng ngày càng nhiều thi thể. Trong đó tuyệt đại đa số là kình sa tộc, còn lại thi thể thì hình thù kỳ quái, có mọc lên tám con cánh tay, có dài thon dài cổ, hẳn là những thứ khác trong biển tộc quần. Phần lớn chết đi dị tộc thực lực đều ở tuần biển dạ xoa cấp số, bất quá này một gã kình sa tộc người, hẳn là có tuần hải tướng quân cấp bậc. Hứa Dương chỉ vào trong đó một cụ kình sa tộc người thi thể nói: "Cỗ thi thể kia, bị người một ngón tay xỏ xuyên qua đỉnh đầu, tử trạng dị thường thế thảm." Thải ly lẽ lửễu, mạnh như vậy thằng này, tự nhiên bị người hời hợt đệ dụng một ngón tay tiểu giết chết. Người nọ rốt cuộc là người nào? Hứa Dương cười nhạt, còn có thể là ai? Kia thần thử cùng ta thời điểm chiến đấu, không phải đã nói một câu nói sao? Có lại một cái người xâm lăng, bị hắn 4 vị tuần biện nguyên soái, 108 vị tuần hải tướng quân, kết thành đại trận vây khốn, sắp sửa mang đi vạn tần điện. Thái Ly trong nháy mắt tỉnh ngộ, kinh kêu một tiếng, là Thiên Vũ Hoa. Nói không sai, chính là Thiên Vũ Hoa. Hứa Dương nhìn kỹ một cái kia cụ tuần hải tướng quân thi thể nói. Quy 2 chương 1382, Đạo Hoàng Nguyên Huyền Thiên Lâm Tẩm. Chương 1382, Đạo Hoàng Nguyên, Huyền Thiên Lâm Tẩm. Từ kia cụ Tình Sa tộc Tuần Hải tướng quân trên thi thể, Hứa Dương thậm chí có thể đoán được, Thiên Vũ Hoa đã bị vây tam hoán cảnh giối hoán huyết cảnh, khoảng cách đệ tam trọng thay xương cũng cách chỉ một bước, thực lực cường đại dị thường. Kia thần thử trong miệng Vạn Thần Điện, sẽ không phải là ở trên tòa đảo này sao? Thải Ly thầm nói, có thể có. Thải Ly, ngươi có thể ở trong thức hải hỏi một chút kia Vạn Thần chi Vương ý thức thể về tòa đảo này tình huống. Hứa Dương nói, "A, ta ngại hắn quá ổn, để cho hắn câm miệng. Ta hiện tại đi hỏi hỏi nhìn." Thải Ly khẽ nhắm mắt, ý thức chìm vào trong thức hải. Một lát sau, Thải Ly mở mắt ra nói, đang mở mờ hắn yên lặng âm sau, Vạn Thần Chi Vương ý thức thể nói cho ta biết, tòa đảo này tự tên là đảo Hoang Nguyên, là Hoang Nguyên Ma Thần đỉnh đầu biến thành. Ở đảo Hoang Nguyên trung tâm, có một ngôi cổ đại bảo tồn xuống tới đền, bị Vạn Thần Chi Vương ý thức thể chiếm cứ, đội tên cứ gọi là Vạn Thần Điện. Thái Ly, làm sao ngươi có thể hỏi ra nhiều như vậy tin tức? Ở Ma Thần khế ước bên trong, quy định lẫn nhau không thể lựa gạn, cho nên Hứa Dương cũng không lo lắng Vạn Thần Chi Vương ý thức thể đùa bỡn. Hắn chỉ thật là tốt kỳ, vì sao Thái Ly có thể hỏi ra nhiều như vậy tin tức? Thái Ly cười đùa nói, ta liền uy hiếp hắn à, nếu là không trả lời ta, vận bế quan không cho hắn nói chuyện. Vĩnh Viễn cũng khác nghĩ ra được. Hứa Dương lắc đầu bật cười, Đông đảo ma thần ý thức tụ tập thể, vạn thần chi vương, thế nhưng sẽ bị một cô bé trị biết vâng lời, đúng là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Hoàng nguyên ma thần đỉnh đầu, hẳn là cũng có sinh ra ma thần xá lợi các chủng bảo vật sao? Hứa Dương âm thầm truyền âm, hướng Thanh Đồng bạn hỏi thăm. Thanh Đồng trên bảng hiện ra một hàng chữ, đó là đương nhiên. Tiểu Huyền tử, này cơ hội không thể bỏ qua cho, ngươi muốn nhiều hơn tu thập ma thần xá lợi, chuyển thành ma thần bổn nguyên. Ở tương lai cấu trúc thế giới của ngươi, những thứ này ma thần bổn nguyên trọng yếu phi thường. Hứa Dương gật đầu, ngược lại nói với Thải Ly, đi thôi chúng ta đi vạn thần điện một chuyến. Dựa theo vạn thần chi vương ý thức thể cung cấp đường nhỏ, Hứa Dương cùng Thải Ly tránh khỏi trên đảo vô cùng nhiều nguy hiểm giải đất, một đường chạy thẳng tới vạn thần điện. Không ra dự liệu, dọc đường trong kình xa tộc người thi thể càng ngày càng nhiều, hơn nữa thực lực cũng là càng ngày càng cao. Đã có không dưới 10 bộ tuần hải tướng quân cấp kình xa tộc người thi thể xuất hiện. Nay đủ để nói rõ, Thiên Vũ Hoa cường đại lực chiến đấu, thế tôn chuyển sinh danh bất hư truyền. Nhìn dáng dấp, Thiên Vũ Hoa cũng là đi vạn thần điện, nàng cũng là người tài cao cả lớn. Hứa Dương cùng Thải Ly mặt bên lên đường, mặt bên trao đổi nói. "Ồ, Hứa Dương, phía trước có đánh nhau thanh âm." còn có huyền lực ba đạo, hẳn là thiên vũ hoa không sai." Thải Ly nói. Hứa Dương có chút kinh dị nhìn Thải Ly một cái, lấy hắn linh giác chi nhạy cảm, cũng chưa phát giác đầu mối, Thải Ly là như thế nào biết được. Hai người tứ quỷ rất nhanh sẽ đến Vạn Thần Điện chỗ ở trong khe núi. Đập vào mắt là một mảng lớn thủy hồ, sóng xanh nõn nà hồ trong nội tâm, có một tòa rộng lớn đền. Mà ở đền trên quảng trường, một nhóm người đang vây bắt một cái nữ tử quần trắng, dáng co không dưới. Hứa Dương nhìn kỹ một cái, ở giữa cái kia người nữ tử, chính là Thiên Vũ Hoa. Mà ở nàng trước sau trái phải bốn phía, chưa ra có một danh khí tức mạnh mẽ tùy tùng sa tộc người ngang nhiên đương nhiên. Trong tay riêng của mình cổ phóng tung năng lượng, ở phía sau chừng 100 vị tuần hải tướng quân cấp kình sa tộc người hiệp trợ dưới, tạm thành một đầu trong suốt bạch tuột hư ảnh, tám con xúc tu phân loạn vũ điệu, đem thiên vũ hoa vây quanh ở giữa trận. Thiên vũ hoa ở trùng vây bên trong, sắc mặt như cũng như hằng, thậm chí có nhàn hạ ta liếc về một cái, nhìn về phía Hứa Dương đám người, tựa hồ là đang cùng Hứa Dương thắc hỏi. Nàng ở trong đại trận, tiến tối xu thế tránh, chém lấy từng đạo trong suốt xúc tu văng kích, bẩm báo bốn vị nguyên soái, lại có sâm lớn người tiến vào vạn tân điện. Một gã Tuần Hải tướng quân khẩn trương nói, mở ra trận pháp môn hộ, đưa bọn họ cùng thu vào trong đại trận. Kia bốn gã hơi thở mạnh mẽ, chủ trì trận pháp kình sa tộc người, chính là thần sĩ giữ chướng tứ đại tuần biện nguyên soái. Được nghe báo cáo, trong đó một gã kình sa tộc đại hán quát lên. "Dạ." Tiên tiêu Tuần Hải tướng quân trong miệng phát thiếu, bàn tay kết xuất kỳ quái ấn quyết, nhất thời một đạo trong suốt xiển xích, hướng Hứa Dương đám người tạt tạ vung đánh mà đến, thật giống như bạch tuộc râu, muốn đem Hứa Dương đám người cuốn vào trong trận. Hứa Dương mới vừa phải phản kích, nhưng ở trong suốt mạch thuộc tộc dâu sắp đánh tới lúc, nhưng thật giống như chuột tới mèo, liên tục không ngừng địa lấy nhanh hơn tốc độ lùi về. Lần này Tử Hiển Nhiên vượt ra khỏi chư vị Tuần Hải Tuấn Quân, cùng với bốn gã Tuần Biển Nguyên xoá dữ liệu, Bạch tộc đại trận lại có cắn trả dấu hiệu. Tiên kia xuất thủ Tuần Hải Tuấn Quân, trực tiếp phun ra một lời xanh đậm sắc máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thân sắc hắn có chút khủng hoảng, lớn tiếng kêu lên, "Kỳ quái, kỳ quái! Làm sao tiểu cô nương kia trên người có cùng thần sử giống nhau hơi thở?" Trình đấu, ngươi đang làm gì đó? Bạch tộc đại trận hoàn toàn đang sen, một cái phân đoạn có vấn đề, cả tòa đại trận cũng nhận lấy ảnh hưởng. Xuất hiện lao lớn một sơ hở, Thiên Vũ Hoa bắt được cơ hội, bóng trắng liên hiểm, đồng thời hiện hóa ra bốn thân ảnh, chia ra đi tới bốn gã chủ trì trận pháp đại hán trước mặt, thình thịch thình thịch tứ thanh nộ tung vang, đã cùng bốn người riêng của mình chạm nhau một chưởng. Bốn gã đại hán bản thân thực lực không bằng Thiên Vũ Hoa, toàn dựa vào Bạch tộc đại trận mới có thể đem kia áp chế. Cái này cứng đối cứng địa giao thủ, bốn người nhất thời ăn nhiều thiệt thòi, thân hình lão đạo, về phía sau té đi, trong miệng đồng loạt ho ra máu. Thiên Vũ Hoa cũng không có dự giết, kia bốn gã đại hán đã bị thương, cho dù nữa tổ chức Bạch tộc đại trận, cũng không thể có thể trấn áp ở nàng. Vị này cao ngạo thế tôn chuyện sinh thể, trực tiếp tung bay đến hứa dương đám người trước mặt. Các ngươi vẫn còn là tới, cũng tốt, dè đặt ta đi mời các ngươi." Thiên Vũ Hoa nhàn nhạt nói, nhưng ngay sau đó nhìn về phía Thải Ly, bất luận như thế nào, muốn đạt cái này tiểu muội muội giáo cục. Nếu không nghe lời, ta muốn thoát thân còn chi phí một phen tay chân." "Ngươi muốn mời chúng ta tới nơi này sao?" Thải Ly kinh ngạc nói, "Ta nhớ được, ngươi là muốn đi Huyền Tiên Lăng Tầm sao? Nhưng nơi này, rõ ràng chính là Vạn Thần Điện a." "Nàng chỉ chỉ chủ điện cái kia bức bảng hiệu nói." "Ngươi nói sai rồi." Thiên Vũ Hoa thản nhiên nói, "Nơi này vốn là Huyền Tiên Lăng Tầm." chị bất quá bị bọn đạo trích đồ chiếm cứ, Vũ Nục Nguyên Tiên, thượng đế thể diện. Nàng vung tay áo phất phơ, một cỗ mêng mông quần quật kình lực bắt đầu khởi động, đem chủ điện khắc có vạn thần điện bốn chữ bảng hiệu đánh rơi xuống, ném tới trên mặt đất chia năm xẻ bảy. "Gây tội nữ nhân, ngươi tiết độc vạn thần chi vương, nhất định sẽ gặp phải thần trừng phạt." Một gã bị thương tuần biện nguyên soái cả giận nói. "Mở ra các ngươi mắt cho xem một chút, toàn này đền, rốt cuộc là bực nào thần thánh địa phương?" Thiên Vũ Hoa lạnh quát lạnh nói. Hứa Dương đám người ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tại nguyên buồn biện dưới trán, thế nhưng điêu khắc huyền tiên lăng tạm bốn chữ to quy 2 chương 1383, vào lăng tẩm tứ xoáy cùng bản bạc. Chương 1383, vào lăng tẩm, tứ xoáy cùng bản bạc. Thì ra đây mới thật là Huyền Thiên Thượng Đế lăng tẩm, chỉ bất quá sau lại bị Vạn Thần Chi Vương ý thức thể chiếm cứ, đổi thành Vạn Trần Điện. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, Hứa Dương, ta nói với ngươi không có chút nào giả dối, này tiên ma chi lộ thượng, đúng là có Huyền Thiên Thượng Đế lăng tẩm, Thiên Vũ Hoa nói, thực lực của ngươi coi như là chính xác, đã được đến ta cho phép. Hiện tại ta chính thức hướng ngươi phát ra muốn mời, hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau thăm dò Huyền Thiên lăng tẩm, thu được bảo vật công bình phân phối, như thế nào? Hứa Dương suy tư một phen, Huyền Thiên Thượng Đế là kiếp trước của mình, có người muốn xông vào kiếp trước huyền, Hứa Dương trong lòng nhất định là có ngăn cách. Cùng chung tiến vào, để tránh tiên vụ hoa khinh nhân chết đi Huyền Thiên Thượng Đế di thể, là rất có cần thiết một việc. Nhưng là, doanh châu bên kia truyền đến báo động, rồi lại để cho Hứa Dương chờ chờ. Hứa Dương sư phụ, bằng hữu, thân nhân, nhất định là có người gặp được nguy cơ, càng sớm chạy tới lại càng tốt. Lúc này ở Huyền Thiên Lăng Tẩm thăm dò, không khỏi quá mức lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Hứa Dương vẫn còn là lắc đầu nói, ta đổi thời gian, này Huyền Thiên Lăng Tẩm, vẫn còn là tiên vụ hoa tiền bối một người đi thăm dò sao? Phải Ly, chúng ta đi." Thiên Vũ Hoa đôi lông mày nhíu lại, nàng thật sự có chút không cách nào hiểu, đối mặt mờ tu huyền con đường tổ đế lăng tầm, lại còn còn có tu huyền giả có thể kháng cự hấp dẫn. Đây quả thực làm người ta khó có thể tin. "Ngươi thật không đi? Ở tổ đế trong huyền mộ, có lẽ sẽ có bình nghiệm vượt qua tam thai cựu kiếp đường tắt, có lẽ sẽ có huyền thiên bắt cảnh kinh bản đầy đủ vốn. Ngươi tụi hồ tu luyện đúng là huyền thiên bắt cảnh kinh sao?" Chẳng lẽ nói, đối diện với mấy cái này, ngươi cũng không thể lập tâm. Thiên Vũ Hoa có chút chưa từ bỏ ý định địa khuyên nhủ. "Hứa Dương lắc đầu, tâm tư ta đã định, mời tiền bối tha lỗi." Lập tức Hắn gọi thượng thải ly, liền hướng sơn cốc ở ngoài đi tới. Bỗng nghe một tiếng cười yếu ớt, bóng trắng chợt lóe, Thứa Dương phía sau bà trượng thải ly, bị Tiên Vũ Hoa vần tay áo một quyển, giống như đang vân giá vũ hướng Huyền Thiên Lăng Tẩm bay đi. Thứa Dương lấy làm kinh hãi, vừa muốn xoay người truy kích, nhưng thấy Tiên Vũ Hoa vòng quanh thải ly, bỗng bền tiến vào Huyền Thiên Lăng Tẩm. Trong sơn cốc, quấn quần Tiên Vũ Hoa cười duyên có tiếng, "Muốn tiểu tình nhân của ngươi sẽ tới Huyền Thiên Lăng Tẩm tìm nàng sao?" Thứa Dương đích sắc là khinh thường. Từ Đào Hạo phong thượng, cùng Tiên Vũ Hoa lần đầu tiên gặp, người sau cũng chưa có ra vẻ bao nhiêu gì, ngay cả Hứa Dương cấp đi ngự phong ma thần sá lự. Thiên Vũ Hoa cũng cởi trừ, không, có động thủ. Nay ở trình độ nhất định thượng, tiêu trừ Hứa Dương bộ phận để phòng. Kỳ quái, hướng thải ly xuất thủ, cái đó và Thiên Vũ Hoa luôn luôn cao ngạo tắc phong rất là không hợp a. Hứa Dương mặt bên hướng Huyền Thiên Lăng Tẩm vào tới, mặt bên cau mày suy tư, đây là Thiên Vũ Hoa vì bức bách ta tiến vào Huyền Thiên Lăng Tẩm, mới sử dụng ra tay đoạn. Dù vậy, Hứa Dương vẫn còn là không dám chậm trễ, dù sao thải ly sinh tử, tiểu thao túm ở Thiên Vũ Hoa trong tay. Ở Hứa Dương cùng tứ đại quỷ hoàng đầu nhập Huyền Thiên Lăng Tẩm đại môn sau, kia tứ đại tuần biện nguyên soái, cùng với hơn 100 vị tuần hài tướng quân, bên mới phục hồi tinh thần lại Xôn xao tiếng nghị luận ở trong sơn cốc hội tượng. Kình đấu, ngươi mới vừa thật tử tiểu cô nương kia trên người, cảm nhận được thần sử hơi thở. Một gã tuần biện nguyên soái trầm giọng hỏi: "Thiên chân văn sắc." Cái kia tên là Kình đấu Tuần Hải tướng quân, sắc mặt như cũ trắng bệnh, thần sắc quy bài, ở Bạch Tuộc đại trận cuốn triển thế công. Rơi vào trên người nàng thời điểm, một loại phát ra từ linh hồn e ngại cảm giác, liền từ trong lòng của ta bừng lên. Cảm giác như vậy, cùng đối mặt thần sử thời điểm, giống nhau như lúc. Thần sử đại nhân bình thời thấy chúng ta, cả ngươi cũng bao phủ thất thải qua mang, chúng ta người nào cũng không có thấy thần sử đại nhân tướng mạo. Chẳng lẽ nói Tiểu cô nương kia, mới là thần thử đại nhân chân thân. Cái kia đặt câu hỏi biển nguyên soái, tên là Kình Trọng, thực lực có thể so với vô địch huyền hoàng. Không thể nào đâu." Có người phản bác nói, mặc dù không thấy được tướng mạo, nhưng vóc người ôn tồn âm cũng lạ rất rõ ràng. Thần thử đại nhân vóc người đỏ cái này nói đại hán tên là Kình Trượng, cũng là một vị biển nguyên soái. Ta tán thành Kình Trượng nguyên soái lời nói, cái kia nói, rõ ràng nhất một điểm, lấy thần thử đại nhân thực lực, nói gì cũng sẽ không bị người một kích bắt đi, không có chút nào sức phản kháng. Đại hán này gọi Kình Hổ, ở biển nguyên soái chúng xếp hạng thứ 3. Kình Long, làm sao ngươi nhìn Ba tiên biển nguyên soái đều đem ánh mắt quang hướng người cuối cùng, người nọ ở trong bốn người thực lực mạnh nhất, địa vị cũng cao nhất. Kình Long lắc đầu nói, Kình Tượng cùng Kình Hổ nói, cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, thần sư đại nhân có lẽ chính là vì che giấu, trong ngày thường mới lấy thần quang che đậy, lại dùng biến thanh âm, không cho chúng ta phát hiện nàng thiếu nữ chân thân, để tránh tổn hại kịp thần sư uy nghiêm. Về phân bị địch nhân bắt đi, có lẽ thần sư đại nhân có một chút đặc thù lưu kế, lúc này mới dẫn nhóm này người ngoại lai tiến vào thần điện. Kình Long tiếp tục nói, tiểu cô nương kia mặc dù không phải là thần sư, nhưng từ kình đấu miêu tả cùng với Bạch tộc đại trận phản ứng đến xem, bọn ta cùng thần thử đại nhân có rất lớn liên hệ. Ta nghĩ, không bằng chúng ta cũng đi trước trong thần điện bộ, tìm được tiểu cô nương kia, hỏi nữa đến to cùng. Nhưng là, không có thần dụ dưới tình huống, thần điện là không cho phép chúng ta tùy ý tiến vào a. Cái kia gọi Kình đấu hải tướng quân do dự nói, thời kỳ phi thường, có thể nào bảo thủ. Kình Long Nguyên Soái không vui nói, vạn nhất tiểu cô nương kia thật là thần thử, ở trong thần điện nhất định phải cùng những địch nhân này triển khai liều chết chiến đấu. Chúng ta nếu như không có ở đây, sau thần thử truy cứu tới, người nào đi đảm đường? Phải biết rằng, sinh tử của chúng ta đều ở thần thử đại nhân nắm trong bàn tay. Ta tán thành Kình Long Nguyên xoáy ý kiến, ta cũng vậy đồng ý tán thành. Ở kinh tượng, kinh hổ cùng Kình Trọng ba tên nguyên xoáy đồng ý sau, tiến vào thần điện truyện tình tự định xuống. Hứa Dương xông vào Huyền Thiên Lăng tẩm bên trong, mới vừa vào bảo vào, liền cảm thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt lạnh lẽo, loại này rét lạnh cảm giác, hẳn là âm khí xâm thể. Kỳ quái, một đời thánh đế vạn, không nên có quỷ vật quái phá mới đúng, vì sao có âm khí? Hứa Dương tiến vào lăng tẩm sau, cũng là thả chậm bước chân, không có liều lĩnh. Hắn một là lo lắng xúc động Huyền Thiên Thượng Đế dự lưu cơ quan, hai là lo lắng bị thiên vụ hòa phục kích. Phía trước là một cái hẹp dài mộ đạo, hai vách tường cùng với cung đỉnh đều có được giữ tận mặt quỷ điêu khắc, phản phất là đem người sống ra mặt vướng vàng luật ra, thoa ở trên vách tường, kia trông rất sống động thống khổ vẻ mặt, làm người ta không rét mà run. Tứ đại quỷ hoàng kèm theo Hứa Dương, cẩn thận đi qua nải đoạn hẹp dài mộ đạo. Trước mắt rộng mở trông sáng, cũng là một chỗ rộng rãi đại sảnh. Đại sảnh bốn vách đều có được không tắt ánh lửa, đem trọn người đại sảnh chiếu rọi cầm đi giống như ban ngày. "Chủ nhân, nơi này âm khí, phản phất nặng hơn một chút." Đề quên quỷ hoàng thấp giọng nói. Quy 2 chương 1384, nói giao dịch cải tạo thân thể trên 1384, nói giao dịch, cải tạo thân thể. Toàn này trong đại sảnh bộ chân thiết vừa xem hiểu ngay, cũng không có gì trị giá phải chú ý đặc tu đồ. Ở đại sảnh cuối, có một cái hướng kéo dài xuống xoay tròn thang lầu, kia nhiều tia âm khí chính là từ thang lầu trong miệng hướng trên tuôn ra. Xem ra, toàn này huyền thiên lăng tầng, cũng không chỉ có một tầng. Tầng này trên mặt đất kiến trúc, chẳng qua là trang sức mà thôi, chân chính huyệt cũng ở dưới mặt. Tô Mộc Quỷ hồn nói, rất tới Tam đại quỷ hoàng đồng thời gật đầu. Đoàn người theo xoay tròn thang lầu xuống phía dưới đi lại, rất nhanh sẽ đến tầng thứ 2. Tầng thứ 2 mộ thất, tổng thể thượng nếu so với tầng thứ nhất rất nhiều, bên cạnh là giăng khắc nơi mộ đạo, không biết dọc theo người hướng phương nào. Có thể rõ ràng địa cảm giác được, ở tầng thứ 2 mộ trong phòng âm khí, độ tầng thứ nhất mộ thất muốn nặng vài phần. Kia thiên vụ hoa mang theo thải ly, rốt cuộc tới lâu đi. Thứa Dương cẩn thận quan sát mặt đất, không có phát hiện bất kỳ dấu chân đợi đã tung tích, hắn có chút hoảng. "Chủ nhân, ta cảm thấy cầm đi có cái gì không đúng." Kia thiên vụ hoa, tựa hồ đối với tòa này lăng tẩm bố cục rất quen thuộc. Đề quên quỷ hồn nói. Thứa Dương mâu quang chợt lóe, dựa vào cái gì thấy được? "Chủ nhân ngài nghĩ?" Nàng kèm hai bên thái lỵ cô nương tiến vào huyện, cùng chúng ta tiến vào huyện, cũng chính là trước sau chân truyền tình. Nhưng chúng ta một đường đi xuống, cũng không có phát hiện tung tích của các nàng, đủ để thấy được Thiên Vũ Hoa lạnh lùng nơi lúc đi, không chút do dự nào, một đường giữa theo dự định phương vị đi xuống. Để quên quỷ hồn nói: "Chính xác, ngươi nói có đạo lý. Thiên Vũ Hoa là thế tôn chuyển sinh, nàng nguyên bản có lẽ đã từng đã tới nơi này cũng nói không chừng." Hứa Dương nói: "Tóm lại, mọi sự cẩn thận là hơn." Chủ nhân, những thứ này rắc rối phức tạp mô đạo, cũng là không làm khó được chúng ta." Ô một quỷ hồn nói: "Chúng ta có thể cảm giác âm khí lưu động." Tu năng khí càng tăng lên địa phương đi tới, ta nghĩ, âm khí càng thịnh, tiểu đại biểu cái chỗ kia càng đến gần tiếp theo tầng cửa thang lầu. Dựa theo một loại mộ táng bố cục, huyệt chủ nhân cũng là an nghỉ ở phía dưới cùng một tầng mộ thất chung. Chúng ta như vậy tìm kiếm, cuối cùng nhất định có thể tìm được chủ mộ thất. Cùng Thiên Vũ Hoa hành động mục tiêu nhất trí. Tốt, vậy thì dựa vào các ngươi. Hứa Dương bản thân, mặc dù cũng có thể thông qua đặc thủ tay bí quyết cảm giác âm khí lưu động, nhưng dù sao không bằng tứ đại quỷ hoàng cảm giác càng thêm tự nhiên ngậy cảm. Tô một quỷ hoàng bất lệnh, nhắm mắt lại cảm ứng trong chốc lát, nhưng ngay sau đó chỉ hướng chính bắc bên một cái mộ đạo, chủ nhân Thu hạ đã cảm ứng được, có một cổ có chút nồng nặng cương khí, từ Bắc phương hướng nơi này lưu động tới đây. Chúng ta đi. Hứa Dương chờ đoàn người ra tốc hướng bắc đi tới. Thả ta xuống. Người cái này hư nữ nhân. Thải Lỵ bị một đoàn phát sáng màu trắng huyết lực, vững vàng chói chói hai cánh tay, huyền phù trên không trung. Ma nàng phía trước Thiên Vũ Hoa, cũng là một khắc càng không ngừng đi về phía trước đi. Tiểu cô nương, ta sẽ không hại ngươi, ngươi lớn cũng không tất cần trương. Thiên Vũ Hoa quay đầu lại, khẽ mỉm cười. Ngươi không hại ta, vậy tại sao bắt ta? Ta hiểu được, ngươi nghĩ buộc Hứa Dương tiến vào toàn hải huyệt, sau đó hại chết hắn. Ngươi thật lế tầm." Thải Ly thầm nói. "Ha ha, hại chết Hứa Dương. Bản thân ta là không có cái ý nghĩ này." Thiên Vũ Hoa nói, "Ta thừa nhận, ta bắt đi ngươi là vì buộc hắn tiến vào huyễn. Nhưng là, ta này chỉ là vì nghiệm chứng của mình một cái suy đoán thôi." "Cái gì suy đoán?" Thải Ly trong lúc nhất thời có tò mò. "Không có gì, nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng." Thiên Vũ Hoa trong mắt có trong nháy mắt mê ly, nhưng ngay sau đó vừa khôi phục tình cáo. Nàng ống tay áo vung khẽ. Cái kia phát sáng huyền lực quan mang, liền khẽ động Thải Ly, nhanh chóng về phía trước tôi đi. Thải Ly giãy giụa không có hiệu quả. Nàng hôm nay huyền hoàn sơ kỳ thực lực, so với cái này đã bước vào tam hoàn chi cảnh nửa bước thế tôn. Đúng là tiểu Lạp tiểu hài tử gặp được người trưởng thành, không có chút nào sức phản kháng. Đang lúc này, một cái thanh âm từ trong đầu truyền ra. "Ngươi phạm, muốn đạt được lực lượng sao? Muốn thoát khỏi cuốn cảnh sao?" Thái Ly khẽ nhắm mắt, ý thức của nàng trong nháy mắt tiến vào trong tứ hải, trực diện vạn thần chi vương phong ấn quan cầu. "Không phải đã nói rồi, không cho phép nữa nói liên miên cản nhận sao?" Thái Ly ý thức nguyên thần hướng về phía phong ấn quan cầu làm ra một cái hung tướng. "Ha ha. Tiểu nha đầu, chợt nhìn ngươi hiện tại tình cảnh không ổn áp." Người đàn bà kia bắt ngươi làm mồi, dù dỗ tình lang của ngươi lâm vào trong thần điện. Nàng mặc dù nói sẽ không hại ngươi tình lang, có thể địch nhân nói, vừa có mấy phần có độ tin tuệ. Tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn. Vạn Thần Chi Vương ý thức thể nói, "Thải Ly suy nghĩ một chút, nói, ngươi đối với ta nói những thứ này, muốn làm gì? Ta cho ngươi biết a, ta, ta là không thể nào thả ngươi ra tới, ngươi cũng là người xấu." Vạn Thần Chi Vương ý thức thể thanh âm hơi trầm lại, sau đó khôi phục bình thường, khô khụ, "Ta cũng không có trông cậy vào có thể làm cho ngươi thả ta đi ra ngoài. Chỉ bất quá, ta là nghĩ nói điểm ngươi hạ xuống." Sau đó cùng ngươi làm giao dịch thôi. Giao dịch? Thải Ly một đôi hổ thai giơ lên, cảnh linh đại tác, ngươi nghĩ muốn cái gì giao dịch? Rất đơn giản, ta cho ngươi mượn lực lượng, ngươi trở thành của ta sứ đồ. Vạn Thần Chi Vương ý thức thể dùng một loại tràn đầy hấp dẫn thanh âm nói, ngậm lại xem, ngươi có có thể chịu đựng khủng cục diện lực lượng, còn cần mặc cho nữ nhân này định đoạt sao? Còn cần đau khổ đuổi theo tình lang của ngươi bước chân sao? Có lực lượng đủ mức, ngươi chẳng những có thể lấy ứng phó hôm nay tình thế nguy hiểm, còn có thể cùng tình lang của ngươi đi khắp thiên hạ, song xáo tứ phương, giúp hắn giúp một tay. Vạn Thần Chi Vương ở thải ly trong tức hải, Đối với Thải Ly Bí ẩn nhất tâm tư cũng nắm giữ cầm đi biết rõ một hai. Thải Ly theo bản năng có chút nhượng đồng, bất quá nàng vẫn còn là lắc đầu cự tuyệt. "Ngươi nói để cho ta trở thành cái kia thần thử bộ dáng?" Thải Ly bĩu môi, "Ta mới không cần. Hắn mượn lực lượng của ngươi, không phải là bị Hứa Dương đánh bại. Lực lượng của ta, vừa khởi dừng lại ngươi nhìn qua những thứ kia." Vạn Thần Chi Vương ý tức thể nạo nên nói, "Trên mặt ta một cái sứ đồ, bản thân tư chất chất độ ngươi phải kém rất nhiều, căn bản bày ra không ra lực lượng của ta chi vạn nhất. Vậy ngươi cũng có bản lĩnh gì?" Thải Ly hỏi. "Ha ha, ta nhưng lấy giúp ngươi cải tạo thân thể." chớp thời hạn tiến vào thay da, thay máu, thay xương cảnh giới, thân thể trực tiếp địch nổi các ngươi nhân tộc thế tôn cường giả. Tựa như những thứ kia đồ nóc biển nguyên soái, một đoàn còn đánh nữa thôi thắng thiên vũ hoa một cái. Thải Ly bĩu môi, chỉ tu thân thể, vừa có loại nào lợi hại, ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Bọn họ cùng ngươi bất đồng, không cách nào mượn tân lực của ta, cường hãn thân thể tự nhiên không cách nào đẩy đủ phát huy tác dụng. Vạn Thần Chi Vương ý tức thể gầm hét lên, ngươi bản thân là tu huyền giả, thân thể mạnh mẽ sau, huyền lực tu vi tự nhiên nước chảy thành sông. Giúp ngươi cải tạo thân thể sau, ngươi bước vào thế tôn cảnh giới, ít nhất có thể tiết kiệm 20 năm thời gian. Được rồi, cho dù có một chút như vậy chỗ tốt, nhưng vẫn là không cách nào làm cho ta có trưởng khống cục diện lực lượng a." Thái Ly thầm nói. Quy 2 chương 1385, Diệt thế ác ma thần cảm ứng. Chương 1385, Diệt thế ác, ma thần cảm ứng. Ha ha, muốn trưởng khống cục diện lực lượng cũng rất đơn giản." Vạn Thần Chi Vương ý thức thể nói, trở thành của ta sứ đồ sau, còn có một hạng đặc thù năng lực, đó chính là lấy thần lực hạ giống, trùng tại người khác nhục thân chi thượng, đem hóa thành ngươi nô bộc. Ta có thể cảm ứng được đến, thừa một nhiệm sứ đồ dưới trướng một đám nô bộc, đã bước chân vào toàn này đền. Chỉ cần ngươi trở thành của ta sứ đồ, chính là bọn họ tân chủ nhân. Bọn họ kết hợp thành Bạch Tuộc đại trận, uy lực như thế nào ngươi cũng thấy đấy sao? Nếu như không là của ngươi giáo cục, người đàn bà kia căn bản không thể nào đột phá đại trận phong tỏa, chỉ có thể bị hao hết sạch lực lượng chết đi. Nhìn qua phải không sai, ta đây có thể hay không đem hạt giống loại ở nữ nhân này trên người? Thái Ly hỏi. Anh chỉ cần thực lực ngươi vượt qua nữ nhân này, tựu không có vấn đề. Vạn Thần Chi Vương ý tức thể trong tiếng nói, lộ ra một tia chỗ dạng. Cắt. Thái Ly khinh thường địa hừ một tiếng, ngươi này không phải là nói nhảm sao? Ta nếu như thực lực vượt qua nàng Còn loại cái gì thần lực hả giống? Nhưng là, trở thành của ta sứ đồ, ngươi có thể khống chế những thứ kia nô bộc trước tới cứu ngươi. Đây là ngươi trước mắt thoát khỏi khốn cảnh cơ hội tốt nhất. Vạn Thần Chi Vương ý thức thể của Giang Uyên, "Ta cự tuyệt." Thải Ly hừ nói, "Ta mới không cần làm tượng gỗ của ngươi. Trở thành ngươi sứ đồ sau, sẽ phải toàn bộ nghe ngươi sai sử, khi đó có cường thịnh trở lại lực lượng, có thể làm cái gì?" Đang khi nói chuyện, Thải Ly liền muốn tối lui khỏi thức hải không gian. "Chậm đã, chậm đã." Vạn Thần Chi Vương vội vàng nói, "Ngươi cùng tượng một vị sứ đồ tình huống bất đồng. Ta hiện tại bị phong ấn." cũng không có năng lực đối với ngươi tạo thành uy hiếp gì, ta xem chúng ta có thể không làm chủ tớ, mà là ký kết một cái bình đẳng khế ước, ngươi tới làm của ta hợp tác đồng bạn như thế nào? Hợp tác đồng bạn? Thải Ly Hồng Nghi, này vậy là cái gì, ngươi nghi khống chế ta? Không có. Tuyệt đối không có. Vạn Thần Chi Vương xuống bảo đảm, ngươi cũng rõ ràng, ta và ngươi trong lúc đã có ma thần khế ước quan hệ, ta là không thể nào chính diện lấn lựa gần ngươi. Bình đẳng khế ước, cùng chủ tớ khế ước hoàn toàn bất đồng, chính là hai bên theo như nhu cầu một loại hiệp định. Ký kết bình đẳng khế ước sau, ngươi có thể hay không bắt buộc ta làm không muốn việc làm? Chí luyện trả lời ta. Thái Lý hỏi: "Vạn Thần Chi Vương ý thức thể vội vàng nói, tuyệt đối không thể có thể." Thái Lý yên tâm, nhưng ngay sau đó nói: "Kia, hai bên theo như nhu cầu, ngươi rốt cuộc cần gì? Mục tiêu của ta là khôi phục Ma Thần Chi thân. Nhưng là, muốn khôi phục Ma Thần Chi thân thể, nhất định phải có đầy đủ Ma Thần Chi hồn. Ta hiện tại chỉ là một đoàn không chọn vẹn ý thức thể, cần điếu nhất đúng là sưu tập các loại Ma Thần bổn nguyên, hấp thu trong đó pháp tắc cảm nộ, thật sớm ngày ngưng tụ Ma Thần Chi hồn." Vạn Thần Chi Vương nói: "Ma Thần bổn nguyên, ngươi nói có đúng không là ma thần trong óc mạnh ma thần sá lự?" Thải Ly hỏi: "Kia là của các ngươi các gọi? Chúng ta đều muốn kia gọi là ma thần buồn nguyên, là một ma thần đối với pháp tắc cảm nộ, trọng yếu phi thường." Vạn Thần Chi vương nói: "Ngươi trợ giúp ta, điều kiện chính là ta vì ngươi thu thập ma thần buồn nguyên." Thải Ly nói: "Nhưng mà, Hứa Dương hắn thật giống như cũng rất cần những thứ này ma thần buồn nguyên đây." Ha ha. Vạn Thần Chi vương nhịn không được cười lên: "Tiểu cô nương, ngươi quá đề cao tình làng của ngươi." "Ách, đừng đi, đừng đi. Ta không có xem thường ý tứ của hắn, chỉ bất quá, ma thần buồn nguyên, thần chứa cực kỳ khác sâu ma thần cảm nộ." căn bản không phải hắn một phàm nhân có thể tiêu hóa. Cho dù hắn tiến vào thế tôn cảnh giới, thoát khỏi phàm tục, cũng rất khó khăn từ ma thần bổn nguyên chung đạt được pháp tắc cảm ngộ, đây là tầng cấp thượng chiến lệ, không phải là dựa vào thiên phú có thể lên mù. Thái Ly hừ một tiếng, Hứa Dương lại đặc biệt, hắn nhất định có thể. Vạn Thần Chi Vương ý tức thể dở khóc dở cười, "Được rồi, lui một bước nói, mặc dù hắn có thể có sở lĩnh ngộ, nhưng lấy được cũng chỉ là không chọn vẹn không hoàn toàn cảm ngộ. Tuyệt không có khả năng đem ma thần bổn nguyên trong pháp tắc cảm ngộ thông hiểu đạo lý. Mà nếu có ta trợ giúp, vậy thì không giống với lúc trước." Ta nhưng lấy đem ma thần bổn nguyên trong pháp tất cả nộ, lấy người phàm có thể lĩnh ngộ phù văn chi đạo biểu đạt đi ra ngoài, truyền tụ cho ngươi, sau đó lại tùy ngươi đi dạy cho tình lang của ngươi, như vậy tình lang của ngươi chiếm được đầy đủ ma thần cảm nộ, mà ngươi vừa chiếm được ngươi tình lang coi trọng căn định, không phải là nhất cử lưỡng tiện hảo sự sao? Không thể không nói, Vạn Thần Chi Vương nói rất có lý, hơn nữa thằng này đàm phán kỹ xảo vô cùng cao minh, khắp nơi đứng ở thái li lập trường suy nghĩ, nói xong thái li có một tia động tâm. Như thế nào tiểu cô nương, chúng ta có thể ký kết khế ước sao? Vạn Thần Chi Vương ý thức thể cấp khó giàn đổi. Nhưng lời nói cũng là trước sau như một bình địa mã. Thái Ly suy nghĩ một chút, vẫn còn là quyết định cầm cẩn cẩn thái độ, còn không được. Ta không biết, ngươi rốt cuộc có thể hay không ở khế ước chung đùa bỡn cái gì văn tự trò chơi. Loại chuyện này, vẫn là có hứa dương ở bên cạnh ngó trường tương đối khá. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Vạn Thần Chi Vương ý tứ thệ đều nhanh bị lần qua lần lại đổi điên, hắn nói, ta và ngươi có ma thần khế ước hạn chế, ta là không thể nào lấn lựa gạt ngươi a. Ngươi là tồn tại không biết bao nhiêu năm lão ma thần, ta mới 20 tuổi không tới tiểu cô đường, dĩ nhiên muốn giải hơn mấy tưởng tượng, miễn cho bị ngươi hám hại. Thái Ly ôm định này vừa nghĩ pháp. Đừng đi, đừng đi. Ngươi nếu là lo lắng ký kết khế ước có xảy ra vấn đề, vậy chúng ta dùng miệng đầu ước định như thế nào? Ta giúp ngươi tăng thực lực lên, thoát khỏi nguy cơ, ngươi tìm được ma thần bổn nguyên sau tiểu giao cho ta như thế nào? Vạn Thần Chi Vương ý thức thể nói. Như vậy a? Thái Ly nói, kia đến lúc đó nếu là ta không giúp ngươi, làm sao ngươi làm? Vạn Thần Chi Vương ý thức thể chỉ có thể miễn cưỡng nói, ta đây cũng không có khác biện pháp tốt, hiện tại ta bị phong ấn ở nơi này, trên đầu lại có ma thần khế ước trật tự thần phù hạn chế, chân chính là người người là đạo tớ, ta là cá thị. Nếu như không hợp tác với ngươi, ta nhưng có thể vĩnh viễn cũng không có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Này phiến thiên địa phải đổi, ta cũng không có tiếp tục chờ đợi thời gian, nhất định phải đánh cuộc một kèo, xem ngươi tiểu cô nương này nhân phẩm hẳn là chính xác. Coi như ngươi ánh mắt rất cho phép, Thái Ly nói thầm một câu, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Bất quá, ngươi mới vừa nói này phiến thiên địa phải đổi, là có ý gì? Vạn Thần Chi Vương ý tức thể do dự trong chốc lát, mới vừa nói nói, ta cũng vậy cảm không cho phép. Bất quá, ta tựa hồ có thể cảm ứng được, này phiến thiên địa pháp tắc đã dần dần xảy ra thay đổi, có lẽ ở không lâu tương lai sẽ xuất hiện diệt thế cấp lớn nguy cơ cũng nói không chừng. Đến lúc đó, vẫn ngưng lại ở thiên huyền thế giới lời nói, có thể bị nguy hiểm. Không lâu tương lai, Thải Ly trừng mắt nhìn, đối với Vạn Thần Chi Vương ý thức thể theo như lời nói, cái hiểu cái không, bất kể nhiều như vậy, ngươi hiện tại làm như thế nào giúp ta thoát khỏi hiện cảnh. Vạn Thần Chi Vương ý thức thể nói, đương nhiên là từ cải tạo thân thể bắt đầu. Quy 2 chương 1386, linh hồn hỏi âm giới kỵ binh. Chương 1386, linh hồn hỏi, âm giới kỵ binh. Vậy cũng tốt, ngươi muốn ta làm sao làm? Thải Ly hỏi. Cải tạo thân thể Cần một cái tương đối dài quá trình, ta trước điều vận bộ phận thần lực, cắt tỉa huyết nục của ngươi kinh mạch, khiến cho hơn gần như hoàn mỹ. Những lực lượng này sẽ ở ngươi thân thể các bộ vị tạo thành thần lực hạt giống, không nhận thức được địa thay đổi nhục thể của ngươi tạo thành. Vạn Thần Chi Vương rất kiên nhẫn giải thích, ta chỉ cần ngươi cho phép, ngươi sẽ không gạt ta sao? Những thứ kia thần lực hạt giống tiến vào trong cơ thể của ta, có thể hay không khống chế hành động của ta, khống chế tư tưởng của ta? Thải lý trí tưởng tượng rất phong phú. Vạn Thần Chi Vương ý thức thể rốt của hiểu, tại sao có hồ tính đa nghi triết pháp? Cái này tiên hồ tộc tiểu cô nương, đối với hắn quả thực là khắp nơi đề phòng. Dĩ nhiên sẽ không, thân lực hạt giống ở bên trong cơ thể ngươi chú lưu sau sẽ trở thành ngươi thân thể một phần, cùng ta tái vô quan hệ." Vạn Thần Chi Vương ý thức thể nói, hơn nữa, đang tiến hành một bước này sau, ngươi thì có cùng những thứ kia tộc nộ linh hồn truyền âm năng lực, có thể ra lệnh cho bọn họ đuổi tới đây, cứu ngươi thoát khốn. Sau một điểm tương đối để cho thải ly động tâm. Nàng gật đầu, cuối cùng đồng ý đề nghị của Vạn Thần Chi Vương, sau khi cho phép người thực hiện miỆng hiệp nghị, đi trước trợ giúp bản thân cải tạo thân thể. Linh sa tộc một đám tuần hại tướng quân, ở bốn đại nguyên soái dẫn đội, đã đi tới Huyền Thiên Lăng tâm tầng thứ 2. Bọn họ bình thời rất ít tới nơi này, đối với thần điện tầng thứ 2 giáp rối phất tạm mộ đạo cũng chưa quen thuộc, cho nên chỉ có thể kiên trì thăm dò. Kình Long Nguyên Soái, chúng ta phải ở chỗ này tìm bao lâu?" Kình Hồ nói, hơn nữa ta đã cảm ứng không tới thần thử hơi thở, có lẽ chúng ta đi vào phương hướng cùng thần thử đại nhân là chống đánh xuôi, kẻn tuổi ngược. Đúng vậy, nếu như thần thử đại nhân yêu cầu chúng ta hiệp trợ, nàng hẳn là chủ động hướng chúng ta phát ra linh hồn truyền âm mới đúng. Chúng ta như vậy tùy tiện đi bảo, có phải hay không vi phạm thần thử đại nhân quy củ? Những thứ này Kình Sa tộc cường giả thường ngày bị cái kia cái gọi là thần thử, cho lăn qua lăn lại cầm đi đúng là không nhẹ, một khi không tuân theo quy củ, nhẹ thì gãy tay đứt chân, nặng thì trực tiếp tử tử. Có thần lực hạt giống kiểm chế, những người này căn bản không có chút nào năng lực phản kháng. Điều này cũng tạo thành bọn hắn đối với thần thử cực đoan sợ tính cách. Kình Long Nguyên Soái cũng có chút cầm không chừng chủ kiến. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm dễ nghe ở bốn đại nguyên soái trong lòng vang lên. Các ngươi những thứ này động đốc, vội vàng hướng đông bắc phương hướng đi, mau tới bảo vệ ta. Bốn đại nguyên soái đồng thời sửng sở, hai mặt nhìn nhau. Kình Hộ Nguyên Soái, ngươi mới vừa nghe được cái gì sao? Kình trọng lẩm bẩm nói: "Chính xác, ta thật giống như nghe được một đạo linh hồn truyền âm." Kình hồn nói, Kình tượng nói, thanh âm này cùng thần sứ đại nhân xưa nay thanh âm uy nghiêm có chút bất động, hình như là, thật giống như thật là một thanh âm của tiểu cô nương. Kình Long Quả quyết nói: "Cái kia bị Bạch Tỷ nữ tử bắt đi cô bé, khẳng định chính là thần sứ không sai." Mặc dù không biết thần sứ đại nhân là từ loại nào mục đích, chủ động bị cái kia Bạch Tỷ nữ tử bắt đi, bất quá nàng hiện tại hãm sâu nguy cơ, yêu cầu chúng ta hiệp trợ. Nếu như chúng ta làm trái với gia lệnh, nàng một đạo ý niệm phát ra, có thể thu hồi trên người chúng ta thần lực hà rỗng. Tình Long Câu này lời vừa nói ra, những thứ khác kỉnh xa tộc cường giả đồng loạt dùng mình một cái, hiển nhiên không có ai nguyện ý thừa nhận cái kết quả này. Kia còn chờ cái gì? Vội vàng dựa theo thần thử đại nhân linh hồn truyền âm, hướng đông bắc phương hướng mộ đạo đi tới. Còn lại ba đại nguyên soái đồng thời nói, đoàn người công việc lu bù lên, kết thành tiểu đoàn, hướng hướng đông bắc bước đi. Hứa Dương xuất linh tứ đại quỷ hoàng, cũng là hướng chính bắc bên, âm khí nặng nhất khu vực đi về phía trước. Nay Viễn Tiên Lăng tẩm bên trong, Tiên Tính cầm đi có chút dị thường a, gỗ một quỷ hoàng hướng Hứa Dương góp lời nói, "Chủ nhân, một đời thánh đế lăng mộ, hẳn là có nặng nề cơ quan." Nếu không nữa thì sẽ có lợi hại cực kỳ tượng gỗ thủ vệ. Nhưng nơi này, thật sự không giống như là Thánh Đế huyện. Nói không sai, thử nghĩ xem kia Càn Nguyên kiếm Tôn Lăng Tâm, vì tìm kiếm truyền nhân lưu lại tám tòa cấm địa, hại bao nhiêu trẻ tuổi thiên tài. Nay Viễn Tiên Tộc Đế, mạnh hơn Càn Nguyên kiếm Tôn không biết bao nhiêu lần, không có để lại hậu thủ bảo vệ hắn lăng mộ, thật là khiến người khó hiểu. Đệ quên quỷ hồn nói, A nha, trông nom nhiều như vậy làm chi? Lấy chúng ta bốn người thực lực, hơn nữa anh minh thần võ chủ nhân, chỉ cần địch nhân không phải là thế tôn, vậy thì tuyệt không vấn đề. Xích Lê quỷ hoàng đỉnh đã nói, Các ngươi không hiểu Từ Dương mỉm cười nói, "Huyền Thiên Thượng Đế cả đời bằng phẳng, hắn ở tọa hóa lúc trước, đem sở hữu di bảo, thậm chí ngay cả từ bên trong thân thể tu luyện ra chí tôn thần định, cũng ban cho nhân tộc, bản thân thân không có vật dư thừa, chôn xương không người biết được chỗ ở người như vậy, ở trong huyễn mộ không lưu cơ quan, cũng chúc bình thường." Dựa theo chủ nhân Tuyết Pháp, này trong huyễn mộ chỉ cần cẩn thận thiên vũ hoa nữ nhân kia, những khác cũng không có nguy hiểm. Thương Minh Quỷ Hoàng hỏi, "Không, ý của ta là, đến từ Huyền Thiên Thượng Đế dự lưu cơ quan hậu thủ, hẳn là không có?" Từ Dương giải thích, "Hơn nữa vị này thánh đế cấp tồn tại, nếu như cải đặt hậu thủ, chúng ta nữa vô cùng cần thận." cũng không có hy vọng may mắn còn sống sót. Chỉ bất quá, chúng ta không thể lúc đó phất lở. Nai Viễn Tiên Lăng Tẩm bên trong ngẫm nghĩ, thật sự là nồng nặc cầm đi không bình thường. Ta hoài nghi, khả năng có không sạch sẽ đồ ẩn nốt tại vị này Thánh Đế Lăng Tẩm bên trong. Hứa Dương vừa dứt lời, đột nhiên phía trước mộ đạo bên trong vang lên một tiếng thê lương quỷ tiếu. Một cây màu đen trùng thường từ tà đậm dặn vừa ra, trực tiếp hướng Hứa Dương lồng ngực đâm tới. "Chủ nhân cẩn thận." Ô một quỷ hoàng một tiếng hô quát, một cánh tay giơ lên, một mặt phong cách cổ xưa ôm mộ tâm chắn, ở Hứa Dương trước mặt thành hình. Một ít căn màu đen trùng thường Đâm chúng ôm mộ tâm trắng, thần sâu đâm vào trong đó. Thửa Dương khẽ đã, Ô Mộ Quỷ Hoàng ở tứ đại quỷ hoàng trung thực lực mạnh nhất, độ tầm thường vô địch huyền hoàng cường giả, còn muốn hơn một chút, cơ hội có thể so sánh với thay ra cảnh giới nửa bước thế tôn. Như vậy một vị cường giả thi triển ra huyền thuật lá trắng bảo vệ, cư nhiên bị một cây tầm thường xuống đạn phi pháp một kích đâm rách, suýt nữa không đỡ được. Đủ để thấy được, kia màu đen trưởng thương chủ nhân, thực lực cũng tuyệt đối không tầm thường, có ít nhất vô địch huyền hoàng tầng thứ. Ô Mộ Tâm Trắng bạo tán sau, màu đen trưởng thương chậm rãi thu hồi. Thửa Dương đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng tại phía trước trong bóng tối, thấy được một loạt kỵ sĩ Hàng này cùng sở hữu tang khí, đem 10 trượng rộng đích rộng rãi mộ đạo, toàn bộ ngăn ngửa. Âm giới Kỳ binh. Hứa Dương hít vào một hơi, hắn không nghĩ tới, sẽ ở Huyền Tiên Tượng Đế trong lăng mộ, gặp gỡ đến từ Âm giới quân chánh quy. Âm giới là phi thường thần bí một giới. Cung mờ ảo tiên giới bất động, âm giới rung nạp dương thế người chết oan hồn, khiến cho người quỷ chi phân, phân biệt rõ ràng. Một loại kẻ sống, là nhìn không thấy tới âm binh hoạt động. Một khi thấy, đã nói lên cái này kẻ sống đại nạn đã đến. Uy hai chương 1387, kháng quỷ tốt âm thận tướng quân. Chương 1387, kháng quỷ tốt, âm thận tướng quân. Chủ nhân, lại là đến từ âm giới binh lính. Cái này phiền toái, tứ đại quỷ hoàng không hẹn mà cùng có một tia sợ hãi. Trứng tiết đổi mới nhanh nhất. Âm quỷ, bản thân chính là âm giới con dân. Hắn chúng ta đối với âm giới quan phủ, quân đội có bản năng sợ hãi. Nay cùng thực lực cũng không quá lớn quan hệ. Nghe nói, chỉ có đem người chết mới có thể thấy âm binh. Chủ nhân có thể thấy âm binh, chẳng lẽ nói, chủ nhân dương thảo đã hết. Đề quên quỷ hoàng khó có thể tin nói, cái này không thể nào, nhất định là âm giới chúa tể lầm. Không cần kinh hoàng. Hứa Dương phất tay, ngăn lại thất kinh tứ đại quỷ hoàng, âm binh thị như thế nào? Muốn nhận ta trở về âm giới, còn sớm cầm đi rất. Kia tám âm giới kỵ binh, thống nhất cưỡi một trượng cao khô lâu tòa kỵ, ở khô lâu dưới chân, còn có hừng hực hỏa diễm ở tiêu đốt. Những thứ này khô lâu tòa kỵ, ở âm giới vô cùng nổi danh, gọi là ngọc nghiệm địa ngục mã, bản thân tiểu tương đương với huyền hoàng cấp yêu thú. Mà âm giới kỵ binh toàn thân, lại càng kiến kế địa bao phủ một tầng thật dày bàng giáp, chỉ ở nón an toàn hai mắt vị trí, có hai cái sâu thẳm lỗ thủng, đại biểu linh hồn chi hỏa bạch quang, mơ hồ phóng ra. Mà ở này tám vị âm giới kỵ binh phía sau, còn có từng cái từng cái thân bọc màu đen áo giáp, mà không chút thay đổi quy tốt. Quỷ tốt thực lực mặc dù không bằng âm giới Kỷ Bình, nhưng là cũng kém không đi nơi nào, từng cái quỷ tốt đều có bình thường huyền hoàn cấp thực lực. Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Tô Mục Quỷ Hoàng có chút thấp giọng, nói: "Ha ha, Tô Mục, các ngươi tiến hóa lương từ có, Hứa Dương nhìn này 8 đầu âm giới Kỷ Bình, còn có bản thân sau từng 7 quỷ tốt, ta đang suy nghĩ, nếu là đem những này âm giới quân đội toàn bộ ăn hết, các ngươi có thể hay không trực tiếp tới quỷ tôn chi cảnh?" Lớn mật. Một cái âm trầm thanh âm đột đột địa vang lên. Theo cái thanh âm này vang lên, 8 tên âm giới Kỷ Bình Vô cùng ăn ý địa điều khiển ngọc nghiệm địa ngục mã, hướng chắc bên mau chạy ra. Tiếp tiếp, một người cao lớn kỵ sĩ từ quỷ tốt 7 trung sách mã ra. Vị này mới xuất hiện cao lớn kỵ sĩ, cho kín là một đầu hùng tuấn ngục nghiệm địa ngục mã. So với kia tám tên âm giới kỵ binh bạc kỵ, này một con tuấn mã cả thể cao hơn 3 thước trượng, xung đồng nơi còn thiêu đốt lên hừng hực màu đỏ hỏa diễm, nhìn quanh trong lúc, rất có linh tính. Chính là sắp chết người phàm, thế nhưng khiêu chiến âm giới uy nghiêm, còn bốc phét không biết ngượng, muốn để cho dưới trướng quỷ buộc, thôn phệ âm giới kỵ binh. Người phạm vào tội lớn. Ta lấy âm thận tướng quân danh nghĩa, phán ngươi đầu nhập tầng thứ 7 núi Đao Minh Ngục, bị tù trăm năm. Vị kia âm giới tướng quân, màu đen chưởng thương chỉ vào Hứa Dương, lớn tiếng quát: "Xem ra, ngươi đã đem ta xem thành một người chết rồi." Hứa Dương lông mày giơ lên, lạnh lùng nói: "Khoan nói ta là tuẩn giả, cho dù ta là thân thể khỏe mạnh người bình thường, cũng có gần trăm năm thọ nguyên sao? Ngươi bằng cái gì trực tiếp phán định tử kỳ của ta?" "Hừ hừ, ngươi thật sự có gần 400 năm dương thọ." "Vất quá." Ngươi tự tiện xông vào âm giới cửa vào, âm khí cuốn thân, dương thọ đã sớm tiêu ma hầu như không còn. Âm thận tướng quân quát to: phàm thấy âm binh lỡ đờ người, hẳn là tử kỳ đã đến. Biết điều một chút thúc thủ chịu trói, nếu là phản kháng âm binh, tội nghiệt nặng hơn. Ha ha ha. Thửa Dương ngửa mặt lên trời cười to, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Nhưng sẽ có các ngươi những thứ này trái pháp luật âm giới qua lại, không hỏi xanh đỏ đèn trắng, tự tiện bắt người, mới để cho thế gian nhiều đùa người chết. Âm khí cuốn thân. Nay hồn lộng người phàm giọng, còn ở trước mặt ta mãi lộng. Ta một đời vẹn hoàng, ngay cả tinh không bị ngạn cũng đi cầm đi, còn sợ ngươi này âm giới cửa vào. Nói đi, rốt cuộc là vì sao phải cầm ta? La Diệt Cẩu vẫn còn là lo lắng ta ảnh hưởng âm giới mưu đồ bí mật. Phản, quả thực phản. Âm Thận Tướng Quân nổi giận, chính là một cái huyền hoàng, tựu dáng coi rẻ Âm Giới Tướng Quân. Âm Bình nghe lệnh, "Lên cho ta, khóa cầm người này. Nếu có phản kháng, cách sát vật luận." Tám tên Âm Giới kỵ binh, cùng với phía sau hơn 10 vị quý tốt cùng tê lên hô quát, hướng hứa dương đám người vào tới. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thuộc tính âm hàn công kích, hướng hứa dương đám người vào tới. Ma tứ đại quỷ hoàng còn không có kịp phản ứng, muốn cùng Âm Giới quân đội chính diện đối kháng của diện. Ở bốn người bọn họ trong lòng, Âm Giới quái phủ, quân đội là cao cao tại thượng tuyệt đối chúa thể. Làm ma quỷ, muốn mạo phạm những thứ này chỗ tệ, quả thực chính là người tiên. Chủ nhân, chúng ta. Tứ đại quỷ hoàng chủ nhìn về phía Hứa Dương, chẳng lẽ không có giải thích dư âm địa sao? Hứa Dương thét giải một tiếng, đỉnh đầu cự trọng thiên cung theo thứ tự sáng lên, vì tứ đại quỷ hoàng ngăn cản hơn 10 vị quỷ tốt viên trình đánh kích. Đồng thời chống cự hơn 10 vị huyền hoàng cao thủ cấp số đánh kích, ngay cả Hứa Dương cũng là thân thể run rẩy. Phải biết rằng, hắn lúc này chưa mở ra trồng lên bí thuật, muốn đem này một lá bài tẩy lưu đến đối phó thiên vụ hoa thời khắc. Hiện tại Hứa Dương, nhiều nhất chẳng qua là huyền hoàng trung kỳ cường giả mà thôi. Việc đã đến nước này, Ta không ra lệnh các ngươi cái gì, nên lựa chọn như thế nào, chính các ngươi làm quyết định. Hứa Dương quả quyết quát lên, các ngươi là cổ sống ở Dương Thế Âm Quỷ, Âm Dương nhị giới cũng không thể dung nạp các ngươi. Các ngươi chỉ có nghịch thiên mà đi, đẩy lấy thiên đạo sự phạt, tu luyện tới quỷ tôn chi cảnh, từng bước siêu thoát đi xuống." Hứa Dương lời nói, để cho tứ đại quỷ hoàng như thể hồ còn đính. Nếu như tứ đại quỷ hoàng hung tha cho chống cự, biết điều một chút để cho bọn này âm binh cho bắt, cuối cùng kết quả chính là bị dẫn tới âm giới, cấm chế giốt hạ mạnh bản thân, từ đó hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ, trở thành âm giới trong đại quân một thành viên. Chết tiệt. Chủ nhân nói rất đúng. Âm giới quay phủ, quân đội thì phải làm thế nào đây? Dù sao ta Lao Xích tiểu bị ổi mạng một cái, cho dù hồn phi phách tán, cũng không muốn mất đi ý thức tự chủ. Xích Lê Quỷ hồn nói, hắn đột nhiên nhảy, bắn vào quỷ tốt bên trong, hứng hực hỏa hùng sắc quán lực hóa thành biệt lự, chung quanh bắn căn quét, nơi đi qua, quỷ tốt rối rít tránh lui. Nói không sai, muốn cho ta mất đi bản thân ý thức, trở thành âm giới kỵ binh, thậm chí quỷ tốt trong một thành viên, ta thà rằng chết trợn. Thương minh quỷ hoàng song tay vừa lột, màu xanh đậm quán lực hóa thành hai thanh dài hơn một trượng đại kiếm, ngang trời vung quét, đón nhận hai gã âm giới kỵ binh. Đề quên quỷ hoàng cùng ôm một quỷ hoàng Ở sau khi nghị thông suốt, cũng không có quá nhiều do dự, thét dài một tiếng gia nhập chiến đoàn, đem còn lại 6 tên âm giới kỳ binh toàn bộ dỡ. Hừ, vốn tới thăm dam các ngươi là một nhân tài, bất quá bây giờ các ngươi lại không thức thời bụng, phản kháng âm giới đại quân, các ngươi nghiệp chướng nặng nề. Âm thận tướng quân vừa kinh mà giận, kinh hãi là này 4 đầu âm quỷ lại dám phản kháng, giận chính là, hắn nhìn tứ tứ quỷ thực lực, người sau chân chính bộc phát ra, lực lượng cơ hồ không kém hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Hứa Dương lạnh quát một tiếng, đỉnh đầu trường xuân tiên cung tia sáng tăng mạnh, một đạo sĩ bạch sắc quang cực hỏa lực, hóa thành trường mâu gạo thét bắn ra không biết sống chết, ta liền trước thu thập người, nửa tiêu diệt hết kia bốn đầu âm quỷ. Các ngươi chân linh, ở chuyển thế thời điểm, ta nhất định sẽ nhờ cậy ma chủ đại nhân hảo hảo chiếu cố. Âm thận tướng quân gầm lên, chộp một quyền, đập nát quang cực trường mâu. Quy 2 chương 1388, thiên cung chấn một mạch đồng tâm. Chương 1388, thiên cung chấn, một mạch đồng tâm. Hứa Dương cố ý lấy quang cực huyền lực đối địch, cũng là bởi vì quang ám không liên quan, nhất là ủng có sinh mạng đặc tính quang cực huyền lực, đối với cái này chút ít tràn ngập tử vong khí tức âm giới người, có rất mạnh khắc chế. Âm thận tướng quân dự vào lực lượng cường đại, đánh nát quang cực trường mâu. Bất quá tay của hắn cũng không thể tránh khỏi địa nhận lấy quang cực huyền lực ăn mọn, có một tia đả thương. Đáng hận tiểu tử, ta chán ghét ngươi khí tức trên thân, cho ta chết. Vạn quỷ quân thân. Âm Thận Tướng Quân bản tay to một tờ, vô số đạo hắc khí từ lòng bàn tay của hắn bên trong cuồn bắn ra, mỗi một đạo hắc khí cũng hóa thành một đầu dữ tận vị vật, nào về phía Hứa Dương. Trường Xuân Tiên Cung, chiếu khắp thiên hạ. Hứa Dương đỉnh đầu tầng thứ tư Trường Xuân Tiên Cung, quang hoa tắp mạnh, phảng phất tĩnh thế ánh sáng, trừ khử âm u tà ác. Âm Thận Tướng Quân khinh thường, hắn thi triển chính là phạm vi lớn quỷ vật công kích. Hoàn toàn bị Hứa Dương trưởng Xuân Tiên cung đặc tính khắc chế, vô số đầu quỷ vật giữ tận gầm thét, từng đạo hắc khí hóa thành hư ảo. Quỷ khí ngưng tụ, hóa sinh ác thú. Âm Thận tướng quân xem thời cơ rất nhanh, hắn âm rồi tướng quân thân phận, có thể là dựa vào thực lực có được. Kia vô số đạo sắp sửa tiêu tán hắc khí, trong giây lát tụ lại, áp súc, chân thật, hóa thành một đầu mấy trượng cao, có hai quạ đỉnh đầu địa ngục chó dữ, hướng Hứa Dương gầm thét đánh sâu vào đi. Đây là áp súc sau công kích, mặc dù vẫn bị trưởng Xuân Tiên cung ảnh hưởng, bất quá đã không có cái vấn đề lớn gì. Hứa Dương từng tiếng thiếu, song trưởng riêng của mình ngưng lên một đoàn chói mắt quang cực huyễn lực, dùng sức ném hướng song đầu chó dữ. Âm tiếng nổ vang đại tác, đây là quang cực huyền lực cùng tử vong lực lượng rất đúng đụng đưa đến nổ tung. Song, ở nổ tung khói thuốc xuống tiêu tán sau, song đầu chó dữ cũng là hơi nước đột hóa địa chạy vội tới đây, hướng Hứa Dương ngang nhiên khởi xướng đánh sâu vào. Hứa Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể lấy chí tôn dung lô giữ xuống tường quang khí lành ngăn cản, một tiếng ầm vang. Về phía sau rút lui ba bước, đỉnh đầu chí tôn dung lô, u trụ trọng thiên cùng, cũng là một trận rất nhỏ run dậy chất la lợi hại, vị này âm giới tướng quân, thực lực hẳn là nửa bậc thế tôn cấp bậc. So với tứ đại quỷ hoàng, mạnh hơn một cái cấp bậc. Hứa Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, vốn còn muốn giữ lại lá bài tẩy, bây giờ nhìn lại tiếp tục giấu giếm lá bài tẩy thật sẽ bị đánh chết. Ha ha, tiểu tử, cái này nhận mệnh đi. Có gan đạm khiêu chiến ta âm giới đại quân, chỉ có một con đường chết. Âm Thận Đắc Ý cười to, trong tay trường thương huyền không bay múa, kéo ra từng đóa từng đóa xinh đẹp tương hoa, đi, chín biện hoa mai. Nhất thời, chín đóa đẹp đẽ huyết sắc hoa mai tràn phóng. Mỗi một đóa hoa mai nhụy hoa, cũng lóe ra lạnh lẽo trường thương phong mang chẳng qua là, ở chiến biện hoa mai giết Hứa Dương trước mặt sau, cũng là rối rít điêu linh. Chỉ nghe liên tiếp dạy đặc kim khí giao kích chi tiếng vang lên, Hứa Dương cầm trong tay huyết tầm kiếm, khí tức trên thân tăng vọt, mạnh mẽ mấy chục lần. Xem ra, trồng lên bí thuật đối với thực lực của ta tăng lên, cũng không phải là không có chút mực. Nguyên bản có thể tăng lên gấp trăm lần thực lực, hiện tại chỉ có thể tăng lên mấy chục lần. Ta là Huyền Hoàng trung kỳ. Ở trong lên bí thuật trạng thái, có thể địch nổi hoán bị cảnh giới nửa bước thế tôn. Chẳng qua là không biết, có thể hay không bằng được hoán huyết cảnh, thậm chí là hoán cốt cảnh cường giả. Tam hoán cảnh giới, mỗi hoàn thành một tầng cảnh giới cũng ý nghĩa một lần luắc, khoảng cách Thế Tôn vừa gần một bước, cho nên, ta hoán cảnh giới mỗi một trọng tiểu cảnh giới trong lúc, cũng có mấy lần thậm chí gấp 10 lần thực lực sai biệt. Kia Âm Thận cũng bất quá là hoán bị cảnh, ở nửa bước Thế Tôn cảnh giới bên trong, chỉ có thể coi là là vừa mới nhậm môn. Hừ, tiểu tử lại còn có loại này tăng thực lực lên thủ đoạn. Bất quá, ngươi hay là muốn chết. Âm Thận tướng quân lạnh lẽo màu trắng trong con người bắt đầu khởi động sắc cơ, thứ dương đoàn người, lần nữa để cho hắn giận mình, nhất định phải mau sớm giải quyết chuyện này. Huyền lực kích động, kinh khí bại không, hai đại cường giả cách không đối với lay, cuồn cuộn khí lãng dữ dội tuôn để cho bốn phía vách tường cũng khe rung động. May nhờ là Huyền Thiên Thượng Đế lang tầm, bốn vách cũng chứa khắc vào đồ vật vững chắc phù văn, nếu không đã sớm sụp xuống thành một mảnh phế tích. Ầm. Lại làm một tiếng nổ tung vang, hai người lần nữa đối bính, Âm Thận Tướng quân lui về phía sau và bước, sắc mặt đại biến, mà Hứa Dương, nhưng là khẽ mỉm cười, hiển nhiên chiếm cứ thượng phong. Ta hiện tại chiến lược toàn bộ khai hỏa, hẳn là xen vào hoán bị cảnh cùng hoán huyết cảnh trong lúc. Mới vừa hoán bị nửa bước thế tôn, không là địch thủ của ta, chỉ có đem cả người máu đổi lại quá, thang hoa sau cùng giả, mới có thể thắng được ta. Hứa Dương thông qua cùng âm thận đối quyết, đã biết mình thực lực bây giờ giới hạn. Chỉ bất quá, hắn còn không rõ ràng lắm thiên vụ hoa cảnh giới. Nếu như thiên vụ hoa đạt đến hoán huyết cảnh, thậm chí là hoán cốt cảnh, Hứa Dương chiến thắng hy vọng liền nhỏ mang. Đến lúc đó hay thánh kiếm vi hiệp, bất luận như thế nào, nhất định phải đem thải Ly cứu về. Hứa Dương thầm hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, Hứa Dương ra lại ba quyển, ung ung thanh âm vang dội liệt, kia âm thận tướng quân lui nửa ba bước, sắc mặt dị thường khó coi. Ghê tởm, ta đường đường âm giới chiến tướng, lại trắng không nổi một nhân tộc tiểu tử. Nếu để cho Nguyên Soái đại nhân biết, ta nơi nào còn có mặt mũi mũi mặt. Liên chiến đem địa vị cũng rất có thể khó giữ được. Âm Thận Tướng Quân nghĩ tới đây, đột nhiên đề khí rất lớn, "Tiểu tử, đón thêm ta một chiêu." Quỷ ảnh tám nhanh chóng. Âm Thận Tướng Quân đột nhiên một hóa thành tám, từ tám cái phương vị, đem Hứa Dương vây quanh. Từng cái quỷ ảnh, cũng dị thường chân thật, bất kể là từ linh hồn hơi thở, vẫn còn là từ linh giác trên sự cảm ứng, cũng là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. "Cho ta chết." Âm Thận Tướng Quân quát lên một tiếng lớn, tám quỷ ảnh đồng thời vào chiêu, hóa thành tám đạo phong duệ khó hiểu, đâm thẳng trung tâm Hứa Dương. Nay tám đạo phong duệ bóng đen, đã đem Hứa Dương sở hữu né tránh xu thế tránh đường nhỏ phong kín. Ở âm thận tướng quân tâm thần phía dưới, Hứa Dương tuyệt không có khả năng chạy trốn. Song, Hứa Dương nhưng là khẽ mỉm cười, đỉnh đầu đệ cửu trọng thiên cung, hình thức ban đầu thế giới đột nhiên hào quang tỏa sáng. Đệ cửu thiên cung, hình thức ban đầu thế giới, cho ta trấn áp. Hình thức ban đầu thế giới trấn áp lực lượng, để cho tám đạo nhanh chóng vô cùng có hiểu, sinh ra một kia chệ xác. Âm thận tướng quân quỷ ảnh tám nhanh chóng, trong đó bảy đạo quỷ ảnh liên tục biến mất, chỉ còn lại cuối cùng một cái bổ tôn, nghiến răng nghiến lợi địa xông về Hứa Dương. Kế tiếp cựu vô cùng đơn giản, Hứa Dương thi triển chân vũ tất tiệt kiếm thuật, huyết ẩm kiếm huyên hóa ra nghìn vạn bóng kiếm, hướng âm thận tướng quân chém giết đi. Đáng nhắc tới chính là, Âm Thận Tướng Quân không hổ là hoàn thành hoán bị cảnh giới cường giả, thân thể phòng ngự quả thực mạnh đáng sợ. Huyết ẩm kiếm làm bảo khí, lấy thiên giai kiếm pháp thúc dục, liên tục không dứt trạng kích, cũng chỉ là ở Âm Thận Tướng Quân ngoài da thượng để lại từng đạo rất nhỏ vết máu mà thôi, khó khăn lắm giết ra. Hứa Dương đột nhiên tỉnh ngộ, không tái sử dụng phạm vi công kích chiêu số, mà là thi triển chân vũ thất tiệt kiếm thuật chiêu thứ hai, Nhất khí đoạn kim sát, toàn bộ huyễn lực ngưng tụ làm một con trảm kích quy tắc, lúc này mới đem Âm Thận Tướng Quân thân thể cắt thành hai đoạn. Khô khụ. Ngươi mạo phạm âm giới, không được. Chết giá. Âm Thận Tướng Quân nói xong, lúc đó nhắm mắt Quy 2 chương 1389, canh mạnh bà quỷ tốt lai lịch. Chương 1389, canh mạnh bà, quỷ tốt lai lịch. Giới vào các ngươi những thứ này không tuân thủ pháp luật âm giới chi trong tay người, ta mới thật có không được chết tử tế." Hứa Dương nói. "Âm giới hai giới đều có của mình pháp tắc, Hứa Dương nếu như tất nhiên lại nạn đã đến, hắn bản thân sẽ cảm thấy khí huyết suy kiệt, mạng không lâu vậy. Đây là sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên. Có thể Hứa Dương hiện tại khí huyết tràn đầy, căn bản không có chút nào lo thái, nhưng âm giới đó người tới nhưng gắng phải nói hắn dương thọ đã hết, sau đó cưỡng chế muốn giam giữ Hứa Dương vào âm giới." Nay chỉ có thể nói rõ, những thứ này âm giới quân binh không có tuân thủ thiên đạo vận hành pháp tắc, làm việc thiên tư trái pháp luật. Ở đánh chết âm thần tướng quân sau, Hứa Dương dẫm trận tại chỗ tiến lên, quyền phong liên tục vung ra. Quân chào thổ cực hệ lực, tràn đầy cả một đạo, đem trung quanh âm khí cũng khu chạy tới hai bên. Từng cái từng cái âm giới kỵ binh, bị Hứa Dương lấy trọng thủ pháp trực tiếp vênh nổ tung quỷ thân thể, hóa thành thuần túy toán lực quỷ khí, bị tứ đại quỷ hoàng hấp thu. Cũng không phải Hứa Dương lòng dạ độc ác, mà là hắn biết, những thứ này âm giới kỵ binh, bao gồm phía sau bọn họ quỷ tốt, cũng là không có lý trí chiến đấu cơ khí. Bọn họ căn bản cũng không có thỏa hiệp đầu hàng ý niệm trong đầu, mục tiêu duy nhất chính là địch nhân trước mắt, duy nhất tiến tới pháp luật chính là trưởng quan ra lệnh. Rất hiển nhiên, âm thận tướng quân trước khi chết, ra lệnh những thứ này âm giới kỵ binh, quỷ tốt, bất kể bất cứ giá nào giết chết Hứa Dương đáng người. Vì vậy, âm thận tướng quân chết sau, những thứ này âm giới kỵ binh cùng quỷ tốt cửa, vẫn hùng hãn không sợ chết địa xông lên phía trước, cổ phong tung oán lực đánh giết. Thứ vong đối với các ngươi mà nói, là một rất tốt giải thoát. Hy vọng sau đó, các ngươi chân linh có sớm ngày chuyển thế, một lần nữa làm người. Hứa Dương đang khi nói chuyện, huynh bảo cuối cùng một cái âm giới kỵ binh thân thể đem cả người lẫn ngựa, nện vào chắc bên huyệt trên vết tượng. Tiên âm giới kỵ binh quỷ thân thể bạo tán, lớn oành lớn oành oán lực tinh hoa tán bật ra. Hứa Dương Hoàng hốt có thể thấy, ở quán lực tinh hoa bên trong, có một chút mơ hồ ánh sáng. Xuống dưới đất chui vào. Này ánh sáng trung tâm, là một tờ mỉm cười khuôn mặt, thấy không rõ nam nữ. Đó chính là trong linh hồn một điểm chân linh. Chân linh thủ thiên đạo quy tắc bảo vệ, cho dù là thế nhân, cũng không có năng lực tiêu diệt chân linh, trừ phi kỳ thực lực thông thiên, có khả năng dự thiên đạo vận hành. Tiên âm giới kỵ binh chân linh mỉm cười, hiển nhiên là ở cảm tạ Hứa Dương, trợ giúp hắn chiếm được giải thoát. Cần nói rõ chính là, âm giới sĩ tốt từ đâu tới? Âm giới bên trong mỗi cái tân tân vong hồn cũng cần uống xong canh mạch bà, quên mất kiếp trước hết thảy trí nhớ, đồng thời cũng quên mất mình là người nào, biến thành một tờ giấy trắng. Mà chút ít vô ý thức vong hồn, trong đó một chút tương đối cường đại người, có được chọn chúng, đầu nhập quỷ ao, đắp nặng quỷ thân thể. Nếu như có thể từ quỷ trong ao đi ra ngoài, những thứ này vong hồn sẽ tiến hóa làm có thể so với quỷ hoàng thực lực quỷ tốt. Có thể so với quỷ hoàng thực lực, cũng chỉ là nói những thứ này quỷ tốt ra sức một kích đồng đẳng với quỷ hoàng cường giả lực phá hoại mà thôi. Bọn nó không có linh trí, không có tư tưởng cũng không hiểu đoán lực cao thâm ứng dụng, cho nên so với chân chính quỷ hoàng phải kém rất nhiều. Chỉ có kết thành côn trận, đồng thời phát ra hoán lực quanh tạm, mới có rút ngắn mạnh uy hiếp lực. Mà quỷ tốt bên trong người ưu tú, liền có tư cách thu hoạch mộng điểm địa ngục mã, trở thành một gã âm giới kỵ binh. Âm giới kỵ binh, xung phong độ tứ lực phá hoại, đồng đẳng với vô địch huyền hoàng cấp cường giả. Nói cách khác, trừ sẽ không huyền tuật, không có linh trí ở ngoài, bọn họ cùng vô địch huyền hoàng cao thủ không có gì khác nhau. Thực lực mạnh hơn người, sẽ gặp dần dần thức tỉnh mới linh trí, trở thành âm giới chiến tướng. Âm trận tướng quân đã là như thế, một loại âm giới chiến tướng đều có được nửa bước thế tôn cấp thực lực, còn thông hiểu một chút đặc thù chiến kỹ. Nói như vậy, thành em rồi cấp chiến tướng cao thủ, cũng không tính hết khổ, không hề nữa đàn độn. Về phần hơn ở trên của hắn âm binh nguyên soái, mà Vương Vân Vân cũng không phải là bình thường vong hồn sợ có thể đến tới cảnh giới. Như vậy tồn tại, ở âm giới cũng thuộc về đại nhân vật, thống soái nhất phương. Tứ đại quỷ hoàng tha hết thệ cố kỵ, nuốt ăn những thứ này quỷ tốt, bọn kỵ binh oán lực tinh hoa. Lực lượng của bọn họ đã ở chậm chạp tăng trưởng bên trong, hướng vị tôn cảnh giới dạo bước tiến lên. Nhất là cuối cùng, đem âm thận tướng quân quỷ thân thể nuốt ăn sau, tứ đại quỷ hoàng lại càng cảm giác cả người kình lực dư thừa. Vô cùng muốn tìm người khác chiến 300 hiệp mới chịu bỏ qua. Chủ nhân nói không sai, chúng ta như vậy dù đã ở dương thế âm quỷ, cấp dương hai giới cũng cho không giới chúng ta. Những thứ này âm giới quân bình, ăn cũng là ăn, đem cuối cùng một kia cố kỵ bỏ ra, ta đây Lao Xích cảm thấy càng thêm tự tại. Xích Lê Quỷ Hoàng cười hắc hắc nói, nghe nói, dương thế gian âm quỷ sợ gì muốn độ kiếp, cũng là bởi vì âm giới chúa tể giả theo tung bố trí. Chu diệt thôn phệ âm giới quân bình, nhưng là phạm vào ngập trời tội nghiệp. Sợ rằng, chúng ta tiếp theo kiếp số, uy lực có to đến cái người. Tổ một quỷ hoàng vẫn có chút ban quan. Hắc hắc, sợ cái gì kiếp số? Dù sao ở trở thành âm quỷ sau, ta đây không có ý định tu thành cái gì chánh quả, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là đứng đắn." Sích Lê Quỷ Hoàng nói. Hứa Dương đối với những khác ba tên quỷ hoàng nói, Sích Lê tâm cảnh đầy đủ trống trải, ngày khác sau thành cửu, có lẽ họ các ngươi cũng muốn mạnh chút ít." Ba tên quỷ hoàng nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ không cho là đúng, chỉ có Sích Lê Quỷ Hoàng vuốt cái ót, cười ha ha, khóe miệng cũng muốn liệt đến bên hai. Mental âm khí phương hướng, mọi người lần nữa đi về phía trước, rất nhanh tụ lại phía trước con đường cuối, phát hiện một cái xuống phía dưới xoay tròn ở cửa thang lầu. Đây cũng là tầng thứ 3 lăng mộ cửa vào. Xem ra Những thứ này âm giới quý tốt, là từ tầng thứ 3 trong Lăng mộ ra tới. Để quên quỷ hồn nói: "Chủ nhân, ta phát hiện nơi này âm khí là cả tầng thứ 2 trong Huyết mộ nồng nặc nhất địa phương." Nói cách khác, tầng thứ 3 huyết âm khí nồng nặc trình độ muốn ra ngoài tưởng tượng. "Bằng không, mấy người chúng ta đi xuống thăm dò một phen, sau đó chủ nhân lại đi." Tổ một quỷ hoàng cẩn thận, hướng Hứa Dương góp lời nói. "Không cần." Hứa Dương nói: "Ta hiện tại đã mở ra chồng lên bí thuật gia chỉ trạng thái, chỉ nếu không có thể tôn cấp cường giả đều có thể tự vệ. Hơn nữa, ta phải nhanh một chút tìm được tài liệu, một khi qua chồng lên bí thuật kéo dài thời gian, ta chống lại thiên vụ hòa căn bản cũng không có phần thắng. Vì tính độ lớn nhất điệu tiết kiệm thời gian, Hứa Dương trước nhảy xuống, nhảy vào tầng thứ 3 Lăng Tẩm trên bậc thang. Tứ đại quỷ hoàng thấy thế vội vàng theo sát, bọn họ cho dù chết, Hứa Dương còn có thể giúp kia đoàn tụ quỷ thân thể, mà Hứa Dương nếu là đã chết, bọn họ mấy cũng muốn đi theo tiêu vong. Cứ thật, đây chính là tầng thứ 3 Lăng Tẩm. Đoàn người đi tới Huyền Tiên Lăng Tẩm tầng thứ 3, cứ việc sớm có dự liệu, nhưng vẫn là bị tầng này cảnh tượng rung động. Mắt thường có thể thấy được công khí đánh xoáy mà bắt đầu khởi động viêu lưu, đem tầng thứ 3 huyết không gian bao phủ lên một tầng thật mỏng màu xám cho sương khói. Nhẹ nhàng đi lại hai bước, cũng sẽ mang theo âm khí xương ngũ lưu động, cho dù là Hứa Dương như vậy tu vi thành công cao thủ, đặt mình trong nơi đây đều có loại băng hàn thấu xương lối giác. Quy 2 chương 1390, âm mục tướng âm rơi cái khe. Chương 1390, âm mục tướng, âm rơi cái khe. Cùng Hứa Dương bất đồng, Tứ đại quỷ hoàng cũng là tương đối hưởng thụ nơi đây âm trầm quỷ khí, có một loại về đến nhà cảm giác. Tô Mục, cảm ứng một chút âm khí lưu động phương hướng, hướng âm khí nhất thịnh địa phương đi tới. Hứa Dương phân phó nói. Tô Mục quỷ hoàng khẽ nhắm mắt, nhưng ngay sau đó mở mắt ra, kỳ bại nói, có cái gì không đúng a. Tại sao Đế Quân Quỷ Hoàng cũng thử cảm ứng một phen, kinh ngạc địa mở mắt nói, "Chủ nhân, đúng là có cái gì không đúng." Âm khí thật là ở lưu động, chẳng qua là từ nhiều cái ngọn nguồn lưu động tới được. Chẳng lẽ nói, đi thông tiếp theo tầng Huyền Thiên Lăng tạm cửa vào, có không chỉ một nơi. Lúc trước hướng trong đó một chỗ, quan sát sau làm tiếp quyết định sao?" Hứa Dương nói. Ở Hứa Dương gia lệnh dưới, Tứ Đại Quỷ Hoàng trước đi về phía trước, đi vào góc chừng 4500 trượng khoảng cách, đương nhiên phía trước nhuệ khí phá không, ba cái đen nhánh trưởng thương nhanh chóng vô cùng địa ám sát mà đến. La Âm giới Kỵ binh, để xuống cố kỵ sau Tứ Đại Quỷ Hoàng, thực lực đầy đủ phát huy đi ra ngoài. Tô một quỷ hoàng đan tay vừa lột, một mặt màu xám cho quán lực tâm chắn ngăn chặn ở trước mọi người, Thương minh quỷ hoàng khủng lâu quỷ lưới giao ngang trời chẳng kích, Xích lê quỷ hoàng hai tay ma chơi thiếu đốt, để quên quỷ hoàng hắc tiên bay múa, trong quẩn khác, đột kích ba tên âm giới kỵ binh, đã bị tứ đại quỷ hoàng hợp lực đánh chết, quỷ thân thể bảo tán, quán lực tinh hoa bị tứ quỷ phân mà thực chi. Chỉ có ba cái âm giới kỵ binh. Bất quá, chúng ta khoảng cách đệ nhất nơi âm khí ngọn nguồn, đã rất gần. Để quên quỷ hoàng nói, cẩn thận là hơn. Hứa Dương nhắc nhở một câu. Hắn không tin, tầng thứ 3 quỷ tốt có thể so với tầng thứ 2 yếu. Mặc dù dựa theo lẽ thưởng suy đoán, cũng có thể là càng đến gần âm khí ngọn nguồn âm quỷ càng mạnh mới đúng. Đúng như dự đoán, tại phía trước một chỗ rộng rãi toa mộ trong phòng, một đám cưỡi cao lớn ngậm yểm địa ngục ma âm giới chiến tướng, xếp thành một hàng, mặt mũi lạnh lốc. Nhìn hướng dương trời khách không ngợi mà đến. Kẻ sống, các ngươi đã phạm vào ngập trời tội nghiệp, còn không nhanh lên thúc thủ chịu trói, còn có thể vạn năm sau, giành được chiếm được một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Trong đó một gã âm giới chiến tướng, lạnh giọng nói, tổng cộng 7 tên âm giới chiến tướng, cơ hồ cũng là hắn bị cảnh giới nửa bước thế tôn. Mới vừa nói chuyện cái kia hơi thở mạnh hơn. Có lòng tin hay không? Hứa Dương nhìn lướt qua cả đường âm giới chiến tướng, đối với tứ đại quỷ hoàng cười nói: "Về phần bảy tên âm giới chiến tướng phía sau trên trăm vị quỷ tốt, còn lại là tự động bị Hứa Dương không nhìn. Có chủ nhân xuất lĩnh, chúng ta người nào cũng không sợ." Xích Lê cợt nhà nói: "Vừa lúc lần trước không có ăn no." Lớn mặt. "Mới vừa nói chuyện âm giới chiến tướng giận dữ, ta là đại tướng âm mục, chịu trách nhiệm trông chừng này một chỗ âm rơi cái khe. Các ngươi nếu tìm chết, kia sẽ thành toán cho bọn ngươi." Đang khi nói chuyện, trên trăm vị quỷ tốt đồng loạt tiếng rít. Một đạo vô hình sóng gợn khuyết tán ra, hướng Hứa Dương đám người tịch quyến tới. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước. Hắn quanh thân huyền lực kích động ra, hóa thành một mặt khủng lỗ bữa lưới dao, vương vàng bổ ra này đạo vô hình quỷ thiếu sóng gọn, nhằm chán thử dò xét đến đây châm rực, ta đợi thời gian. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương trở tay rút ra sau lưng huyết ẩm kiếm, bước nhanh xông lên, huyết ẩm kiếm huyễn hóa ra nghìn vạn bóng kiếm, đem điều này tên là âm mục âm giới chiến tướng bao phủ ở bên trong. "Hảo tiểu tử." Âm mục tướng quân sau lưng kỵ thương quanh quần bay múa, phun ra nuốt vào ra mấy trăm đạo trưởng xạ một loại toán lực quang hoa, nên đón huyết ẩm kiếm hàng vạn hàng nghìn phong mang. Liên tiếp đinh đương tiếng vang liên miên không dứt, âm mục tướng quân cao quát, "Ta đối phó cái này người sống, các ngươi" xuất lĩnh quy tốt, đem kia 40 nên tồn tại ở Dương Thế Âm quỷ cho xénát. Đại chiến triển khai, nay ở giữa chu vi mấy trăm trượng to một thất, hoàn toàn bị kích động mãnh liệt kình khí dư ba rung động, đổ rào rào không ngừng rơi xuống cho bụi bùn đất, sau đó lại bị kình khí sơ kích, chúng quanh tung bay. May nhờ nơi này là Huyền Thiên Lăng Tẩm, huyệt trên vách tường chữ khắc vào đồ vật cổ đại phù văn. Dị thường chắc chắn, nếu không căn bản không chịu nổi nhiều như vậy cường giả đại chiến. Hứa Dương giờ phút này bị vây chiến lực toàn bộ khai hỏa chật thái, nhưng đối mặt vị này Âm Mộc tướng quân, như cũng không cách nào chiếm cứ thượng phong. Bởi vì, Âm Mộc đại tướng thực lực phi phàm. Có thể so với nhân tộc hoán huyết cảnh giới nửa bước thế tôn. Luân kiếm thuật tinh diệu, Âm Mộc đại tướng hoàn toàn so ra kém Hứa Dương, ngắn ngủi trong lúc giao thủ, đã bị Hứa Dương liên tục đâm trúng quỷ thân thể, phát ra kim thiết vang lên âm rung. "Tiểu tử, ngươi kia đồng nát sắt vụn, căn bản không cách nào công phá phòng ngự của ta." Âm Mộc đại tướng quát lên, "Ngươi ta một chiêu, mà quang sâu giết." Âm Mộc lớn đem vật cầm trong tay màu đen trường thương, đột thủ bắn ra, hóa thành một đạo hắc sắc tia chớp, gao thiết bắn về phía Hứa Dương. Ở nơi này đạo hắc sắc kia chớp xung quanh, thậm chí còn quay chúng quanh từng vòng đinh ốc hình dáng màu đen cái khe, đó là lực lượng vô cùng cường đại, không gian cũng khó khăn lấy thừa nhận biểu hiện. Trần Vũ Liên Phong. Hứa Dương giống như trước thi triển tuyệt học, hai tay cầm cầm huyết thẩm kiếm vung lên xuống, trong hư không một thanh hỏa diễm cự kiếm vung vàng chém dựng, quanh mình giống như trước có nhỏ vụn màu đen khe không gian diễn sinh, chỉ bất quá thanh thế thượng đạo ma quang sâu giết uy lực hơi chút yếu đi một chút. Vành. Ma quang sâu giết bắn ra màu đen trường thương, cùng Hứa Dương huyết thẩm kiếm biến ảo cự kiếm hình hành đụng nhau, toán lực cùng huyền lực kịch liệt va chạm, lại càng đưa đến mãnh liệt nổ tung một chút thực lực kém hơn Quỷ tốt, thậm chí bị này cổ bài sơn đạo hại loại nổ tung khí lãng, cho phách bay đến trên vết tượng, lâm vào cháng váng bên trong. Cũng khó trách, như vậy nhỏ hẹp không gian bên trong, thật sự khó có thể thừa nhận mạnh như vậy rất đúng đụng lý năng. Không tốt. Âm mục đại tướng đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng còn lại 6 tên âm giới chiến tướng quát lên, "Mau, bảo vệ âm giới cái khe." Những khác 6 tên âm giới chiến tướng như ở trong ngục mới tỉnh, đồng loạt bỏ qua trước mặt địch thủ, hướng huyết tối hậu phương một đạo sâu thăm cái khe đánh tới, kết thành oán lực lá chắn bảo vệ, ý đồ ngăn trở quần quần khí lãng. Xong, động tác của bọn họ cũng là chậm một bước. Ở âm dưới trên cái khe, có một mai phong cách cổ xưa trấn phù, huyền không mà đứng. Mới vừa bạo tác tính chất lực lượng, tựa hồ tỉnh lại này cổ lão trấn phù, khiến cho hào phóng quang hoa. Trấn phù ở hấp thu viền lực nộ tung dư âm uy. Hứa Dương thần sắc vừa động, cảm nhận được điểm này. Chỉ thấy ở trấn phù quang mang bao phủ dưới, đạo kia đen nhánh âm dưới cái khe, lại chậm rãi lấp đầy, từ nguyên bản ba thước ra mặt, thu nhỏ lại đến hai thước chừng. Chơi ạ. Bảy tên âm dưới trên tường, đồng loạt giải ra, kia thần sắc quả thực giống như là chết một loại. Đột ngột, từ đen nhánh âm dưới cái khe chỗ sâu, một cái dài thanh âm truyền ra, âm mục, đây là chuyện gì xảy ra? Này trong thanh âm, ẩn chứa lực lượng cường đại bá đạo, chỉ là hơi giận giọng nói, sẽ làm cho bình thường quỷ tốt kinh hồn táng đảm. Thừa Dương lập tức đoán được, đây là người quỷ tôn cấp bậc đại âm quỷ, mặc dù ở âm giới, cũng thuộc về nguyên soái cấp 1 mạnh mẽ tồn tại. Tuyệt không phải âm ngủ, âm trận như vậy chiến tướng có thể bằng được. Quy 2 chương 1391, Ti Nam Vương âm chủng nguyên soái. Chương 1391, Ti Nam Vương, âm chủng nguyên soái. Âm chủng nguyên soái. Bảy tên âm giới chiến tướng đồng loạt kinh hô, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Ta đang hỏi nguyên nhân. Âm dưới cái khe lưng sau, Đạo kia giải thanh âm không vui nói, trong đó tựa hồ mang theo một tia không nhịn được. Âm mục đại tướng lơ lớp lo sợ nói, "Âm trùng nguyên soái, xuất hiện một chút nhỏ. Phiền toái, có một tên lở j chen đời sống, mang theo bốn thực lực có thể so với bình thường âm giới chiến tướng âm quỷ, tới nhiều âm giới cái khe." "Nga, sau đó thì sao? Ngươi không có trông chừng tốt âm giới cái khe, làm hại nó rút nhỏ đến gần một thước." Âm trùng nguyên soái giải thanh âm đột nhiên bén nhọn, "Âm mục, ngươi có biết hay không, này làm hại ta gần trăm năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát." "Âm trùng nguyên soái thứ tội." Âm mục đại tướng quỳ đất liên tục dập đầu. Một chút xíu có thể so với nửa bước thế tôn cấp số đại âm quỷ khí tiết cũng không có. Hừ, còn không mau chút ít tương lai phạm chi địch linh hồn giam giữ. Âm trùng nguyên xoáy quát lên, nếu như vì vậy ta bị Ti Nam Ma Vương khiến trách lời nói. Các ngươi bảy, tất cả đều cho ta vào quỷ trì. Quỷ trì, đối với mới vừa uống xong canh mạnh bà, ý thức trống không vong hồn mà nói, là ngưng tụ quỷ thân thể thật là tốt chỗ đi, chỉ cần có thể chống đỡ, leo ra sau chính là quỷ tốt. Mà đối với đã có quỷ thân thể âm giới chiến tướng mà nói, tắm quỷ trì cũng là cực kỳ tàn ác hình phạt. Nghiêm trọng nhất người, thậm chí sẽ bị hóa đi quỷ thân thể. Một lần nữa biến thành không có chút nào linh trí chống không vương hồn. Bảy đại âm giới chiến tướng đồng loạt kính sợ sợ, lập tức liền có hai gã âm giới chiến tướng bảo hộ ở âm giới cái khe lúc trước, kết thành oán lực màn hào quang, không cho phép một con côn muỗi bay qua. Còn lại ngũ đại chiến tướng, ở âm mục đại tướng Suất Linh, đồng loạt kêu to, hướng Hứa Dương đám người công sát mà đến. Xem ra, chúng ta thật đụng phải cái gì không được chuyện tình a. Hứa Dương cau mày nói, kia lại là âm giới khe không gian. Chẳng lẽ nói, âm giới đối với dương thế, có nhìn trộm lòng, muốn xâm phạm cũng được. Quỷ Tôn, là đại nguyên soái cấp số cường giả. Ma Quỷ Thánh Chính là âm giới bên trong phong hào ma vương, từng cái từng cái giống như là chư hầu một loại, biên giới nát đất, thế lực cường đại. Rất hiển nhiên, những thứ này âm giới chư tướng cũng là thuộc về âm chủng nguyên soái, như vậy một vị quỷ tôn cấp cường giả thông soái, mà âm chủng nguyên soái thì là một người tên là Ti Nam ma vương dưới trướng. Chẳng qua là không biết, nơi này âm giới sầm lớn, rốt cuộc chẳng qua là âm giới một gã ma vương khởi sướng, vẫn còn là cả âm giới tham dự. Nếu như là người sau, có thể thì phiền toái, có thể nói diệt thế cấp lớn tai họa. Đọa dị tộc sầm lớn, còn muốn đáng sợ, cả dương thế cũng sẽ biến thành quỷ quốc. Duy nhất để cho Hứa Dương có chút an ủi chính là, đời sau cũng không có âm giới xâm lấn đi lại. Hai bên lần nữa chiến thành một đoạn. Chỉ bất quá, lần này quần quật kích động tinh khí cũng không có lan tràn đến kia âm giới trong cái khe đi, mà là bị hai gã âm giới chiến tướng huyễn hóa ra ảo lực vòng bảo hộ, cho toàn bộ ngăn chặn xuống. Tứ lại quỷ hoàng, đối chiến bốn gã âm giới chiến tướng, còn có thể nỗ lực chống đỡ, trong lúc nhất thời không sẽ bị thua. Trận đấu máu chốt nhất nơi, ngay tại ở Hứa Dương cùng âm mục đại tướng ở giữa thắng bại. Xẹt lang, một tiếng vang thật lớn, huyết ẩm kiếm lần nữa cùng súng đạn phi pháp đụng nhau. Hứa Dương rút lui ba bước, mà Âm Mộc đại tướng cũng là chút nạo vơ ngại, giống to tiếp tục hướng Hứa Dương công sát, liên miên thương ảnh tốc độ cao đảm bảo. Xem ra, cái này Âm Mộc đại tướng, thật sự là đem hết toàn lực, vì bắt lại Hứa Dương, hắn mặc dù người bị thương nặng cũng sẽ không tiếc. Hứa Dương ở quay cuồng trong lúc, đã đem bắt Đại Thiên Cung luân phiên thi triển, có thể chỉ có thể để cho cái này Âm Mộc đại tướng ăn một chút xíu thiệt nhỏ thôi. Chưa nói tới cái gì chí mạng tương thế, hơn nữa, Hứa Dương đòn sát thủ một trong, Đoạt Tâm chi thuật cũng không phải sử dụng đến, bởi vì Đoạt Tâm chi thuật, là căn cứ vào hai bên tâm thần lực lượng chênh lệch mà sinh ra hiệu quả âm rơi đại tướng, bản thân chính là đùa bỡn tâm thần lực lượng đại sư, hơn nữa âm mục đại tướng tâm thần lực lượng tại phía xa Hứa Dương phía trên. Nếu là Hứa Dương thi triển đoạt tâm chi thuật, chỉ biết lợn lạnh chữa thành lực quẻ. Đệ Cửu Thiên Cung, hình thức ban đầu thế giới trấn áp lực lượng, đích xác là một tờ chính xác lá bài tẩy, nhưng ở đánh chết âm thần tướng quân thời điểm, Hứa Dương cũng đã sử dụng qua, trong khoảng thời gian ngắn tần phồn vận dụng hình thức ban đầu thế giới, có đưa đến kia cơ cấu không yên. Mà một khi địch nhân tránh thoát trấn áp lực lượng, ngang nhiên phản kích lời nói, hình thức ban đầu thế giới thậm chí có hỏng mất giải thể nguy hiểm. Đã như vậy, cũng chỉ có dùng một chiêu này Hứa Dương mặt bên chiến đấu, mặt bên Khẩn Trương địa suy tính cơ hội thắng. Ầm. Lại làm một tiếng nổ tung vang, màu đen trường thương cán thương rút ra đánh ở Hứa Dương mũi kiếm phía trên, một cú tựa như là núi lực lớn bộc phát, đem Hứa Dương đánh bay mấy trượng, thiếu chút nữa đụng vào trên vách tường. Âm mục đại tướng đã chiếm cứ tràn diện thượng tuyệt đối thượng phong. Hừ. Tiểu tử, ngươi tựu nhận mệnh sao? Biết điều một chút để cho ta rút đi linh hồn của ngươi, kính dương ám toán mưu ngoan sói, cũng tốt giảm bất tội của ta quá. Âm mục đại tướng quát lên, trường thương lần nữa bắn ra, một hóa thành bốn, ma quang sâu giết. Chắc lần này ma quang sâu giết bắn ra trường thương Đó lần đầu tiên giao thủ thử dò xét chiêu thức mạnh hơn mấy lần, Trường Thương Huyễn Hóa ra bốn đạo hình ảnh, phong kiến đường lui, làm cho Dương không thể tránh khỏi. Đang ở âm mục đại tướng cho là năm chắc phần tháng thời điểm, đột nhiên vẻ trói mắt quan mang, ở nơi này ngồi dưới đất lăng trầm bên trong phát tán bắn ra. Vẻ thăm trầm thánh uy, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, Diệu Nhật kiếm thức. Hứa Dương cầm trong tay Càn Nguyên thành kiếm, vắt ngang trước ngực, vô cùng uy năng tụ tập ở trên thân kiếm, sau đó rất mạnh bộc phát ra. Từng đạo tia sáng thần kiếm, ngưng tụ thành một cái mũi tên tiểu quanh cơ quan lòng, ở rộng rãi mộ trong phòng nền cổ thế giải. Suy nghĩ đến mộ trong phòng vẹn vẹn ít cũng trăm trượng chiều rộng, Hứa Dương lần này ngưng tụ đại nhật quang long, cũng càng thêm áp xúc chân thật, vẹn vẹn có dài chừng 10 trượng, một trượng lớn bằng. Quang long chân trước đột nhiên vung ra, mang theo từng đạo đen nhánh khe không gian, đem bốn đạo ma quang sâu giết trường thường, toàn bộ đánh nát. Nhưng ngay sau đó, một cây màu đen trường thường, len ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Ừ, không chỉ có là âm mục đại tướng, ngay cả những thứ khác âm giới chiến tướng, tất cả giật mình. Bọn họ không nghĩ tới, cái này bình thường nhân tộc thanh niên, lại còn cất dấu thánh khí, thánh thuật này một lá bài tẩy. Hơn nữa nhìn bộ dáng Người này đối với thánh thuật trưởng không trình độ, đã hơi cầm đi thần tụỷ. Những người này nhưng không biết, Hứa Dương từ Huyền Quân tầng thứ, cũng đã bắt đầu tu hành Càn Nguyên kiếm thuật. Từ vừa mới bắt đầu chúc chắc, đến bây giờ thuần thục, Hứa Dương chịu đựng quá rất nhiều tôi luyện. Chủ nhân rốt cục chịu dùng bản lĩnh thật sự, chính là lấy nửa bất thế tôn lực lượng khống chế thánh khí, thi triển thánh giai kiếm pháp, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lần này mới vừa dễ dàng thấy rõ ràng. Tứ đại quỷ hoàng đã ở hưng phấn mà giao đầu tâm nhĩ, lại Hứa Dương trong lòng, thật ra thì cũng là một trận bất đắc dĩ. Hứa Dương vốn định đem thánh kiếm này một lá bài tẩy giữ lại, lưu đến cùng thiên vụ hoa đối quyết lúc nhưng là âm mục đại tướng thực lực, vượt ra khỏi Hứa Dương dự chủ, không sử dụng thanh kiếm, Hứa Dương rất khó bại địch. Quy 2 chương 1392, tự bạo uy oán lực chưởng châm. Chương 1392, tự bạo uy, oán lực chưởng châm. Hứa Dương kiếm quyết một dẫn, đại nhật quang long một tiếng gào thét, mạnh mẽ có lực màu vàng đuôi dài, như roi một loại địa rút ra đánh đánh ra, đem bên trong hai gà âm giới chiến tướng, trực tiếp rút ra bay. Kia hai cái nửa bước thế tôn, có thể so với hoán bị cảnh giới cường giả, đụng vào huyết trên vách tường, ủy thân thể bên trong vang lên xương cốt gãy liệt tự vang. Âm mục đại tướng hít vào một hơi, lại thấy đến lớn ánh nắng long một con màu vàng cự trảo, mang theo một cỗ lật núi cũng nhạc lực lượng, hướng hắn sa sà theo như rơi. Màu vàng cự trảo chưa đi tới, liền có một luồng thanh uy bộc phát, đem âm mục đại tướng thân hình trấn trụ. Âm mục đại tướng nhất thời có một loại trời đất bao la, nơi tránh được lỗi giác, chỉ có thể cao quát một tiếng, hai nắm bên trong toát ra nồng nặc màu đen toán lực, bước lên, hóa thành hai mặt cự tuấn, đối chiến đại nhật quang long màu vàng tự trảo. Ầm. Khổng lồ rung động thanh lần nữa vang lên, cả tòa mộ trong phòng cương khí bại không, ngay cả tứ đại quỷ hoàng cũng đứng không vững, không tự chủ được về phía hệt dọc theo đi văng quanh. Cơ hai gã trông chừng âm giới cái khe chỉ tướng, bị đụng nhau dư ba tuổi suy sụp toán lực vòng bảo hộ, lảo đảo rút lui. Nhìn lại âm mục đại tướng, chúng vị đều là lấy làm kinh hãi. Vị này mạnh mẽ âm giới đại tướng, đôi cánh tay tận gốc gãy đoạ, cặp chân thậm chí không có vào lòng tầm trong lòng đất, sâu đạt nửa thước. Hắn hai lỗ tai, lỗ mũi cùng với khe miệng, cũng tràn ra xanh trắng sắc chất lỏng, vừa vừa tiếp xúc không khí, tự hóa thành từng đợt quỷ vụ phiêu tán, đó là tinh thuần nhất toán lực tinh hoa. Ta không thể thất bại. Âm mục đại tướng nhìn thoáng qua tràn ngập nguy cơ âm giới cái khe, trong hai tròng mắt bốc cháy lên tái nhợt liệt diễm. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng thân thể chợt bạo tán thành hàng vạn hàng nghìn nhũ bạch sắc điểm sáng, mỗi một đạo điểm sáng cũng phảng phất sắc bén tuor, hướng hứa dương điên cuồng báo tố bắn tới. Mau lui. Hứa Dương một tiếng hét to, hắn ý thức được kia nhũ bạch sắc điểm sáng tuor đáng sợ, quyết định thật nhanh địa thúc dục trí tôn Dung Lô. Từng đạo tường quang khí lành giũ xuống, phản phất màn che một loại, đem hứa dương thân thể hoàn toàn che lượi lên, không lưu một tí khe hở. Rầm rầm rầm anh, liên tục tiếng nổ vang không ngừng vang lên, này hàng vạn hàng nghìn đoàn lực tuor, hẳn là khác biệt công kích, gặp phải một tí lực cản, liền sẽ lập tức nổ tung, uy lực lớn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hứa Dương đánh ra tính toán một cái, này tự bạo uy năng, đã có thể so với hoán cốt cảnh đại thành cường giả, toàn lực xuất thủ. Trừ phi Thế Tôn xuất hiện, bất luận kẻ nào cũng không thể thi triển ra cường đại như vậy thế công. Chí Tôn Dung Lô rũ xuống tường quang khí lạnh, một chút xíu bị nổ tung toán lực tua tiêu ma dụng. Hứa Dương cảm giác mình giống như là thân ở gió lốc tâm điểm, thân thể chường lay động, khí huyết sôi trào. Mà ở hàng vạn hàng nghìn toán lực tua bắn ra, kéo dài ba cái hô hấp sau, Hứa Dương tường quang khí lạnh vòng phòng hộ cũng là bị tiêu ma hầu như không còn. Cuối cùng một phần toán lực, tua, kết kết thật thật địa châm cứu ở Hứa Dương trên người. Hứa Dương trên người Kim Quang bắt đầu khởi động, Kim Cương pháp thể thi triển ra, cả người giống như là một pho tượng hoàng kim pho tượng. Cứ việc dựa vào tiểu thành cảnh giới Kim Cương bất hại thân, pháp ngăn cản đoán lực tua xâm nhập, nhưng lại Hàn Huyên thắng cho. Những thứ này đoán lực vua, vừa mới tiếp xúc thân thể. Hứa Dương cựu giật nảy mình đánh dùng mình một cái, cảm giác mấy đạo lạnh như băng thấu xương âm hàn lực lượng, hướng tứ chi bách hải kinh lạc nơi lan tràn đi. Trong đó có dũng khí tràn ngập tử vong khí tức pháp tắc chí lực, lại càng một đường hướng về phía trước, tiến công Hứa Dương thứ hải. Đây chính là âm mục đại tướng trước khi chết tự bảo. Mục đích của hắn là để cho mọi người chết chung. Bất kể là quân đội bạn, còn là địch nhân. Hứa Dương nghĩ tới điểm này, đồng thời khó khăn địa triệu tập phong cực huyễn lực, ở trong người tạo thành từng đạo ẩn chứa phong hành pháp tắc cỡ nhỏ nước xoáy, ngăn cản tự vong oán lực xâm lấn. Cũng may nhờ Hứa Dương bản thân đã đạt đến Huyền Hoàng trung kỳ. Lĩnh ngộ phong hành pháp tắc, ở đối mặt dị chủng pháp tắc chi lực xâm lấn lúc, mới không còn quân lính tán dã. Không có tu thành pháp tắc tu huyền giả, đối mặt pháp tắc chi lực xâm thế lúc, rất nhiều cũng sẽ gặp trọng thương, hơn nữa thời gian rất lâu nạn trong nước lấy khỏi hẳn. Tỷ như ban đầu Tà Hoàng Lạc Bạch thủy Còn không có tu thành tịch diện pháp tắc thời điểm, đã bị chương chiêu trọng tổ long pháp tắc đả thương là không nhẹ, thương thế kéo dài chuyển biến xấu. Thẳng căng về sau hiểu thông tịch diện pháp tắc sau, mới đổi tổ long pháp tắc ảnh hưởng. Âm mục đại tướng tự bạo uy năng đúng là cái người, đây là một lần oán lực lớn bộc phát, đối với sinh linh mà nói, quả thực chính là tai họa ngập đầu. May mà Hứa Dương Chí Tôn Dung Lô phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, đem tự bạo uy năng triệt tiêu hơn phân nửa, Hứa Dương mới không có được quá đả thương nặng thế. Đợi đến dư âm nổ mạnh thở bình thường, Hứa Dương ho khan mấy tiếng, khóe miệng thấm ra một vòi máu tươi. Trong cơ thể hắn, có từng đạo rất nhỏ tử vong oán lực chiếm cứ. Bất quá ở phong hành pháp tất trục suất dưới, dù dùng không được bao lâu là có thể phục hồi như cũ, không coi là cái gì trọng thương. Tứ đại quỷ hoàng cùng với những âm giới đó chiến tướng, giống như trước nhận chịu âm mục đại tướng tự bạo uy lực. Chỉ bất quá, bọn họ bản thân chính là quỷ thân thể, đối với hoán lực công kích thích ứng trình độ, so với sinh linh huyết nhục chi thân thể, cao hơn ra một bậc. Tha cho là như thế, tại từ bạo phát uy lực sau khi, trạng huống của bọn hắn cũng vô cùng thê thảm. Tứ đại quỷ hoàng dựa vào ôm một quỷ hoàng chủ đạo, hấp lực khởi động ôm mục la chắn bảo vệ, miễn cưỡng cản trở bộ phận nổ tung uy năng, hiện tại từng cái từng cái quỷ thân thể phụ phiếm, hơi thở bị bại. Mà kia 6 tên âm giới chiến tướng lại càng hấp hối. Khụ khụ. Hứa Dương ho khan đứng thẳng thân thể, đi về phía kia mấy tên âm giới chiến tướng. Trong tay của hắn Thánh kiếm vung ra, Thánh uy tỏa khắp, đem đi 6 đầu âm giới chiến tướng quỷ thân thể, toàn bộ chém nổ bung. Từng đoàn từng đoàn nồng nặc oán lực tinh hoa đổ bắn ra, tứ đại quỷ hoàng tinh thần dung lên, rối rít há mồm nuốt hút những thứ kia oán lực tinh hoa. Ở hấp thu những thứ này âm giới chiến tướng oán lực tinh hoa sau, tứ đại quỷ hoàng thần sắc hơi khôi phục một chút, phù phiếm quỷ thân thể rốt cục không hề nữa như vậy tái nhợt. Cảm giác như thế nào? Hứa Dương hỏi. Ai? Thuộc hạ bốn người thương thế cũng rất nặng sợ rằng ở trong khoảng thời gian ngắn, pháp trở ra vi chủ nhân quên mình phục vụ, Tô một quỷ hoàng tái nhợt mặt quỷ thượng lộ ra một tia khổ sở nụ cười, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài bên trong, chúng ta đều chỉ có thể núp ở chủ nhân tranh quận bên trong túi dưỡng. Ừ, cũng tốt. Hứa Dương lấy ra tranh quận, phần Phật nửa triển khai. Tứ đại quỷ hoàng kéo tàn tật chi thân thể, vừa xải bước ra, dung nhập vào tranh quận bên trong. Lần này chiến đấu tổn thất rất lớn, ta bị thương không coi là cái gì, nhưng tứ đại quỷ hoàng cũng gặp trọng thương, phải tiến vào tranh quận trung túi dưỡng, nhưng là một không nhỏ tiếc nuối. Hứa Dương thầm suy nghĩ đến, kế tiếp bất kể là đối mặt thiên vũ hoa vẫn còn là đi trước doanh châu, tứ đại quỷ hoàng cũng là một cỗ không thể khinh thường chiến lực, có thể vì Hứa Dương làm rất nhiều chuyện. Nhưng kế hoạch cản không đổi biến hóa, Hứa Dương phải lấy tự mình một người lực lượng tới ứng phó trước mắt của diện. Mà tại lúc này, một cái dài thanh âm làm mất đi âm giới trong cái khe vang lên. Quy 2 chương 1393, Huyền Tiên phủ mở ảo tiếng ca. Chương 1393, Huyền Tiên phủ, mở ảo tiếng ca. Âm ục. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Vì sao âm giới cái khe gặp được mạnh như vậy rung chuyển? Hứa Dương nghe được cái thanh âm này, lập tức nhíu tới, ở âm dưới cái khe ngoài ra mặt bên Còn có một cái nguyên soái cấp quỷ tôn cùng giả, âm trùng đại nguyên soái. Hứa Dương im lặng không lên tiếng đi tới âm dưới cái khe lúc trước. Ở cái khe phía trên, lơ lửng một khối huyền ảo thần bí phù văn, tản mát ra đồng nặc trấn áp lực lượng, để cho này âm dưới cái khe không đến nỗi quái tán. Âm mục, ngươi có nghe hay không? Đuổi mau trả lời. Âm trùng nguyên soái gầm hét lên, chẳng lẽ ngươi muốn vào vào quỷ trì, trở thành bị phân giải nguyên liệu sao? Không cần phí sức, Hứa Dương quan sát kia đồng huyền ảo phù văn, tiếp lời nói, âm mục đại tướng, đã tự bạo vào mình. Hắn dưới trướng 6 tên âm dưới tướng, cũng đã bị ta sợ đánh chết. Ừ. Âm Trùng Nguyên Soái rất là khiếp sợ, trong giọng nói tràn đầy đẫm đẩm khó có thể tin, ngươi là ai? Chính là âm mục theo lời, sống tới được loài người. Ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi, linh hồn của ngươi rất trẻ tuổi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Chỉ bằng ngươi, có thực lực ép âm mục tự bạo. Cái này không thể nào. Sự thật như thế, Hứa Dương trầm giọng hỏi, Âm Trùng Nguyên Soái đúng không? Ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, lần này thông qua âm giới cái khe xâm lấn Dương Thế, rốt cuộc là phụng người nào ra lệnh? Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại phục vụ quên mình làm khẩu khí nói chuyện với ta. Âm Trùng Nguyên Soái nổi giận, gế tẩm Ngươi tự tiện giết chết âm giới đại tướng, đã xúc phạm âm giới pháp lệnh. Không cần biết ngươi là ai, cũng chắc chắn tiếp nhận âm giới chế tài, linh hồn đầu nhập 18 minh trong ngục, chọn đời gặp hành hạ. Những thứ này uy hiếp tiểu hải tử lại nói, cũng đừng lấy ra nói, Hứa Dương nhàn nhạt nói, ta là cuộc sống ở dương thế sinh linh, cho dù là âm giới chúa tể, cũng không có tư cách thẩm phán ta. Mà các ngươi âm giới quỷ tốt quân đội, lại xâm nhập đến dương thế, đây mới là làm nghịch thiên đạo, muốn tiếp nhận chế tài. Chế tài âm giới. Ha ha ha. Ngươi nào, ai tôi chế tài chúng ta? Âm trùng nguyên soái cười to nói, thiên đạo thượng đã mất đi nó cho tự. Trở nên hỗn loạn tự, này âm rồi cái khe, chính là tốt nhất chứng cứ. Chúng ta âm giới đại quân chính là muốn xâm lấn dương thế, đem dương thế biến thành quỷ nước, đem kẻ sống hóa thành vong hồn. Dương thế sinh linh cửa, đối với chúng ta âm giới đại quân mà nói, là tốt nhất thuốc bổ. Ở dương thế tu luyện quỷ đạo, tiến cảnh tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Ở tích góp từng tí một đủ thực lực sau, chúng ta âm giới đại quân còn có thể đi đến tiên giới, hoàn thành nhất thống tam giới sự nghiệp to lớn. Quả thực điên rồi. Hứa Dương biết, hắn và này âm chủng nguyên soái lý niệm bất đồng, căn bản cũng không có nói đi xuống cần thiết. Làm làm một người thiên huyền thế giới sinh linh, Thửa Dương Điểu có thể làm chính là hết mọi lực lượng, ngăn cản âm giới sấm lớn. Cứ việc, khả năng người biết được hắn làm đây hết thảy. Tiểu tử, ngươi hiện tại nhất định là đang suy nghĩ làm như thế nào đóng cửa đạo này âm giới cái khe, đúng không? Âm trùng Nguyên Soái ha hả cười nói, không dùng. Không chỉ là nơi này, cả tòa Huyền Thiên Lăng tận tầng thứ 3, có không dưới 10 nơi âm giới cái khe, cũng là do ở Thiên đạo vận chuyển không hoàn thiện bố trí. Ngươi không có tu bộ thiên đạo năng lực, tựu không khả năng đóng cửa âm giới cái khe. Thửa Dương lắc đầu, thần bí kia phủ văn huyền ảo khó lường, căn bản không phải hắn hiện tại có thể hiểu thấu đáo. Mặc dù có chí tôn thần đỉnh mang đến cực hạn suy tính năng lực, cũng không thể có thể hoàn thành loại trình độ này thôi diễn. Hứa Dương thử hướng phù văn bên trong quán thu hồi lực, phù văn phóng xạ tia sáng. Ba phù ở đây hai thước trường âm giới cái khe chùn quanh, tựa hồ ở xúc tiến nó dung hợp. Nhưng là, âm giới cái khe thu nhỏ lại đến hai thước, ưu hoàn toàn định hình, căn bản cũng không có tiến thêm một bước thu nhỏ lại ý tứ. Bất kể Hứa Dương như thế nào thúc dục hồi lực, cũng là chút náo phản ứng. "Tiểu tử, ngươi đừng có hi vọng rồi." Này âm giới trên cái khe huyền thiên thần phù, nhiều nhất chỉ có thể để cho âm giới cái khe thu nhỏ lại đến hai thước chiều dài, muốn tiến thêm một bước lập đầy Căn bản là chuyện không thể nào, trừ phi ngươi là Huyền Thiên Thượng Đế sống lại." Âm Trùng Nguyên xoáy nói. "Sau này ta sẽ đấu lại, Hứa Dương Bung Tha cho cố gắng." Đứng dậy nhàn nhạt nói, "Lần sau khi ta tới, nhất định có thể đem những thứ này âm giới cái khe, hoàn toàn địa phong đóng chặt." Mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Âm Trùng Nguyên xoáy khinh thường nói, "Tiểu tử, đợi không được lần sau, chúng ta âm giới đại quân rất nhanh sẽ hoàn toàn mở ra âm giới lối đi, tiến vào dương thế. Ta đã nhớ lấy linh hồn của ngươi hơi thở, chờ ta tiến vào dương thế lúc, nhất định trở về tới tìm ngươi." Ông trùng Nguyên Soái tức giận cũng cũng có thể lý giải, hắn cùng cực mấy trăm năm thời gian, mới đưa đạo này hai thước lớn lên khe không gian, mở rộng đến 3 thước dài hơn, hôm nay lại bị Hứa Dương bọn này khách không mời mà đến cho đánh về nguyên hình, trong lòng tức giận có thể nghĩ, bởi vì chuyện này, hắn nói không chính xác còn có thể đụng phải Ti Nam Ma Vương khiển trách thậm chí là trách phạt. Hứa Dương không nói thêm gì nữa, rời đi này ở giữa rộng rãi một thất, dọc theo một đạo tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tầng thứ 3 huyết cấu tạo, đọ tầng thứ 2 huyết muốn đơn giản rất nhiều, cũng không có quá nhiều ngã ba cửa cua. Hứa Dương men theo con đường hướng huyết chỗ sâu đi lại, Dần dần điệu cảm thấy cảnh vật chung quanh một chút chỗ bất động. Đầu tiên là âm khí biến hóa, càng là hướng chỗ sâu đi lại, lại càng có thể cảm giác được, âm khí cuốn thân mang đến vết lạnh ý chung quanh phảng phất thần nốt từng cái từng cái âm quỷ lệ phách, bất cứ lúc nào đều có thể hiện thân cắn xé sinh linh. Sau đó, càng đi vào bên trong, Hứa Dương càng là cảm giác được có một loại cổ lão hoang vu tiên ca ở bên tai quần quần. Nay tiếng ca vô cùng kỳ dị, trong lúc Lơ đãng có thể nghe được đến, nhưng một tập trung tinh thần lắng nghe bắt, rồi lại miểu không thể người nổi. Hứa Dương trong lúc lơ đãng, nghe được chính là ngoài ta tản thể. Phía sau liền sai sót, bất luận như thế nào cẩn thận lắng nghe cũng pháp bắt đến kia mờ ảo thưởng tiền ca. Tầng thứ 3 lăng mộ, một tòa rộng rãi huyệt trong đại sảnh. Ở đại sảnh chỗ sâu, có một đạo cao tới trăm trượng, chiều rộng có vài chục trượng thanh đồng tự môn. Thanh đồng tự môn trung ương, có một cái tuyên khắc phù văn màu vàng, vàng vòng tròn, ước chừng một thước lớn nhỏ. Thượng. Ở thanh đồng cự môn lúc trước, hai nhóm người ở qua lại giằng co. Trong đó nhất phương, là một người mặc bạch y cô gái, chính là Thiên Vũ Hoa. Tay nàng chỉ trong lúc, còn câu liên một đạo thật dài bạch sắc qua mang, xa xa chói chói buộc một gã mặt phấn mơ hồ hài thiên hồ tộc tiểu nữ, chính là Thái Ly. Mà ở Thiên Vũ Hoa cùng Thải Ly đối diện, một đám kình sa tộc đại hán khẩn trương điệu dáng co, cầm đầu bốn gã đại hán, hơn nữa Khôi Ngô hùng tráng. Bọn họ chính là vạn thần điện tuần hải tuấn quân, làm thủ bốn người, chính là Kình Long, Kình Tượng, Kình Hổ, Kình Trọng bốn đại môn soái. Thò gan nữ nhân, vô gia thân sĩ. Kình Long cao giọng quát lên, "Thần sĩ!" Thiên Vũ Hoa khẽ cau mày, về phía sau nhìn thoáng qua. Bị Huyền Không chói chói buộc Thải Ly, hướng nàng giả trang mặt quỷ. "Nhìn không ra, bí mật của ngươi còn thật khâu ít." Thiên Vũ Hoa thuận miệng nói. Quy 2 chương 1394, vào đại sảnh 3 bên hội họp trên 1394, vào đại sảnh, ba bên hội họp, như bình thường nữa. Thải Lỵ có chút chột dạ nói, đồng thời ở trong lòng mắng to Tình Long, ngươi cái này lớn ngu đốc, nói như vậy không phải là đem ta bại lộ sao? Hẳn là ít bị chú ý a, không tiếp. Ở trong chiến đấu lén lén đem ta cứu đi không được. Thải Lỵ trong lòng mắng to, thông qua linh hồn truyền âm, một không kém địa truyền vào kình lòng trong lòng. Nhất thời cái này kình sa tộc sắc mặt của đại hán càng thiên cổ, lúc xanh lúc trắng. Các ngươi nói tiểu cô nương này là của các ngươi thần thử, muốn cứu nàng. Thiên Vũ Hoa nhàn nhạt nói, có thể. Bất quá Phải chờ tới đồng bạn của nàng chạy tới, ta mới có thể thả ngươi. Đồng bạn? Thái Ly cùng chúng Hải Tướng quân đồng loạt sửng sốt. Thái Ly tự nhiên biết đồng bạn chỉ chính là Hứa Dương, nhưng những thứ này Hải Tướng quân nhưng không hiểu được, bởi vì thần thử đại nhân là không có gì đồng bạn. Nữ nhân, ta bất kể ngươi nói cái gì, hiện tại sẽ đem thần thử đại nhân để xuống. Nếu không nghe lời, đừng trách chúng ta không khách khí. Kình Long Nguyên xoáy quát lên, các ngươi xâm nhập Thần Thánh Vạn Thần Điện, quyền này tân chính là đối với Vạn Thần Chi Vương khinh nhận. Không thể nói lý, ta đã nói qua, nơi đây là Huyền Thiên Lăng Tẩm, với các ngươi cái kia cái gọi là Vạn Thần Chi Vương, không có một chút điểm quan hệ. Thiên Vũ Hoa cũng hơi hơi tức giận. Cái trận, kinh long cao giọng quát lên, nhất thời những thứ này Tuần Hải Tuấn Quân chia làm bốn đội, riêng của mình từ một tên biển nguyên xoéis dẫn dắt, tạo thành một đầu dương nhanh múa vút lớn mạch thuộc, đem Thiên Vũ Hoa cùng Thải Lệ vây quanh ở giữa trận. Một cái trong suốt cự đại xúc tu, hướng Thiên Vũ Hoa thắt lưng huy vũ đi qua đó, thế đạo cực kỳ mãnh lực, thậm chí lôi cuốn nhiều tia không gian nghiền nát vết rách. Ta tựa hồ nhớ được, tiểu cô nương này đối với các ngươi trận pháp, có cường đại tác dụng khắc chế. Thiên Vũ Hoa khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ lay động, nhất thời đem huyền lực quang mang chói chói buộc Thải Lệ kéo mà đến, vậy thì lợi dụng một chút tốt lắm. Thải Ly quát to một tiếng, mắt thấy kia hung ác bạch tuộc xúc tu, sẽ phải vung đánh tại chính mình trên mặt, bị làm cho sợ đến nàng đóng chặt ánh mắt, thiếu chút nữa không có ngất đi. Ai ngờ kia trong suốt bạch tuộc xúc tu, sắp tới đem tiếp xúc thải Ly thân thể thời điểm, nhưng đột nhiên tiêu tán. Chịu trách nhiệm này một đạo công kích kinh trọng nguyên soái, sắc mặt trắng nhợt, vung vảng phun ra một lời xanh đậm sắt máu. "Gây tội, nữ nhân này bắt cóc thân thử, hơn nữa đắn đo ở chúng ta pháp hướng thần thử tiến công lực điểm, đã dựng ở thế bất bại." Kinh trọng quát lên, ai có thể nghĩ đến, thân thử đại nhân còn sẽ bị bắt đi qua đó làm con tin. Ngoài ra Tam đại biện nguyên soái cũng là vẻ mặt khổ sở. Bất quá cũng may Thiên Vũ Hoa cũng không có thừa tháng sum lên, nàng chẳng qua là nhàn nhã đi chơi địa Đ릉 Nghiên. Thái Ly thân thể mềm mại bị trói trói buộc huyền phù ở bên cạnh, liền uy hiếp cầm đi những thứ kia kình sa tộc cường giả không dám động thủ. "Gê tởm nữ nhân, ngươi buông." Thái Ly một đôi răng mèo đều nhanh muốn cắn chặt đức, hầm hừ nói. "Tiểu cô nương, ngươi vẫn còn là biết điều một chút đi chờ xem." Thiên Vũ Hoa mỉm cười nói, những người này luôn mồm gọi ngươi thần thử, chuyện này khắp nơi lộ ra kỳ hoặc. Ai biết bọn họ là không phải là âm thầm tìm cách muốn gây bất lợi cho ngươi, vẫn còn là đợi đến Hứa Dương tới đây. Ta lại đem ngươi giao cho hắn tương đối yên tâm. Ngươi nếu không có ý định dùng ta tới uy hiếp Hứa Dương, kia thì, thì tại sao bắt có ta?" Thải Ly hừ nói. "Ha ha, chỉ cần hắn có thể tầng thứ 3, đến tòa này trong sảnh, mục đích của ta cũng đã đạt thành." Thiên Vũ Hoa nhàn nhạt nói. "Dễ tởm, ta sẽ không để cho ngươi có sính." Thải Ly đột nhiên một tiếng quát, phong thần lực lượng. Một đạo thanh sắc quang mang từ Thải Ly thân thể mệ mại bên trong dữ dội tuôn ra ra. Kỳ quái, rõ ràng bị của ta huyền lực quang mang của lấy. Huyền lực đã bị phong ấn, làm sao còn có dễ dỗ lực lượng? Thiên Vũ Hoa hơi kinh hãi, nhưng ngay sau đó một tay bấm tay niệm thần chú, từng đạo huyền lực tia sáng bắn ra, hướng thải ly chói chói đi qua đó. Ý đồ ra cố chói được. Không dùng, ngươi pháp vây cuốn một món gió. Thải ly đáp ý thanh âm vang lên, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên biến ảo thành một đoàn kết lốc, gào thét từ huyền lực quang mang trung biến mất. Đang ở Thiên Vũ Hoa kinh ngạc thời điểm, nghe một tiếng nguồn mực từ trong trượng ở ngoài thanh đồng nơi cửa chính truyền đến. Mọi người ngạc nhiên nhìn lại, lại thấy đến thải ly ôm đầu, ngất ngất lúc lích về phía bốn phía vòng vo vòng, cuối cùng lạch cạch một tiếng ngã quỵ, quá nhanh, căn bản dừng không được. Thì ra Mới vừa học xong thần lực gia trì thải ly, còn không có nắm giữ ở loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, lúc này mới gây ra như vậy một câu chuyện cười. May là nàng tân học trở luyện, phong thần lực lượng sử dụng chưa thuần thục, tốc độ cũng không phải là tên mau, lúc này mới té sự chuyện. Nếu như nàng tốc độ toàn bộ khai hỏa, đụng vào chắp chắn thanh đồng cự môn thượng, thật có đụng ngốc vỡ toang. Mau, cứu giúp thần sĩ. Kinh sa tộc bốn đại nguyên xoáy đồng loạt phát động, mặc dù không biết thần sĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng thải ly rốt cục rời đi cái này, Bạch Tỷ nữ nhân, ý nghĩa Bạch tộc đại trận không còn có như điểm. Bốn đạo cự đại Bạch tộc xuất tù, đồng thời huy vũ. Thống Thiên Vũ Hoa rút ra đánh đi. Xong, này bốn đạo bạch tuộc xuất tù, cuốn lấy Thiên Vũ Hoa sau, người sau thân ảnh, nhưng như đánh nát lưu ly li một loại phá vỡ đi ra, nhỏ vụn điểm sáng trùng quanh lấp láp. Nay hẳn là Thiên Vũ Hoa tại nguyên chỗ chế tạo quang cực hiện tượng, chính là bắt nạt những thứ này kình sa tộc cường giả không tu linh giác, pháp cảm giác hiện tượng khác biệt. Sau một khắc, Thiên Vũ Hoa thân hình chớp động, đã thoát ra khỏi bạch tuộc đại trận vây quanh, đi tới thải ly bên người, thở dài nói, thật là một thần bí tiểu nha đầu, bất quá, ngươi vẫn còn là đàn hoàng địa ngủ một hồi sao? Tránh ra cho ta. Trong lúc bất chợt, một cái tràn đầy tức giận thanh âm Từ huyết đại sảnh trên hành lang truyền ra. Đồng thời, một luồng thánh uy bộc phát, một đạo cực quang lấy một loại làm người ta khó có thể tin được tốc, hoa phá chư không, xông thẳng thiên vũ hoa. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, cực quang kiếm thức. Thiên vũ hoa trong lòng cả Kình, đưa về phía thải ly tay vung và ngừng, thân thể mềm mại về phía sau bay vút, ở thanh đồng đại môn thượng đùng một điểm, vung vảng huyễn hóa ra bốn đạo bóng trắng, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng đi. Cực quang kiếm thức mất đi mục tiêu, oanh kích ở thanh đồng đại môn thượng, tôn gia đầy trời thải quang, biến mất không thấy gì nữa. Thứa Dương sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, thương thế chưa lành tửu mạnh mẽ thúc dục thanh kiếm, đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ cái nặng. Từng bước xuyên qua đại sảnh, Thứa Dương cạnh như người địa trải qua những thứ kia kính sa tộc cường giả, lạnh lùng điệu nhìn về phía Huyền Phu ở giữa không trung, giống như trích tiên một loại bạch y nữ tử thiên vũ hoa, thiên vũ hoa, ngươi rầu gì cũng là chuyển sinh thế tôn cường giả, tiền bối cao thủ. Ba phen mới bận, đối với một cô bé làm ra kèm hai bên tử động, ngươi không cảm thấy thẹn trong lòng sao? Thiên vũ hoa thân thể mệt mỏi, nhẹ nhẹ rơi xuống, trong thuần quần áo không thể nhượng nổi bụng, ta đối với ngươi cùng tải ly, cũng không có ác ý gì. Nga bảy mươi giải thích xuống. Tại sao muốn kèm hai bên Thải Ly? Bước bách ta tiến vào Huyền Thiên Lâm Tẩm. Hứa Dương đem chóng mặt Thải Ly đỡ dậy, trầm giọng hỏi: "Quý 2 chương 1395, thử kim bản cánh cửa cực lớn mở ra." "Chương 1395, thử kim bản, cánh cửa cực lớn mở ra." Nhất là thấy Thải Ly trên trán rưng lên một cái túi lớn, Hứa Dương lại càng tức giận chí cực. Hắn chỉ vào Thải Ly đầu, chất vấn: "Như vậy một cái mảnh mai tiểu cô nương, ngươi làm tiền bối, tiểu hữu nhận tâm đem nàng đánh ngất xỉu?" Đúng vào lúc này, Thải Ly ư một tiếng, từ tráng váng bên trong tỉnh lại. Nàng nuốt vút đau đớn cái trán, mở mắt ỉu thấy được Hứa Dương cũng nghe được Hứa Dương đối với thiên vũ hoa chất vấn. Cái kia, Hứa Dương a. Thải Ly có chút ý không tốt nói, cái này là chính ta đụng. Cái gì? Hứa Dương trong lúc nhất thời có chút sững sờ, nhìn một chút Thải Ly, vừa nhìn một chút Thanh Đồng Đại môn. Đường Đường Huyền Hoàng Cử Giả, lại đem mình đụng hôn mê bất tỉnh. Nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Ai nha, quay đầu lại sẽ giải thích cho ngươi, ném người đã chết. Thải Ly thầm nói. Thiên Vũ Hoa lúc này bên mới mở miệng, Hứa Dương, ta bắt đi Thải Ly, chỉ là vì để ngươi đến Huyền Thiên Lăng tầng thứ 3, nghiệm chứng trong lòng ta một cái nghi ngờ thôi. Ngươi có thể hỏi hỏi tiểu Hồ Ly Ta đối với nàng không có chút nào ác ý." Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, đem thải ly dịu dắt đứng lên. Hắn huyền lực quan chú ở thải ly trong cơ thể du tẩu một vòng, cũng không phát hiện vấn đề gì, nhìn về phía Thiên Vũ Hoa sắc mặt, mới hỏa hoán một chút. "Thiên Vũ Hoa, ngươi nói muốn nghiệm chứng suy đoán của ngươi." "Là cái gì suy đoán?" Hứa Dương hỏi. Thiên Vũ Hoa thần sắc có chút phức tạp, nàng do dự mà nói, "Ta cảm thấy cho ngươi, rất giống một người. Cho nên, ta nghĩ thử một lần, ngươi rốt cuộc cùng hắn có quan hệ hay không? Ta giống như một người." Hứa Dương cười cười nói, "Thiên hạ to lớn, tự nhiên sẽ có tướng mạo tương tự người." chẳng có gì lạ, ta chỉ không phải là tướng mạo tương tự trên thực tế. Tướng mạo của hắn đỏ ngươi muốn anh tuấn nhiều lắm." Thiên Vũ Hoa trầm rãi nói, một đôi trong mắt làm như ở hồi ức, chỉ bất quá, hai người các ngươi tinh thần khí chất có rất mạnh chỗ tương tự. "Ta hiểu được." Hứa Dương nói, "Ngươi hy vọng như thế nào nghiệm chứng?" "Ta nghĩ mời mở ra đạo này Thanh Đồng Đại môn." Thiên Vũ Hoa nói, "Hắn đang ở cửa phía sau. Nhưng là, đạo này Thanh Đồng Đại môn, trừ hắn ra bản thân, người nào đều không thể mở ra." "Mở ra đạo này đại môn?" Hứa Dương ngẩng đầu nhìn mắt này, một cái Thanh Đồng Đại môn, bật cười nói, "Trừ hắn ra bản thân, ai cũng mở không ra." Hơn nữa người kia còn đang đại môn sau. Này chẳng phải là nói, đứng ở đại môn lúc trước chúng ta, bất kỳ một người cũng không thể mở ra đại môn. Tiên bối cần gì phải để cho ta làm cái này vô dụng công? Thiên Vũ Hoa lắc đầu nói, "Không, không đồng dạng như vậy. Bởi vì ta cảm giác, người chính là hắn." Hứa Dương trong lòng cả kinh, hắn đột nhiên ý thức được một điểm, không nhịn được nói, "Ngươi nói người kia, chẳng lẽ chính là?" "Không sai, chính là các ngươi trong miệng Huyền Tiên Thượng Đế." Thiên Vũ Hoa tựa hồ đoán được Hứa Dương trong lòng suy nghĩ, "Để chứng minh cho ta xem sao Hứa Dương, nếu như ngươi chính là Huyền Tiên Thượng Đế chuyển thế, Ngươi nhất định có thể mở ra này phiến đại môn." Hứa Dương trong lòng vô số ý niệm trong đầu hiện lên, cuối cùng hỏi, "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Thiên Vũ Hoa mặt nhiên, một hồi lâu sau mới vừa nói nói, "Một cái đáng thương người thôi, ta không muốn nghiệm chứng điểm này." Hứa Dương cự tuyệt nói, "Hắn là Huyền Thiên Thượng Đế truyền thế, tin tức kia hắn không hi vọng bất luận kẻ nào biết, nhất là làm Thiên tộc đã từng thế tôn, Thiên Vũ Hoa, ngươi có?" Thiên Vũ Hoa nói, "Bởi vì ngươi cùng hắn là cùng một loại người." Hứa Dương, ngươi cũng đã biết, ở nơi này cánh cửa sau, hắn đang trấn áp âm giới lối đi, đau khổ ngăn cản âm giới ma vương xâm lấn. Nếu như ngươi hôm nay không mở ra này cánh cửa, cho hắn cần thiết trợ giúp lời nói, dường thế không lâu cũng sẽ bị âm giới công phá. Thứa Dương lông mày nhíu chặt, không nói một lời. Hắn vì tự vệ, đúng là có thể bước ra đi, nhưng nếu quả thật như Thiên Vũ Hoa nói, bởi vì chính mình lạnh lùng tự vệ, đưa đến âm giới ma vương công phá huyền thiên lăng tận phòng ngự, thiệt hại nạn tính hậu quả, tuyệt không phải hắn mong muốn ý thừa nhận. Thứa Dương hít sâu một hơi, nhìn thẳng Thiên Vũ Hoa nói, ngươi tuyệt đối không chỉ là tiền tộc thượng một đời thuần huyết thế tôn đơn giản như vậy. Ngươi hẳn là có càng lâu xa lai lịch. Thậm chí khả năng có ngược dòng đến huyền thiên thượng đế thời kỳ. Ta nhưng lấy thử đi mở ra Thanh Đồng Đại Môn, nhưng ngươi cũng muốn nói cho ta, ngươi chính là Lai Lịch. Thiên Vũ Hoa chút nào không động dung, hơi gật đầu nói, đây là tự nhiên. Bất quá, phải chờ tới ngươi mở ra Thanh Đồng Đại Môn, chứng minh mình là Huyền Thiên Thượng Đế chuyển thế mới có thể. Hứa Dương gật đầu, "Tốt, vậy thì một lời đã định. Nói cho ta biết, này Thanh Đồng Đại Môn mở ra phương thức, ta nên làm như thế nào?" Rất đơn giản, Thiên Vũ Hoa chỉ chỉ Thanh Đồng trong cửa lớn, vây quanh cái kia một thước vuông phủ văn kim bản, ngươi chỉ cần đưa tay đặt tại phủ văn kim trên bản cũng đủ. Hứa Dương, thải ly rụt rè điệu lôi kéo Hứa Dương ống tay áo, có chút lo lắng. Thiên Vũ Hoa hôm nay lai lịch thần bí, nói không chừng sẽ ở Phù Văn Kim bản thượng làm cái gì tay chân. Tại sao muốn nghe hắn? Hứa Dương cười cười, không có quan hệ, thải ly. Ta có thể cảm ứng được ra, Phù Văn Kim bản cùng ta trong lúc có một loại không khỏi liên lạc. Này không có sai. Ở trước mắt bao người, Hứa Dương thân thể bay vút lên dựng lên, Lăng Không Huyền Phù ở Thanh Đồng Đại Môn trung đang cấp độ, tay phải trực tiếp hướng kia chực khắc vào đồ vật huyền ảo Phù Văn Kim bản thượng theo như đi. Theo Hứa Dương thủ trưởng ấn lên Phù Văn Kim bản, Thanh Đồng Đại Môn thượng, lập tức có tích góp từng tí một đã lâu cho bụi đồ rạo rạo rơi xuống. Phù Văn Kim bản thượng phong cách cổ xưa đường vân, từng đạo chậm rãi sáng lên, phóng xạ ra khỏi một đạo, hai đạo, ba đạo, cho tới vô số đạo chói mắt quang mang, hướng bốn phương tám hướng phát tán ra. Huyền Tiên Lăng tầng tầng thứ 3 trung, mỗi một chỗ âm dưới cái khe vị trí, trấn áp ở phía trên Huyền Tiên thần phủ, đồng thời lóng lánh kim mang, phản phất ở hồ ứng phù văn kim bản triệu hoán. Từng đạo mắt thường khó gặp phù văn lực lượng, cách không câu liên, phù văn kim bản bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Ngay sau đó, phù văn kim bản càng chuyển càng nhanh, giống như một cái mở đủ lực lượng trục xoay, kéo cả tòa thanh đồng đại môn vào chuyển. Ken két. Càng nhiều là tích hôi độ rào rào rơi xuống, kia hai miếng thật chặt bế hợp thanh đồng đại môn, rốt cục nứt ra rồi một đường cực kỳ nhỏ hẹp khe hẹp. Nhưng ngay sau đó khe cửa càng ngày càng chịu rộng, cuối cùng thanh đồng đại môn trở nên mở ra. Thành công. Ý nghĩ của ta không có sai. Người quả nhiên chính là. Hắn. Thiên Vũ Hoa cao ngạo thần sắc biến mất không thấy gì nữa, tâm tình kích động tột đỉnh, không để ý bụi bặm tràn ngập huyết không gian, trực tiếp đồng bảnh tiến lên, đi tới Hứa Dương trước mặt. Nhìn Thiên Vũ Hoa trong đôi mắt mơ hồ ẩn chứa lại nóng, Hứa Dương cũng có một tia dự cảm. Cái này gọi là Thiên Vũ Hoa cô gái, kia chân chính lai lịch sợ rằng thật muốn ngược dòng đến Huyền Thiên Thượng Đế thời đại. Có lẽ, nàng đã từng cùng Huyền Thiên Thượng Đế, cũng có quá một đoạn không muốn người biết chuyện cũ cũng nói không chừng. Quy 2 chương 1396, hỏi tiếp trước Ly Huyền công chúa. Chương 1396, hỏi tiếp trước Ly Huyền công chúa. A Huyền, lúc cách 10 và năm, thật không có nghĩ đến, chúng ta còn có gặp lại một ngày. Bất tri bất giác, Thiên Vũ Hoa đối với Hứa Dương gọi, cũng có thay đổi. Trưng tiết đổi mới nhanh nhất. Này, Thiên Vũ Hoa tiền bối. Hứa Dương có chút lằng khó, không biết nên như thế nào nhếch răng. A Huyền, ngươi chuyện gì xảy ra? Thiên Vũ Hoa đôi mi thanh tú nhăn lại, "Ngươi không nhớ rõ ta? Ta là Ly Wen A. Ca ca của ta là Kình Dương, phụ thân ta là Thiên Mục tộc đứng đầu. Khi còn bé ta cùng ca ca dẫn kết thúc không thành tộc lão giao đại phủ chủ, cũng là ngươi giúp chúng ta hoàn thành a. Còn có lần đó, tế thần lễ lôi đại, ngươi thay thế ca ca ra sân, lực áp cả Thiên Mục tộc trẻ tuổi." Thiên Vũ Hoa ngứ điệu dồn dập địa kể rõ nàng cùng Huyền Thiên Thượng Đế chuyện cũ, nhưng nhìn đến Hứa Dương ngỡ ngàng trong mắt, nàng ngữ nhanh chóng không tự chủ được điệu thả chậm lại. "Ngươi chẳng lẽ tất cả đều đã quên?" "Không, cái này không thể nào." "Đúng rồi. Hải Tử, con của chúng ta" Thiên Vũ Hoa trong mắt Phạng Phất lại có thần thái, hiện tại Trung Châu Thiên tộc chính là ban đầu còn của chúng ta lưu lại huyết mạch, có đúng hay không? Mỗi một thời đại thiên trung tộc cũng sẽ xuất hiện một cái có con mắt thứ ba hải tử, đó chính là thiên mục tộc huyết mạch căn cứ chính thân mình. A Huyền, năm đó ta bị trung tộc người xuống nguyên lần rửa, ta cùng hải tử trong lúc chỉ có thể có một mạng sống. Cuối cùng ta để ngươi lựa chọn hải tử, ngươi chẳng lẽ tất cả đều đã quên sao? Trong lúc nói chuyện, Thiên Vũ Hoa trong hai tròng mắt cút rơi một giọt giọt lệ châu, như trong suốt trong sáng trân châu, sáng ngời động lòng người. Hiện tại nữa gọi ngươi tên bối Sợ rằng có chút không thích hợp, Hứa Dương sắc mặt láng khó, thở dài nói, "Vụ Hoa Đạo hữu, ta mặc dù là Huyền Thiên Thượng Đế chuyển thế, nhưng ta cũng không có hắn một chút nào nữa trí nhớ, cho nên ngươi không có A Huyền trí nhớ." Cái này không thể nào, A Huyền là bậc não thông thiên triệt địa nhân vật, hắn muốn đi luân hồi đường, vượt qua cửu kiếp trầm nan, tuyệt đối không có vấn đề. Âm giới cho mới vào người lựa chọn, thứ nhất chính là uống xong mạnh bát thang, quên mất đã từng bản thân, biến thành trống không vong hồn. Thứ hai chính là đi luân hồi đường, độ cửu kiếp trầm nan, mình lựa chọn chuyển thế thân, giống như là Tiên Vũ Hoa. Nàng đời trước là tiên mục tộc Ly Huyền công chúa, Trước khi chết chấp niệm vô cùng mãnh liệt, cuối cùng hồn quy âm giới sau, dứt khoát bước lên luân hồi đường, thành công xông qua cựu kiếp thần nan, giữ lại trí nhớ chuyển thế. Ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Nếu như ta thật sự có huyền thiên thượng đế trí nhớ, như vậy ta thực lực hôm nay cũng tuyệt không dừng lại điểm này." Hứa Dương một buông tay nói. Như vậy là một câu lớn lời nói thật, Thiên Vũ Hoa. Cũng chính là Ly Huyền công chúa tâm tư, dần dần bình phục tới đây. Nàng xoa xoa hai gò má nước mắt, hít vào một hơi nói, bất kể như thế nào, ngươi có thể đánh mở thanh đồng chi môn, như vậy tiểu tử nhất định là A Huyền chuyển thế. Về phần không có trí nhớ của kiếp trước, có lẽ là do khỏi một chút biến cố. Nay cũng không muốn chắc, tương lai một ngày nào đó, ngươi có thể nhớ lại tới hết thảy. Trên thực tế, ta đã từng thấy qua Huyền Thiên Thượng Đế dùng chú hồn thuật, còn sót lại một tí phân hồn. Hứa Dương không đành lòng thấy cái này xi si tình cô gái quá độ thương tâm, đã nói nói, hắn đã từng nói với ta một câu nói, hắn chính là ta, nhưng ta không phải là hắn. Ta nghĩ, kiếp trước của ta Huyền Thiên Thượng Đế, không có lựa chọn vượt qua cựu kiếp thảm nan, giữ lại trí nhớ truyền thế, khả năng cũng có hắn quyết định của chính mình, muốn từ đầu đấu lại. Từ đầu đấu lại? Cái này không thể nào. Lý Huyền công chúa phủ nhận nói: "A Huyền như vậy mà mỹ? Bất kể là thông minh của hắn, lực lượng, phẩm cách, cũng chút nào không tỉ vết, cần gì từ đầu đấu lại. So sánh với, ngươi mặc dù xuất sắc, nhưng cũng không bằng cùng năm tuổi A Huyền." Hứa Dương cảm giác rất quỷ dị, vị bị kiếp trước người yêu bí đê, mà tham chiếu vật vượi là kiếp trước của mình, cảm giác như vậy cho dù là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất hoang đường. "Lý Huyền công chúa, không biết ngươi kế tiếp có tính toán gì không?" Hứa Dương hỏi. Lý Huyền công chúa do dự một chút, sau đó nói: "Ta vốn là nghĩ trở lại doanh châu sau, sẽ đem cụ thân thể trả lại cho A Tử." Nhưng hiện tại ta tìm được rồi A Huyền chuyển thế, như vậy còn thân thể cho A Sửu thời gian cũng chỉ có thể lấy về sau. Ngươi yên tâm, ở ngươi không có A Huyền chỉ nhớ, ta cũng sẽ không dây dưa ngươi cái gì. Hứa Dương trong lòng ấm ấm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp trước của hắn Huyền Thiên Tượng Đế, đích xác là Phong Lưu Tốn Tiện, gặp phải tình trái tuyệt đối không có ở đây số ít. Không chỉ có lão vị này Ly Huyền công chúa, Thất Hải Hỗn Tinh bên trong ngủ say Tuyết Nhi, cũng muốn coi là một cái. Ma Thiên Vũ Hoa, cũng chính là vị này Ly Huyền công chúa, cùng Tuyết Nhi lại có bất đồng. Tuyết Nhi đã làm bạn Hứa Dương gần 10 năm, mấy lần không để ý bản thân ăn nguy. Tiểu Hứa Dương cho trong lúc nguy nan, cho nên đối với Tuyết Nhi tình cảm, Hứa Dương dễ dàng hơn Thừa kế. Thiên Vũ Hoa đã từng cùng Hứa Dương vẫn còn là đối địch quan hệ, ở không có thức tỉnh trí nhớ dưới tình huống, muốn Thừa kế viện thiên thượng đế cùng Ly Huyền công chúa tình cảm, thật sự có chút để cho Hứa Dương khó có thể làm được. Hai người các ngươi, tụi chuẩn bị ở nơi đó vẫn ngẩn người sao? Thái Ly chua thanh âm từ phía dưới vang lên, mở ra thanh đồng đại môn, chẳng lẽ không vào đi xem một cái? Hứa Dương khẽ mỉm cười, đồng bên xuống, tiện tay vướt vướt Thái Ly đầu. Ly Huyền công chúa dù sao cũng là thế tôn cấp tâm cảnh, hô hấp trong lúc tụi khôi phục trấn định, giống như trước bay xuống trên mặt đất. Trần sắc của nàng một lần nữa trở nên lạnh nhạt, phảng phất mới vừa doanh tròng lệ nóng chưa từng xuất hiện qua giống nhau. Chỉ bất quá, Ly Huyền công chúa thỉnh thoảng nhìn về phía Hứa Dương trong ánh mắt, cùng những người khác vẫn là có rất lớn là không cùng. Hứa Dương, nói cho ngươi biết một việc. Những người này, đã toàn bộ nghe tà chỉ huy nữa. Thái Ly hừ trùng trùng về phía Hứa Dương hồi báo, đồng thời giơ vọ Dương ra nói, "Kình Long, ngươi tới đây." Kình Long đáp ứng một tiếng, dị thường nghe lời địa đi tới Thái Ly bên cạnh, xôi tay mà đứng, "Thần thử đại nhân, có gì phân phó?" Thái Ly hướng Hứa Dương trừng mắt nhìn, trong đó tràn ngập đắc ý. Hứa Dương cũng là nhíu mày, "Thần thử đại nhân" Ngươi có phải hay không nhận lầm rồi?" Hắn dùng chính là Hoàng gia tiếng nói, hỏi thăm Kình Long Nguyên Soái. Kình Long cung kính nói, "Không sai, từ thải ly lớn trên thân ngươi, ta cảm nhận được vạn thần chi vương hơi thở. Nàng chính là thần sứ, chúng ta sở hữu hải tộc chỉ đường đến sáng." Hứa Dương chợt hiểu ra, thải ly trong tứ hải, phong ấn bạn thần chi vương ý thức thể, một cách tự nhiên thì có tương tự với thần sứ hơi thở. Nay cũng có thể nói rõ, vì sao những thứ này tuần hải tướng quân tạo thành Bạch tộc đại trận, uy lực vốn là vô cùng lớn, nhưng ở đối mặt thải ly thời điểm, lại lộ ra lớn như vậy sơ hở. Hứa Dương dặn dò thải ly một câu, Vạn Thần Chi Vương ý thức thể mặc dù bị phong ấn, nhưng cũng không thể khinh thường. Loại này tùy chứa nhiều ma thần còn sót lại ý thức tổ hợp lại dị dạng ý thức thể, làm việc căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn tắc cùng điểm mấu chốt, hơn nữa giàu hoạt vô cùng, ngàn vạn không nên bị nó lừa. Thải Ly có chút chột dạ gật gật đầu, nàng cũng không dám nói với Hứa Dương, đã cùng Vạn Thần Chi Vương ý thức thể có miệng ước định. Quy 2 chương 1397, bỏ tàn thể cắt thịt tự ưng. Chương 1397, bỏ tàn thể, cắt thịt tự ưng. Thải Ly, ngươi những thứ này thuộc hạ, tự ở lại thanh đồng đại môn ở ngoài sao? Hứa Dương nói, bên trong hẳn là có Huyền Thiên Thượng Đế di thể. Quá nhiều sinh ra tiến vào, sẽ ảnh hưởng Huyền Tiên Thượng Đế yên giấc. Đối với mình cái này kiếp trước, Hứa Dương vừa cảm thấy thân thiết, vừa ôm ngưỡng mộ kính nể thái độ, tình cảm có chút phức tạp. Bất quá, bất kể là đem Huyền Tiên Thượng Đế nhìn thành kiếp trước của mình, vẫn là đem hắn nhìn thành nhân tộc quật khởi thủy tổ, Hứa Dương cũng không cho phép nhiều như vậy dị tộc bước vào hắn chôn xương chỗ. Cuối cùng, Kình Long chờ Kình Sa tụ tập người, lưu tại Thanh Đồng Đại Môn ở ngoài. Hứa Dương, Thải Ly cùng Ly Huyền công chúa, ba người kết bạn bước vào trong cửa lớn. Kình Long muyên soái, ta cảm giác, tiểu cô nương này, sợ rằng thật không phải là thuần thử, ít nhất Nàng không phải là nguyên bản thần thử." Kình Trọng Nguyên Soái nói. "Chính xác, thần thử đại nhân coi như là nhất thời yếu thế, cũng sẽ không ngụy trang cầm đi như vậy." "Khả hái." Suy đi nghĩ lại, Kình Hổ Nguyên Soái ánh mắt phức tạp địa cấp ra như vậy một cái hình dung tử. "Các ngươi nói rất có lý." Kình Long Nguyên Soái nói, "nhưng mà, cô bé này trên người Vạn Thần Chi Vương hơi thở, là tuyệt đối không làm được giả, Bạch tộc đại trận mất đi hiệu lực, cũng chứng minh điểm này." "Cho dù nàng không phải là Thỳ gia thần thử thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần Vạn Thần Chi Vương chiếu cố rơi vào trên người của nàng, như vậy nàng chính là thần thử, trưởng không chúng ta quyền sanh sát." Mọi người chỉ có trơ mắt, một hồi lâu, Kình Tượng Nguyên Soái mới lên tiếng, "Kia, Nguyên bản thần tử đi đâu rồi?" Ai biết được, có lẽ là đã chết, Kình Long Nguyên Soái không thèm để ý chút nào nói, "Hoặc là, mất đi vạn thần chi vương chiếu cố sao? Ta đã quyết định, sau này tiểu theo đội vị này tân nhiệm thần tử, thải ly đại nhân. Ít nhất, nàng nếu so với thượng một nhiệm thần tử đại nhân, dễ dàng hơn chung sống chút ít." Nhớ tới thượng một nhiệm thần tử đối với mọi người nghiêm khắc, các vị Kình sa tộc cường giả trong lòng không khỏi phát rét. "Vậy chúng ta lúc nào mới có ngày nổi danh?" Một gã tuần hải tướng quân thở dài nói. Nếu không phải sinh tử thao túng ở thần thử đại nhân nhất niệm trong lúc, ta thật muốn vừa đi chi. Không nên đi muốn những thứ này, tăng thêm phiền não, Kình Long Nguyên xoài nói, ở chúng ta lựa chọn phụng dưỡng vạn thần chi vương, theo đổi hơn lực lượng cường đại thời điểm. Chẳng khác nào là đem tánh mạng hiến tặng cho thần vương. Chỉ mong đợi vị này thần thử đại nhân, thái độ đối với chúng ta khá hơn một chút, không nên giống như thượng một vị như vậy, hơi có sai lầm liền đối với chúng ta phép nghiêm hình nặng, thậm chí là trực tiếp giết. Một đám kình sa tộc cường giả trong lòng lo sợ bất an, hứa dương đám người là không biết. Bọn họ một bước vào thanh đồng đại môn, cơ hồ ở trong đáy mắt, đã bị thanh đồng đại môn sau cảnh tượng sở rung động. Phía trước là một tòa rộng lớn đại điện, trùng ngàn trượng chu vi. Nơi này âm khí cơ hồ hóa thành thực chất, giống như bao táp dưới nội hải, gào thét sôi trào. Những thứ này quay cuồng âm khí, cũng là từ đại điện dưới đấy một cái sâu thẳm trong huyễn động xông ra. Ở âm khí biển trùng, từng cái từng cái tràn đầy oán hận vong hồn ở hô gào thét, thanh sát thế lương. Song, ở nơi này vô biên vô hạn bóng tối âm khí biển bầu trời, một pho tượng to Phật tượng, lăng không huyền phù mà ngồi. Ngài Phật tượng trùng ngàn trượng cao, cả người Kim Quang đại phóng, lộ ra vô cùng thương xót ý những thứ kia toán khí hơi nhẹ một chút toán hồn. Mới vừa nhích tới gần Phật quang, liền bị độ hóa sở hữu tai họa, thần sắc cũng từ đoán độc chuyển làm tường hòa, nhiễm nhiễm lên không trung biến mất. Mà toán khí rất nặng toán hồn, chỉ dựa vào Phật quang lực lượng không cách nào tinh lọc, vững vàng đột phá Phật quang. Hướng về tôn màu vàng đại Phật thân thể thượng leo đi, mở ra khéo nói cắn xuống. Song, cho dù là toán khí nặng hơn nữa toán hồn, sẽ cắn một cái Phật thân thể sau, bên trong một loạt hoạt động, liền cũng nhận được tinh lọc, lệ khí hóa thành tường hòa, cả người nhiễm nhiễm lên không trung, biến mất không thấy gì nữa kỳ quan kia đại Phật, trên người bị cắn ra lâm ly mẻ máu, cũng có tựa kỳ tích địa phục hồi như cũ. Màu vàng đại Phật một mực lẫm bẩm tụ kinh. Ngoài ta tàn thể, tiểu mất tội ác, các thị tự ưng, vô sinh pháp nhẫn, dẫn thân vào hồ đói, vô thượng đang cảm giác, người kia oan hồn, sớm làm giải thoát. A Huyền, Ly Huyền công chúa hét lên một tiếng. Đây là huyền thiên thượng đế sao? Thái Ly Kỳ quái hỏi, bản thân của hắn chẳng lẽ là một hòa thượng? Hứa Dương trợ khắp trợ cười, Vũ Thái Ly đầu một cái, huyền thiên thượng đế bắt bác trông mách ra, điều này hiển nhiên là của hắn một cự hòa thân. Nói về, ngươi hiện tại cũng là huyền hoàng cảnh giới. Chẳng lẽ vẫn không rõ pháp tắc hóa thân là cái gì? Thải Ly nhất thời hiểu rồi. Huyễn Hoàng pháp tắc hóa thân, đại khái có có bản thể 1 phần 10 thực lực, vì lẽ đó pháp tắc lực lượng kết hợp huyền lực ngưng tụ mà thành. A Huyễn cùng sở hữu Tam đại hóa thân, dĩ nhiên, hắn hóa thân cùng Huyễn Hoàng nếu nói pháp tắc hóa thân, không thể đánh đồng như nhau, Ly Huyễn Công chủ nói, hắn Tam đại hóa thân, từng cái đều có thánh đế cấp lực lượng, trừ có hay không độc lập đích nhân cách ở ngoài, cùng người bình thường cũng có chút nào chia ra. Mà ở chỗ này, chính là A Huyễn Phật chi hóa thân. Hứa Dương trong lòng âm thầm cảm thán. Huyễn Thiên Thượng Đế không hổ là nhân tộc quật khởi điểm bắt đầu tổ. Khi còn sống đánh bại hoàng gia chư tộc, sau khi chết còn bố trí thủ đoạn, ngăn chặn âm giới sấm lớn. Vì cảm hóa những thứ này đoan ổn, không tiếp noi theo cổ chi thánh hiền cắt thịt tự ưng cử chỉ. Ầm. Một tiếng như sấm rền nổ, từ sâu thẳm âm giới lối đi phía dưới truyền đến, đột vào đại Phật phóng xạ trong kim quang thượng, cũng là lù lù bất động. Người nào? Người nào ở phía trên? Một cái lôi đỉnh một loại to uy nghiêm thanh âm, từ âm giới lối đi phía dưới truyền đến. Đạm này to thanh âm uy nghiêm, thậm chí còn hàm chứa một cỗ nồng nặng thánh uy. Hiển nhiên, người nói chuyện là một gã thánh nhân cấp số đích siêu cường người. Người là ai? Chứa Dương quát hỏi. Lớn mật. Nguyên Lai là dương thế tu huyền giả, Hứa Dương vừa mở miệng, hơi thở bại lộ, lập tức đã bị phân biệt đi ra ngoài. Tiên âm dưới thánh giả lạnh lùng nói, "Ta là Ti Nam Ma Vương, ngươi chính là âm trùng hướng ta báo cáo cái kia giảo của ngươi." Hứa Dương bình tĩnh nói, "Chính xác." "Vốn là, lấy thân phận của ngươi địa vị, căn bản không xứng với cùng ta nói chuyện với nhau." Ti Nam Ma Vương quát lên, "Hiện tại cho ngươi cái cơ hội, đem tôn này Huyền Thiên Phật tựa phá hủy. Ta nhưng để tránh trừ tội lỗi của ngươi, cũng vì ngươi chuyển hóa quỷ thân thể, ở dưới trướng của ta làm một gã nguyên soái, như thế nào?" Âm giới nguyên soái đều là quỷ tôn cấp cao thủ tài năng đảm nhiệm. Tiểu tử, buồn ma vương là ở cất nhắc ngươi. Ngươi đang nằm mơ." Thửa Dương cười lạnh nói. "Hừ hừ, quả thật như âm trùng nói, là một dầu muối không vào ngu xuân. Cũng tốt, sẽ chờ ta hoàn toàn mở ra âm giới lối đi, chỉ huy đại quân tiến quân thần tốc, đem chọn dương thế hoàn toàn thôn phệ thời điểm, nửa tới tìm ngươi cái này con sâu nhỏ, từ từ tiêu khiển." Tinh nam ma vương làm quỷ thánh cấp số siêu cơ người, khí độ hàm dưỡng vô cùng cao minh, không thể vì Hứa Dương mạo phạm mà tức giận. "Ngươi không thể nào thành công." Ly Huyền công chúa bỗng nhiên nói, bởi vì có á huyền hóa thân trấn áp. Quy 2 chương 1398 Thế lực lớn Kình Sa Đồ Thành. Trước 1398, thế lực lớn Kình Sa Đồ Thành. Ti Nam Ma Vương thanh âm có chút dừng lại, nhưng ngay sau đó cười nhẹ nói, "Huyền Thiên Thượng Đế, đúng là coi như là người tại, bất quá càng lợi hại người tại, so với chúng ta âm giới cường giả, cũng là xa xa không bằng." Nói nhảm. Lý Huyền Công Chúa xem không cầm đi Huyền Thiên Thượng Đế bị người biếm đè, lúc này cười lạnh nói, "Ti Nam Ma Vương, đừng tưởng rằng ta đối với âm giới cũng có chút nào hiểu rõ." Người kia phế nói, "Lựa gạt một lựa gạt này 2 triệu hài tử có thể tiến hành, nghĩ muốn gạt ta, còn kém xa lắm." Âm giới bên trong Mạnh nhất đích lưu chúc âm giới chúa tể, duy nhất Ma đế. Kỳ thực lực tương đương với nhân tộc thánh đế cấp tựa. Mà ở Ma đế dưới, chính là Phong Hào Ma vương, thực lực cùng nhân tộc thánh nhân tương đối. Cho nên, âm giới cao thủ thực lực tăng cấp, cùng dương thế cũng không bao nhiêu khác biệt. Ngươi bằng cái gì xem thường Huyền Tiên Tượng Đế? Hắn nếu là vẫn ở chỗ này, trong nháy mắt trong lúc là được đem ngươi đánh chết. Tinh Nam Ma vương không có ngờ tới Ly Huyền công chúa đối với âm giới cường giả thực lực phân chia như thế rõ ràng, nụ điệu mẩn ra, sau đó mới lên tiếng, tiểu cô nương hiểu được cũng không phải ít. Bất quá, dương thế sinh linh, cuối cùng có thọ nguyên hạn chế, nhìn từ điểm này Mạnh hơn âm giối người chỗ thua kém xa rồi. Huyền Tiên thượng đến nếu là còn sống, ta thật sự không dám mạo phạm. Bất quá hắn cũng là đã chết 10 năm. Hắn lưu lại tôn này Phật Đà hóa thân, ta sợ muộn gì có một ngày có đem phá hủy, giải phóng âm rồi lôi đi. Ly Huyền công chúa lạnh giọng nói, ngươi mơ tưởng. A Huyền Phật chi hóa thân, ta nhất định sẽ đem bảo vệ thỏa đáng. Chỉ bằng ngươi sao? Tinh Nam ma vương cười khẩy, một cái ngay cả thế tôn cũng chưa tới tiểu quỷ, cũng dám nói những thứ này mạnh miệng. Thanh âm của hắn nhưng ngay sau đó yên lặng đi xuống. Chẳng qua là âm giới lối đi phía dưới, kia bắt đầu khởi động thánh uy, nhưng đang không ngừng đánh sâu vào Huyền Thiên Phật tượng trấn áp. Hiển nhiên, Ti Nam Ma Vương không có ý định để ý tới này mấy người, mà là toàn lực ứng phó, tiếp tục công kích Huyền Thiên Phật tượng. Một nhóm nhóm âm quỷ lệ phách, bị Ti Nam Ma Vương từ âm giới lối đi trong cái khe thích phóng đi ra, hướng Huyền Thiên Phật tượng leo đi, phát lực cắn xé. Huyền Thiên Đại Phật kia nhu hòa thương sót trên khuôn mặt, lộ ra vẻ đau đớn vẻ, chợt vừa khôi phục bình thường, ngoài ta tản thể kinh văn, lần nữa lẩm bẩm đọc tụng ra. A Huyền Lý Huyền Công chúa tròng mắt nhìn về phía Kiêu Huyền Tiên đại phật, lộ ra vẻ hân cần, nhưng ngay sau đó mặt ngó Hứa Dương, "Ở trí nhớ của ngươi không có tìm trợ về lúc trước, ta liền cứ gọi ngươi tiếp này tên họ tốt lắm." "Hứa Dương, lần này đã tạ ngươi cho ta giải khai trong lòng một cái cuốn hặc, chỉ hoãn ngươi không ít thời gian. Ngươi đi đi, ngươi đang ở đây doanh châu thân bằng bạc cũ, có lẽ đang chờ ngươi." "Ngươi không đi sao?" Thái Ly nhỏ giọng hỏi. Nơi này âm khí rất nặng, chỉ có ở Huyền Tiên đại phật trong kim quang bên cạnh. Tài năng cảm nhận được một tia áp áp. Ta đã quyết định, ở lại a Huyền Lăng tẩm, trợ giúp hắn trấn áp âm dưới." Lý Huyền Công chúa nói. Đây là A Huyền nguyện vọng, ta phải trợ giúp hắn hoàn thành." Hứa Dương đối với cái này tiếp trước người yêu nghiêm nghị lên tính, hướng nàng khẽ khàng người nói, "Vũ Hoa đạo hữu, ngươi công lao sự nghiệp." Sở Hữu Dương thế sinh linh cũng sẽ cảm phục không dứt. Ly Huyền công chúa thấy Hứa Dương như vậy gọi bản thân, càng thêm thương cảm, có chút vô vị nói, "Ta ở, vừa khởi là vì cái gì công lao sự nghiệp?" "A Huyền." "Không, Hứa Dương, ngươi đi đi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tìm về trước cả đời chi nhớ, biến thành đầy đủ A Huyền, rồi trở về thấy ta." Hứa Dương trong lòng có chút trầm trọng, hướng Ly Huyền công chúa chắp tay, liền nắm thải ly tay nhỏ bé. Trốn thanh đồng cánh cửa cực lớn ở ngoài đi tới. Mới vừa bán ra thanh đồng đại môn, Hứa Dương cùng Thải Ly liền gặp được. Những thứ kia kình sa tộc đại hán, lại chỉnh tề địa xếp hai đội, cùng kêu lên quát, bái kiến thần sứ đại nhân. Ách. Thải Ly hơi sửng sở, "Các ngươi, thần sứ đại nhân, chúng ta tứ đại tuần biện nguyên soái, 108 vị tuần hải tướng quân, 1800 vị tuần biện dạ soa, đem thể chết theo ngài bước chân. Cho dù ngài cho chúng ta lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng sẽ không chớp mắt." mắt. Kình Long nguyên soái tiến lên trước một bước, âm điệu có lực nói, "Hứa Dương, làm sao bây giờ? Những người này nên xử lý như thế nào?" Thái Ly thấp giọng hướng Hứa Dương truyền âm hỏi. Hứa Dương hơi kinh hãi, hắn đã thử qua những thứ kia tuần biện dạ xoa cùng với hải tướng quân thực lực, thân thể mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa không nức thần thông, tổng hợp chiến lực tuyệt không thua huyền hoàng cường giả. Những người này nếu như có thể trung thành, nghe theo Thái Ly ra lệnh cũng là một cố không nhỏ chiến lực. Các ngươi có thể nghĩ thông suốt. Thái Ly cái này thần thử cũng không phải là các ngươi lúc trước sợ thần phục thần thử, Hứa Dương nói, thừa một niệm thần thử đã chết đi. Là, đáp lời chính là kình hộ nguyên soái, bất kể là ai, chỉ cần bị vạn thần chi vương chiếu cố, như vậy hắn chính là chúng ta thần thử đại nhân. Như vậy, thần sứ có cái gì trách nhiệm? Hứa Dương giúp trong mơ hồ thải lý hỏi, hắn cần làm rõ ràng một vài vấn đề, tài năng quyết định có hay không để cho thải lý đảm nhiệm thần sứ chi trách. Này, thần sứ đại nhân chỉ cần lắng nghe vạn thần chi vương thần dụ, chúng ta những thứ này thuộc hạ, nào dám hướng thần sứ đại nhân nói lên trách nhiệm." Kình Tượng Nguyên xoáy cười khổ nói nói, chỉ hy vọng thần sứ đại nhân không nên đối với chúng ta những thứ này làm xuống chút quá mức nghiêm khắc." Động rét. "Kình Tượng, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó?" Kình Long Nguyên xoáy quát bảo ngừng lại hắn. Sở Hữu Kình gia tộc cương giả, cũng là vẻ mặt khẩn trương. "Ừ, cái này hay làm a?" Ta mới sẽ không giết người đây." Thái Ly cười hì hì nói, "Chỉ cần các ngươi nghe lời của ta, lại nghe Hứa Dương lời nói, mọi người cùng nhau hòa hòa khí khí, thật tốt." Kình Long Nguyên xoái thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, "Thần thử đại nhân lời nói, đối với chúng ta mà nói chính là thần dụ, dĩ nhiên có nghe theo." Về phần vị này, Hứa Dương đại nhân ra lệnh, "Sợ rằng." Ừ. Thái Ly thanh âm hơi đề cao một chút, "Ta mới vừa đã nói, cho các ngươi cũng nghe Hứa Dương lời nói. Các ngươi hiện tại tiểu không nghe lời sao?" "Không dám, không dám." Một đám Kình Sa tộc cường giả cúi núm, bọn ta sau này giống như trước nghe theo Hứa Dương đại nhân ra lệnh. Thải Ly cười đến ánh mắt như nguyệt nha một loại, nhỏ giọng truyền âm cho Hứa Dương nói, "Như thế nào, ta lợi hại không?" Hứa Dương khẽ mỉm cười, sờ sờ Thải Ly đầu. Một màn này nhìn ở trong mắt mọi người, không thể thiếu lại muốn quay mắt đi, làm bộ như không có thấy. "Đúng rồi, ở Tiên Ma Chi Lộ dọc tuyến cuộc sống hải tộc, chúng có bao nhiêu chi? Thơ Phụng Vạn Thần chi vương tộc quần, lại có bao nhiêu?" Sắp nhận Thải Ly có thể xuất nhâm thần sử chức vụ sau, Hứa Dương liền lại một cái vấn đề trọng yếu. "Hôi bẩm Hứa Dương đại nhân, Tiên Ma Chi Lộ dọc tuyến, cuộc sống hải tộc ít cũng trăm chi. Trong đó nhân số ở 10 vạn trở lên đại hình tộc quần, cùng sở hữu bảy chi." toàn bộ thờ phụng vĩ đại vạn thần chi vương. Kinh Long Nguyên soái cặn kẽ bẩm báo, trong đó, chúng ta Kình Sa tộc người thân thể thực lực mạnh nhất, vì vậy bị thần thử đại nhân chọn chúng, ban cho thần lực. Vạn Thần Điện hộ vệ bên trong, tuyệt đại đa số cũng là chúng ta Kình Sa nhất tộc. Quy 2 chương 1399, truyền tin tức chiêu mộ hải tộc. Chương 1399, truyền tin tức, chiêu mộ hải tộc. Hứa Dương trong lòng có chút rung động, hắn không nghĩ tới, những thứ này trong biển dị tộc thực lực, thật không ngờ khổng lồ. Vượt qua 10 vạn người đại hình tộc quần, cùng sở hữu bảy chi, hơn nữa những thứ khác một chút trung tiểu tộc bảy, tổng số sợ rằng không dưới trăm vạn. Mà chút ít trong biển dị tộc, được tiên ma chi lộ tiên khí ma uy ảnh hưởng, thân thể lực lượng mạnh mẽ dị thường, bàn về lực chiến đấu, một người bình thường phi ngư tộc nhân, tỉu so ra mà vượt bình thường huyền hoàng cường giả. Chẳng lẽ nói, có thể ở nơi này mịt mờ vô tận hải thượng, tụ lại lên một chi trăm vạn huyền hoàng tạo thành đại quân? Hứa Dương cũng vì cái ý nghĩ này kinh hãi, hắn lập tức hỏi, ta ở đảo Hào phong thượng, nhìn thấy qua phi ngư tộc nhân, từng cái từng cái có có thể so với nhân tộc huyền hoàng thân thể. Có phải hay không bảy đại tộc quần trong sở hữu tộc nhân, đều có thực lực như vậy? Kinh Long Nguyên Soái cùng tính nói, hồi bẩm Hứa Dương đại nhân, này là không thể nào. Tiên Ma Chi Lộ Thượng, cùng sở hữu 7 ngọn đại hình hòn đảo đại hình hồn đạo, Đào Hào Phong là người thứ nhất, phía sau còn có Đào Hoàng Nguyên, Thiên Hòa Đạo, Hàn Băng Đạo vân vân, từng cái hòn đảo phụ cận, cũng có cuộc sống một chi đại hình tộc quần. Mà có chút lớn hình tộc quần trung, đẳng cấp sơ nghiêm, chỉ có tinh nhuệ chiến sĩ mới có tư cách cuộc sống ở hòn đảo thượng. Về phần những thứ khác bình thường tộc nhân, còn lại là cuộc sống ở 7 đại hòn đảo phụ cận hải vực bên trong, vô sự không cho phép lên đảo. Hứa Dương trong lòng linh quang chợt lóe, hỏi, có phải hay không khoảng cách hòn đảo càng gần tộc nhân thực lực càng mạnh, khoảng cách hòn đảo càng xa, thực lực càng yếu tiểu? Tình Long Nguyên Soái suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Hứa Dương đại nhân nói không sai. Thái Lý có chút không rõ, nhìn về phía Hứa Dương, đây là tại sao? Hứa Dương trong lòng hiểu rõ, cười nói, những thứ này trong biển tộc quần, thực lực mạnh mẽ như thế, cũng là do ở Tiên Ma Chi Lộ thượng tiên khí ma uy ảnh hưởng. Những thứ này tiên ma hải cốt, ngâm ở trong biển không biết bao nhiêu và năm, trong đó nhiều tia thần tính vật chất, tựu dung nhập vào đến phụ cận hải vực. Càng lai nhích tới gần Tiên Ma Chi Lộ hải vực, thần tính vật chất nồng nặc hơn cao. Thái Lý cũng chợt hiểu ra cười nói, ta hiểu được, tinh nhuệ chiến sĩ cuộc sống ở gần biển hoặc là trên đảo, bình thời hấp thu thần tính vật chất tựu nhiều. Thực lực dĩ nhiên xa xa mạnh hơn những cuộc sống kia bên ngoài biển bình thường tộc nhân. Chính là như vậy, Hứa Dương nhưng ngay sau đó chuyển hướng Kình Long Nguyên Soái. Ngươi biết bảy đại tộc quân bên trong, được sưng tụng tinh nhuệ chiến sĩ, tổng cộng có bao nhiêu người? Kình Long Nguyên Soái có chút lằng khó, hồi bẩm Hứa Dương đại nhân, cụ thể nhân số, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, chỉ có thể đưa ra một cái ước chừng đếm. Nói như vậy, một chi 10 vạn người trở lên đại hình tộc quân, sẽ có mấy ngàn đến một vạn tinh nhuệ chiến sĩ sao? Như vậy tính ra, cả con tiên ma chi lộ thượng trong biển dị tộc, mới có thể kiến thành mấy vạn huyền hoàng cường giả đại quân. Chỉ tiếc bọn nó không có mạnh mẽ thân thể, không tu huyền thuật, không có năng lực tạo thành cùng đánh trận thế. Nếu không nghe lời, mấy vạn huyền hoàng tạo thành đại trận, sợ rằng ngay cả thánh nhân cũng muốn né tránh ba phần. Hứa Dương trong lòng loáng thoáng có một tia hứng phấn, lấy vạn thần chi vương danh nghĩa, chiêu mộ bảy đại tộc quần tinh nhuệ chiến sĩ tạo thành quân đội. Có được hay không? Hứa Dương nhìn về phía Kình Long Nguyên Soái, bảy đại tộc quần. Đối với Vạn Thần Chi Vương thờ phụng, độ trung thành cao bao nhiêu? Kình Long Nguyên Soái do dự một chút nói, chúng ta Kình Sa tộc người lớn đất mạng, không thuộc về bảy đại tộc quần, nhưng là toàn thể tộc nhân cũng thành tính thờ phụng vạn thần chi vương, nguyện ý theo đội thần sứ đại nhân đến tùy ý địa phương nào. Ma bay ca tộc, Hải Sa tộc, Hỏa ca tộc, những thứ này tộc quần thờ phụng chính độ, không có có chúng ta thành tính. Nếu như lấy thần danh nghĩa chiêu mộ, có lẽ sẽ có một nhóm người nguyện ý đi theo. Chỉ bất quá số này lượng, cũng không dám bảo đảm. Hứa Dương trong lòng hiểu, ví dụ như Hải Sa tộc, Phi ngư tộc, dựa vào kình sa tộc cùng vạn thần chi vương, bất quá là vì tốt hơn địa sinh tồn. Một khi những thứ này nửa phụ thuộc tộc quần sinh tồn gặp phải uy hiếp, bọn họ quyền hành sau, nhất định sẽ buông tha cho dựa vào, ngược lại độc lập lấy vạn thần điện danh nghĩa, hướng bảy đại hình nước phụ thuộc tộc quần triên tin, báo cho bọn họ, thần thử đại nhân sắp đánh dẹp Dương Châu, cần các tộc dũ sĩ. Chủ động ghi danh người, có thể nhận được vạn thần điện ban thưởng. Nhìn một chút, có bao nhiêu hải tộc nguyện ý gia nhập sao? Hứa Dương phân phó nói. Hải Long Nguyên Soái đáp ứng, nhưng ngay sau đó một bên Thải Ly tiếp lời nói, ngoài ra lại thêm một câu, mỗi cái tộc quần tốt 100 vị ghi danh dũ sĩ, đem nhận được vạn thần chi vương thần lực gia chỉ, trở thành tuân biện dạ xoa dự khuyết cho người. Thải Ly. Hứa Dương hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó truyền âm nói, vạn thần chi vương thần lực gia chỉ, làm sao ngươi có thể thi triển? Thái Ly do dự trong chốc lát, nhỏ giọng nói: "Ta đây nói, ngươi không cho phép bắn ta." Thửa Dương một trận giã đầu tê dại, nói: "Ngươi nhanh lên nói à, là không phải là cùng Vạn Thần chi vương ý thức hệ, ký kết cái gì khế ước?" Hắn trong lòng có chút lo lắng. "Này thật không có, chỉ là một miệng ước định." Thái Ly chu môi nói: "Ta mới không có đảnh như vậy, cùng cái kia lão bại hoại ký kết khế ước đây, miệng ước định." Thửa Dương hơi thả tâm, lập tức nói: "Ước định nội dung là cái gì?" "Nội dung là ta giúp hắn tìm ma thần bổn nguyên, hắn đem những này biển nguyên xoay a, hải tướng quân a các chủng giao cho ta cho rằng hộ vệ." Ngươi nhìn Bọn họ bây giờ là không phải là cũng rất nghe lời. Thải Ly đắc ý nói, này miệng ước định vừa không có gì hiệu lực, cho dù ta không giúp hắn tìm Ma thần Bổn Nguyên, Vạn Thần Chi Vương cũng không có biện pháp gì. Bất quá buồn cô nương không phải là cái loại này, nói chuyện không tính toán gì hết người, chờ ngày nào đó tâm tình tốt, đã giúp hắn tìm xem quá. Thải Ly loại này dễ dàng giọng nói, để cho Hứa Dương một trận bất đắc dĩ. Bất quá từ Thải Ly dạng thuật đến xem, chuyện cũng không phải là rất nghiêm trọng, hắn cũng tiêu yên lòng, ngược lại đi phân phó Quỳnh Lòng nguyên soái, như thế nào định ra chương thu thông báo chuyện tình. Hứa Dương trong lòng vẫn nhớ thương doanh châu thân nhân bằng hữu, đang cùng Kình Long Nguyên xoá đám người thương định hội hợp thời gian chờ hạ ngục công việc sau, liền một đường đi về phía trước, tiếp tục bước lên Tiên Ma Chi Lộ. Bọn họ đi tới đây, cả con Tiên Ma Chi Lộ đã đi rồi 7 phần chi 2. Kế tiếp còn có Thiên Hỏa Đảo, Hàn Băng Đảo đợi đã địa vực, trong đó có lẽ hàm chứa không ít ma thần bí mật, bất quá Hứa Dương đã không có thời gian đi thăm dò. Hơn nữa, kế tiếp lộ trình cũng từ một tên tuần hải tướng quân toàn bộ hành trình đi theo. Tại vị này tuần hải tướng quân uy hiếp dưới, dọc đường các đại hải tộc, đối với Hứa Dương cùng Thải Ly hai người đợi như thượng tấn không chỉ có dâng lên san hô, Minh Châu trở trong biển đặc sản, hơn nữa phái ra hướng đạo, tránh ra tiên ma chi lộ thượng một chút hiểm địa. Bất quá 1 tháng thời gian, Hứa Dương cũng đã bước lên tiên ma chi lộ bảy ngọn đại đảo cuối cùng một tòa, Phục Lôi Đạo. Phục Lôi trên đạo cuộc sống chính là con lươn tộc, bọn họ bên ngoài thần bóng loáng rờ mờ, trong đó một phần con lươn tộc trưởng lão, thậm chí còn thông hiểu lôi pháp thần thông. Ở một gã con lươn tộc trưởng lão chỉ dẫn, Hứa Dương cùng thải lý ở Phục Lôi Đạo nhất hướng đông, chờ đến một cái màu đen quỹ thuyền. Quy 2 chương 1100, Thành Ngai Sơn hai bên giằng co. Chương 1400, Thành Ngai Sơn, hai bên giằng co voi lôi quỷ thuyền, bọn họ một đường hướng đông đi tới, đi thẳng tới một tòa hắc khí ùn tùm trên đảo nhỏ. "Nhìn a, Hứa Dương, này tòa đảo nhỏ cũng có giống nhau như lúc đột khẩu, cũng gọi là hoàng tuyển độ đây." Thái Ly cùng Hứa Dương đẩy lấy dần dần cuồn bão lên huyền khí triều tịch, ở trên đảo nhỏ chậm rãi phi hành. "Ừ, tiên ma chi lộ hai đầu, hẳn là cũng là giống nhau hoàn đảo, giống nhau hoàng tuyển độ, giống nhau quỷ thuyền." Hứa Dương nói. Bây giờ đối với cho quỷ thuyền tiên ca, Thái Ly đã có rất mạnh tiếp nhận năng lực, không tái sợ hãi cầm đi lạnh run. Dù sao ở tiên ma chi lộ thượng, nàng đối mặt độ, đỏ quỷ thuyền muốn đáng sợ nhiều lắm. Hai người dọc theo trên đảo nhỏ chỉ thị dương thế chí lộ, về phía trước bay đi. Nơi này đã dần dần thoát khỏi tiên ma chi lộ ảnh hưởng phàm vi, huyền khí triều tịch dị thường mãnh liệt, cu gió gào thét, sóng biển ngập trời, lôi xà vũ điệu, mưa to mưa tầm tã. Bất quá, Hứa Dương tạo ra cự trọng thiên cùng, tường vân khí lành bao phủ dưới, hai người liền khỏi bị huyền khí triều tịch xé rách xâm nhập, một đường về phía trước phi hành. Bay được chừng 3 canh giờ, phía trước đã có thể thấy một đường bóng đen. Trung quanh huyền khí triều tịch cũng dần dần yếu bớt, đã đến bình thường huyền hoàn có thể thừa nhận được trình độ, mà theo hai người phi hành, huyền khí triều tịch đã ở tiến thêm một bước yếu bớt bên trong. Cuối cùng đã tới. Nhìn dưới chân lục địa, Hứa Dương cùng Thải Ly nhìn nhau cười một tiếng, có một loại về đến nhà ấm áp cảm giác. Nơi này là doanh châu dọc theo địa vực, bởi vì huyền khí triều tịch ảnh hưởng, khí hậu biến ảo vô thường, cũng không thích hợp người phàm ở lại. Cho nên, khoảng cách nơi đây gần nhất thành trì, muốn phi hành đến 10 vạn dặm, mới có thể tìm được. Đi trước gần nhất thành trì, cha nhìn một chút chúng ta lên đất liền phương vị, Hứa Dương nói, có phương vị tọa tiêu sau, ta liền có thể thao túng phá thiên thần tọa. Trực tiếp xuyên qua không gian, đi trước Hải Vân quốc quốc. Lấy hai người tốc độ phi hành, hóa quang phi độn, đến 10 vạn dặm lộ trình cũng chỉ là hai ba canh giờ mà thôi. Thành Ngai Sơn là một tòa hoang vắng thành nhỏ. Trong thành nhân khẩu ước chừng 7, 8 vạn người, độ thành Lâm Nguyên kích thước còn nhỏ. Trong ngày thường, Thành Ngai Sơn liền một cái tu huyền giả cũng rất khó coi đến. Nhưng là ngày này, Thành Ngai Sơn trên quần trường, nhưng có cả thể trên trăm vị huyền sư cường giả, qua lại giằng co. Mà kia người đầu lĩnh, lại càng huyền phù ở giữa không trung, chân đạp hư linh, khí độ trầm ngưng, cũng là huyền tông trở lên cường giả. Thành Ngai Sơn bình thường dân chúng đã sớm dấu ở trong nhà, nhắm môn hộ, không dám nhìn trận này náo nhiệt, e sợ cho bị chiến đấu dư uy liên lụy. Nay hai top giằng co huyền giả Trong đó một nhóm người người mặc trang phục, sau lưng viết Dũng Giả Công Hội bốn chữ to. Cầm đầu một người trung niên, mày rậm mắt to, vẻ mặt vẻ giận dữ. Đối diện với hắn một nhóm tu viên giả, thống nhất mặc màu vàng huyền giả bào phục. Hai can đại kỳ đón gió tung bay, phía trên cũng là chín con dây rựa chi chít, giữ tận mảnh liệt tác Trường Long. Người cầm đầu, thân thể có chút to con, ôn cánh tay tuổi khởi. Bô Chi Kiên, các ngươi Dũng Giả Công Hội, khí số đã hết, vẫn còn là thật sớm đầu hàng. Chính cho đã mất cái mạng. Chín Long dưới cờ, kia to con nam tử cười khẩy quên. Chu Cường, các ngươi cựu Long hội cạn, nguyện ý làm gì tộc chó? Chúng ta Dũng giả công hội, nhưng không muốn đi theo các ngươi đi liếm dị tộc tối chân." Bồ Chỉ Kiên nhướng mày quát lên, thảng được phía sau một nhóm Dũng giả công hội thành viên trầm trồ khen ngợi có tiếng. "Hồ đậu ngu xuẩn." Chu Cường sắc mặt trầm xuống, "Như vậy hôm nay ta liền đem các ngươi hết thảy tiêu diệt tốt lắm." Bốp phẹt không biết ngượng. Bồ Chỉ Kiên lạnh lùng nói, "Chu Cường, ngươi có bao nhiêu căn lượng, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm sao? Nếu là ngươi không phục lời nói, hai người chúng ta lớn có ở này trên lôi đài, phân nhất phân cao thấp." Chu Cường một trận nổi giận, hắn và Bồ Chỉ Kiên cảnh giới giống nhau, cũng là Huyền tông hậu kỳ, lúc trước cũng nổ quá nhiều lần tay chỉ bất quá, bất kể lần đó, Hán Chu Cường cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Bồ Chỉ Kiên Huyền Công tu luyện cầm đi vô cùng vững chắc, thân thể mạnh mẽ, hơi thở dài, một loại huyền tông hậu kỳ, chống lại Bồ Chỉ Kiền căn bản cũng không có phần thắng. Tây Hồng Bỉ chó không dám nhận. Hắc hắc, loại này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu lại bị cậu, không dám nhận hạ Bồ Tông khiêu chiến, cũng là bình thường. Người đã quên lần trước, hắn bị Bồ Tông đánh được bao nhiêu trận vật. Dụ giả công hội các thành viên lớn tiếng mà cười, nghe vào Chu Cường trong hai, vô cùng chói tai. Đủ rồi. Chu Cường cười lạnh nói, Bồ Chỉ Kiên Ta lần này phụ mệnh tới diện trừ các ngươi này, một ít giúp Dũng Dạ công hội dư nghiệt, tổ chức thượng như thế nào lại chỉ phái ra ta một cái Huyền tông. Bô Trì Kiên sắc mặt hơi đổi, chẳng lẽ này Chu Cường còn có trợ thủ? Lại thấy đến Chu Cường nhìn trời khẽ không ngợi, cho mời quầng đao hậu đại nhân Giá Lâm. Ha ha ha ha. Vừa dứt lời, trên bầu trời liền hiện lên một đạo bén nhọn đột quang, tùy ý tiếng cười truyền vào mọi người trong hai. Đột quang tản đi, một cái gương mặt lạnh lùng, hơi thở bén nhọn nam tử, hai tròng mắt như lao, lạnh lùng quét mắt trong sân. Nam tử này làm cho người ta cảm giác giống như là một thanh sắc bén đao. Huyền Quân cường giả Bồ Chỉ Kiên một viên lòng trầm xuống, ở rựa vào dị tộc sau, Cự Long hội thực lực quả thật lớn mạnh, ngay cả như vậy một cái hoang vắng thành nhỏ, đều có thể phái ra huyền quân cường giả trấn áp. Cung Đao Hầu liếm liếm đôi môi, sói một loại ánh mắt quét về phía Chu Cường, chính là chỗ này những người này sao? Chu Cường cung kính nói, "Quân Hầu nói chính xác, thuộc hạ cũng là tìm tòi thật lâu, mới ở chỗ này tìm được rồi tung tích của bọn họ." Đem nhóm người này tiêu diệt hết, trong lưu thượng trong biên giới phản kháng phần tử, cũng không tính là thanh trừ sạch sẽ. "Tốt, vậy thì bắt đầu sao?" Cung Đao Hầu vung tay lên, một đạo bén nhọn màu xanh dao cường, ngang trời quét về phía Bồ Chỉ Kiên đám người. Kết trận Bồ Chỉ Kiên cắn răng quát lên, phía sau chứa nhiều huyễn sư, rất nhanh kết thành một cái vòng tròn trận thế, một cổ huyền lực kích động ra. Ở trận pháp lực lượng ra chỉ dưới, Bồ Chỉ Kiên hơ thở lần nữa tăng lên. Hắn cuồng quát một tiếng, một quyền ngang trời, đánh ra một đả hùng hậu màu vàng khí trụ, đón đánh màu xanh dao cương. Ầm. Giữ dội tuân gia kinh khí, đem phía dưới lôi đài chấn ra khỏi một cái hố. Kia màu xanh dao cương, nhưng thế như trẻ trẻ, đánh nát màu vàng khí trụ, tiếp tục hướng Bồ Chỉ Kiên tiến tới. Bồ Chỉ Kiên dưới chân huyền linh hùng bi, thẳng sông đi lên, một đôi cự trảo phách về phía màu xanh dao cương. Vừa một tiếng vang thật lớn truyền ra, Cung mi lồng ngực nhiều hơn một đạo thuật sâu miện vết thương, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Ừ. Cung đao hầu khẽ kinh ngạc, lần nữa nhìn Bồ Chỉ Kiên một cái, bất quá Huyền tông hậu kỳ cảnh giới, lại có thể ngăn hạ của ta tiện tay một kích. Huyền công cũng là rất vững chắc, bất quá cảnh giới trên lệnh không thể nguyền truyện, đón thêm ta một đao thử một chút. Bồ Chỉ Kiên khệ miệng tràn đầy máu, Huyền Linh bị trọng thương, hắn cũng bị thương không nhẹ. Mắt thấy Cung đao hầu phất tay trong lúc, vừa một đạo hùng hậu màu xanh đao kiếm chém ra, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, nhắm mắt đợi chết. Oen. Hừ. Thế lương thanh âm từ bên thai sẽ qua, Bồ Chỉ Kiên trong kinh ngạc mở mắt. Chỉ thấy một đạo cầu vồng phá vỡ phía chân trời, trực tiếp bổ vào cuồng đao hầu đao cương phía trên. Quy 2 chương 1401, cuồng đao hầu khí thế trấn sát. Chương 1401, cuồng đao hầu, khí thế trấn sát. Chuyện gì xảy ra? Bô trì kiên vẻ mặt ngỡ ngàng, một ít đạo trưởng cầu vồng tốc độ nhanh vô cùng, ở bộ chúng đao cương, phát ra doanh tiếng phá hủy sau, nguyên bản hoa phá trưởng không hữu thanh âm, mới quần quần mà đến, nói rõ cầu vồng bay vụ tốc độ đã vượt qua thanh âm. Là ai? Cuồng đao hầu trong con ngươi sạch chân chợt lóe, hướng tây phương phía chân trời quất lên. Hai đạo đượt quang, phá vỡ phía chân trời. Hợp trong lúc tụu bắn tới thành Nhai Sơn bầu trời. Đột quang tản ra, lộ ra trong đó một đôi nam nữ. Nam tử đầu đội bó buộc phát kim quan, một bộ áo lam, lưng đeo huyết kiếm, đầu vai còn nằm sấp một con trắng như tuyết lông, cầu sủng vận, tuấn dật phi phàm, cô gái là thiên hồ tộc nhân, tướng mạo làm người ta tươi đẹp, mê người song đồng bên trong, mang theo một tia ngây thơ chất phác, khiến người càng thêm thương tiếc. Hai người này liền là vừa mới đi đến Tiên Ma chi lộ, trở về doanh châu Hứa Dương, Thải Ly. Ta nói nha, người này chúng ta là qua, vẫn là của ngươi thủ hạ đây. Thải Ly chỉ vào Bộ Chỉ Kiên, cười hí hí nói: mới vừa một ít đạo hư quang, chính là thải ly tiện tay phát ra. Hứa Dương gật đầu, nhìn về phía Bồ Chỉ Kiên, "Ta nhớ được ngươi, tựa hồ là Đông Hải Thành Dũng Giả Công hội giới trưởng, làm sao có đột nhiên xuất hiện ở này doanh châu dọc theo đất? Còn có, những người này là người nào, vì sao cùng Dũng Giả Công hội là địch?" Bồ Chỉ Kiên từ nhìn thấy Hứa Dương bắt đầu, ưu ngẩn ngơ tại chỗ, trong lòng vui mừng vô hạn, cơ hồ muốn nổ tung một loại. Những thứ khác Dũng Giả Công hội thành viên, cũng bị này một đôi luyện dược thần tiên người trong nam nữ trấn trụ, trong lúc nhất thời không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể lẫn nhau trong lúc bàn luận sâu sao. To mò thảo luận này hai cái thần bí khách tới thân phận, Hai người này là ai? Thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng thực lực thật là mạnh. Đúng vậy a, xem bọn hắn phá không phi hành tốc độ, người tới trước mà thanh âm sau tới, đã đột phá bức tường âm thanh. Phần này thực lực, chỉ sợ là Huyền Vương cường giả sao? Bồ Chỉ Kiên cuối cùng kịp phản ứng, vội vàng khoát tay, ngăn lại những khác thuộc hạ nghị luận, hướng không trung huyền phù hứa Dương Tung mình ná quý, dũng giả công hội tứ tinh dũng giả Bồ Chỉ Kiên, bái kiến hội trưởng đại nhân. Một tiếng này hô lên, những người khác lại càng kinh ngạc vô cùng. Có người lập tức nói, Bồ Tông, ngài chuyện gì xảy ra? Dũng giả công hội hội trưởng, không phải là Ngự Huyền Vũ đại nhân sao? Thửa Dương phất tay, một cỗ lưu hỏa khí lưu phát ra. Bồ Chỉ Kiên chỉ cảm thấy một trận không thể kháng cự đại lực vào tới, ngã quỷ thân thể không tự chủ được địa đứng lên. Nguyên bản bị cuồng đao hầu trọng thương huyền linh đưa đến tương thế, lại cũng bị một cỗ lạnh say xư khí lưu tan ra vào trong cơ thể, trung quanh du tụ trong lúc, huyền mạch ở giữa thương thế tốt hơn phân nửa. Ta đã không phải là hội trưởng, người nữa như vậy gọi, sẽ không hợp quy củ, Thửa Dương mỉm cười nói. Bồ Chỉ Kiên, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Những người này, cũng là ai? Bồ Chỉ Kiên vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Chu Cường liền không nhịn được trách cứ nói, các ngươi này hai cái Ta bất kể các ngươi cùng Dũng Giả công hội có quan hệ gì, hiện ở lập tức rời đi, vặn tới kịp. Nếu không nghe lời, lợi dụng Dũng Giả công hội đồng đảng luận sự. Hứa Dương lông mày hơi hơi nhăn nhăn, chuyển hướng Chu Cường chờ một nhóm người, "Nga, rất tốt, ta nguyên vốn là Dũng Giả công hội đại đầu mục. Đem ngươi ta coi là làm Dũng Giả công hội đồng đảng, tội danh vẫn còn là quá nhẹ một chút." Chu Cường vừa mừng vừa sợ, hướng bên cạnh Cuồng Đao hầu nói, "Quân hầu, thật là được đến toàn bộ không tổn sức. Người thanh niên này, câm miệng, ngu xuẩn." Cuồng Đao hầu trên trán bất kỳ đột nhiên chảy xuống một viên mồ hôi hột. Hắn cắn răng nói, "Ngươi còn không biết hắn là ai vậy?" Dũng giả công hội đời cũ hội trưởng. Theo cùng đao hẩu công bố thân phận của Hứa Dương, tiếng kinh hô nhất thời từ hai bên trận doanh chung truyền đến. Dũng giả công hội thượng một nhiệm hội trưởng, Hứa Dương, là một sóng sở sở truyền kỳ. Suất đạo tới nay, nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, lấy vô song thiên kiêu chi tử, huynh hành Dương Châu, tuổi gần 20 tuổi, tiểu tu thành huyền quân cảnh giới. Hắn sau khi rời đi, kia truyền kỳ sự tích còn bị vô số người nói chuyện sai xưa. Hôm nay một đời thiên kiêu, vương giả trở về, Dương Châu vốn là gió nổi mây phun thế cục, vừa có sinh ra loại biến hóa nào. Dũng giả công hội nhất phương tự nhiên là vui mừng khôn xiết, mà Cửu Long hội nhất phương cũng là trong lòng phát giét. Hứa Dương, thì ra ngươi chính là Hứa Dương. Chu Cường dưới chân Huyền Linh về phía sau lặng lẽ thuối lui, ngoài mạnh trong yếu địa quát lên, ngươi đừng vội cả ăn dở, hôm nay cả Duyện Châu cũng đã là ngữ thú tộc cùng minh tộc thiên hạ. Ngươi cho dù là thiên tài thì như thế nào? Này hai cái cổ tộc bên trong, bất kỳ nhất tộc tùy tiện phái ra một người cao thủ, cũng đủ để đem ngươi hủy diệt. Lời nói này cũng là nhắc nhở mọi người, nghĩ đến ngữ thú tộc, minh tộc kia làm người ta hít thở không thông mạnh mẽ tộc quần thực lực, Cửu Long hội người nhất thời lòng dạ rung lên. Ha ha. Ngự tu tộc, Minh tộc. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đích xác là hai cái lão bằng hữu. Hai cái tộc quần này, thực lực đúng là rất mạnh, ta cũng vậy trèo chọc không nổi. Bất quá, các ngươi những thứ này đầu nhập vào gì tổ cận, bản thân ta là có năng lực trông nom quan tâm. Cung Dao hầu mặt liền biến sắc, Hứa Dương tiểu huynh đệ, chúng ta nếu như chết ở chỗ này, Cửu Long hội tổng bộ nhất định sẽ biết được tin tức, phái người đến đây điều tra. Ta khuyên ngươi nhẫn nhịn nhất thời, ta nguyện ý thề, chỉ cần ngươi bỏ qua cho bọn ta, ngươi trở về doanh châu truyền tỉnh, bọn ta tuyệt sẽ không báo lên cho cho tổng bộ, coi như thật là làm không đến phát xí quá. Hứa Dương cười to. Mà thải ly cũng là vui. Ngươi người này, cho là chúng ta cũng là tiểu hài tử. Thải ly hừ một tiếng, Hứa Dương mới sẽ không mắc lửa. Không có thời gian cùng các ngươi hao tổn, Hứa Dương nụ cười thu liễm, lạnh lùng nói, mới vừa ngươi lấy lớn hiệp nhỏ, đã thương ta thuộc hạ Bồ Chỉ Kiên, rất đắc ý có phải hay không? Hiện tại ngươi cũng đón ta một chiêu, xem một chút có thể hay không kế tiếp. Hứa Dương huyền hoàng cấp khí thế ầm ầm một phát, phảng phất một tòa to núi cao, áp hướng Cửu Long hội mọi người. Kết trận. Kít. Chu cửa mới vừa giống ra mấy chữ này, lại nghe đến phát thông phát thông thanh âm luân phiên vang lên. Xung quanh người cũng không chịu nổi này như núi cao chọ áp, qué ngã trên đất. Sau đó, Hứa Dương to khí thế, tự áp hướng không trùng Chu Cường cùng Cung Đao Hầu. Chu Cường hơi thở chệ xác, sắc mặt đỏ lên, huyền linh nức nở một tiếng tiêu tán, cả người hắn giống như bị rút đi xương sả, mềm nhũn địa kế rất trên mặt đất. Cung Đao Hầu sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm thụ cho ra, Hứa Dương cảnh giới thực lực. Loại trình độ này vi áp, hắn chỉ từ minh tộc một vị huyền hoàng cấp cao thủ trên người cảm thụ quá. Làm sao? Khả năng người huyền hoàng cảnh. Cung Đao Hầu một một, cố gắng truy ra những thứ này từ Cả người ra cũng nứt hở ra khỏi tia máu, thất khiếu bên trong máu tươi cuồn cuộn. Một vị quân hầu cấp cường giả, cứ như vậy bị Hứa Dương lấy khí thế vững vàng để chết, ngay cả đám tí sức phản kháng cũng không có. Cung dao hầu một ngã xuống, những thứ khác Cựu Long hội thành viên, lại càng mất đi người tâm phúc, từng cái từng cái chu lên cầu xin tha thứ. Bô trì kiên nói, những người này giết không ít chúng ta dũng giả công hội hào huynh đệ, không thể tha thứ. Quy 2 chương 1402, lấy định vị thần toa pha không. Chương 1402, lấy định vị, thần toa pha không. Hứa Dương khẽ gật đầu một cái, nói, nộp cho các ngươi xử trí. Mới vừa ở khí thế của hắn trấn áp dưới, những thứ này cựu lão hội thành viên cả người bùng run, hiện tại căn bản không có chút nào sức phản kháng. Hơn nữa, thứ hứa dương hơn nhất chính là đầu nhập vào dị tộc, thì ngược lại giết chóc đồng tộc phản đồ. Cho dù Bồ Trì Kiên không nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua những thứ này cả. Thái Ly trong lòng có chút không đành lòng, lôi kéo Hứa Dương cánh tay, cái miệng nhỏ nhắn nhăn rung động trong chốc lát, cuối cùng còn là đem khuyên lơn lời nói nuốt xuống. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hứa Dương cứng rắn lên tâm địa, quay lưng lại bước đi hướng thành Nhai Sơn chỗ cửa thành. Không lâu lắm, Bồ Trì Kiên trên người tản ra một mảnh máu tanh khí, đi tới Hứa Dương trước người, khom mình hành lễ. Chuyện cũng giải quyết. Dạ. Bộ Chỉ Kiên cung kính trả lời. Cầm lên cuồng đao hở trong miệng, hắn đã rõ ràng điệu biết, vị này đã từng thủ lĩnh, bây giờ là loại cảnh giới nào? Không tới 30 tuổi hoàn giả, tuyệt đối là làm vô số người cho mắt đáng sợ thiên tài. Có lẽ chỉ có thiên tài như vậy mới có thể ngăn cơn sóng dữ, trọng trấn nhân tụ quy danh, đem dị tộc đánh bại. "Tốt lắm, ta hỏi ngươi, hiện tại doanh châu địa thế như thế nào? Ta sau khi đi mấy năm này, cũng chuyện gì xảy ra, vì sao Cựu Long hội cho tàn lại cháy, hơn nữa dũng giả công hội tao ngộ lớn như vậy nguy cơ?" Hứa Dương chăm chú nhìn Bộ Chỉ Kiên. "Ở ngày sau khi đi, Tân nhậm hội trưởng đại nhân cùng bổ Ilya tiểu thư, lục phu nhân cùng nhau, cố gắng phát triển Dũng Giả Công hội thế lực bản đồ, lại cùng Tây Minh Thương hội hợp tác, mấy năm trong lúc, đã Dũng Giả Công hội phân bộ nở đầy cả doanh châu, cơ hồ mỗi cái lớn thành trì đều có Dũng Giả Công hội phân bộ. Nói tới đây, Bồ Trì Kiên trong mắt hiện lên vẻ tự hào, làm làm một người Dũng Giả Công hội lão thành viên, hắn đã hợp có tạo thành rất mạnh lòng trung thành. Sau đó, hết thệ cũng rất thuận lợi, nhưng lại ở nửa năm lúc trước. Theo một cuộc quang mưa phủ xuống, đây hết thệ cũng thay đổi. Bồ Trì Kiên thanh âm có chút phát run, một đám không biết từ chỗ nào chui đi ra cường giả. Tự xưng là hoang dã dị tộc, lấy tính áp đảo lực lượng, thống trị doanh châu. Nhiều cái thượng quốc hoàng thất đi trước đánh đẹp. Nhưng là ở đây chút ít hoang dã dị tộc trước mặt trước, căn bản cũng không có chút nào cơ hội. Bô trì Kiên tiếp tục nói, dị tộc tuyên bố muốn đem nhân tộc làm thành xúc vật, đầy tớ nuôi nhốt, cũng muốn cầu người tộc các thế lực lớn đầu nhập vào hiệp trùng với bọn họ. Mà làm doanh châu đệ nhất thế lực dũng giả công hội, tự nhiên thành dị tộc thứ nhất khai đao đối tượng. Hứa Dương gật đầu, dũng giả công hội thành lập tổ chỉ, chính là tạo thành một cái khổng lồ mạng lưới tình báo. Dị tộc chung chỉ cần có người sáng suốt, là có thể nhìn ra này trường đã trải ra đến toàn bộ doanh châu mạng lưới. Giá trị rốt cuộc có bao nhiêu? Bọn họ hao hết tâm lực muốn thu dụng Dũng Giả công hội, tự nhiên cũng có phương diện này suy nghĩ. Bồ Trì kiên nói, Lựa Huyền Vũ hội trưởng kiên quyết không tử, xuất lĩnh trong hội cao thủ, đặt chân cho Long Hồ Sơn toàn bộ, ở ta hoàng đại nhân che chở, cùng dị tộc đối kháng. Mà tại lúc này, Cửu Long hội cái kia chút ít cận dương nghiệt nhưng trôi ra, gióng trống khua chiêng điệu tìm nơi nương tựa dị tộc. Nói là có thể trợ giúp dị tộc tiếp quản Dũng Giả công hội thế lực, vì dị tộc phục vụ, cho nên bọn họ chiếm được dị tộc ủng hộ, cho tàn lại cháy. Hứa Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu, hắn lại hỏi một cái vấn đề quan tâm nhất, Bồ Trì kiên Ngươi nói Ngự Viện Vũ cùng với Tà Hoàng đều ở Long Hồ Sơn. Bọn họ hiện huống như thế nào? Có hay không nguy hiểm? Bồ Tri Kiên có chút làm có nói, ta được đến tin tức, cũng là 10 ngày trước. Hiện tại Long Hồ Sơn đại trận có hay không bị công phá, sẽ lớn lên người các nàng an nguy như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Để cho ngài thất vọng. Hứa Dương hít vào một hơi, khoát tay nói, cái này cũng không trách ngươi. Các ngươi cho ta tìm một phần doanh châu các nước bản đồ, sau đó phải đi rất nghỉ ngơi và hồi phục sao? Bồ Tri Kiên tinh thần rung lên, bản đồ, ta đây có. Nơi này là trăm lưu thượng quốc quản hạt phạm vi. Khoảng cách Hải Vân Đư Quốc hẳn là có 5000 và dặm. Hắn nhưng ngay sau đó tự nhẫn chữ vật chung, lấy ra một quyển da thú bản đồ, đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương triển khai vừa nhìn, phần này bản đồ là đơn giản nhất hình thức, chỉ có các quốc gia bản đồ kia tên, cùng với mấy cái đặc biệt hùng vĩ dãy núi đi về phía. Bất quá, những thứ này đã đầy đủ. Hứa Dương tính ra một phen Hải Vân Thượng Quốc Long Hồ Sơn, cùng thành Ngai Sơn khoảng cách, chắc chuẩn tấu phương vị sau, kêu lên Thải Ly, "Đi, chúng ta lên đường." Hắn hiện tại trong lòng như có lửa đốt, hẳn không được lập tức chạy tới Long Hồ Sơn. Thải Ly hiểu chuyện từ đầu, bồi chỉ kiên nói: Nơi này cách Long Hồ Sơn đường xá sát rồi, sẽ lớn lên người đang chuẩn bị một chút ăn uống vật, nửa lên đường đi. Thửa Dương lắc đầu, mang theo thải ly bay vút lên trên nửa không, nhưng ngay sau đó lấy ra cái kia tỏa sáng kim quang phá thiên thần toa. Huyễn lực quán chú sau, thần toa đột nhiên căng lớn 10 trượng, hóa thành một cái ghê đục mục. Thửa Dương mang theo thải ly bực vào phá thiên thần toa, thần toa phát ra chói mắt kim quang, một cú cuồn cuộn cường đại uy năng, ngang trường không, giống như trên bầu trời nhiều ra một cái thái dương một loại. Bô trì kiên đám người bị mãnh liệt kim quang đâm vào cơ hồ mắt mờ không ra. Bọn họ híp mắt hai mắt, rốt cục thấy cái kia quái mô quái dạng chuyền nhỏ đem không gian xé mở một đạo hơn một trượng rộng đích đen nhánh cái khe, nhưng ngay sau đó nhảy vào trong đó. Kim quang nhưng ngay sau đó biến mất, cái khe khép lại. Trên bầu trời diễm dương cao nghều, chỉ có linh tán vật khí, kể rõ mới vừa xảy ra chuyện gì. Thật là lợi hại. Tiếng nghị luận từ dũng giả công hội thành viên bên trong vang lên. Bồ lão đại, chúng ta vị này trước hội trưởng, rốt cuộc là cái gì thực lực? Ta làm sao cảm giác, một chút cũng xem không hiểu cảnh giới của hắn. Một gã hai sao dũng giả hướng Bồ chỉ kiến hỏi. Thiếu đúng vậy à, chỉ dựa vào khí thế tự đè chết một vị huyền quân, hiện tại vừa đánh ra này xé rách không gian thủ đoạn. Thật là đáng sợ ta cảm giác một loại huyền hoàn cường giả, đều chưa hẳn có thực lực này." Một gã khác hai sao dũng giả nói. Bô Trì Kiên chậm rãi lắc đầu nói, "Sẽ lớn lên người thực lực, đã đến chúng ta không cách nào hiểu được bộ." Truyền kỳ, quả nhiên chính là truyền kỳ a. Hải Vân Vực Quốc, một chỗ không biết dãy núi bầu trời. Đây trời vẫn khí, đột nhiên bị tịch quyển không còn, một đạo chói mắt kim quang, phóng xạ ra, nhưng ngay sau đó nhanh chóng mở rộng. Không gian bị xé mở một con màu đen cái khe, nhưng ngay sau đó một chiếc dài mười trượng gae độc mục, phá không ra. Hứa Dương cùng thải Ly đứng ở gae độc mục thượng, gió lớn sui phất, quần áo của bọn hắn bay phất phới. "Ồ, nơi này không phải là Long Hổ Sơn a?" Thải Ly thầm nói. Hứa Dương nói, "Bản đồ cùng chân thật địa mạo, chung quy có một chút độ lệch. Nơi này mặc dù không phải là Long Hổ Sơn, cũng xe xích không xa, nhất định là Hải Vân thượng quốc cảnh nội. Chúng ta đi xuống, tìm người hỏi một câu, khẳng định không ai biết Long Hổ Sơn vị trí." Dứt lời, Hứa Dương thu hồi Phá Tiên thần tọa, mang theo Thải Ly tầng trời thấp phi hành, cố gắng tìm được một hai người, hỏi một câu Long Hổ Sơn vị trí. Không bao lâu, bọn họ tiểu tìm được một chỗ cây rừng thấp thoáng thôn xóm. Quy 2 chương 1403, Long Hổ Sơn, Ngự thú tổng nhân. Các ngươi muốn đi Long Hổ Sơn? Một cái nông phu kinh ngạc địa nhìn hai người, "Ta nói hai vị, các ngươi hiện tại đi Long Hồ Sơn, sợ rằng không to ta. Long Hồ Sơn hiện tại đến nơi cũng là đi tới đi lui tu huyền cường giả đại chiến, thực lực kém một chút người, sợ rằng sẽ bị giết lầm." Hứa Dương giơ tay lên ngăn lại vị này, nông phu nói liên miên cản nhặn, "Chúng ta đi Long Hồ Sơn có việc gấp, kính xin báo cho." Ở xác định Long Hồ Sơn khoảng cách nơi đây có chừng vạn dặm sau, Hứa Dương kéo thải ly, một tiếng gào thét, hướng giữa không trung bay đi, rất nhanh tiểu biến mất ở phía chân trời. Bị làm cho sợ đến nông phu đầu co rú lại, biết điều một chút, không nghĩ tới hai vị này cũng là tu huyền cao nhân bây nhờ bọn họ tính tính tốt, nhị được của ta cảm giảm. Long Hồ Sơn ở ngoài, một tòa phong cách cổ xưa phi hành cung trong điện. Một đám tướng mạo cổ sơ, thân hình cao lớn, bên ngoài thân có kỳ dị hoa văn đại hán, ngồi đối diện nhau. Nay Dũng Giả công hội tổng bộ, thật là một khối khó khăn ngăm xương. Trong đó một gã đại hán, trên mặt vẽ lấy một cái giữ tợn mãng xà, mặt bên gặm cắn một khối thịt nướng, mặt bên buồn bực thanh âm nói, chúng ta ngự thú tộc 10 tên huyền hoàng, phục mệnh đến đây tấn công đại trận, mất 10 ngày thời gian, cũng không có đem công phá. Cái này, tộc quần trong đại nhân vật muốn mất hứng. Một gã khác trên mặt có khắc một đầu bò cạp đại hán. Lời nói lạnh nhạt nói, kia vừa có biện pháp gì? Huyền Hoàng hậu kỳ trở lên cao thủ cũng không ra tay, tiểu phái chúng ta những thứ này huyền hoàn sơ kỳ, trung kỳ, gặp phải như vậy ngoan cố phòng ngự lại trận, rằng co cũng là trong dự liệu chuyện tình. Ta xem, là đầu nhập vào chúng ta những này nhân tộc, căn bản không xuất lực. Lại một cái trên mặt có khắc con chuột hán tử lạnh lùng nói, là lúc hướng bọn họ gây áp lực. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhìn như đang tiến hành trọng đại quân tình thảo luận, kỳ thực đang chôn tránh trách nhiệm, căn bản cũng không có cái gì thực chất tiến triển. Đột nhiên, một cỗ to uy áp phủ xuống. Nhưng ngay sau đó một cái lôi đình một loại thanh âm quát Cận Mãng, Cận Hàn. Mau chút ít đi ra ngoài nên đón. Trên mặt có giữ tợn Mãng xà Cận Mãng, cùng với trên mặt có khắc bỏ gặp Cận Hàn, hai người tất cả giật mình. Không chỉ có là bọn họ, những thứ khác đại hán cũng rối rít đứng dậy, hai mặt nhìn nhau. Viện quân, là viện quân đến. Cận Hàn hô, khí tức này, hẳn là huyền hoàng đỉnh tầng thứ tộc quân cơ giả. Chẳng qua là không biết là người nào. Mười tên ngự thú tộc cơ giả, bay ra cung điện, hướng thanh âm chuyển đến phương vị nhìn lại. Tới tên kia đại hán, trên mặt có khắc một đạo huyền ảo phù văn, thần sắc lạnh lùng. Nguyên lai là cận đấu đại nhân. 10 tên ngự thú tộc cường giả liên tục chắp tay thi lễ, dị thường khi cùng. Cần đấu tử trong lỗ mũi hừ một tiếng, dũng giả trong công hội, có mấy người huyền hoàng, một cái cũng không có. Các ngươi thế nhưng đến trễ cho tới hôm nay, cũng không có thể công phá đại trận. Trong tộc phái ra mấy người các ngươi, không phải là cho các ngươi uống rượu ăn thịt, thưởng tụ nơi phồn hoa, từng cái từng cái thùng cơm. 10 tên ngự thú tộc huyền hoàng cường giả không dám lên tiếng, chỉ có thể tối đầu bị mắng. Không có biện pháp, cái này cận đấu chẳng những thực lực mạnh vượt qua, hơn nữa còn là một vị thế tôn cấp trưởng lão con nối dòng, địa vị tôn quý cũng không phải bọn họ những thứ này bình thường tộc nhân có thể mà phạm. Cận đấu mang trống khoái, mới vừa thở hổn hộc điệu dừng lại, lạnh lùng nói, "Được rồi. Trong tộc phái ta tới, chính là vì sứ ngày phá trận. Các ngươi chuẩn bị một chút. Dưới mệnh lệnh đi, để cho những thứ kia đầu nhập vào tộc ta nhân tộc nô bộc, dọn xong trận thế, nhìn ta ngự thú tộc tiên uy hạ đãng. Mười tên huyền hoàn cường giả này này luôn miệng, vội vàng đi tới bên nhân tộc Cự Long hội doanh trại quân đội. Bọn họ biết cận đấu tâm tư, là muốn ở nơi này chút ít đầu thành nhân tộc trước mặt, biểu diễn ngự thú tộc mạnh mẽ thực lực, bỏ đi bởi vì nhiều ngày không phá trận mà sinh ra tâm tư di động. Long Hồ Sơn, chân Long đại điện. Trong điện ngồi một nhóm người, chủ tọa phía trên, Ngự Viện Vũ một bộ màu trắng trang phục. Bồ Y ỉa đang mặc thành váy, Lên Ngọc Dung người mặc quần màu lục. Nửa bên cạnh, chính là phụ thân của Hứa Dương Hứa Thái Nguyên, Mộ thân mặc vân hi cùng với tiểu muội Hứa Dư đám người. Dưới tay phía bên phải, ngồi dũng giả công hội một chút cao tầng tướng giả, bên trái còn lại là ví dụ như Tây Minh thương hội trưởng đồng minh đại biểu. Huyền tinh đã không nhiều lắm, không biết còn có thể kiên bao lâu. Lên Ngọc Dung nhẹ nhàng thở dài, hướng mọi người nói rõ chuyện nghiêm trọng tính. Long Hồ Sơn trung, tiên sư Trương Chiêu trọng nhiều năm chứa huyền tinh. Uyên Thạch, đúng là không biết, nhưng là chịu không được mười vị Huyền Hoàng cường giả, mua đem ngày tiêu hao. Bùi Y ỉe mở miệng nói, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, trận phá lúc chính là chúng ta liều mạng ngày. Tây Minh Thương hội đại biểu Tô Môn Hoa mở miệng nói, tổ chim bị phá không có chứng lành lặn, đạo lý này chúng ta tất cả cũng hiểu. Chỉ tiếc, thực lực của ta quá kém, cho dù liều mạng, cũng đổi lại không xong một cái dị tộc. Ta cả đời này, mặc dù lang bạc kỳ hổ, nhưng gương vỡ lại lành, còn có một suất sắc nhi tử, chết cũng không tiếc. Hứa Thanh Nguyên ha ha cười nói, vậy thì ở trước khi chết rất nhiều mấy cựu Long hội cạn, để cho bọn họ biết, đầu nhập vào dị tộc cũng không có cái gì kết quả tốt. Hiện nay, Thừa Thánh Nguyên là Huyền Quân đỉnh cảnh giới, khoảng cách Huyền Vương còn có một bước ngắn. Thôi Nguyên Hoa còn kém rất nhiều, bị Vây Huyền tông đỉnh. Vây Phân Bổ Y thì cùng ngự Huyền Vũ, hai người tiến cảnh có thể nói thần tốc. Bổ Y thì từ không cần phải nói, chân thủy thân thể, chỉ cần có đầy đủ tu luyện tài nguyên, đột phá bình cảnh không có chút nào khó khăn, hiện tại đã là Huyền Quân đỉnh. Mà ngự Huyền Vũ, tiến cảnh lại càng kinh người cực kỳ, hiện tại đã là vô địch Huyền Vương cảnh giới, khoảng cách Huyền Hoàng cũng di không xa. Hai người ở mấy năm này, cũng là có quá kỳ ngộ. Tạm thời không nhắc tới. Đột nhiên, một cái huyền tông cấp tam tính dũng giả, lão đạo xông đến trong đại điện, luôn miệng nói: "Không xong. Ngự thu tộc cao thủ, lại tới tấn công núi." Mọi người trở nên đứng dậy, Ngự Huyền Vũ quát lên: "Mau, đi chủ trì đại trận." Tân Tiên Bối còn không muốn đi ra không? Lên Ngọc Dung nhíu mày hỏi: "Không cần lo nhiều như vậy. Tân Tiên Bối đã đem trận pháp thao túng tay bí quyết, toàn bộ truyền thụ cho ta." Ngự Huyền Vũ dẫn đầu lao ra đại điện, xuyên qua Long Hồ Sơn đại trận diễn sinh màn sáng, Ngự Huyền Vũ đám người có thể rõ ràng địa thấy, đối diện huyền hoàng cấp cường giả số lượng. 10 vị huyền hoàng cường giả đứng thành hai nhóm tơi thấp độ cao, vừa có không ít cựu Long hội Huyền quân, Huyền tông cao thủ, kết trận lấy đợi. Lần này bọn họ cho đứng, tựa hồ có chút kỳ quái a, Ngự Huyền Vũ nhíu mày nói, thập đại Huyền Hoàng chia làm hai nhóm, tựa hồ ở nên đón người nào. Đang lúc này, một cái ngự thú tộc thanh niên, trên mặt có khắc một đạo phong cách cổ xưa phù văn, dương dương đáp ý điệu từ hai đội Huyền Hoàng cao thủ trong lúc đi ra. Một trận núi thở thanh âm, từ phía dưới cựu Long hội trong đám người vang lên. Cận đấu đại nhân vô địch. Thanh âm cao vút, đều nhịp, hiển nhiên là trải qua thống nhất tập luyện. Cận đấu khẽ miệng nhếch lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn về phía trung quanh thập đại ngự thú tộc huyền hoàng, lại càng thuận mắt rất nhiều. Hắn sờ sờ cảm, mở miệng nói, tiến công sao? Phá trận đang ở hôm nay. Chưa xong còn tiếp mời tìm tội phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới nhanh hơn. TOS, canh 5, Q2 chương 1404, phá giới truy huyền quang bản tay to. Chương 1404, phá giới truy, huyền quang bản tay to. Rung trời tiếng trống trận vang lên, từng bảy cựu long hội nhân tộc cao thủ, tạo thành trận thế, huyền lực phóng lên cao, hóa thành tất cả mã xạ, độc trùng hư ảnh, hướng long hổ sơn đại trận, phát ra đánh sâu vào. Những thứ này tổ hợp trận thế là ngự thú tộc chung hợp kích trận pháp một chút thôn thiện pháp môn. Nếu như không đem những người này kết trận, hắn chúng ta đối với Long Hổ Sơn đại trận căn bản không có chút nào uy hiếp. Các ngươi cũng thượng, cho ta xem nhìn Long Hổ Sơn đại trận rốt cuộc có loại nào lợi hại nơi. Cận đấu quất lên. Tuân lệnh. Cận Mãng cao quát một tiếng, hai tay bấm động thủ bí quyết, máu sáng long lảnh, nhất thời trên mặt hắn mãng xà đồ án trở nên tươi sống, quanh co du động, hướng tiền phương đánh tới. Nơi mãng xà đón gió căng lớn, không lâu lắm cựu tăng tới rồi mấy trăm trượng, roi sắt giống nhau cái đuôi lớn, dùng sức rút ra đánh, rơi vào đại trận thượng, lưu lại một đạo đạo pháp phong sóng gợn rung động. Phía sau cận hạt, cận chuột nắm người, cũng rối rít xuất thủ, theo Túng Thu Linh công kích Long Hồ Sơn đại trận. May là những người này vận đủ lực lượng, cũng không cách nào công phá Long Hồ Sơn đại trận. Dù sao, toàn này đại trận khốn nhĩu bọn hắn 10 ngày thời gian, vẫn không gì phá nổi. Hừ, một đám phế vật. Cận đấu làm đủ phải đoản, mở đủ rồi tư thế, lúc này mới đứng ra, khoát tay nói, cũng mau tránh ra, ta tới phá trận. Đỉnh Huyền Hoàng khí thế, từ trên người cận đấu không có chút nào giữ lại phát ra. Trên mặt hắn cái kia đạo phong cách cổ xưa phù văn, cũng như vật còn sống một loại rãy rựa, đột nhiên bắn ra. Phù văn biến hóa cuối cùng ngưng tụ thành một đầu màu gỉ sét sắc sắc con đưng cẩu lỗ, mở ra hai cánh, xô phía dưới bên trận pháp túi sông qua. Cùng lúc đó, cận đấu hét lớn một tiếng, một quyền vung ra, huyết quang kích động, một đạo huyết sắc khí trụ, xòe xuyên qua trường không. Con đưng củng lỗ chi linh cùng cận đấu công kích, đồng thời rơi vào long hồ sơn đại trận phía trên. Giờ khắc này, bất kể là trong trận người, vẫn còn là ngoài trận người, một lòng cũng nhắc tới cổ họng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại trận nổi lên kịch liệt sóng gợn rung động. Nhưng ở hai cột lực lớn biến mất sau, rung động cũng chậm rãi biến mất. Ừ. Cận đấu sắc mặt có chút đỏ lên, hắn cắn răng nói, "Này chết tiệt đại trận, như thế nào như vậy mà cố?" Thấy cận đấu cũng không có phá giải trận pháp, còn lại 10 tên ngự thú tộc người, trong lòng không khỏi sướng khoái cực kỳ, chỉ bất quá chế ngự cho cận đấu thể diện, không dám biểu đạt, chỉ có thể tối đầu, đình chỉ nụ cười. "Hừ, các ngươi buồn cười lời nói, ưu cười sao?" Cận đấu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ nhẫn chứa vật trung, lấy ra một vật đen nhành ngón đổ, "Hôm nay, ta tất phá trận này." Đây là, tiếng một hơi lãnh khí thanh âm, từ thập đại ngự thú tộc huyền hoàng trong miệng vang lên. "Hừ, chính xác, đây chính là ta trước khi đến." Phụ thân Thái Vương trưởng lão ban thượng ở dưới phá giới chùy. Cận đấu lạnh cười nói, vốn tưởng rằng này nho nhỏ trận pháp, không cần phải loại đồ này. Như thế xem ra, phụ thân thật là nhìn xa trông rộng a. Mười tên ngự thú tộc huyền hoàng lại là khiếp sợ. Lại là Gân thị, rối rít nói, Cận Thái Vương trưởng lão đúng là mắt sáng như ngọc, mình dám vặn giảm. Cận đấu cười cười, đột nhiên đem vật cầm trong tay màu đen phá giới chùy ném hướng không trung, nhưng ngay sau đó từng đạo ân quyết từ trong tay luân phiên đánh ra. Từng đạo ân quyết bắn vào phá giới chùy trùng, chỉ thấy phá giới chùy hình thể đột nhiên tăng lớn, rất nhanh chịu biến thành một con rải đến 10 trượng. Một đầu củ một đầu bén nhọn dài truy. Theo cận đấu ấn quyết tiếp tục đánh ra, phá giới truy lực lượng càng phát cường thịnh, đã bắt đầu nhanh chóng tự quay. Phát ra thiên lương vụ vũ, vũ thanh. Cảm nhận được phá giới truy trung truyền đến một luồng thánh uy, Long Hồ Sơn trên đại điện, mọi người nhìn nhau thất sắc. Ai? Xem ra không cần lo lắng huyền tinh vấn đề. Lên Ngọc Dung một tiếng cười khẽ, hơi hơi có chút khổ sở. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng sao, đây là ngự thú tộc thánh khí, hộ sơn đại trận sợ rằng ngăn cản không nổi, ngự Huyền Vũ than nhẹ một tiếng, hy vọng hắn. Sau khi trở về, có thể báo tụ cho. Ta hy vọng công tử không muốn trở về. Bộ Ý ghi nhẹ giọng mảnh phi nói, "Ngự thú tộc cùng minh tộc, thực lực quá mạnh mẽ. Công tử mặc dù trở lại, cũng không cách nào chiến thắng này hai đại tộc quân. Ta chỉ hy vọng, công tử ở Trung Châu có thể an tâm địa tu luyện, sớm ngày bước lên tu huyền giới đỉnh núi." Đại trận ở ngoài, cần đấu một tiếng đắc ý hét to, "Phá giới trừ, đi!" Kia vận tốc quay mau cầm đi kinh khủng màu đen tự chủy, giao thiết bắn về phía Long Hồ Sơn đại trận. Dưới chân núi Cựu Long hội thành viên, rối rít trông ngóng lấy đợi, bọn họ mấy có lẽ đã thấy được Long Hồ Sơn đại trận bị phá cảnh tượng, chuẩn bị ở tân chủ tử trước mặt, hào hào biểu hiện một fan rất nhiều mấy hồ đồng ngu xuân dũng giả công hội thành viên. Xong, đang ở cự chủy bắn ra một sát na kia, một đạo lưu quang sẽ qua, nhưng ngay sau đó có một chỉ khủng lô huyền quang bàn tay, vương vảng cầm kinh khủng kiếm màu đen cự chủy. Cự chủy tốc độ cao thử quay, mang đến điên cuồng ma sát lực lượng, nhưng theo huyền quang bàn tay năm phép, màu đen cự chủy chuyển động càng ngày càng trì hoãn, cuối cùng thở bình thường xuống tới. Lai ai? Người nào? Trong trận ngoài trận, đồng thời truyền đến kinh dị tiếng quát. Kia đạo lưu quang tản đi, sau đó một cái cao ngất thân ảnh lộ vẻ hiện ra, một tiếng như chút được gánh nặng cười tiếng vang lên, ha ha, cuối cùng không có tới chết. Này, thanh âm quân thuộc, chẳng lẽ là? Ngự Huyền Vũ cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Là công tử? Bổ Y thì thật dài địa tửở ra một hơi, cơ hồ co quắp ngồi dưới đất. Hứa Dư lớn tiếng kêu lên, "Kaka." Ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chạy tới cũng cầm phá giới truy thanh niên cầu giả, chính là Hứa Dương. Ở Hứa Dương hiện thân sau, Thải Ly mới vừa chạy tới, nàng tốc độ phi hành, đọ Hứa Dương chỗ thua kém một bậc. "Phu thân, mẫu thân, tiểu dư, còn ngươi nữa cửa. Huyền Vũ, Bổ Y, hề, Ngọc Dung." Hứa Dương không để ý đến những ngữ thú tộc đó người nhìn chằm chằm cũng đi đi miệng vừa nói, rốt cục nhìn thấy các ngươi, thật tốt. Trận pháp bên trong, luôn luôn lấy kiên cường một mặt kỳ nhân ngữ nguyệt Vũ, đã sớm lá chrá rơi lệ. Nàng vắt tay triệt hồi Hổ Sơn đại trận, bay đến Hứa Dương bên cạnh. Giờ khắc này, cái gì ngự thú tộc địch nhân, cũng đã không có ở đây nàng suy tính bên trong. Bởi vì, nàng tin tuyệt nhất người yêu, đã trở lại, nàng tin tưởng, người yêu của nàng có lấy vô địch lực lượng, đem Sở Hữu Huy hiếp nó lại. Không chỉ có là ngữ nguyệt Vũ, bộ Ilya, Hứa Dương đáng người, cũng rối rít hướng Hứa Dương bay đi, một tự ly biệt tình. Hứa Dương lần này vừa đi, cả thể qua 6 năm thời gian, cùng ban đầu so sánh với, Ngự Viện Vũ cùng Bộ Yiye, cũng ít vài phần lên ngôi, trở nên thành thuộc mà mỹ lệ, tản ra một loại rất cảm động khí chất. Ngay cả chưa trưởng thành tiểu ngọc Hứa dư, cũng trở mã thành một cái đại mỹ nhân. Nay 6 năm, không chỉ là một mình hắn có rất biến hóa lớn, mọi người cũng giống như vậy. Ừ, Viện Vũ, Bộ Yiye, cảnh giới của các ngươi, cũng trèo lên tới huyền vương cấp, hơn nữa còn là huyền vương cao đoạn. Hứa Dương có chút khiếp sợ, hắn nhớ được hai nàng khi hắn rời đi lúc, chưa bước vào huyền quân cảnh giới. Hai người chúng ta có kỳ ngộ, có thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Lữ Viễn Vũ ngẩng lệ quang lóe lên mặt, có chút kiêu ngạo mà nói, "Hứa Dương, ta nhất định có thể đuổi theo cấp độ của ngươi." Quy 2 chương 1405, đoạn không trận quét ngang chư địch. Chương 1405, đoạn không trận quét ngang chư địch. "Uy, các ngươi loại này cảm động gặp lại cái tượng, là không phải có thể kết thúc." Một cái không hài hòa thanh âm truyền đến, chính là Cật Đấu. Hắn rất không phấn, từ Hứa Dương vừa xuất hiện, tiêu đoạt hết danh tiếng, để cho hắn một cái huyền hoàng đỉnh ngự thú tộc quý công tử mặt mũi sao không tồn tại. Hứa Dương chậm rãi xoay người, ánh mắt nhất nhắt quét qua cận đấu cùng ngoài ra 10 tên ngự thú tộc cường giả. Nhìn cái gì? Cận đấu con lên, mau đưa phá giới truy trả lại cho ta. Hắn trong lòng có chút cầm nắm không đúng hứa Dương thực lực, người này trẻ tuổi như vậy, làm sao có có hắn cũng nhìn không thấu cảnh giới. Hứa Dương lúc ấy vì ngăn cản phá giới truy, đã mở ra chồng lên bí thuật gia chỉ chặt thái, thực lực bây giờ có thể so với tam hoán cảnh giới nửa bước thế tôn. Nay cận đấu không lại là huyền hoàng đỉnh, nhìn không thấu cũng chúc bình thường. Cận đấu đại nhân, ta xem vẫn còn là nghi trong tộc truyền tin cảnh báo sao? Người này thực lực dị thường đáng sợ, chúng ta rất khó thắng được hắn. Cận mãng ở một bên nhẹ nói nói. Hử, sợ cái gì? Cận đấu nói: "Chúng ta nơi này có 11 người huyền hoàng, tại sao phải sợ hắn một cái 30 tuổi cũng chưa tới mao đầu tiểu tử?" Bọn họ đem lại trận chiến bỏ, vừa lúc, "Lên cho ta, giết chết Sở Hữu có can đạm phản kháng địch nhân." Thập đại ngự thú tộc huyền hoàng bất đắc dĩ, chỉ đành phải phát ra tiến công gia lệnh. Nhưng là, phía dưới Cựu Long hội các thành viên cũng là do dự không tiến. Chuyện gì xảy ra? Cho ta Xu Phong." Cận đấu giận dữ. Hắn nhưng không biết, Hứa Dương ban đầu lưu lại uy danh mạnh như thế nào, những thứ này Cựu Long hội thành viên, đa số từng nghe nghe thấy. Hiện tại Hứa Dương đồ thủ bắt lấy thánh khí, Loại này mạnh mẽ vô cùng tư thái, lại càng cho tăng thêm mấy phần uy nghiêm không thể kháng cự. Cận đấu đại nhân, những người này nhìn dáng dấp, là bị cái này gọi là Hứa Dương người hù sợ, Cận Mãng Kiên chỉ giải thích, theo ta được biết, Hứa Dương là một khó lường nhân tộc tu tiên. Mấy năm trước đi trước Trung Châu tu luyện, chẳng biết tại sao hôm nay vừa vận trở lại. Nhân tộc tu tiên. Cận đấu cười khẩy, rất tốt, bản thân ta muốn nhìn, cái này cái gọi là nhân tộc tu tiên, rốt cuộc có mấy phần thực lực. Hắn vẫn không tin Hứa Dương có thể đồ thủ bắt lấy phá giới truy, cho là Hứa Dương là mưu lợi mà thôi. Các ngươi phế nói cho hết lời rồi. Hứa Dương cú lanh lũ địam mở miệng, Lớn mặt quồn đổ, lại dám nói như vậy ta. Cận đấu hừ một tiếng, "Cận mãng, các ngươi cho tàng nghe, đi đi Hứa Dương người nhà toàn bộ bắt lại. Về phần Hứa Dương, để lại cho ta xử trí." Cận mãng đám người đáp ứng một tiếng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn cất bước đi về phía trước, nhưng đột nhiên phát hiện, xung quanh có liên tiếp điểm sáng lóe lên, từng cái điểm sáng cũng là một đạo phù văn. "Các ngươi mời một người người, ai cũng đừng nghĩ đi." Hứa Dương chậm rãi nói, mới vừa ở các ngươi nói nhạo thời điểm, ta đã chuẩn bị xong đoạn không đại trận. Ở bản thân ta hạ lúc trước, toàn này đại trận không thể nào phá giải. "Tốt, tốt, đủ lớn lối, đủ cường vọng." Cận đấu giận đến đôi môi run run. "Ngươi, còn ngươi nữa, cũng lo lắng làm cái gì? Hắn muốn chết sẽ thành toàn cho hắn." Mười tên ngự thú tộc Huyền Hoàng đồng thời xuất thủ, theo tướng riêng của mình thú linh, đem Hứa Dương bao bọc vây quanh. Cận đấu trong tay hắn quyết liên tục thi triển ra, kia con đứng khổng lồ thú linh cùng hắn đồng thời công kích, liền tương đương với hai vị đỉnh Huyền Hoàng. Đồng thời xuất thủ, uy lực dị thường tương hẳn. Cách đoạn không đại trận, ngự huyền vũ bọn người có thể cảm nhận được, này bảnh quần trà uy áp thế, quả thực giống như thiên băng địa liệt một loại, mà bị vây trong gió lốc Hứa Dương, cũng là chắp hai tay sau lưng, như sân vắng lưng đứng. Vô số đạo kinh khí xé rách, đem trong gió lốc Hứa Dương xé nát, nhưng là đầy trời bụi bay là ta, xé nát chỉ là một già người. Cận đấu đại nhân cẩn thận. Cận Mãng quát lên, song hắn trước mặt mình, Hứa Dương thân ảnh nhưng đột ngột địa xuất hiện, một cái khuỷu tay đánh, đập nát cổ họng của hắn. Cận Mãng ánh mắt tán dã, thân thể tả tà, tà xuống phía dưới rơi xuống. Hứa Dương hai tay ngay cả xé, một cỗ vô hình màu xanh kinh khí bắt đầu khởi động, đem bật chuột, Cận Hặc chờ hai người vững vàng đã nắm, trầm hung ngồi mã, hai nhớ đại địa chi quyền, ầm ầm rung ra. Vành! Vành! Hai tiếng buồn bực chẳng phân biệt được trước sau địa vang lên, cận chuột hạ hạng hai người, bị vững vàng oanh bạo thân thể, mưa máu bay lả tả. Nay 10 vị ngự thú tộc huyền hoàng cương giả, cảnh giới cũng không cao hơn huyền hoàng trung kỳ, Thứa Dương mặc dù không thi triển trổng lên bí thuật, cũng có thể dễ dàng đem giết chết, huống chi hiện tại, cho hắn cho trổng lên bí thuật trạng thái dưới. Đánh chết những người này, tựa như bóp chết con kiến hôi giống nhau đơn giản. Oành! Ba! Nội tung âm tái khởi, vừa hai gã ngự thú tộc người đỉnh đầu như rưa hấu một loại bạo liệt ra. Còn lại 5 tên ngự thú tộc bình thường huyền hoàng, liếc mắt nhìn nhau, đầu loạt nổi lên liều mạng lòng. Bọn họ cao quát một tiếng, giếng của mình thú linh dung nhập vào thân thể của mình thân thể không ngừng vặn vẹo, sinh ra chảo, răng, lông vũ, biến thành nửa người nửa trách xấu xí sinh vật. Vạn thú tâm kinh trong có ghi lại loại này ký sinh thú dung hợp pháp môn, có thể cực đại tăng lên lực lượng, thoạt nhìn quả thật bất phàm. Hứa Dương bình tĩnh nói, chỉ bất quá, các ngươi cùng ta thực lực sai biệt quá lớn, dù thế nào dễ rùa, cũng không làm nên chuyện gì. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương đỉnh đầu ly hỏa thiên cung tia sáng tăng mạnh, hai tay liên tách dưới, từng đạo hỏa hấn bay ra, đem năm người toàn bộ bao phủ. Ở xích cực thiên viêm hỏa độc che dưới hạ thể, năm tên nửa người nửa thú ngữ thú tộc huyền hoàng, chỉ có thể kêu thảm bị đốt thành tro bụi. Chỉ còn ngươi một người Hứa Dương phủi tay, hình như là làm một vật vô cùng đơn giản chuyện tình, bình tĩnh điệu nhìn về phía sân đấu. Cận đấu rốt cuộc biết, hắn đã đến một khối nhiều cứng rắn thiết bản. Từ Hứa Dương ra vẻ thực lực xem ra, hắn căn bản không có chút nào phần thắng. Đột phụ, cận đấu trong tay tia sáng liên hiểm, trong nháy mắt bóc nát vài đồng cao cấp phụ lục, nhưng là đoạn không đại trận ngũ giác tinh phóng xạ tia sáng, tạo thành một tầng vô tình cách ly màn sáng, đem cận đấu mà chạy ý nghĩ hoàn toàn bốc chết. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Hứa Dương chậm rãi đi tới, trầm trọng uy áp cảm giác ở cận đấu trong lòng lan tràn. Không, đừng có giết ta. Vụ thân ta là Ngự thú tộc trưởng lão Cận Thái Vương, thế tôn cấp cao thủ. Cận đấu mặt bên lui về phía sau, mặt bên cầu xin tha thứ, "Hứa Dương, chỉ cần ngươi không giết ta, ta bảo đảm, các ngươi dũng giả công hội có thể tiếp tục tại doanh châu tồn tại đi xuống, người nhà của ngươi bằng hữu cũng có thể nhận được bảo toàn." "Tất cả đều là nói nhảm." Hứa Dương bàn tay chợt tìm đòi, một con huyền quang bàn tay lấy ra, đem Cận đấu nắm trong lòng bàn tay. Nhưng ngay sau đó từng đạo ẩn chứa phong hành pháp tắc uy lực, xuyên vào Cận đấu trong cơ thể, đem lực lượng toàn số phong ấn. Làm xong đây hết thảy, Hứa Dương phất tay triệt hồi kết thúc không đại trận, dẫn cả đấu, xoay người hướng Ngự Huyền Vũ nói, phía dưới những thứ này cựu Long hội cạn, tùy giao cho Thải Ly xử lý sao? Tuân lệnh. Thải Ly hì hì cười một tiếng, là để cho bọn họ tự giết lẫn nhau tương đối khá đây, vẫn còn là thống nhất đi nhảy núi. Ừ, để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Đúng rồi, Hứa Dương, ngươi tại sao không giết cái này chán ghét thằng này? Quy 2 chương 1406, Chân Long Điện nói thoải mái thế cục. Chương 1406, Chân Long Điện, nói thoải mái thế cục. Lựu thu tộc 11 gã huyền hoàng tương giả, bị Hứa Dương lực lượng một người toàn bộ đánh chết bắt, mà còn lại Cửu Long hội cạn, cũng bị Thải Ly lấy âm mê hoặc thuật thu thập. Chân này khiến nhiều dũng giả công hội 10 ngày lâu vây thành ngã chiến, cuối cùng bị Hứa Dương cùng Thải Ly dễ dàng giải quyết. Hai người biểu hiện ra thực lực, cũng làm cho sở hữu dũng giả công hội thành viên rung động cung tứ, về trước hội trưởng Hứa Dương, truyền kỳ lại xuất hiện truyền thuyết, vừa dần dần ở doanh châu thượng lưu truyền ra, đây là nói sau. Long Hồ Sơn, Chân Long đại điện. Hứa Dương ngồi ở chủ vị phía trên, Thải Ly dài địa tà tựa tại chỗ ngồi của hắn cạnh. Phía dưới Ngự Huyền Vũ, Bộ I Liễu, cùng với Tây Minh đám người, đều là đang ngồi. Hơn 6 năm chưa có trở về doanh châu. Hiện tại địa thế như thế nào?" Ngồi vào chỗ của mình sau, Hứa Dương hỏi. "Ở nửa năm lúc trước, Duyện Châu giáng xuống một cuộc quan mưa, kết quả rất nhiều hoàng gia chủng tộc liền rối rít hiện thế. Những thứ này trong chủng tộc, lấy ngữ thú tộc, minh tộc mạnh nhất, đem mặt khắc rất nhiều hoàng gia tộc quần, chỉnh hợp đến bọn hắn dưới trướng. Ở dị tộc trước mặt, Duyện Châu nguyên bản các đại thừa quốc, căn bản vô lực chống cự. Hiện nay, Duyện Châu trên đại lục phần lớn địa vực cũng đã bị hoàng gia chư tộc thống lĩnh." Lê Ngọc Dung nhẹ nhàng nói. "Hoàng gia chư tộc nhân số, hẳn là không tính là rất nhiều sao?" Nhà một cái bự Duyện Châu, cứ như vậy bị toàn bộ chiếm lĩnh. Thái Ly có chút khó có thể tin. Hứa Dương cũng là trong lòng sáng như tuyết, ta nghĩ, hẳn là có có chút chẳng biết xấu hổ nhân tộc bại hoại, trợ giúp hoàng gia Chu tộc, ức hiếp đồng bào của mình sao? Nói không sai, Lữ Viễn Vũ gật đầu, trong mắt cũng bắn ra phẫn hận qua màn, vốn là lấy hoàng gia Chu tộc về điểm này nhân số, so sánh với doanh châu nhân tộc tổng số, giống như là một giọt nước dung nhập vào biển rộng, thân thể thực lực có mạnh hơn nữa cũng không đủ gây sợ. Nhưng chính là có một chút lang tâm cậu phế đồ, đầu nhập vào dị tộc, bán đứng đồng tộc. Cựu Long hội dư âm nghiệt, chính là trong đó đại biểu Bọn họ còn hướng dị tộc cường giả vào hiến lấy người chế nhân sức lực, bồi dưỡng nhóm lớn nước bù nhìn nhà, những quốc gia này đầu não, cũng là ngự thú tộc chỉ định phản đồ đảm nhiệm. Bọn họ sớm muộn có trả giá thật nhiều, Hứa Dương nói. Nguyên bản doanh châu các đại thượng quốc hoàng tộc đây, mấy trụ thượng quốc hoàng tộc liên hợp lại, cho dù so ra kém ngự thú tộc, dựa vào kia tổ thay thế truyền xuống nội tình, hẳn là cũng có thể chống lại một hai sao. Những thứ này thượng quốc hoàng tộc, bản thân cũng không phải là một lòng, kết quả bị ngự thú tộc cùng minh tộc tiêu diệt từng bộ phận. Trong đó còn sót lại lực lượng, liền chạy trốn tới một chút doanh châu lánh đời không ra cường đại bí cảnh bên trong. Lên Ngọc Dung nói: lãnh đời không ra cường đại bí cảnh. Hứa Dương nói: "Ngươi nói, sẽ không phải là ví dụ như thương lưu vực, Bách mộ vực các chủng bí cảnh sao? Không phải là những thứ này bí cảnh tổng hợp thực lực, còn so ra kém một cái Thừa Quốc, chỉ có thể coi là là trung mô hình nhỏ bí cảnh, giống như trước vô lực đối kháng cường đại dị tộc. Chân chính cường đại cổ lão bí cảnh, tỷ như Thiên Tỉnh bí cảnh, Thiên Cơ bí cảnh, vậy cũng cũng có trong truyền thuyết thế tôn cấp cường giả trấn giữ." Lên Ngọc Dung giải thích: "Ta hiểu được. Bất quá, những thứ này trong truyền thuyết cổ lão bí cảnh, mặc dù có một hai vị thế tôn cấp cường giả, hẳn là cũng không đủ mà đối kháng dị tộc." Nự thu tộc cùng minh tộc, cũng coi như là hoang dã chư trong tộc, nhất đẳng cường đại tộc quần. Thế tôn cấp cường giả thậm chí có hơn 10 vị. Những thứ này cổ lão bí cảnh, vừa có cái gì năng lực chống cự. Nự thu tộc cùng minh tộc, hôm nay lộ diện người mạnh nhất, cũng chỉ là đến gần thế tôn vô địch huyền hoàn cao thủ. Những thứ kia chân chính cường đại thế tôn cấp trưởng lão, cũng không xuất thủ quá, chúng ta nắm giữ tình báo. Công gia không tới mưu nhân. Lên Ngọc Dung nói, dị tộc thế tôn không ra tay, đây đối với Hứa Dương mà nói là một tin tốt. Chỉ bất quá, Hứa Dương cũng phải làm tốt địch nhân phái ra thế tôn cường giả chuẩn bị. Nếu không nghe lời, rất dễ dàng lâm vào bị động. Tà hoàng sư phụ đi đâu rồi? Thửa Dương ở trong đại điện cũng không có thấy Lạc Bạch thủy tung tích, không khỏi kỳ quái hỏi. Lời này hỏi ra, nhất thời trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không nói được lời nào, đem mặt chuyển hướng nơi khác. Thửa Dương trong lòng dâng lên một cố dự cảm chẳng lành, hắn thanh âm hơi có chút phát run, nhưng vẫn là trấn tĩnh lại, trầm giọng hỏi, "Sư phụ hắn tại sao? Trả lời ta, Tà hoàng đại nhân đã mất tích một tháng." Ngự Viên Vũ nói, mà theo những thứ này vây núi ngự thú tộc người ta nói, Tà hoàng đại nhân đã, sư phụ tại sao mất tích? Thửa Dương hỏi. Có phải hay không ngự thú tộc người đang đuổi giết hắn? Đúng. Ban đầu chúng ta cũng còn ở Hải Vân thượng quốc vân đô, ngự thú tộc người đánh bất ngờ Hải Vân viện, bắt Dũng giả công hội đầu não. Vào lúc này, Tà Hoàng đại nhân kịp thời xuất hiện, đem chúng ta cấp cứu đi ra ngoài, đưa đến Long Hồ sơn. Nửa đường bên trong, có ngự thú tộc cường giả xuất hiện, Tà Hoàng đại nhân đem ngăn cản, cũng lệnh chúng ta đi trước rút lui. Đó chính là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt." Bộ Y thì thấp giọng nói. Hứa Dương Long mày nhăn lại, một cỗ khí thế từ trên người của hắn, theo bản năng bắt đầu khởi động ra. Nhất thời cả tòa đại điện, phảng phất lâm vào biển sâu chí đáy. Không khí trầm trọng mà bị đè nén, thực lực yếu một ít người, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Mà tại lúc này, hậu điện truyền tới một cô gái thanh âm. "Hứa Dương." Là Hứa Dương tới sao? Hứa Dương đột nhiên thức tỉnh, tràn ra ngoài khí thế nhanh chóng thu liễm. Hắn đã nghe ra người tới thanh âm, sau một khắc, một cái áo tơ trắng bóng người từ trong cửa đi ra. Nay áo tơ trắng cô gái vẻ mặt buồn bã huyền chuyện, trên mặt còn treo móc nước mắt, suốt gợi một vòng. Nàng chính là Lạc Bạch Thủy Hồng Nhan chi kỷ, Hứa Dương sư mẫu, Tần Hoàn Hoàn. Bái Kiến sư mẫu đại nhân. "Hứa Dương con mình hành lễ." Hứa Dương Sư phụ của ngươi bị ngự thú tộc người giết, ngươi nhất định phải cho báo thủ." Tần Hoàn Hoàn ngân nga cằn nát, phẫn hận nói. "Sư mẫu đại nhân nén bi thương, đệ tử cho là sư phụ hiện tại hẳn là còn chưa chết." Thấy Tần Hoàn Hoàn một bộ hình dạng tiêu mảnh dẻ bộ dáng, Hứa Dương biết phải chiều rộng lòng của nàng, vội vàng khuyên lên nói, "Hứa Dương, ngươi không nên quên ta, những thứ kia vây núi ngự thú tộc người đã đem Bạch Thủy chết chuyện tình lăn qua lộn lại thuyết không biết bao nhiêu lần." Tần Hoàn Hoàn nói, "Địch nhân nói những thứ này, chính là vì cho chúng ta chán ngán thất vọng, mất đi ý chí chiến đấu, có thể nào dễ tin." Hứa Dương hỏi, "Bọn họ những ngày qua Có hay không cầm ra cái gì đủ để chứng minh sư phụ chết đi căn cứ chính xác vật. Ngự Viên Vũ cùng bổ y già nhìn nhau, như vậy là không có. Đây cũng là, ta đoán chừng sư phụ nhất định không có chết, hắn chỉ bất quá lâm vào nào đó nguy trong cục, khó có thể thoát thân mà thôi." Hứa Dương nói, "Sư mẫu yên tâm, ta nhất định sẽ đem sư phụ cứu ra." Khì hì, "Hứa Dương ngươi không phải là bắt được một cái ngự thú tộc tổ bên sao?" Nhìn dáng dấp địa vị còn không thấp, hắn nên biết ta hoàng sư phụ tung tích sao?" Thải Ly cười hì hì nói, "Chính xác." Hứa Dương tinh thần rung lên, nhưng ngay sau đó một tay vừa nhấc, một đạo nhu hòa phong cực giải tác đem ngoài điện cận đấu kéo mà đến. Quy 2 chương 1407, Huyền Bang Nguyên thần bí truyền thừa. Chương 1407, Huyền Bang Nguyên, thần bí truyền thừa. Nguyên bản đường làm quan rộng mở cận đấu, hiện tại cả người lực lượng bị phong ấn, thành mặt mũi đầy đất kẻ thủ tội. Theo hứa Dương huyền lực dài tắc kéo, cận đấu thân thể họa xuất một cái thật to hình cùng, nặng nề té ở trong đại điện. Đừng có giết ta. Cận đấu lớn tiếng kêu lên, thanh âm hoàn loạn. Tại chỗ chư người đều có một loại không thành thật cảm giác, như vậy một vị đỉnh huyền hoàn cấp cường giả. So sánh với nước hoàng gia còn muốn lợi hại hơn tu huyền cao thủ, lại như vậy rất sợ chết, làm cho người ta cảm giác không một chút cao thủ phong phạm, bôi nhỏ huyền hoàng cường giả uy nghiêm. Hứa Dương thì ngược lại nhìn đạm rất nhiều, những năm gần đây ở tay của hắn dưới, trên huyền hoàng cường giả không có 100 cũng có 80, cho nên cũng có thể hiểu được cận đấu biểu hiện. Cận đấu làm ngự thú tộc một gã thế tôn trưởng lão con nối dòng, có huyền hoàng cấp tu vi nhưng không có huyền hoàng cấp tâm cảnh, cũng là rất bình thường. Hắn ở bập tra chú che chở dưới, khả năng cả đời cũng chưa từng thấy sóng gió gì. Ta có vài vấn đề, ngươi rất trả lời, ta nhưng lấy cho ngươi một quả thông khoái chết tiểu này. Hứa Dương mở miệng, thanh âm lạnh như băng trực tiếp chặn đứt cận đấu một tia hy vọng cuối cùng của Nhạ Ân. "Không được, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, bất quá ngươi muốn thể, đối thiên đặc thể, thả ta đi." Cận đấu khàn cả giọng điệu hô, "Nếu không, ta cự tuyệt trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì. Khắc Ngô Xuân, ta sẽ thả ngươi đi." Hứa Dương lạnh cười nói, "Ngoài ra, ta muốn hỏi ngươi vấn đề, chẳng lẽ là ngươi nghĩ không trả lời, có thể không trả lời sao? Thôi vậy, ta cũng vậy lười tốn nhiều miệng lưỡi." Hắn trực tiếp đưa tay bao trùm ở cận đấu đỉnh đầu phía trên. "Ngươi muốn làm gì?" "Ặc." Cận đấu hoảng sợ điệu hô to. Nhưng ngay sau đó liền cảm thấy Hứa Dương trong lòng bàn tay, một cú mạnh mẽ tâm thần lực lượng, giữ rỗi tôn gia mà vào. Cận đấu lực lượng bị phong, hoàn toàn không có chống cự lực lượng. Khi hắn trong tứ hải, từng tơ một trí nhớ, bị Hứa Dương lấy Thô Bạo thủ đoạn mở ra, trong lòng hắn bất kỳ bí mật cũng không có sợ che giấu. Loại này Thô Bạo linh hồn dò xét thủ đoạn, có nghiêm trọng điệu tổn hại một người thần trí. Lần này dò xét sau khi trầm dục, vô luận có giết hay không cận đấu. Hắn cũng là một người phế nhân, kết quả tốt nhất cũng là biến thành mù lốc. Không phải là Hứa Dương lòng dạ độc ác, mà là tộc quần ở giữa đấu tranh, chính là như vậy một loại người chết tà sống của diện. Hứa Dương dĩ nhiên có thể từ bi vị nghi ngờ, đem cận đấu để cho chạy. Nhưng đổi lại một chút địa vị, vạn nhất Hứa Dương hai người tới chậm, Ngự Huyền Vũ đám người bị Ngự thú tập bắt, có thể hay không nhẹ nhàng bỏ qua cho. Đáp án hiển nhiên là phụ nhận. Một lúc lâu, Hứa Dương thủ trưởng mới từ cận đấu trên trán lấy ra. Cận đấu hai mắt trắng bệch, giống như một con trọng miệng túi một loại, nặng nề trồng rơi vào. Như thế nào, chiếm được tin tức gì? Tà hoàng đại nhân hay không còn phải mạnh? Mọi người vây quanh hỏi. Hứa Dương lắc đầu, từ cận đấu chi nhớ toái phiến bên trong, cũng không có tìm được sư phụ bị giết tin tức, nói cách khác, Ngự thú tộc người là ở nói quá thôi. Sư phụ căn bản cũng không có chết. Hô. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, mà Tân Hoan Hoàn lại càng cơ hồ sủi lơ ở trên mặt đất. May là bị bổ y thị tỉ Mỹ đỡ dậy. Chỉ bất quá, sư phụ đích xác là mất tích, ngay cả cận đấu trong trí nhớ cũng không có về sư phụ tung tích, Hứa Dương nói, ngoài ra, ngữ thú tộc thế tôn cấp cường giả không ra tay môn nhân, ở cận đấu trí nhớ toái phiến bên trong cũng không có đầy đủ giải thích hợp lý. Ta được đến tư liệu, cũng là về ngữ thú tộc tiến công thiên đình bí cảnh, thiên cơ bí cảnh một chút kế hoạch. A, làm cái gì nha, người này, nhưng là thế tôn cường giả con nối dòng ai? một điểm có giá trị tin tức cũng đào không ra." Thải Ly Chu môi nói, "Hứa Dương lão đầu, không, Lữ thú tộc tiến công 2 đại bí cảnh kế hoạch, còn là phi thường quý giá tin tức. Ngáp Dung, hiện tại cùng hai đại bí cảnh có liên lạc hay không?" Lê Ngọc Dung nói, "Hai đại bí cảnh cùng chúng ta không có trực tiếp liên lạc, bất quá ta có thể thông qua dũng giả trong công hội bộ mạng lưới, đem tin tức truyền đưa tới, đại khái trong vòng 3 ngày là được truyền lại đến hai đại bí cảnh đứng đầu trên tay. Về Ngự thú tộc tình báo, ta còn có một biện pháp, có thể thử một lần." Hứa Dương nói, "Ngươi muốn làm sao làm?" Ngự Viên Vũ hỏi, "Cần muốn chúng ta làm cái gì?" Hứa Dương cười nói, tạm thời không cần Dũng Giả công hội tham dự, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Ta muốn thấy một người. Lấy tốc độ của hắn, ta nghĩ đại khái mấy canh giờ thời gian là có thể nhìn thấy. Hứa Dương chỉ chính là hắn lấy huyết năng khống tâm thuận, khống chế ngự thú tộc tiền tại cẩn cổ. Chỉ bất quá cẩn cổ tồn tại là cần giữ bí mật, hiện tại chân long trong đại điện không chỉ có có Dũng Giả công hội thành viên, còn có tây minh thương hội lắm người, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, khó tránh khỏi có tiết lộ tin tức, vì vậy Hứa Dương lựa chọn giữ bí mật. Thông qua linh hồn đưa tin, Hứa Dương hướng cẩn cổ phát đi gặp mặt gia lễ. Đúng rồi, còn có một vấn đề Hứa Dương nhìn một chút Ngự Viễn Vũ, vừa nhìn một chút Bổ Y Y, ta rất hiếu kỳ, thực lực của các ngươi làm sao tăng lên cầm đi nhanh như vậy? Bổ Y Y đã là Huyền Vương đỉnh, mà Huyền Vũ lại hại hơn, tu thành vô địch Huyền Vương. Hơn nữa trong cơ thể của các ngươi, còn hàm chứa một cỗ dị thường lực lượng thần bí, đây là chuyện gì xảy ra? Bổ Y Y cùng Ngự Viễn Vũ liếc nhau một cái, hai người đều là cười một tiếng. Thật ra thì, chuyện này muốn từ Thành Băng Hỏa nói đến. Bổ Y Y nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Thành Băng Hỏa? Hứa Dương cau mày suy tư, hắn lập tức trở về nhớ lại lên. Toàn thành kia là hắn lần đầu tiên xuất nhậm thú vệ tướng quân địa phương, phụ cận địa hình hiểm ác, có sống một đám dũng cảm giả tác tập nhân. "Còn nhớ rõ ư? Ở thành Bang Hỏa phụ cận, có hai nơi hiểm địa, trong đó một chỗ gọi là Huyền Bang Nguyên, một chỗ khác gọi là Mạc Nhật Hỏa Sơn." Lữ Nguyên Vũ nói, "Dũng giả công hội cùng giả tác tập vẫn vẫn duy trì hợp tác quan hệ, tùy dũng giả công hội thu mua bọn họ sinh con gia lồng, cũng mang cho bọn hắn lương thực. Vì dạng bất phụ cận hung thú số lượng, chúng ta còn tổ chức một lần càn quét bảy thú hành động." Bùi Y Hiền nói tiếp, "Lần này càn quét bảy thú, vốn là một vị huyền quân cường giả chịu trách nhiệm, nhưng sau lại ở Huyền Bang Nguyên tao ngộ thú triều." ta cùng Huyền Vũ liền dẫn nhóm lớn tinh huệ, đi trước Huyền Bang Nguyên trợ giúp. Bởi vậy, ta cùng Bổ Yy phát hiện một chỗ cực kỳ bí ẩn chỗ ở, đạt được một cái thần bí truyền thừa. Thần bí truyền thừa? Thửa Dương tới hứng thú, là phương diện gì truyền thừa? Chúng ta cũng nói không rõ ràng. Từ đó về sau, chúng ta thức hải tiểu riêng của mình nhiều hơn một tôn thần chi hư ảnh, ở của ta trong thức hải là một màu trắng bạc bóng người, mà Bổ Yy trong thức hải là một màu lam bóng người, cùng chúng ta riêng của mình huyền lực thuộc tính cũng là tương xứng. Nhắc tới cũng kỳ quái. Kể từ khi lần đó sau, ta cùng bổ y tốc độ tu luyện tiểu tăng lên rất nhiều, mỗi một cổ thu nạp nhập vào cơ thể huyết lực, kia thần chi hư ảnh cũng sẽ đem chi chết xuất, hóa thành tinh thuần vô cùng nguyên năng. Ngự Huyền Vũ tự thuật nói. Quy 2 chương 1408, thấy cận cổ bản thiên đại kế. Chương 1408, thấy cật cổ, bản thiên đại kế. Thì ra lại có loại này kỳ ngộ. Hứa Dương trong lòng kế tính toán một cái, hai nàng tốc độ tu luyện cơ hồ bị tăng lên gấp 10 lần. Nguyên bản muốn mấy chục năm tài năng đạt tới cảnh giới, hiện tại 5 6 năm thì đến được. Kia cái gọi là thần chi hư ảnh, rốt cuộc là cái gì tồn tại? Cư hai cái vị thần hư ảnh, bình thời có hay không hướng các ngươi quán tấu cái gì ý niệm?" Hứa Dương dò hỏi. "Không có, hai cái hư ảnh cũng bệ bội nhiều việc, tựa hồ đã ở tu luyện bản thân." Lữ Huyền Vũ nói. Hứa Dương khẽ cau mày, hắn đối với loại này vô duyên vô cớ chạy đến người trong nhà trong tứ hải nếu nói thần linh hư ảnh, cảm giác vô cùng không tốt. Có lẽ là vạn thần chi vương vết xe đổ, Hứa Dương cũng không hi vọng người nhà của mình bằng hữu biến thành cái thứ hai thần sử. "Huyền Vũ, Bộ Ili, các ngươi tới đây, ta nhìn một chút các ngươi trong tứ hải thần linh hư ảnh." Hứa Dương nói. "Không dùng, ta hoàng đại nhân cũng từng thử xem." Nhưng là kia thần linh hứa ảnh, bất kỳ ngoại lai tâm thần lực lượng cũng tìm tòi không ra, chỉ có chính chúng ta có thể cảm nhận được." Ngự Huyền Vũ nói. Hứa Dương thí nghiệm một chút, hắn ngón tay chỉ tại chính mình mi mì tâm phía trên, một đạo lam sắc tâm thần lực lượng bắn vào Ngự Huyền Vũ mi tâm, ở nàng trong thức hải biến ảo thành Hứa Dương bản thân thân ảnh. Ngự Huyền Vũ tinh xảo gương mặt hiện lên vẻ thản dung, cho phép Hứa Dương tiến vào của mình thức hải, chẳng khác gì là đem trong lòng mình bí ẩn nhất tâm tư cũng hiện ra cho Hứa Dương. Luân Luân Dương cương như nam tử Ngự Huyền Vũ, cũng không khỏi khẽ ngượng ngùng. Một bên Mạc Vân Hi cùng Hứa Thanh Nguyên thấy, nhìn nhau cười một tiếng. Đứa nhỏ này Dự tiện đi vào người ta cô bé thứ Hải, hắn chẳng lẽ không biết, này đọ cởi hết người ta y phục còn muốn làm người ta khó khăn sao?" Mạc Vân Hi seng giọng. Hứa Thanh Nguyên vội vàng thay con biện hộ, Dương Nhi cũng là nóng lòng, không hi vọng Huyền Vũ đứa nhỏ này bị tà ác thần linh bắt sá. Bất quá, lấy Huyền Vũ cùng bổ y y này hai cái nha đầu đối với Dương Nhi tâm tư, điều tra thứ Hải cũng không coi là cái gì. Bản thân ta là cảm thấy, Dương Nhi cũng trưởng thành, hôn sự của hắn cũng nên đăng lên nhật báo đi." Mạc Vân Hi thở dài, ta hoàng còn sinh tử chưa biết, Dương Nhi hơn phân nửa không có cái này tâm tư. Hai người vì lẽ đó huyền lực truyền âm. Nhưng cảnh giới của bọn hắn không cao, này truyền âm bị một bên thải ly. Nghe rõ ràng, thải ly một đôi hồ thải chi lên, âm thầm trừng mắt nhìn, cong lên cái miệng nhỏ nhắn, cũng không biết ở tìm cách cái gì. Hứa Dương tâm thần lực lượng cẩn thận quét qua Ngự Huyền Vũ thứ hải, nhưng không có phát hiện nàng theo lời mẩu trắng bạc thần linh hư ảnh tung tích, thì ngược lại cảm nhận được Ngự Huyền Vũ đối với mình nồng đậm không muốn xa rời, chẳng những không có theo thời gian phai mờ, ngược lại càng thêm nồng đậm. Dưới đáy lòng thở dài, Hứa Dương đem tâm thần lực lượng thuối lui khỏi, trong lòng thầm nghĩ, ở trên mặt cảm tình, có lẽ mình và Huyền Thiên Thượng Đế giống nhau, cũng không, có gì quyết định. Tiếp trước Huyền Thiên thượng đế, gặp phải một đống tình trái, mà cả đời này bản thân chỉ sợ cũng khó thoát tình một trong chữ. Ta không có phát hiện cái gì dị tượng, bất quá, nếu như kia thần linh hư ảnh có bất kỳ biến hóa, ở trước tiên cho ta biết." Hứa Dương hướng Ngự Viễn Vũ phân phó nói. "Tốt." Ngự Viễn Vũ trên mặt đỏ mặt rút đi, vừa khôi phục dũng giả công hội nữ hội trưởng anh tư tắp sáng, "Hứa Dương, ta đã phân phó thủ hạ, cho ngươi cùng thái ly sắp xếp xong xuôi tính tất, ngươi bất cứ lúc nào có thể đi tu luyện." "Không." Hứa Dương lắc đầu nói, "Nơi này không thể ở lâu." "Cái gì?" Bổ Y kinh ngạc nói, "Hứa Dương, Chúng ta mới vừa đánh bại ngự thú tộc Vây Núi, Dũng Giả Công hội trên dưới, cũng là tinh thần dâng cao. Tại sao muốn buông thả cho nơi này?" Hứa Dương nói, ngự thú tộc chứ vị thế tôn cường giả, rốt cuộc tại sao không có xuất thủ, này nguyên nhân không có chuẩn bị hiểu lúc trước. Nhất định không thể ra hiện tại ngự thú tộc trước mắt trước, chỉ có thể trốn giấu đi. Nói cách khác, chúng ta muốn làm tốt vạn nhất chuẩn bị. Vạn nhất, ngự thú tộc thật phái ra thế tôn cường giả, lấy ta hiện tại lực lượng, còn không cách nào ứng phó. Vậy chúng ta muốn giấu tới chỗ nào?" Ngự Viễn Vũ tán thành Hứa Dương ý kiến, mở miệng dò hỏi. Tiên Ba học lão gia tử cũng Dũng Giả công hội cũng có một đoạn giao tình, hắn thuộc về Thiên Tỉnh Bí Cảnh, là không phải có thể thông qua Thiên Ba Hạc Lao Gia tử, hướng Thiên Tỉnh Bí Cảnh tìm cầu che chở. Lê Ngọc Dung nói, "Hứa Dương lắc đầu, không được. Ta nói ở nút, là đem tổng bộ hoàn toàn giấu ở một cái không người biết được địa phương, chọn dùng truyền âm chất pháp, giao khống cả Dũng Giả công hội vận chuyển. Nhờ bao che ở Thiên Tỉnh Bí Cảnh dưới, một là bị người chế trụ, thứ hai, vạn nhất ngự thú tộc nhóm lớn thế tôn cường giả xuất động, Thiên Tỉnh Bí Cảnh cũng chống đỡ không được bao lâu. Trong sạch người cũng lâm vào trầm tư. "Có, Lữ Viễn Vũ đột nhiên nói, "Bổ Ili Còn nhớ rõ chúng ta ở Mạc Nhật Hỏa Sơn bên trong, thu hoạch truyền thừa cái kia tấm tàn phá thần điện. Bộ kịp phản ứng, kinh ngạc nói, chính xác, chẳng lẽ ngươi? Ngự Huyền Vũ hưng phấn mà nói, "Là, ta liền định đem Dũng Giả công hội tổng bộ dỡ ở Mạc Nhật Hỏa Sơn trong không chọn vẹn thần điện. Nơi đó mặc dù địa phương không lớn, nhưng cuộc sống trăm mười người, khẳng định không có vấn đề." Kia thần điện ở vào Mạc Nhật Hỏa Sơn, rốt cuộc có hay không nguy hiểm? Thửa Dương hỏi. "Thần điện có một chút vứt đi đã lâu trận pháp, bất quá lâu năm mất đi hiệu lực, hoàn toàn có thể không đáng kể." Ngự Huyền Vũ nói, "Nếu như nói nguy hiểm, hẳn là Mạc Nhật Hỏa Sơn bên trong hỏa diễm chi linh, chung quanh du đang" Đúng là không dễ ứng phó. Hỏa Diễm Chi Linh, này thật không cần lo lắng, ta nhưng lấy thiết trí trận pháp, đem bọn nó ngăn trở ở ngoài. Hứa Dương biết, Hỏa Diễm Chi Linh thực lực một loại đều ở Huyền Hoàng chờ xuống, cũng không thể nào lo lắng. Kế hoạch đã định, Ngự Huyền Vũ lập tức phân phó đi xuống, cả Dũng Giả công hội tổng bộ, bắt đầu rời. Mà lúc này Lửa Dương cũng nhận được cặn cổ linh hồn truyền âm, hắn đã đi tới ước định địa điểm. Cũng là rất nhanh, lúc này mới chưa tới 1 canh giờ. Hứa Dương hướng mọi người nói một tiếng, nhưng ngay sau đó hóa thân đột bằng, bắn ra chân Long đại điện. Long Hồ Sơn phủ cận, một chỗ vô danh sơn cốc. Một gã trên mặt chữ khắc vào đồ vật phụ văn ngữ thú tộc nam tử, không người hướng hướng Dương hạ bái, cận cổ bài kiến chủ nhân. Hứa Dương tay vừa nhấc, không cần đa lễ. Ngươi vì sao tới nhanh như vậy?" Cận cổ nói, thuộc hạ đang thi hành tục quần trong nhiệm vụ, tuần tra đến Hải Vân thượng quốc Tây Nam vực. Vừa gặp chủ nhân linh hồn đột tin, cận cổ liền chạy đến. Dừng một chút, cận cổ tiếp tục nói, "Chủ nhân, tộc quần đối phó dũng giả công hội chuyện tình, vừa bắt đầu là do thuộc hạ chịu trách nhiệm." Thuộc hạ hết sức trì hoãn, lá mặt lá trái, càng càng về sau, tộc quần trung đối với thuộc hạ có ý kiến, đem ta thay rớt. Thuộc hạ rất xấu hổ, không có bảo vệ tốt chủ nhân cơ nghiệp. Hứa Dương lúc này mới chợt hiểu, vì sao nửa năm trước Hoàng Gia chứ tụt hồi phục, cho tới bây giờ mới bắt đầu đối với Dũng Giả Công hội chân chính động thủ, thì ra trong chuyện này có cận cổ trì hoãn công. Cái này cũng không trách ngươi, ngược lại, ta nhưng muốn cảm tạ ngươi." Hứa Dương nói. Quy 2 chương 1409, tìm huyết phách ngự thú bí mật. Chương 1409, tìm huyết phách, ngự thú bí mật. Nếu như không có cận cổ trì hoãn, nghĩ đến lúc này Ngự Viện Vũ, Bộ Y Liễu đám người, bao gồm Hứa Dương người nhà, cũng đã thành tổ nhân, thậm chí tánh mạng cũng có thể khó giữ được. Cận cổ, ngươi cũng đã biết, lự thú tộc thế tôn cấp trở lên cường giả. Hiện nay trạng huống như thế nào? Tại sao bọn họ vẫn không có xuất thủ tham dự đến doanh châu trong chiến tranh?" Hứa Dương dò hỏi. "Nếu như những thứ này, thú tộc thế tôn cùng với minh tộc thế tôn cũng chủ động xuất kích, sợ rằng thiên tình bị cảnh, thiên cơ bị cảnh căn bản lực ngăn cản. Cả doanh châu nhân tộc cũng rất có thể sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn, tự đánh mất chống cự dũng khí, không giống như là hiện tại, nhiều địa đều có nhân tộc phản kháng thế lực ở kiên trì chống lại." Chuyện này, muốn từ 10 vạn năm trước, Huyền Tiên Thượng Đế Phong Vân nói đến, cận Cổ Than thở nói, "Nghự thú tộc cùng minh tộc là đúng loại người uy hiếp thật lớn hai chi tộc quân." bộ tộc có thể tiến hành huyết mạch chuyển hóa ý thức, đem nhân loại chuyển hóa thành mình tộc nô bộc, ngữ thú tộc huyết năng khủng tâm vận, có thể đem nhân loại biến thành trung thành cảnh cảnh tôi tớ. Huyền Thiên Thượng Đế càng chán ghét hai người chúng ta tộc quần, ở đối phó chúng ta thời điểm đặc biệt nghiêm nghị. Minh tộc bị phong ấn ở Ma Nguyên, mà chúng ta tộc nhân linh hồn thì bị hút ra, phong ấn đến âm giới một chỗ đặc thù địa vực, thân thể bị phong ấn ở ngữ thú tộc bí cảnh bên trong. Thừa Dương chú ý lắng nghe, cận cổ tiếp tục nói, hồn thể tri liễu, tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhất là thế tôn trở lên cường giả, bọn họ đã thuế phàm, thân thể không thể so với phàm tộc chi thân thể, thời gian giải không có linh hồn bảo trú đã cực độ héo rút. Hiện tại, hai chúng ta tộc thế tôn cường giả cũng pháp xuất chiến. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, ngươi tính ra hạ xuống, bọn họ muốn khôi phục chiến lực cần thời gian bao lâu? Cận cổ nói, minh tộc cường giả ta không rõ lắm. Tộc ta trong thế tôn trưởng lão, muốn khôi phục thực lực cần một loại tên là huyết phách đặc thù bảo vật. Vì vậy tộc quân bên trong phái nhóm lớn cao thủ đi trước các nơi thu thập. Càng là thực lực cao cường thế tôn, phải cần huyết phách cũng thị càng nhiều, hồi phục cần thiết thời gian cũng càng dài. Ta đoán chừng, thế tôn 1, 2 cấp cường giả, ở trong vòng nửa năm liền có thể có khôi phục, nhưng là thế tôn 7, 8 cấp cường giả Có lẽ ba năm bên trong cũng pháp phục hồi như cũ. Nói cách khác, nửa năm sau, nay hai tộc thế tôn sơ cảnh cường giả, ừu có năng lực xuất thủ. Hứa Dương trong lòng trầm xuống, thời gian này đối với hắn mà nói quá khẩn trương một chút. Cận cổ, ngươi có biết hay không, nhân tộc cao thủ Tà Hoàng Lạc Bạch thủy tung tích? Hứa Dương hỏi. Cận cổ nói, Lạc Bạch thủy đích xác là bất thế gia kỳ tài, hắn ở Vân Đô đánh một trận, bị tộc ta cao thủ đả thương, nhưng cũng vì vậy đột phá cảnh giới, lấy một loại kỳ dị đột pháp, thoát đi ta tộc đội giết. Đến khi hắn hiện tại phương vị, chúng ta trong tộc cũng người biết được. Đột phá cảnh giới Hứa Dương hiếu kỳ nói, ở Vân Đô đại chiến, hắn là cái gì cảnh giới? Lúc ấy hắn chẳng qua là Huyền Hoàng hậu kỳ, đối mặt tộc ta mấy vị đỉnh Huyền Hoàng lên công, không địch lại bị thương. Lâm Chận sau khi đột phá, hắn tiu chèo lên tới Huyền Hoàng đỉnh tầng thứ, này mới thành công chạy trốn. Cận cổ nói, Hứa Dương có thể cảm nhận được trận chiến này thảm thiết. Lạc Bạch thủy không có Hứa Dương những thứ này trổng lên bí thuật cường hóa bản thân. Ở đối mặt nhiều cái cảnh giới cao cho địch nhân của mình, khuôn vẫn có thể nghĩ. "Chủ nhân, ngài kế tiếp có tính toán gì không?" Cận cổ nói, "Có chỗ nào cần thuộc hạ hiệp trợ?" Hứa Dương đột đột hỏi, các ngôn ngữ thú tộc người Còn đang siu tầm lạc Bạch Thủy tung tích. Cận cổ gật đầu, ta cũng vậy nghe nói, cao tầng đối với Lạc Bạch Thủy người này vô cùng coi trọng, giáng phái ra một đội huyền hoàng cao thủ, tìm toại Lạc Bạch Thủy khả năng ẩn nốt khu vực. Hắn người bị thương nặng, khẳng định đi không xa lắm. Hứa Dương trong lòng nhất thời xẹt qua một cái ý nghĩ. Hắn nói với Cận cổ, kế tiếp ta sẽ đem Dũng Giả công hội tổng bộ rời, Long Hồ Sơn trụ sở cũng có vứt đi xuống tới. Suy đi nghĩ lại, cái này công lao vẫn còn là giao cho ngươi tương đối khá. Cận cổ cũng không đần, mặc dù bị huyết năng công tâm, nhưng cũng chỉ là để cho hắn đỡ sủng bái Hứa Dương mà thôi, không ảnh hưởng bản thân chí khôn, chủ nhân ý của ngài là đem công phá long hổ sờn công lao đưa cho thủ hạ. Chính xác, ta giết cật đấu, nói vậy ngự thú tộc cao tầng, tuyển sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đã mạng huyền vũ đám người thu thập hành trang, rất nhanh sẽ lên đường, Hứa Dương trầm giọng nói, kế tiếp dũng giả công hội tổng bộ trốn giấu đi, mà ta bản thân, muốn tìm một chỗ bí mật tu luyện một thời gian ngắn, tranh thủ ở trong vòng nửa năm, có đối kháng sơ giai thế tồn thực lực. Cận cổ hút miệng khí lạnh, nếu như lời này không phải từ Hứa Dương trong miệng nói ra, hắn nhất định sẽ dè bỉu. Huyền hoàng cường giả đối kháng thế tồn. Nay cơ hội là không thể nào, đây là sinh mệnh tầng thứ thượng chiến lệnh, rất khó thay đổi. Nhưng ở Hứa Dương trên người, những thứ này chuyện không thể nào, có lẽ đều muốn nhất nhất sửa. Đang cùng cận cổ sau khi tách ra, Hứa Dương trở về Long Hồ Sơn. Như thế nào, chiếm được cái gì hữu dụng tin tức không có? Ngự Viện Vũ hỏi. Nàng không hỏi Hứa Dương rốt cuộc đi gặp người nào, từ cái gì con đường đạt được tư hỏi, cho thấy đối với Hứa Dương tuyệt đối tín nhiệm. Ta đã biết được, ít nhất trong vòng nửa năm, cũng sẽ không có Ngự thú tộc thế tôn xuất thủ, Hứa Dương thận trọng nói, bất quá, hay là muốn lập tức rời. Minh tộc cường giả khi nào khôi phục, còn tại không biết số lượng, hơn nữa ở Ngự thú tộc chúng cường giả như mây, ở biết được cận đấu sau khi chết. Nhất định phái ra Huyền Hoàng Đại Quân trả thù." Lữ Nguyên Vũ nói, "Dũng giả công hội tổng bộ nhân số không ít, muốn ở một mèo hai trắng tàn phá trong thần điện ẩn nốt mấy năm, đúng là cần hào hào chuẩn bị một phen. Ta đã ra lệnh cho bọn họ nhanh hơn độ, đoán chừng tối hôm nay là có thể chuẩn bị xong." Hứa Dương trong lòng hơi bất buồn, chỉ cần mọi người chuẩn bị xong, hắn có thể thao túng phá thiên thần tọa, mang theo trước mọi người hướng mặt Nhật Hỏa Sơn trong tàn phá thần điện tiến lên. Ngự thú tộc bí cảnh bên trong, một chỗ thanh đồng đúc thành cung trong điện. Một gã ngự thú tộc cường giả, khuynh chân ngồi dưới đất, một hít một thở trong lúc, phun ra nuốt vào trong thiên địa năng lượng. Vị này cường giả khí thế trên người So với Tiên Vũ Hoa Chi Lưu Cao thủ cũng không thể yếu, hiển nhiên là một vị nửa bước thế tôn cấp số cường giả. Ha ha, Căn Nguyên, ngươi thật đúng là chăm chỉ a, không hổ là ngự thú tộc nhân tài mới xuất hiện, xem ra ở trong vòng 20 năm, ngươi thị có hy vọng tấn nhập hoàn cốt cảnh, nhìn trộm thế tôn cảnh giới. Một cái thanh âm nghiêm nghiêm từ trong điện vang lên, nhưng ngay sau đó một gã khô gầy lão giả chậm rãi từ trong trong điện dạ bước ra. Vị này khô gầy lão giả, gương mặt như lệ quỷ một loại đáng sợ, quả thực chính là Bộ xương thượng che một lớp da, cười lên toàn bộ cũng là nếp nhăn, dữ tợn cực kỳ. Cái kia tên là Cận Nguyên nửa bước thế tôn, đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy. Ở trước mắt vị này, Lệ Quỷ một loại lão giả trước mặt, hắn cũng không dám bày lớn. Quy 2 chương 1410, Du Cận Nguyên thế tôn máu tụy. Chương 1410, Du Cận Nguyên, thế tôn máu tụy. Cận Thái Vương trưởng lão, ngài tới tìm ta, có cái gì phân phó? Cận Nguyên cẩn thận nói. Trước mắt cái này mặt như Lệ Quỷ lão giả, chính là ngự thú tộc trong hơn 10 vị thế tôn cường giả một trong, Cận Thái Vương trưởng lão, thế tôn nhất kiếp siêu cấp cường giả người. Cận Nguyên, con trai của ta cật đấu, ở Long Hổ Sơn bị người giết, Cận Thái Vương thanh âm trầm thấp. Sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, ta tìm ngươi là bởi vì ta không có phương tiện xuất thủ, mà ngươi có năng lực như thế giúp ta báo thủ. Cật đấu, hắn đã tu thành đỉnh huyền hoàng, hiện nay nhân tộc còn có người có thể giết hắn. Cận Nguyên cả kinh, chẳng lẽ nói, thiên đình bí cảnh hoặc là thiên cơ bí cảnh trùng, có người xuất thủ? Không, nếu như là này hai cái bí cảnh trong cường giả xuất thủ, báo đáp ân tình có thể nguyên, Cận Thái Vương hai con con ngươi giống như hai lần quang ở tiểu đốt, nhưng là, xuất thủ người là một 30 tuổi cũng chưa tới nhân tộc tiểu tử. Hí. Cận Nguyên hít vào một hơi, điều này sao có thể? Cận Nguyên Đi đi nhân tộc kia tiểu tử đầu cho ta nói trở lại, Cận Thái Vương trầm giọng nói, ta sẽ cho ngươi phong hậu thượng tượng. Cận Nguyên sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó lúng túng cười một tiếng nói, Cận Thái Vương trưởng lão, tâm tình của ngài, ta rất có thể hiểu được. Chỉ bất quá, dưới mắt ta đang đứng ở tam hoán cảnh giới mấu chốt thời kỳ, một khi ra khỏi một chút lầm lỗi, có thể bị hối tiếc không kịp. Vạn nhất bởi vì ngài chuyện riêng, để cho tộc quần thiếu một gã tương lai thế tôn, nói vậy tương lai tộc quần bên trong, đối với ngài cũng sẽ có điều ý kiến a. Ngươi nghĩ khán mệt. Cận Thái Vương lạnh lùng nói, trong mắt ma chơi tia sáng càng tăng lên. Không dám Cẩn Nguyên thật ra thì cũng không quá e ngại Cận Thái Vương, hắn là hoán huyết cảnh đại thành nửa bước thế tôn, khoảng cách thế tôn cảnh giới cũng không xa xôi, có thể nói là chuẩn trưởng lão địa vị. Cận Thái Vương để cho hắn đi mạo hiểm, hắn có tư cách cư tuyển. Nửa bước thế tôn, mặc dù ở tộc quần tồn vong lúc cũng có lý do không ra tay. Huống chi là vì một cái trưởng lão chuyện riêng. Cận Thái Vương ho khan một tiếng, trong tay huyết quang chợt lóe, trống rống xuất hiện một viên trong suốt trong sáng màu đỏ huyết châu. Đây là? Cẩn Nguyên một tiếng thét kinh hãi, lấy hắn nửa bước thế tôn tâm cảnh, cũng không khỏi tâm thần chập chờn, bị viên này huyết châu gắt gao hấp dẫn ánh mắt. Đây là thế tôn máu tụy. Cận Thái Vương ngữ điệu lạnh như băng, "Là ta từ tộc chủ nơi đó lấy được ban thưởng. Ngươi hiện tại đã là Hoán huyết cảnh lại thành, phục dụng này viên chân huyết sau, là được nhảy lên đến Hoán quốc cảnh, bớt đi ngươi 20 năm khổ tu." Cận Nguyên sắc mặt biến ảo, hiển nhiên là ở giãy rựa. Cận Thái Vương trầm rãi đợi chờ, hắn cũng không nóng nảy, hiển nhiên đã tính trước kĩ càng. Có này một giọt thế tôn máu tủy làm nền. Mặc dù Cận Nguyên không muốn đi, hắn Cận Thái Vương cũng có thể ở tộc quần trung tìm những thứ khác nửa bước thế tôn. Sở dĩ tìm tới Cận Nguyên, chẳng qua là hắn xưa nay cùng Cận Nguyên quan hệ mật thiết nhất. Hô. Cận Nguyên thở ra một hơi, Một cái 30 tuổi cũng chưa tới nhân tộc tiểu tử, chuyện này ta làm. Nói cho cùng, một dọn thế tôn máu tủy lực hấp dẫn quá lớn, vì nó, mặc dù cùng cùng giai cao thủ đại chiến một cuộc cũng chỉ giá. huống chi, Cẩn Nguyên muốn mặt đúng đích. Bất quá là 30 tuổi cũng chưa tới nhân tộc thanh niên, tu vi cao nữa là cũng là huyền hoàng tầng thứ. Rất tốt. Tên của hắn gọi Lửa Dương, là dũng giả công hội tiền một nhiệm hội trưởng, Cẩn Thái Vương rằng dần nói, hắn đang ở Long Hồ Sơn. Cẩn Thái Vương trưởng lão, ta có một cái điều kiện, Cẩn Nguyên thở ra một hơi nói. Ta nghĩ trước bắt được máu tủy. Ừ, ngươi không tin ta? Cận Thái Vương thưa thất lông mày vừa nhíu, trong giọng nói băng hàn ý tứ hàm súc tràn ngập ra. Cận Nguyên trong lòng, đúng là là không tin cái này thế tôn trưởng lão. Bất quá những lời này, hắn cũng không thể nói rõ, nếp miệng mỉm cười, "Cận Thái Vương trưởng lão, ngài là thế tôn cấp trưởng lão, ta chỉ là một cái bình thường tục nhân. Ta nếu như không nhận trưởng, ngài có rất nhiều thủ đoạn có thể sửa trị ta." Cận Nguyên ngụ ý, Cận Thái Vương nếu như quyến nợ, Cận Nguyên cầm hắn không có biện pháp nào. Cận Thái Vương hừ lạnh một tiếng, trên đột nhiên bắn ra, đem vật cầm trong tay huyết châu bắn ra cho Cận Nguyên. "Nếu như ngươi để cho ta thất vọng, Ta sẽ nhường ngươi giao giá cao hơn này gấp 10 lần giá cao." Cẩn Thái Vương lạnh lùng nói, một tơ nhiều nếp nhăn nét mặt dàn mùa, lại càng lâm trầm đáng sợ. "Trưởng lão yên tâm, châm thì 3 năm này, lâu thì nửa tháng, ta tất nhiên đem nhân tộc kia tiểu tử đầu cho ngươi mang đến." Ha ha ha ha. Cẩn Uyên nhận lấy thế tôn máu tụy, cẩn trọng địa đựng vào bình ngọc, để nhận chữ vật trùng, một tung người bày khỏi đại điện. Long Hồ Sơn đại điện. Hứa Dương, nơi này có một phần Hải Vân thượng quốc tường đồ, Mạc Nhật Hòa Sơn, ở vào Hải Vân thượng quốc hướng đông bắc vị, kéo dài qua Hải Vân, liền núi, Thương Viêm cắt nước. Nay tòa tản phá thần địa vào vị trí cho Hải Vân thượng quốc cùng liệt trên núi nước chỗ giao giới. Ngự Viện Vũ tay thổi phồng bản đồ, cho Hứa Dương chỉ dẫn nói: "Tất cả mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ lúc nào có thể lên đường." Một bên bổ y y bổ xung nói. Hứa Dương gật đầu, "Việc này không nên chậm trễ, báo cho trên danh sách mọi người, đến Long Hồ Sơn đỉnh tập hợp." Hắn dẫn đầu bước ra chân Long Đại Điện. Long Hồ Sơn trong hư không, ước chừng chừng 100 người đã lặng lặng chờ trực. Nhóm người này chung, trừ Hứa Dương, Ngự Viện Vũ đám người thân bằng hảo hữu ở ngoài, cũng là dũng giả công hội trọng yếu nhân viên, hơn nữa trải qua 10 ngày vây núi khảo nghiệm, độ trung thành có rất cao bảo đảm. Hứa Dương Tử nhận chữ vật trung lấy ra Phá Thiên Thần Toa, đón gió ném. Phá Thiên Thần Toa đón gió căng lớn, rất nhanh biến thành một cái dài đến chừng mười trượng cỡ trung truyền, tản mát ra nhất trọng trọng tia sáng, lên thuyền. Hứa Dương ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh mọi người bước vào Phá Thiên Thần Toa nội bộ. Khi hắn thao túng dưới, Phá Thiên Thần Toa tản mát ra nồng nặc kim sắc quang mang. Kim mang hóa thành sắc bén màu vàng trường kiếm, hướng tiền phương hư không tà tà về tới, đem không gian cắt rách mở một đạo hẹp hòi khe hở, sau đó khe hở chậm rãi mở rộng. Loại này hơn trăm người không gian xuyên qua, mặc dù lấy Phá Thiên Thần Toa thánh khí lực lượng, hay là muốn hao phí không thời gian ngắn ngủi. Tài năng mở cũng khá lớn nhỏ khe không gian. Mà nếu như là Hứa Dương một mình ngồi thần toa, xuyên qua không gian lợi nói chỉ cần 10 cái hô hấp trừng. Kaka, đây chính là ngươi nói phá thiên thần toa sao? Thật là lợi hại. Hứa Dương hưng phấn cầm đi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng bây giờ đối với Hứa Dương tình cảm đã gần như sùng bái. Kaka kể từ khi Trung Châu trở về, quả thực trở nên không gì làm cũng được, ngay cả cao cao tại thượng nguyên hoàng cũng không phải của hắn hợp lại chỉ đích, hơn nữa còn khống chế thánh khí, xuyên qua hư không, loại này khả năng vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Hứa Dương một khắc càng không ngừng bấm động ấn quyết, đưa vào hồi lực Phá Thiên Thần Thoa phía trước kim quang cái khe, càng lúc càng lớn, dần dần địa đã đầy đủ dung nạp lớn như vậy nhỏ thuyền tiến vào. Tốt lắm, chúng ta lên đường. Hứa Dương một câu nói chưa nói xong, đột nhiên ngoại giới truyền đến một trận kịch liệt không gian chấn động. Nhưng ngay sau đó, một cỗ cường đại trận pháp báo động, ở Phá Thiên Thần Thoa bức bắt đầu khởi động, đem thần toa vững vàng ngơi khốn. Quy 2 chương 1411, chiến bán tôn Hứa Dương cản ở phía sau. Chương 1411, chiến bán tôn, Hứa Dương cản ở phía sau. Người nào? Hứa Dương trên mặt khẽ biến sắc, hắn có thể cảm giác được ra một cỗ to hơi thở, xa xa khóa Phá Thiên Thần Thoa dự hồ ở nổi lên tuyệt thế một kích. Dưới tình huống này, tùy tiện phát động phá thiên thần toa, tiến vào khe không gian lạ phi thường nguy hiểm. Khe không gian sau chính là ám không gian. Nếu như ở tiến vào trong ngay mắt, gặp phải cường đại ngoại lực đánh sâu vào, ỷu sẽ khiến nguyên bản định vị rối loạn, phá thiên thần toa có thể có sẽ bị lạc ở vô biên vô hạn ám trong không gian, bị đáng sợ không gian loạn lưu xé nát. Là ngữ thú tộc người. Ngự Nguyên Vũ Kinh vừa nói nói, thật là mạnh lực lượng, ngữ thú tộc chẳng lẽ phái ra thế tôn cấp cường giả. Thái Ly, ngươi tôi khống chế thần toa, tiếp tục tiến hành không gian xuyên qua. Hứa Dương quả quyết quát lên, Ta đi gặp lại cái này ngự thú tộc cường giả. Hắn có thể từ trong hơi thở cảm giác được ra, chạy tới ngự thú tộc cường giả chỉ có một vị. Không được. Mạc Vân Hy nắm chặt hứa Dương tay, "Dương Nhi, tới nếu là thế tôn cường giả, năng lực của ngươi cũng không đủ lấy đem ngăn lại a." "Chính xác, chúng ta cùng tiến lên, cùng người nọ liều mạng." "Có người lớn tiến quất, không nên vọng động." Hứa Dương ở khoang thuyền bên trong quét mắt một vòng, để cho tất cả mọi người ngậm miệng lại. Hắn trầm giọng nói, "Lấy ta được đến tin báo, lũ thú tộc thế tôn cường giả, trong ngắn hạn không cách nào xuất chiến. Tới người, có lẽ chỉ là một tên nửa bước thế tôn." Ta cũng chỉ là trì hoãn một chút thời gian, cuối cùng nhất định có thể chạy mất. Nửa trì hoãn đi xuống, tất cả mọi người đi không được nữa. Thải Ly, Hứa Dương vẫn nộ quát, tới đây khoáng lái, dựa theo lúc trước định vị, đưa vào huyền lực. Tại chỗ mọi người chung, chỉ có Thải Ly là huyền hoàng tu vi, có thể thúc dục thần toa. Thải Ly biết điều một chút điệu đã chạy tới, ở Hứa Dương nổi giận thời điểm, nàng cũng không dám tỏ vẻ phản đối, chỉ có thể nhỏ giọng nói, "Người xấu, ngươi phải cẩn thận a." Nàng ở Tiên Ma chi lộ, thấy Hứa Dương cùng âm giới đại tướng chiến đấu, biết được Hứa Dương có đối kháng hoàn huyết cảnh nửa bước thế tôn thực lực, cũng không phải quá lo lắng. Hứa Dương bắn ra cửa quang, xa xa thấy một đạo huyết quang từ ngoài ngạn giặm bắn tới, trực tiếp ven kích hướng phá thiên thần tọa. Nghĩ đến mới vừa chấn động, chính là chỗ này huyết quang đưa đến. Nhìn này công kích, hẳn là nửa bước thế tôn không sai. Nếu như là thế tôn cường giả, trong nháy mắt là được xuyên qua không gian tới chỗ này, không cần khoảng cách xa công kích. Hứa Dương thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó hít vào một hơi, chồng lên bí thuật thi triển ra, một quyền đánh ở đây huyết quang phía trên. Ầm. Một tiếng kinh chấn, huyết quang bị đánh tan. Kia giật tán huyết sắc năng lượng, tất cả cũng bị Hứa Dương hóa giải, không có có ảnh hưởng đến phá thiên thần tọa vận chuyển. Phải Ly lập tức bắt đầu không gian xuyên qua. Hứa Dương xa xa truyền âm quát lên, người tới thực lực, ta có năm chắc. Thải Ly giòn sinh đạo, được rồi. Nàng tin tưởng Hứa Dương bảo đảm, lập tức thi triển ấn quyết, nhất thời dài chừng 10 trượng phá thiên thần tọa. Vù vù một tiếng, chui vào đen nhánh khe không gian bên trong. Rầm rầm rầm. Lại là ba đạo huyết quang hàm theo sau đánh. Hiển nhiên kia chưa chạy tới ngự thú tộc cường giả, đánh một lưới bắt hết chủ kiến. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, một cánh tay vung ra, ba đạo ẩn chứa phong hành pháp tác lực lượng phóng nhận, như chảy ra một loại chém ra, đem kia ba đạo huyết quang vững vàng chặt đứt. Một cái thanh âm nghiêm nghiêm từ vơn xa gần chuyển đến. Theo thanh âm này lọt vào tai, một đạo huyền quang từ hướng đông bắc phía chân trời nhanh chóng bắn tới, chợt dừng hình ảnh ở Hứa Dương trước mặt. Đột quang tản đi, một cái trên mặt có khắc một đạo hình tròn dấu hiệu của tộc Đại Hán. "Hiền thân, mới vừa chính là ngươi cản lại công kích của ta." Kiếm Lự Thu tộc Đại Hán quát hỏi. "Chính xác." Hứa Dương đáp. "Nhân tộc tiểu tử, thực lực của ngươi quả thật không sai." Lự Thu tộc Đại Hán cười lạnh nói, "Xem ra, ngươi chính là dũng giả công hội trước hội trưởng, Hứa Dương rồi. Xem ra ta vận khí không phải là quá xấu." Mặc dù để cho Dũng Giả công hội tổng bộ chạy mất, nhưng bắt được ngươi cái này trấn chủ, chủ yếu mục tiêu liền đạt thành." Hứa Dương lạnh lùng nói, "Không nên quá cuồng vọng." Lự thu tộc đại hán cười ha ha, "Từ miệng ngươi chung nói ra những lời này, mới là thật cuồng vọng." "Hứa Dương, ta tên là Cận Uyên, hôm nay là oan huyết cảnh nửa bước thế tôn, lần này phụng Cận Thái Vương trưởng lão chi mệnh, đặc biệt tới lấy ngươi đỉnh đầu. Nhìn khí tức của ngươi, chân thật cảnh giới bất quá huyền hoàng trung kỳ mà thôi. Mặc dù lấy bí pháp tăng lên gấp trăm lần thực lực, chẳng lẽ thì có cùng ta đánh một trận tiền vốn đến sao?" "Không biết." Hứa Dương đề cao thanh âm nói, "Thành cùng không được, muốn đánh quá mới biết." Hắn lo lắng chỉ hoàn đi xuống, sẽ có ngự thú tộc viện con tới, lúc này tay nâng một quyển, một cỗ như núi cao quyền lực đánh ra, vọt tới cận nguyên lâm ngực. Cận nguyên lặng lẽ cười khẩy, sau lưng huyết quang tóe hiện, bàn tay thăm dò, khớp xương đùng dung động, trực tiếp cầm hứa dương đánh kích mà đến quyền lực, đem vững vàng bóp nát. Hoán huyết cảnh cường giả mạnh mẽ thân thể, hiển lộ không bỏ sót. Người cho dù tăng lên thực lực, cũng tăng lên không được thân thể. An ta một chiêu. Cận nguyên hai tay đột nhiên khép lại, sau đó như hoa sen một loại nhanh nhẹn tràn ra, liên hoa huyết ấn. Từng đó từng đóa huyết sắc liên hoa, từ cận nguyên hai tay biến ảo ấn quyết bên trong xung ra xoay tròn hướng Hứa Dương đánh sâu vào đi, mà chút ít huyết sắc liên hoa, ở đi tới Hứa Dương quanh thân 10 trượng thời điểm, liền bắt đầu cấp tốc tự quay. Một cổ cường đại hấp xà lực lượng, từ xoay tròn huyết liên hoa trùng sông ra. Hứa Dương cảm giác quanh thân máu, cơ hồ muốn tể thể ra, không khỏi trong lòng thất kinh. Hắn đơn trường giơ lên, chí tôn dung lô từ đỉnh đầu phóng lên cao, rũ xuống nhẹ nhẹ từng sợi tường vân khí lạnh, bảo vệ quanh thân. Cận nguyên liên hoa huyết ấn, Hứa Dương đại địa chi quyền, hai người đối van mấy lần, cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Bất quá, này mấy hiệp thử dò xét sau, hai người đối với lẫn nhau thực lực, cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Theo Ngô Dương, cận nguyên so với hắn chiến đấu trôi qua âm mục đại tướng, thực lực mạnh hơn ra một đường, bất quá cũng có hạn. Ông Long, Sắt Lang. Hai tiếng lợi nhận ra khỏi vỏ thanh kiếm âm vang lên, Cận Nguyên cầm trong tay hai thanh liêm đao một loại loan lưới giao, Ngô Dương trong tay rút ra huyết tầm kiếm. Hiển nhiên, hai người cùng quyết định kết thúc thử dò xét, lấy thực lực chân chính tường công. Hai cái có nửa bước thế tôn cấp số lực lượng cường giả, không có chút nào giữ lại động thủ. Đối bên kinh khí dư ba, ở chu vi mấy trăm dặm trong hư không mãnh liệt kích động, đem chung quanh vân khí xé nát, lộ ra tươi thắm trời xanh lam. Tương đạo nhỏ vụn khe không gian ở hai người mạnh mẽ lực lượng ra đời thành, vật mèo, sau đó tan ra ở vô hình. Long hổ sơn tòa này vạn năm danh sơn, rốt cục gặp đại kiếp, hổ sơn đại trận thùng rông kêu to, giống như trang giấy giống nhau phá vỡ đi ra. Long hổ sông điện, lại càng ở từng đạo kinh khí đánh sâu vào hạ xuống. Ngay cả Long hổ sơn ngọn núi cao nhất, cũng bị cận nguyên ngưng lực giẫy một cái chẳng kích, vững vàng lột bỏ trăm thước. Người này quả thật là lợi hại. Hứa Dương Luân Phiên biến ảo kiếm chiêu, thậm chí còn dùng tới hồn tộc đoạt tâm chi thuật lá bài tẩy. Bất đắc dĩ đối thủ tâm thần lực lượng, xa trên mình, đoạt tâm chi thuật căn bản không có hiệu quả. Quy 2 chương 1412, cấp kiếm lá bài tẩy ra hết. Chương 1412, cấp kiếm, lá bài tẩy ra hết. Ha ha, Thừa Dương, làm hèn mọn nhân tộc, có thể ở 30 tuổi không tới niên kỷ kỷ có bực này thực lực, đã rất tốt. Chỉ bất quá, ngươi vẫn không thể nào chiến thắng ta. Ngươi hiện tại ra vẻ thực lực là thông qua bí thuật tăng phúc, nhất định là có nhất định kéo dài thời gian sao? Đợi đến kéo dài thời gian sau khi sẽ là của ngươi tự kỳ. Cẩn Nguyên cười ha ha, lòng tin tràn đầy. Hắn tự cảm đã nắm giữ chiến đấu tuyệt đối quyền chủ động. Thừa Dương trong mắt giết lạnh, Cẩn Nguyên Ta đây đang ở bí thuật tăng phúc kéo dài thời gian bên trong, tháo xuống đầu lâu của ngươi. Cửu Trọng Thiên Cung, hình thức ban đầu thế giới, cho ta trấn áp. Hứa Dương đỉnh đầu đệ Cửu Trọng Thiên Cung, kia hình thức ban đầu thế giới quang hoa tăng mạnh, nghiêm chỉnh tiểu thế giới lực lượng, hướng cận nguyên trấn áp đi. Ở đệ Cửu Trọng Thiên Cung dưới, ngoài ra bắt Trọng Thiên Cung lẫn nhau hô ứng, rối rít đem các màu hồi lực rót vào đệ Cửu Trọng hình thức ban đầu thế giới trung, tăng cường kia uy hiếp lực lượng. Nhất là đã khảm vào phong hành pháp tác tổn phong thiên cung, màu xanh quang mang càng nồng đậm mấy lần, hóa thành từng đả mắt thưởng có thể thấy được màu xanh pháp tắc tương mỏng, cuốn quanh ở cận nguyên quanh thân. Cận Nguyên trong lòng hoảng hốt, hắn làm hoán huyết cảnh đại thành từng giả, ở nơi này hình thức ban đầu thế giới thế giới chi lực trước mặt, cũng có một loại trái tim băng giá đạm nhách lối rác, xuất thủ không khỏi chậm nửa nhịp. Mà Hứa Dương tế ra đệ cự trọng thiên cung, thế giới chi lực trấn áp Cận Nguyên, chính là vì nảy một tia cơ hội. Thánh khí Cận Nguyên kiếm từ trong cơ thể thoát ra, một luồng thánh uy kích động bộc phát. Đại Nhật Cận Nguyên kiếm thuật chiêu thứ 7, Bách Kiếp kiếm thức. Một ngae giây tháng, ở uy hoàng vực rỡ đại nhật Cận Nguyên kiếm thượng ngưng tụ thành hình, sau đó hướng Cận Nguyên dẫn phất đi. Cận Nguyên cầm lên Hứa Dương cự trọng thiên cung trấn áp dưới hoán quá thần lai trực tiếp đối mặt Thánh giai kiếm thuật, một ít sợ Thánh uy lại càng hiểu không có lẩm địa nói cho hắn biết, hứa dương trong tay nắm chính là thánh khí. Đã mất đi tiên cơ, nếu là nữa không sử dụng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới điểm này, Cận Nguyên đột nhiên đập vỡ vụn trên cổ một chuỗi xương trắng châu chuỗi, giống như trước một luồng thánh uy, từ Cận Nguyên thân thể trung bộ phát ra. Trường hà từ từ, huyết lãng dậy sóng, trong đó có vô số xương trắng gà két, âm trầm đáng sợ hỡi tở, ở cả tòa Long Hổ Sơn phía trên tràn ngập ra. Huyết hà nước, xương trắng quỷ thân thể. Ở Cận Nguyên thao túng dưới, đột nhiên ngưng tụ lại với nhau. Vườn quanh ở Cận Nguyên bên ngoài thân, tạo thành một pho tượng cao tới trăm trượng, cả người tản ra huyết khí xương trắng người khổng lồ. Cận Nguyên không hổ là hoán huyết cảnh đại thành nửa bước thế tôn, ở trong náy mắt, tiêu đoán được bất lợi cục diện, làm ra ổn thỏa nhất sách lược cứng đối. Một ít đạo chăng non một loại quan mang, vườn quanh ở Cận Nguyên biến thành xương trắng người khổng lồ quấn người. Nhanh chóng xoay tròn, ông ông tác hưởng, cuối cùng bay vụt vào xương trắng người khổng lồ thân thể bên trong. Ngắn ngủi yên lặng sau khi, điên cuồng bộc phát ra mới Xương trắng người khổng lồ quanh Tân Sáng lên vô số luân chương non tia sáng, gào thét phá không, liên tục không ngừng mà bắn vào kia thân thể bên trong, ù ù tiếng nổ vang không dứt bên tai. Cuồng bạo huyền lực dư ba, gào thét kích động, hướng trung quanh điên cuồng bắn cả quét, đem ngoài ngàn dặm vân khí bắn thủng lỗ chỗ. Phía bên dưới Long Hồ Sơn, tức thì bị tiêu diệt xuất trăm trượng. Nay một cái bách kiếp kiếm thức, tiêu hao Hứa Dương 2/3 huyền lực, mà khống chế loại này cuồng bạo kiếm thuật, đối với tâm thần hao tổn lớn hơn nữa. Hứa Dương hơi có chút thở hổn hển, nhìn chăm chú vào phía trước huyền lực nổ tung tình cảnh. Đồng thời điều chỉnh hô hấp. Nay xem như lá bài tẩy ra hết, không biết có thể hay không đem đối thủ giết chết. Cái này tên là Cận Nguyên thằng này, thực lực quả thật mạnh mẽ, so với ở Tiên Ma Chi Lộ thượng gặp gỡ thân thử, âm mục đại tướng, cũng muốn mạnh ra một đường. Là một tình địch. Hứa Dương thầm suy nghĩ. Một lúc lâu, nội tung khí lãng chậm rãi thở bình thường, Bạch Kiếp kiếm quang bộ phát vị trí, một bóng người chậm rãi hiện ra. Lại không có chết. Hứa Dương trong lòng trầm xuống, bất quá hắn thấy rõ Cận Nguyên hiện trạng thời điểm, vừa thở phào nhẹ nhõm. Cận Nguyên hiện tại bộ dạng vô cùng thê thảm, không chỉ có huyễn hóa ra xương trắng người khủng lồ phá thành mảnh nhỏ, ngay cả hắn bản thể cũng đã gặp phải trọng thương, thân thể tàn phá. Không ít địa phương cũng lộ ra trắng lếu cốc trà, thất khiếu bên trong, chẩm dái chảy ra màu vàng nhạt máu. Hoán huyết cảnh cương giả, máu bại bệnh ra màu vàng nhạt, đại biểu huyết mạch của bọn hắn đã không giống với phàm tục, hướng cao hơn sinh mệnh tầng thứ tiến hóa. Nếu như là chân chính thế tôn, máu có bại bệnh ra thuần khiết màu vàng. Khụ khụ. Hảo tiểu tử, đem ta đả thương vô cùng thảm a. Cẩn Nguyên nhìn một chút hai tay của mình, đốt ngón tay vị trí kia trắng lếu gáy lịa cốc trà, nữ điệu âm lên nói. Ngay cả thánh kiếm thánh thuật cũng giết không chết người, ta cũng vậy thật bất ngờ. Hứa Dương nói, bất quá, lấy ngươi hiện tại trạng thái, rất khó lại cùng ta tranh đấu đi xuống sao? Thừa Dương trong lòng cũng là thở dài, rõ ràng đã tân nhập tam hoán cảnh giới, đạt đến một loại tu huyền giả tha thiết ước mơ đỉnh, sao không tinh tâm tu luyện, đợi chờ đột phá, trở thành thế tôn. Cận Nguyên lần này bị trọng thương, rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn thế tôn đường. Cận Nguyên cười ha ha, tiểu tử, còn chưa tới phiên ngươi đệ rảo hơn ta. Hôm nay, mạng của ngươi, ta muốn định rồi. Thừa Dương khẽ nhíu mày, này Cận Nguyên vẫn là một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng, chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy không có đánh ra? Nhưng là, lấy Cận Nguyên hiện tại hệ ngoại trạng thái, mặc dù có sát chiêu, sợ rằng cũng khó mà thi triển ra được mới đúng. Chỉ thấy Cận Nguyên Tử nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một cái nhỏ bình ngọc nhỏ. Hắn một tay bắn ra, bình ngọc nắp bình rút ra, nhưng ngay sau đó một viên lòng nhãn lớn nhỏ huyết châu xuất hiện ở cận nguyên trong tay. Đây là? Thừa Dương khẽ kinh ngạc, hắn tự viên này huyết châu bên trong, cảm nhận được nồng nặc sinh mệnh lực lượng. Hắc hắc, tiểu tử, có thể đem ta bước đến một bước này, coi như ngươi rất giỏi, Cận Nguyên một lời nuốt vào huyết châu, sắc mặt xuất hiện vẻ không bình thường hung loạn, này thế tôn máu tụy, ta vốn là muốn hào hào chuẩn bị một phen nửa tinh tế luyện hóa, khiến cho công hiệu đạt tới lớn nhất hóa. Nhưng hiện tại, ta nhưng lại không thể không sử dụng nó. Hệ lực có đánh chết hắn, nhưng vẫn đột nhiên đủ để cho ta đột phá, tiến vào hoàn quốc cảnh. Ngươi, chết chắc. Theo cận nguyên lời nói âm, trên người hắn bắt đầu khởi động khí thế, từng bước tăng cường, rất nhanh tiểu vượt qua cận nguyên trạng thái toàn thịnh. Hắn tàn phá thân thể, cũng khôi phục như lúc ban đầu, da thịt một lần nữa dài tốt, thần thái sáng láng. Hoàn quốc cảnh, tam hoàn cảnh giới, mỗi đột phá một tầng, cũng sẽ nên đón một thời gian ngắn suy yếu kỳ. Người này không thể nào không biết chuyện này. Hắn lại còn trấn định như vậy, nói rõ thế tôn máu tùy hiệu lực, rất có thể vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, có thể giúp hắn vượt qua suy yếu kỳ trực tiếp biến thành hoán cốt cảnh tiểu thành cao thủ. Hứa Dương thần sắc khẽ biến, đương bảo là hắn hiện tại lá bài tẩy ra hết, mặc dù trạng thái hoàn hảo, cũng rất khó khăn thắng được hoán cốt cảnh cường giả. Lập tức, Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh, đã bắt đầu nghĩ ngợi đường lui. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi còn muốn chạy? Không thể nào. Quy 2 chương 1413, hoán cốt cảnh, đáng sợ phòng ngự. Một cô âm linh tâm thần lực lượng, xa xa khóa Hứa Dương. Cùng lúc đó, một đạo huyết sắc sợi tơ, từ cẩn cổ chân kéo dài xuống ra, truyền đưa tới Hứa Dương dưới chân. Hứa Dương trong lòng trầm xuống, đạo này huyết sắc sợi tơ, đồng dạng là huyết năng một loại vận dụng. Vương Bảng khóa chặt lại Hứa Dương thân hình. Hứa Dương muốn thi triển là cấp độ không huyền trận thoát thân, đã không thể nào. Trừ phi là thiên giai độ trận, loạn không đại trận, tài năng không nhìn thế tồn trở xuống cường giả khóa. Khắc như vậy vội vã đi sao? Ta sẽ đem da của ngươi lột ra. Cần nguyên cả người bao quanh một tầng huyết quang, hắn mười ngón tay ra thịt chậm rãi tràng ra, một đoạn đoạn xương ngón tay bị đè ép ra, bị mới như ngọc thạch một loại xương ngón tay thay thế. Đổi lại cũ cốt thời điểm, là một đoạn rõ ràng suy yếu khí. Hứa Dương tâm một vượt qua, thánh kiếm họa xuất một đạo quang hồ, đại nhật càn nguyên kiếm thuật chiêu thứ hai cực quang, gào thét ra. Song, đạo này cực quang xuất tại cận nguyên quanh thân huyết quang sắc ngoài thượng, nhưng như đá chìm đáy biển, bị toàn bộ thôn phệ. Thì ra là như vậy. Là dựa vào này huyết quang sắc ngoài, vượt qua suy yếu kỵ. Xem ra, thế tôn máu tủy đúng là không phải chuyện đùa. Hứa Dương thật sâu hít vào một hơi, bắt buộc bản thân trấn định lại, chí tôn thần định suy tính năng lực toàn bộ mở ra, suy tư đối sách. Để lại cho Hứa Dương thời gian cũng không nhiều. Cận Nguyên chẳng qua là cởi ra ngón tay, ngón chân nơi hài cốt, thế tôn máu tủy lực lượng cũng đã hao hết, phải tản đi huyết quang sắc ngoài. "Tiểu tử, đều tại ngươi." Cận Nguyên cắn răng nói, nếu như không phải là ngươi, Ta đầy đủ lợi dụng thế tôn máu tùy lực lượng, tuyệt đối có thể rút đi xương cánh tay, đạt tới hoán cốt cảnh tiểu thành trình độ. Ngươi làm chậm trễ ta ít nhất 5 năm thời gian, cho ta chết đi." Cận Nguyên Dương hai tay chưởng, gào thét đánh ra, đất bằng thẳng phẳng phất nổi lên một trận kết lốc, bàn tay của hắn trong lúc, thậm chí xuất hiện rất nhỏ khe không gian. Đồ thủ công kích mang theo không gian nghiền nát. Điều này đại biểu Cận Nguyên thân thể đã đến gần chân chính thế tôn cường giả. Hứa Dương khống chế thánh kiếm đón đánh, Cận Nguyên thủ trưởng đánh vào thánh kiếm ngọn gió thượng, phát ra kim thiết vang lên chói tai tiếng vang. Một cú đại lực từ trên lưỡi kiếm ập tới, Hứa Dương thân thể bay ra ngoài, trong lòng hoảng sợ lấy thân thể đối chiến thánh khí, điều này chẳng lẽ chính là hoán cốt cảnh thực lực. Ha ha. Hứa Dương, không nên mà người, cho hay còn ở phía sau. Cận Nguyên hai tay thường thường đánh ra, huyễn hóa ra hai con huyết quang cự trưởng, giống như vô vào con mỗi một loại, cách không phách về phía Hứa Dương. Cửu trọng thiên cung, chí tôn Dung Lô. Hứa Dương hét lớn một tiếng, từng sợi tường vân khí lạnh rủ xuống. Cùng lúc đó, hắn đơn trường vẽ một cái, đại nhật càn nguyên kiếm thuật chiêu thứ nhất. Diệu nhật kiếm thức đánh ra, từng đạo kim mang thần kiếm, gào thét bay vụt. Xong, ở huyết quang cự trưởng đánh ra, Hứa Dương quanh thân quanh quần tường quang phí lạnh từng khúc đoạn tuyệt, thân thể của hắn cũng bị cuồng bạo khí lãng tịch quyển, xa sát quẳng. Ma diệu nhật kiếm thức kim mang, bắn xong ở cận nguyên thân thể trên hạ thể, nhưng chỉ là đâm vết áo, ngay cả da cũng không từng phá vỡ. Thực lực sai biệt quá lớn. Hứa Dương trong lồng ngực chệ xác, cơ hồ phun huyết. Chí tôn dung lô hộ thể khí lạnh, bị một trường phệ phái. Này lực công kích đã so ra mà vượt mở ra phong thần lực lượng ra chỉ thần sử. Chỉ bất quá đáng sợ hơn chính là, này hoàn toàn là cận nguyên bản thân lực lượng, hoàn toàn do hắn chưởng khống. Hứa Dương không có nửa điểm chỗ trống có thể trui. Hứa Dương kiếm quyết biến ảo, Kim Mang Thần kiếm tụ lại, một cái mấy trăm trượng lớn lên kim sắc quang rồng bay ra, giương nhanh múa vút, hướng Cận Nguyên nhào tới. Tiểu thủ đoạn nhỏ. Cận Nguyên một tiếng khinh thường chế cười. Bàn tay đột nhiên thăm dò, huyết quang cự trượng lẳng không nắm được đại nhật quang long cổ, phát lực một xoắn, nhất thời đại nhật quang long long thân thể, cắt thành hai khúc, quang mưa hắt vậy. Hứa Dương một búng máu phun ra, đại nhật quang long cùng hắn tâm thần liên lạc, lần này bị phá đi, hắn cũng nhận được không nhẹ ảnh hưởng. Nạt mạng đi sao? Cận Nguyên hắc hắc cười khẩy, dưới chân huyết sắc quang mang vững vàng khóa Hứa Dương thân hình, song trưởng như cuồng phong bạo vũ loại đánh ra ra. Hứa Dương lâm vào chân chính cổ chiến, sau lưng của hắn phi dược mở ra, lấy ly ảnh huyền thuật quỷ mị tự tốc, tràn trọc thế dịch, chỉ có ở vạn bất đắc dĩ thời điểm, mới khống chế thánh kiếm, cùng cận nguyên huyết quang cự trưởng liều mạng một cái, lưu lại ầm như sấm khổng lồ độ vang. Hai người trên không trung, quay cuồng điệu đối chiến mấy trăm hiệp, trong đó cận cổ phần lớn thế công, bị Hứa Dương mau né, chân chính liều mạng đối chiến, chỉ có hơn 10 lần mà thôi. Hứa Dương bất luận như thế nào công kích, thánh kiếm bắn ra huyền lực kiếm chiêu, rơi vào cận nguyên trên người, cũng bị đối thủ tay không đón đỡ, căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ thương thế. Đây chính là hoán cốt cảnh cường giả trâu đáng sợ, lấy Hứa Dương hiện tại lực lượng cấp số, căn bản không cách nào công phá phòng ngự của đối thủ. Ha ha, ngươi nhìn xem ngươi, quả thực giống như là một con không đường có thể trốn con chuột. Cận Nguyên trong lòng sử khoái, có thể đem Hứa Dương tiên tại như vậy địch thủ đặt ở hạ phong, tùy ý công kích, quả thực chính là nhân sinh một đại khoái chuyện. Ầm. Lại một lần mãnh liệt rất đúng hợp lại, Hứa Dương bên thân thể bị máu tươi nhuộm đỏ, bay rất ra ngoài. Bất quá, hắn con ngươi cũng là sáng ngời như lúc ban đầu. Thứ 17 lần. Hứa Dương trầm tĩnh nói, cái gì? Cái gì thứ 17 lần? Cận Nguyên hơn ngẩn ra, lại là một trưởng đánh ra, mới vừa là thứ 17 lần đối với Lây, bây giờ là lần thứ 18. Thứa Dương thân thể hướng chắc bên nhanh chóng đi, giao thiết một kiếm, rất mạnh bộ ra, lần nữa cùng Cận Nguyên trưởng lực, đối bính ở một chỗ. Âm thanh em lần nữa vang lên, Cận Nguyên cao giọng quát lên, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đang nói thầm cái gì đó?" Ha ha. Thứa Dương nhịn được thoát ra ra máu tươi, sướng khoái cười to, "Cận Nguyên, ta phải đi, đạt đạt đưa tiễn." Trong tay của hắn ấn quyết cấp tốc biến ảo, nhất thời trong hư không, có 18 nơi tiết điểm lóe lên tia sáng, lẫn nhau câu liên, tạo thành một tòa trận pháp. "Không!" Cận Nguyên giống giận Hắn đã nhìn ra, này 18 nơi tiếp điểm, chính là Hứa Dương cùng hắn đối với Lây, huyền lực bộc phát 18 điểm. Thì ra, tiểu tử này một mực bố cục, chính là mượn hai người đối văn lực lượng, bố trí tòa này đại trận. Cận Nguyên rống hét lên hai tay vánh kích, hóa thành hai thanh đường kính trăm trượng cư truy, hướng Hứa Dương giận đánh xuống. Hắn đã thật sự nổi giận, ở nơi này giận trong lửa, còn mơ hồ có một tia khủng hoảng. Hứa Dương dù bận vậnung dung điệu thu hồi thành kiếm, hướng Cận Nguyên vây vây tay, "Cận Nguyên, sau này còn gặp lại. Tiếp theo, ta sẽ chính diện đem ngươi đánh bại." Mặc dù một thân áo lam đã nhuốm máu, Nhưng Cận Nguyên không phải không thừa nhận, cái này đáng hận nhân tộc tiểu tử, vẫn là có thêm một cô ung dung khí chất, làm người ta tự ti mà cảm. Sau một khắc, Cận Nguyên hai tay trọng quyền rơi xuống, mà Hứa Dương Nguyên bản vị trí, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là loạn không đại trận, thế tôn dưới bất kỳ cấm chế, đều có thể không đối xử. Chỉ có thế tôn cao cấp cường giả, thi triển ra không gian phong ấn thủ đoạn, tài năng hạn chế loạn không đại trận vật chuyển, người chạy không thoát, ta còn có linh hồn khóa." Cận Nguyên vừa nói, đột nhiên biến sắc, linh hồn khóa biến mất. Cái này không thể nào. Gầm lên giận dữ, từ trên cao bên trong truyền ra, thanh trấn khắp nơi. Quy 2 chương 1414, huyết huyết lực mô phỏng phương pháp. Chương 1414, huyết huyết lực, mô phỏng phương pháp. Hải Vân thượng quốc Tây Nam đệ nhất vực, một tòa vô danh trong sergốc. Hứa Dương khẽ thở dốc, kiểm tra bản thân thương thế. Cầm lên loạn không đại trận trung đi ra ngoài, hắn hữu lấy chú hồn thuật, tạm thời thay đổi linh hồn của mình hơ thở, lẫn lộn cận nguyên linh hồn hóa, này mới khiến cận nguyên không chỗ truy tung. Thân thể nhiều chỗ nứt xương, nội tạng có ra máu bệ trạng, xương cánh tay gãy đoạn. Hứa Dương xem xét một phen, không khỏi cười khổ, may nhờ không có pháp tác dị lực xâm lấn, nếu không thương thế sẽ rất khó ở trong ngắn hạn khôi phục cận Nguyên Duy Hiệp, chẳng qua là tạm thời. Chân chính để cho Hứa Dương lo lắng, vẫn còn là ngự thú tộc, minh tộc thế tôn cường giả, sẽ ở nửa năm tới trong 3 năm, toàn bộ khôi phục thực lực, đó mới là cả doanh châu đại kiếp. Cho nên, hiện tại mỗi một ngày thời gian cũng rất quý quý, chịu không được nửa điểm lãng phí. Hứa Dương suy nghĩ một chút, đầu tiên là hướng Ngự Viễn Vũ đáng người phát thứ nhất tin tức, cho thấy bản thân bình an vô sự, làm cho các nàng an tâm. Sau đó, Hứa Dương lợi dụng linh hồn đưa tin, báo cho cận cổ đến đây tiếp ứng. Xem ra, kế hoạch muốn trước thời hạn tiến hành. Bất quá cũng tốt. Hứa Dương thở ra một hơi, chợt tâm thần chìm vào tinh hải bắt đầu chữa trị thân thể bị thương. Nửa ngày sau, vết thương thế hoàn toàn khôi phục, mà Cận Cổ cũng đã đi tới này một chỗ vô danh sơn cốc, hai người ở trong cốc trầm mặc. Chủ nhân tao ngộ lớn như vậy nguy hiểm, thuộc hạ cũng không có được chút nào tiếng gió, thật sự đang chết. Cận Cổ vừa thấy mặt, liền hướng Hứa Dương ngả cụ xin tội. "Chuyện này không trách ngươi, ta đã biết, là phụ thân của Cận Đấu, thế tôn trưởng lão Cận Thái Vương, phái ra nửa bước thế tôn Cận Nguyên tỉ lai, like, mục đích hẳn là cho Cận Đấu báo thủ." Hứa Dương nói. "Cận Nguyên?" Nhưng hắn là hoán huyết cảnh đại thành tôn giả, ngay cả tộc chủ đều nói, Cận Nguyên sẽ ở 20 năm bên trong tấn nhập hoán huyết cảnh trong năm bên trong là được đánh sâu vào thế tôn. Chủ nhân thế nhưng có thể từ dưới tay hắn chạy trốn, thật là khiến thuộc hạ bội phục. Cận cổ tự đáy lòng khhen ngợi. Thửa Dương lắc đầu cười một tiếng, hắn đã tấn nhập hoàn cốt cảnh, chính là mượn thế tôn máu tụy lực lượng. "Kì." Cận cổ lại càng kinh ngạc cầm đi nói không ra lời. "Cận cổ, ngươi hiện tại ở Ngự thú tộc chung, là địa vị gì?" Thửa Dương dò hỏi. Bị cận ngân như vậy một giặc cục, hắn nguyên bản nghĩ giao cho cận cổ cơ hội lập công cũng sẽ không có. Thửa Dương lo lắng, hội này đối với kế hoạch của mình sinh ra bất lương ảnh hưởng. Chúng ta Ngự thú tộc, thế tôn trở lên cũng là trưởng lão. Ma thế tôn trở xuống, liền dựa theo xuất thân, phân phối ba loại. Đệ nhất loại một loại cũng là thế tôn trực hệ hậu duệ, thuộc về cao đảng tộc nhân. Thứ hai loại là thế tôn các trưởng lão bà con xa quan hệ huyết thống, thuộc về trung đảng tộc nhân. Thứ ba loại chính là bình thường tộc nhân. Này ba loại chung, cao đảng tộc nhân số lượng ít nhất, bình thường tộc người nhiều nhất. Còn ngươi, thuộc về thứ mấy loại?" Hứa Dương hỏi. Đệ nhất loại, cận cổ có một tia tự hào vẻ. Hứa Dương âm thầm gật đầu, cận cổ là cao đảng tộc nhân, không trách được hắn sẽ trở thành vị ngự thú tộc xâm nhập tiên huyền thế giới tiếp phong, hơn nữa tay cầm thánh khí đấu thú đồng hoàn. Quả nhiên lai lịch không nhỏ. Cao đẳng tộc nhân đều có những lưu lại. Nói một chút tình huống của ngươi." Hứa Dương nói. "Cao đẳng tộc nhân, bởi vì huyết mạch độ tinh khiết rất cao, cho nên tu luyện cũng tương đối mau." Cận Cổ nói, "Ở Huyền Hoàng cảnh giới lúc trước, trong tộc cũng sẽ phái một gã cao thủ hộ vệ kỳ nhân thân an toàn, mà ở cao đẳng tộc nhân bước vào Huyền Hoàng cảnh giới sau, là có thể lĩnh quân. Nói ví dụ như ta, hiện dưới tay sẽ có một chi 500 người quân đội. Nơi này cũng không phải Huyền Hoàng cao thủ." Hứa Dương gật đầu, "Cận Cổ hôm nay cảnh giới là Huyền Hoàng trung kỳ, lại có thể có không ít Huyền Hoàng cấp chính là thủ hạ." Ngự thú tộc thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Ngươi gần nhất ở thi hành nhiệm vụ gì?" Hứa Dương hỏi. "Tìm kiếm huyết phách, cận cổ đáp, của ta chỗ ở đang ở Hải Vân thượng quốc một cái tôi tớ nước, Hắc Vũ trong nước." "Tốt." Hứa Dương gật đầu nói, "Cận cổ, ta kế tiếp muốn giả bộ giả trang thành ngự thú tộc người, ở ngươi dưới trướng ẩn núp. Đem ngươi ngự thú tộc nội bộ cắt chi nhánh quan hệ giữa cắt địa hạ xuống, báo cho ta." "Tốt, cận cổ một lời đáp ứng, nhưng ngay sau đó nói, chỉ bất quá, tộc ta phương thức tu luyện không thể so với tầm thường, cần trong lòng miệng ngừng tụ huyết kén, xuất thủ trong lúc, có kéo huyết kén lực lượng. Chủ nhân muốn giả trang thành tộc ta người." sợ rằng không quá thích hợp. Đang khi nói chuyện, cận cổ biểu diễn một phen ngự thú tộc người thủ đoạn, chỉ thấy hắn đầu thủ bộ ra, một đạo huyết sát huyền lực về phía trước vọt tới, vô thanh vô tức địa đem phía trước một tảng đá lớn cắt thành chân nhắn hai mảnh. Hứa Dương từ cận cổ thi triển huyền lực bên trong, cảm nhận được một loại quen thuộc hơi thở. Này một đạo huyết sát huyền lực bên trong, ẩn chứa vết năng, uy lực so với tầm thường huyền lực công kích, cao hơn ra một bậc. Loại lực lượng này, mười vạn năm trước chúng ta đem gọi là huyết năng, cận cổ nói, chỉ bất quá bây giờ, chúng ta cũng đem gọi là huyết huyết lực. Hứa Dương gật đầu, lũ thú tộc người có huyết kén, ta cũng vậy có. Cận cổ Đem ngữ tu tộc thao túng huyết kén lực lượng pháp môn cho ta, ta tới thử một chút." Cận cổ từ không khỏi đồng ý, rất nhanh đem kéo huyết kén lực lượng cần thiết hành công lộ tuyến, tay bí quyết ấn phù, toàn bộ giao cho Hứa Dương. Hứa Dương tinh tế tính toán, hắn phát hiện huyết kén lực lượng hành công lộ tuyến bên trong, chủ yếu huyệt mạch cũng rất quen thuộc, nhưng có 5 con cực kỳ thật nhỏ mạch lạc, tựa hồ chẳng bao giờ chú ý quá. Cận cổ, ở nơi này 5 nơi vị trí, hành công lộ tuyến tựa hồ có chút quỷ dị. Hứa Dương dò hỏi, đồng thời ngón tay ở cánh tay trái, cánh tay phải chô khuỷu tay, trên cánh tay của ta, cũng không có những thứ này huyệt mạch. "Chủ nhân, ta đã từng nhập vào thân nhân tộc Đối với nhân tộc cùng ngự thú tộc thân thể cấu tạo quen thuộc nhất, hai chúng ta tộc trong lúc trên lại thể huyền mạch là giống nhau, nhưng ở rất nhỏ nơi, nhưng tồn tại một chút nhỏ bé độ lệch, tỉ như này cánh tay nơi năm con mô hình nhỏ huyền mạch, cận cổ hồi đáp, cũng chính là bởi vì như thế, chủ nhân mặc dù có huyết kén, nhưng cũng không cách nào mô phỏng ra huyết huyết lực. Không, ngươi sai lầm rồi, Hứa Dương lắc đầu nói, trải qua của ta suy tính, này năm con mô hình nhỏ huyền mạch, hẳn là dùng để thi triển rất nhỏ huyền lực khống chế kỹ xảo, cần tiết chạy qua lộ tuyến. Ta bất kể những thứ này mô hình nhỏ huyền mạch, chỉ đi chủ mạch, hẳn là có thể thi triển ra huyết huyết lực. Đang khi nói chuyện Tố Dương một cỗ huyền lực từ tinh trong nước xung đột ra, đồng thời dựa theo cận cổ cho ra ân quyết, theo đúng độ ngược thánh nhân huyết kén. Một tia huyết năng từ thánh nhân huyết kén trung toé phát ra, dung nhập vào này cổ huyền lực bên trong, dọc theo cánh tay chủ mạch, nhanh lật ra. Oen. Một cỗ hùng hầu huyết huyền lực bắn ra, phía trước cận cổ mở ra hai khối tảng đá lớn, nhất thời hoàn toàn nghiền nát, đá vụn vang tung toé, tiếng vang cả tòa núi bịu môi rõ ràng có thể nghe. Chủ nhân quả thật là kỳ tài ngũ trời, nhanh như vậy có thể thi triển huyết huyền lực. Cận cổ tán thán nói. Chỉ tiếc Việt huyễn lực chỉ có thể từ chủ mạch nơi thi triển, tương đương với một loại phóng khoáng lực lượng, không cách nào tiến hành rất nhỏ thao túng, Hứa Dương nói, như vậy tiểu không cách nào tu hành ngự thú tộc một chút đặc thù thần thông. Quy 2 chương 1415, cận thái tư khảo nghiệm huyết mạch. Chương 1415, cận thái tư, khảo nghiệm huyết mạch. Hứa Dương bây giờ đối với huyết huyễn lực trình độ vận dụng rất thấp, không có kia năm con mô hình nhỏ huyễn mạch, hắn tiểu không cách nào thi triển đủ loại huyễn lực kỹ xảo, chỉ có thể dựa vào hùng hậu huyễn lực trừ bị liều mạng đi thủ, thực lực không khỏi đánh chết cấu. Bất quá, Hứa Dương tính toán ở ngự thú tộc trung ẩn nốt xuống tới Huyết huyền Viễn lực đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể mặc mặt tiền của cửa hàng là đủ rồi. Cận Cổ, ta muốn ngụy trang thành ngự thú tộc người, có cái gì cần phải chú ý chuyên hạng? Hứa Dương dò hỏi. Cận Cổ nói, chủ nhân muốn ngụy trang thành của ta động động, đầu tiên cần ở ngự thú tộc xác nghiệm tấm bia đá trước, khảo nghiệm huyết mạch độ tinh khiết, sau đó vẽ tộc văn. Vẽ tộc văn? Hứa Dương đang nhớ lại chứng kiến đến từng cái ngự thú tộc huyền hoàng trên mặt, đúng là cũng có một đạo kỳ quái phụ văn đồ án, liền dò hỏi, này tộc văn nên như thế nào vẽ? Cận Cổ nói, tộc văn vẽ, chỉ có tộc quần trưởng lão mới có tư cách tiến hành. Bất đồng giai tầng tộc nhân Tộc văn cũng là có khác nhau. Bình thường tộc nhân cấp thấp tộc văn chỉ ở mi tâm vẽ ra vẽ đơn giản huyết sắc ấn ký, trung đẳng tộc nhân tộc văn là ở trên mặt vẽ ra một đầu dị thú đồ hình, cao đẳng tộc nhân tộc văn còn lại là ở trên mặt vẽ ra một đạo ngự thú ấn phù. Muốn vẽ tộc văn, đầu tiên cần có khảo nghiệm huyết mạch độ tinh khiết chính tự. Nói một chút kiểm tra này, Hứa Dương trong lòng có cảm giác, cái này cái gọi là khảo nghiệm, chỉ sợ là nhiều không qua. Nay rất đơn giản, chủ nhân chỉ cần hướng khảo nghiệm tấm bia đá thu xuất một đạo huyết huyết lực, có thể cho ra kết quả. Cận cổ cười nói, nghe lời này Hứa Dương trong lòng nhất thời dè tiến xuống, hắn đã mô phỏng ra khỏi huyết về lực, muốn thông qua kiểm tra này tuyệt không có khăn. Lập tức Hứa Dương cùng Cận Cổ tiểu bước lên hành trình. Dọc theo đường, Cận Cổ đem nự thú tộc một chút phe phái ở giữa ân oán quan hệ giới thiệu cho Hứa Dương, vừa cáo chi Hứa Dương nự thú tộc người phương thức nói chuyện, lễ ra mắt lễ đợi đã. Hải Vân Hoàng Đô, bị lục đại vệ thành thấp thoáng Hải Vân Hoàng Đô, Hứa Dương đã từng đã tới nhiều lần. Nhưng là hiện tại, toàn này rộng lớn bao la hùng vị thành trì, đã không còn là loại người thượng quốc thủ đô, mà là nự thú tộc tổng bộ chỗ ở. Chờ một chút, Hứa Dương cùng Cận Cổ đi tới Hải Vân trước cửa thành cửa vào hai gã ngự thú tộc huyền hoàng thủ vệ, ngăn cản Hứa Dương. Hai người này mi tâm, giếng của mình có một đạo huyết sắc ấn ký, hiển nhiên bọn họ là ngự thú tộc bình thường tộc nhân. Địa vị xa xa không bằng Cận Cổ. Các ngươi thế nhưng ngăn trở ta? Cận Cổ trợn mắt quát lên. Trên mặt hắn cao đẳng tộc văn lóe lên một tia rất nhỏ huyết quang, nghiêm nghị có uy. Không dám, không dám. Trong đó một gã ngự thú tộc cường giả nói, chúng ta chẳng qua là thấy, vị này trên mặt không có tộc văn, lệ hành kiểm tra một phen. Ta mang đến người, chẳng lẽ còn cần kiểm tra? Cận Cổ trợn mắt nói, đây là Cận Dương huynh đệ. Đả thương ở nhân tộc Huyền Hoàng Lạc Bạch thủy chính là thủ hạ. Thú linh bị đánh tan, cho nên tộc Văn biến mất. Lần này Cận Dương huynh đệ chính là tới hại Vân Thành, thỉnh cầu Cận Thái tử trưởng lão giúp hắn một lần nữa vẽ tộc văn. Các ngươi này hai cái coi cửa chó, chẳng lẽ cứ như vậy đối đại bên ngoài đẫm máu chiến đấu hăng hái bị thương tộc nhân sao? Cái gì? Lạc Bạch thủy vừa xuất hiện. Hai gã thủ vệ không rõ ràng lắm cao tầng tin tức, cảm giác rất mới mẻ, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải là hỏi tới thời điểm. Mắt thấy vị kia cao đẳng tộc nhân sắp phát tác, bọn họ cũng không dám chậm trễ, chỉ có thể đem Hứa Dương thả vào trong thành. Thứa Dương cùng Cận Cổ nhìn nhau cười một tiếng, trực tiếp bước vào Hải Vân bên trong thành. Về giải thích như thế nào tộc Văn chuyện tình, hai người phía trước tới trên đường đã sớm phản phục xác nhận mỗi một tia khả năng sơ hở nơi, chân chính làm được giọt nước không lọt. Cận Thái Tư trưởng lão, là ta Tăng Tổ, Cận Cổ nói, những khác phần lớn trưởng lão đều ở bí cảnh trung bế quan tiềm tu, hiện nay đến phiên Tăng Tổ trấn giữ Hải Vân thành. Tăng Tổ đối với lần này rất là bất mãn, cảm thấy tộc quần làm như vậy, có liên lụy hắn phục hồi như cũ tiến độ. Thứa Dương nhìn một chút Cận Cổ sắc mặt, cũng không có bao nhiêu tình cảm thành phần bao hàm trong đó. Nghĩ đến hắn và Cận Thái Tư trưởng lão Tăng Tổ cháu tình cảm cũng rất đảm bạc. Chỉ bất quá, Hứa Dương cũng không có hỏi nhiều. Ở Hải Vân thành đã từng hoàn cung, một tòa trong đại điện, Hứa Dương rốt cục thấy người trong truyền thuyết kia cận thái tứ trưởng lão, thế tôn tứ kiếp đại cao thủ. Có thể nhìn thấy hắn, còn may mà cận cổ mãn mũi. Cận cổ, đây chính là người mang đến ngươi. Cận thái tứ trưởng lão khô gầy khô khốc, vẻ nhược khô lâu trên mặt, bao trùm lấy một tầng nếp gấp già, xa xa nhìn qua quả thực như lệ quỷ một loại. Hắn cao cao ngồi ở phía trên, mắt lạnh quét qua Hứa Dương. Chính xác, Cận Dương huynh đệ bởi vì ngoài ý muốn muốn mất đi tộc văn, riêng người tầng tổ đại nhân trợ giúp. Cận cổ nói: "Ừ." biết rồi. Cẩn Thái Tư có chút không nhịn được, sai người mang khảo nghiệm tấm địa đá, thử một lần tiểu tử này huyết mạch độ tinh khiết. Vì một món đồ như vậy chuyện nhỏ, phái giầy của ta tính tu. Cận Cổ cùng Hứa Dương đợi bận rộn không mình hành lễ dồn tạ ơn. Không lâu lắm, một mặt cao tới 3 trượng khảo nghiệm tấm địa đá, bị hai cái ngự thú tộc huyền hoàng cường giả mang, lão đạo địa đi vào đại điện, sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa để xuống. Hứa Dương nghe Cận Cổ đã nói, này khảo nghiệm tấm địa đá, bản thân tính chất cực kỳ cứng rắn, hơn nữa dị thường trầm trọng. Hai gã ngự thú tộc huyền hoàng nhẹ như vậy cầm nện thả, hẳn không phải là lo lắng khảo nghiệm tấm bia đá bị ném hư. Mà là lo lắng đập phá đại điện mặt đất, chọc cho Cận Thái Từ tức giận. "Được rồi tiểu tử, ngươi gọi Cận Dương đúng không? Dội vàng châu xuất ngươi huyết huyết lực, để cho ta nhìn ngươi huyết mạch độ tinh khiết." Cận Thái Từ quát lên. Hứa Dương theo lời, đem tay phải đặt tại khảo nghiệm tấm bia đá đáng ngoài mặt, âm thầm vận chuyển cận cổ truyền thụ cho pháp quyết, ngực huyết kén chấn động, phân hóa ra một luồng huyết năng, ra chỉ ở huyền lực phía trên. Nhất thời, một cỗ hùng hậu huyết nguyên lực phun ra ra, đánh sâu vào ở khảo nghiệm trên tấm đá. "Ông." Chấm trọng khảo nghiệm tấm bia đá đột nhiên rung động, một đạo xích hồng sắc huyết tuyến, từ đôi đến đầu đột nhiên xung lên, rất nhanh thì đến được Hứa Dương độ cao. Tuần nữa còn ở hướng về phía trước kéo lên. Ừ. Cẩn Thái Tư nguyên bản không nhịn được vẻ mặt không thấy, vụt một tiếng, từ ghế nằm thượng đứng lên. Một ít đạo từ khảo nghiệm tấm bia đá dưới nhất bên dâng lên huyết tuyến, đại biểu chính là ngự thú tộc người huyết mạch độ tinh khiết. Huyết tuyến kéo lên càng cao, tự lại biểu khảo nghiệm người huyết mạch độ tinh khiết càng cao. Huyết tuyến kéo lên đến một thước, là bình thường tộc cực hạn của con người. Mà huyết tuyến kéo lên đến ba thước, là trung đẳng tộc cực hạn của con người. Một trượng trở xuống, là cao đẳng tộc cực hạn của con người. Mà chỉ có bước vào thế tôn cảnh giới, trở thành trưởng lão tộc nhân, trải qua hoán huyết cảnh sau, Huyết mạch độ tinh khiết mới có thể để cho khảo nghiệm trên tấm bia đá huyết tuyến vượt qua một trượng. Ma Hứa Dương huyết mạch độ tinh khiết, hiển nhiên vượt qua trung đẳng tộc nhân 3 thước độ cao, hơn nữa còn đang không ngừng hướng về phía trước trèo lên, rất nhanh tiểu tiến tới gần ngưỡng cao đẳng tộc nhân huyết mạch độ tinh khiết cực hạng, một trượng độ cao. Hứa Dương âm thầm kinh hãi, vội vàng ngưng huyết huyền lực thu xuất. May là hắn phản ứng mau, nay khảo nghiệm trên tấm bia đá huyết tuyến vẫn đạt tới 8 thước có thừa độ cao, cơ hồ là thuần chánh nhất cao đẳng tộc nhân huyết mạch. Chưa xong con tiếp. Quy 2 chương 1416, Vệ tộc văn hóa tinh tập doanh. Chương 1416, Vệ tộc văn, Hỏa tinh tập doanh. Cẩn Dương tiểu tử, cha mẹ của ngươi là ai?" Cẩn Thái Tư quát hỏi, có như vậy tinh khiết huyết mạch, cha mẹ của ngươi tuyệt không tầm thường tổng nhân. Ngươi là cái nào thế tôn trưởng lão Hứa Duệ? Mất đi Tô Văn, vì sao không đi tìm hắn, nhưng tới tìm ta cái này ngoại nhân? Ừ. Cẩn Thái Tư là thế tôn tứ kiếp cường giả, cứ việc thực lực chưa từng khôi phục, nhưng này vừa trước mắt, uy thế vẫn là như giang hà con nước lớn, áp chế Hứa Dương tâm thần, để cho hắn cơ hồ khất chế không được, đem thật tình hợp bản đỡ ra. May mà Hứa Dương trong thức hải hồn tinh phát ra tia sáng, đem này cố từ đáy lòng run rẩy cảm giác bỏ đi, Hứa Dương mới khôi phục bình thường. Tang Tổ đại nhân Cận Dương huynh đệ tằng tổ, đích xác là một vị thế tôn trưởng lão, theo hắn nói, tên là Cận Thái Diễn, chỉ bất quá ngay từ lúc 10 vạn năm trước phong ma của chiến, tựu qua đời. Cận cổ ở một bên thu thập tàn cuộc nói, Cận Dương huynh đệ cũng là không có cách nào, mới bảy đến trên người của ta, kính xin tằng tổ đại nhân giúp hắn một lần nữa vẽ tộc văn. Ừ. Cận Thái Tư gẩy thân thể một lần nữa ngồi ở nằm trên mặt ghế, tay vớt chòm dấu nói, ta còn tưởng rằng là vẽ bình thường tộc văn, bây giờ nhìn lại, là muốn vẽ một đạo cao đẳng tộc văn. Hắc, cao đẳng tộc văn cần thiết tiêu hao huyết năng quá lớn, mà lão phu lại đang khôi phục thực lực mâu chốc kỳ. Cận Dương tiểu tử co như ngươi số mệnh không tốt. Hứa Dương vội vàng nói, nếu không tộc văn, ở dòng họ chúng xuất nhập có nhiều bất tiện. Kính xin trưởng lão xuất thủ. Ngươi như là vì hướng đồng tộc chứng thật của mình ngự thú tộc nhân thân phận, có hay không vẽ cao đẳng tộc văn, cũng không có quan hệ gì sao? Cận Thái Tư trưởng lão như quỷ hỏa hai trong mắt nhìn về phía Hứa Dương, lặng lẽ nói, như vậy đi, ta là ngươi vẽ một đạo bình thường tộc văn, đợi đến một năm sau, thực lực của ta hoàn toàn khôi phục, sẽ giúp ngươi đổi cao đẳng tộc văn. Cận cổ vội vàng nói, nhưng là, tầng tổ đại nhân, cao đẳng tộc văn đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Câm miệng. Cận Thái Tư lạnh giọng quát lên, Cùng lúc đó, Hứa Dương cũng lôi kéo Cận Cổ y phục, lắc đầu. "Cận Cổ, trưởng lão nguyện ý giúp ta vẽ tộc văn, đã là lớn lao ân huệ, ta vừa có thể nào không biết đủ. Ta muốn, bất quá là một cái dung nhập vào tộc quần trong chứng minh thân phận mà thôi." Hứa Dương ý có hai ý nghiến nói. Cận Cổ hoàn toàn tỉnh ngộ, liền không hề nữa ngôn ngữ. Cận Thái Tư hài lòng địa gật đầu nói, "Cận Dương tiểu tử, ngươi rất tốt, biết tiến thôi, biết chuyện đề ý Cận Cổ, ngươi tốt hơn tốt hướng ngươi vị này đồng bạn học, đừng cả ngày cho lão phu thêm phiền toái." "Cận Dương, ngươi tới đây." Hứa Dương theo lời tiến lên, Cận Thái Tư trưởng lão vươn ra một tay khô gầy ngón tay. Lăng không vẽ một cái, nhất thời một tí huyết năng từ đầu ngón tay bay ra, quanh co bỏ sát, cuối cùng rơi vào Hứa Dương Mi tâm phía trên, hóa thành một đạo huyết sắc ngân ký, biến mất xuống tới. Thì ra vẽ tộc văn đúng là muốn tiêu hao huyết năng. Không trách được lão quỷ này không cam lòng không uốn. Này vẽ tộc văn, vốn là trị giá thủ trưởng lao chức trách, hắn thật không ngờ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Hứa Dương âm thầm nhíu môi. Được rồi, Cận Dương tiểu tử, ngươi tộc văn đã vẽ thành công, nên đi nơi nào tùy tiểu đi nơi nào sao? Phất phất tay, Cận Thái Tư không nhịn được địa đoạn người. Cận cổ cùng Hứa Dương hai người rời đi Hải Vân Hoàng cung một đường đi ra Hải Vân Thành. Ở nơi này đoạn ngắn ngủn đường sá thượng, Hứa Dương đã cảm thấy tộc văn tầm quan trọng. Dọc đường gặp phải mỗi cái ngự thú tộc người, đang nhìn đến cận cổ thời điểm, cũng sẽ chủ động né tránh, có quen biết còn có thể chào hỏi hàn huyên. Mà bọn họ thấy Hứa Dương thời điểm, không chỉ có không có như vậy lễ độ, ngược lại có chút khó tin thần sắc. Hiển nhiên lại cho là Hứa Dương xuất thân không xứng với cùng cận cổ đồng hành. Lựa thú tộc nội bộ, có nghiêm trọng giai cấp khác biệt, này một khác biệt, có lẽ có thể lợi dụng một phen. Chỉ bất quá không phải là hiện tại. Hứa Dương suy nghĩ suy nghĩ đến. Ở đi ra Hải Vân Thành thời điểm, Hai người trực tiếp hóa quang phi hành, hướng đông bên hắc vũ nước, cũng chính là cận cổ đóng ở trên địa bàn bay đi. Hải Vân thượng quốc đông bắc tứ vực, Mạc Nhật Hỏa Sơn dọc theo giải đất. Mạc Nhật Hỏa Sơn là mấy cái thượng quốc tiên nhiên biên giới, cực kỳ băng ác. Ở dãy núi bên trong, nơi đều có được thật sâu chính là cái khe cái hở, thỉnh thoảng từ đó phun ra từng đạo xích hồng sắc hỏa diễm, thật lâu không tắt. Những thứ này trong ngọn lửa, có khi có ra đời một chút không có thần trí, nhưng có mạnh mẽ lực công kích kỳ dị linh vật. Không ít song xáo này, một hiểm địa tu vi giả, cũng là chôn vùi dưới loại tình huống này hỏa cực linh vật công kích dưới. Mọi người cho những thứ này kỳ dị hỏa cực chi linh nổi lên tên, gọi là Hỏa Tinh, mới vừa ra đời Hỏa Tinh tương đối kém nhỏ, Huyền Quân Cường Giả liền đủ để ứng phó. Mười năm trở lên Hỏa Tinh, là được địch nổi Huyền Vương Cường Giả, mà trăm năm trở lên Hỏa Tinh, chỉ có Huyền Hoàng cấp Cường Giả tài năng đối kháng. Về phần ngàn năm Hỏa Tinh, thậm chí mạnh hơn tồn tại, kỳ thực lực liền lại càng khó có thể đo lường. Ở một chỗ ngọn lửa phun ra nuốt vào trong sơn cốc, có một nơi tàn phá thần điện. Thần điện tương dạng, đại môn đã sớm hư hao, trong đó hơn đếm tự thần, cũng đã tổn hại, chỉ còn lại có mấy tôn tương đối đầy đủ. Ở nơi này nơi đổ nát trong thần điện, bí mật Dũng Giả Công hội tổng bộ Bọn họ từ Long Hồ Sơn, ngôi phá thiên thần toa tới chỗ này đã có mấy ngày lâu. Lúc trước chuẩn bị đầy đủ, vì vậy ở Mạc Nhật Hỏa Sơn loại này hoàn toàn không có lương thực, hai không có nước nguyên hiểm trong đất, dũng giả công hội tổng bộ hơn trăm người, vẫn có thể chống đỡ thật lâu. Huyền Vũ tỷ tỷ, ngươi nói hứa Dương phát một cái bình an tin tức sau, đều không thấy bóng dáng. Hắn có thể hay không đã xảy ra chuyện? Thải Ly ngồi ở một tờ trên mặt ghế đá, nâng cái má lẩm bẩm nói, Hứa Dương không có việc gì. Lữ Huyền Vũ thật ra thì trong lòng cũng không quan phủ, bất quá nàng làm dũng giả công hội hiện giữ hội trưởng, ở Hứa Dương không có ở đây thời điểm, phải ổn định lòng quân. Không được, ta muốn lúc này rời đi thôi, đi tìm Hứa Dương." Thái Ly đột ngột một điệu đứng lên nói. "Cái gì?" Ngự Nguyên Vũ cả kinh, "Thái Ly, ngươi không nên hành động theo cảm tính. Hứa Dương không trở lại, nhất định là có hắn quyết định của chính mình, ngươi như vậy tùy tiện đi ra ngoài, vạn nhất làm rối loạn kế hoạch của hắn làm sao bây giờ?" Thái Ly hừ nói, "Ta cũng vậy huyền hoàng cái giới, chắc chắn sẽ không kéo Hứa Dương chân sau. Nơi này mỗi ngày cũng là giống nhau hòa diễm, còn có những thứ kia đáng ghét hòa tinh, quá nhàm chán." Ngự Nguyên Vũ mặc nhiên, "Thái Ly đã tu thành huyền hoàng, là này một chỗ trong căn cứ thực lực người mạnh nhất, nàng muốn đi, ai cũng ngăn không được." Đột nhiên, dồn dập tiếng cười ở tàn phá thần điện trong căn cứ vang lên. Một cái tây minh thương hội huyền vương cao giọng nói, "Không xong, có nhóm lớn hỏa tinh trước đến tập kích doanh địa." Thải Ly cùng Ngự Viễn Vũ đồng thời đứng lên, hướng tên kia huyền vương chỉ thị phương hướng nhìn lại. Các nàng cơ hồ ở đồng thời, cũng hút một hơi khí lạnh. Chính đông bên trong tầm mắt, một tầng 10 triệu cao sóng lửa, mãnh liệt lan tràn, hướng nghiền nát thần điện phương vị đánh tới. Ở nơi này chút ít trong ngọn lửa, mơ hồ có thể thấy tất cả hỏa tinh hư ảnh, ở tùy ý phụt lên sóng nhiệt, điên cuồng gầm thét. Quy 2 chương 1417, hắc thạch tháp tu luyện bảo địa. Chương 1417 Hạt tắc, tu luyện bảo địa. Mạc Nhật Hỏa Sơn bên trong có hỏa tinh, nhưng là bọn nó một loại cũng là nhãn tạn du đảng, rất ít có quần tam tụ ngũ địa xuất hiện, càng đừng nói lên hiện lấy ngàn mã tính hỏa tinh đại quân." Ngự Huyền Vũ kinh ngạc nói, "Đây là chuyện gì xảy ra? Trước đường động tới nhiều như vậy, nhanh đi triệu tập nhân thủ đối kháng hỏa tinh." Thái Ly đang khi nói chuyện, bước nhanh hướng tàn phá trong thần điện chạy nhanh đi, Ngự Huyền Vũ cũng thật chặt đuổi theo. Nhóm này dũng giả công hội thành viên trung, huyền vương cấp cường giả cùng sở hữu 5 người, trừ Ngự Huyền Vũ cùng bổ Ilya này hai cái huyền vương đỉnh, vô địch huyền vương cấp cường giả ở ngoài, còn có 3 vị đến từ Tây Minh thương hội cao thủ mà bọn họ đối mặt hỏa tinh, cơ hồ thành nhất sắc là có thêm 10 năm trở lên tuổi thọ thành tu thể, có thể so với huyền vương thực lực. Ở nơi này 10 trượng cao màu đỏ hỏa diễm con nước lớn bên trong, đã có 2 3 đầu hỏa tinh, cấp khó dần nổi địa vỡ lên, nhắm ngay hai cái không còn kịp nữa chạy trốn dũng giả công hội nhân viên nhào tới. Tiên hiệp dũng giả công hội huyền quân cao thủ, trên thân thể nhất thời dâng lên từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, tiêu thả một tiếng té ngã trên đất. Mấy hơi thở sau khi, thi thể của hắn tựu biến thành một khối than cốc. Thủy Mạc Thiên Hoa, bổ y thì thanh thiếu một tiếng, đầu ngón tay ấn quyết biến ảo, một điểm lam quang nhanh chóng luồn hơn rất nhanh tiểu tạo thành một tầng chu vi mấy rằm màn nước, đem tàn phá thần điện gói lại. Ông có vài đầu hỏa tinh đụng vào thủy mạc tiên hoa phía trên, đem tầng này màn nước đụng phải hơi hơi có chút áo hãm. Nông nắng xương mù trưng phát ra tới, này vài đầu hỏa tinh thân thể thượng quanh quần hỏa diễm, rõ ràng ẩm đạm mấy phần, phải lui về phía sau nhưng nhưng lại ở phía sau, còn có nhiều hơn hỏa tinh, cơ hội liên tục không ngừng điệu đánh sâu vào đi lên. Giống như mưa rơi tiếng va chạm luân phiên vang lên, thủy mạc tiên hoa phòng hộ huyền thuật phạm vi từng bước thu nhỏ lại, hơn nữa bắt đầu kịch liệt động đất chiến. Hiển nhiên, bộ yichi chống đỡ không được bao lâu, Lữ Viễn Vũ cầm trong tay mầu đen đại kích, dưới chân phát lực đạp một cái, cả người chạy ra khỏi Thủy Mạch Thiên Hoa bảo vệ phạm vi. Đại kích phân hóa lực lượng, kinh khí tuôn ra, đem tất cả hỏa tinh hỏa diễm thân thể quét tới. Mấy cái Tây Minh Thương hội Huyền Vương cao thủ, thấy vậy trợn mắt hốt mồm, chỉ có thể rối rít than thở hậu sinh khả úy. Những thứ này hỏa tinh thực lực, đều có thể so với Huyền Vương, muốn để cho bọn họ cái thanh này lão già khổng sông vào hỏa tinh bề trung, sợ rằng không được bao lâu, sẽ huyền lực khô kiệt, bị đốt thành than cốc. Ngự Huyền Vũ xuất thủ, chính độ nhất định thượng giảm bất bộ ý lì áp lực. Thủy Mạch Thiên Hoa tạo thành mầu thủy lam mãn hào quang, từ từ ổn định. Viên Vũ hội trưởng kiên trì không được quá lâu, nàng tu chính là lôi cực, ngắn ngủi sức bật là mạnh, nhưng đánh lâu dài lực rất kém cỏi. Bổ Ý ỉa dồn dập nói: "Thải Ly gật đầu, ta hiểu được, ta đi tiếp ứng nàng." Thải Ly bỗng bền đi ra thủy mạc tiên hoa pháp y, nhất thời có tất cả hỏa tinh, xoay người hướng Thải Ly đánh tới. Thải Ly tay trái lôi kéo vẽ một cái, bảy cái huyền lực ngưng tụ cầm dây cung trống rống xuất hiện. Nàng tay phải nhẹ nhàng kích thích, nhất thời từng sợi bén nhọn tiếng đạn truyền lại ra. Khoảng cách Thải Ly tương đối gần vài đầu hỏa tinh khẽ ngây người, còn không có kịp phản ứng, hỏa diễm ngưng tụ thân thể, tựu trực tiếp bạo liệt ra đi. Chỉ còn lại có từng đống còn sót lại. Một gã Tây Minh thương hội lão Huyền Vương đuắt râu thở dài nói, "Âm công chi thuật, cực ít truyền lưu. Không nghĩ tới một cái nhỏ như vậy tiểu cô nương, có thể đem âm công tu luyện tới này cấp độ, chẳng lẽ nói dị tộc người Thiên Phú cũng mạnh như vậy vượt qua sao?" Thái Ly vẫn không có che giấu bản thân Thiên Hồ tộc hình dáng tướng mạo. Căn cứ vào hứa dương hy vọng, dũng giả công hội tất cả mọi người không có ở cái vấn đề này thượng dây dưa. Nói về, tiểu cô nương này tựa hồ cùng Thanh Khâu Thiên Hồ bí cảnh có liên quan. Thiên Hồ bí cảnh người trong, lợi hại nhất yếu hậu cũng bất quá là Huyền Vương cảnh mà thôi. Tiểu cô nương này thực lực mạnh vượt qua. Hơn phân nửa là đi theo hướng Dương ở Trung Châu, có kỳ ngộ bố trí. Vừa một gã Huyền Vương cường giả nói, không đề cập tới mọi người suy đoán, Thải Ly lấy âm sát thuật biến hóa âm 30 tên, một đường bắn bạo vài đầu hỏa tinh thân thể. Thú Ngự Huyền Vũ chỗ ở phương vị nhích tới gần. Hô, Ngự Huyền Vũ thở dốc một hơi, một kích quét nàng, một cổ cường bạo lôi cực huyền lực xung ra, hóa xuất một đạo màu trắng bạc hồ quang, đem trước mắt hai đầu hỏa tinh quét thành bốn đoạn. Thừa dịp cái này khe hở, Ngự Huyền Vũ sai bước xoay người, cùng Thải Ly lưng tựa lưng đứng yên. Ngươi không sao chứ? Thải Ly cùng với Ngự Huyền Vũ quan hệ, dò thường nhân càng thêm thân cận một chút, nàng nhỏ giọng nói: "Ta tới tiếp với ngươi, chúng ta vừa đánh vừa lui, trở lại thần điện làm tiếp sau đó." Thải Ly, ngươi nhìn đến phía trước cái kia đoàn hỏa diễm không có." Ngự Huyền Vũ nói. Thải Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một đoàn vài chục trượng cao khủng lỗ hỏa diễm chi trụ, thay thế kinh người. Ở hỏa diễm trung tâm, có một cái lò mờ bóng đen, hai cánh tay của nó không ngừng huy vũ, tựa hồ ở khu xử còn lại hỏa tinh, công kích thần điện. Thoạt nhìn, hình như là nải một nhóm hỏa tinh thủ linh a." Thải Ly nói. "Chính xác." Ngự Huyền Vũ nói, "Thải Ly Ta vốn đang đang lo lắng, chỉ dựa vào ta một người lực lượng không đủ để đánh chết này đầu đại ra hỏa. Cũng may ngươi đã đến rồi. Chúng ta hợp lực, đem cái này hỏa tinh thủ lĩnh giết chết. Như vậy thần điện chi vây tự nhiên có giải khai. Hắc Vũ Thủ Đô, Hắc Vũ Thành. Hắc Vũ Thành Vương cung hậu viện có một tòa cao tháp, tên là Hắc Thạch Tháp, là Hắc Vũ Quốc Vương thất thành viên chỗ tu luyện. Hắc Thạch Tháp hiện lên đen nhánh sắc, trung phân tầng bảy, mỗi một tầng trung cũng vẽ tụ huyền trận pháp, trải lên rất nhiều huyền thạch, huyền khí nồng nặc dị thường, là hiếm có tu luyện bảo địa. Tháp tầng đếm càng cao, tu luyện hiệu quả cũng là càng tốt. Hôm nay Hắc Vũ Thành đã bị cận cổ xuất linh 500 ngự thú tộc người tạo thành quân đội chiếm cứ, nay Hắc Thạch Tháp tự nhiên cũng không lợi ngoài. Hơn nữa, cận cổ còn đối với Hắc Thạch Tháp tiến hành một phen dứt khoát hằn hoai cải tạo, đem từ các nơi trừng thu bắt người cấp của tới Huyền Thạch, Huyền tinh tài nguyên, toàn bộ đưa lên ở Hắc Thạch trong tháp, đem tụ Huyền đại trận hiệu lực tăng lên mấy chục lần. Nay muốn lãng phí không ít tài nguyên, ngay cả đã từng Hải Vân Hoàng thất cũng không bỏ được làm được một bước này, nhưng cận cổ cũng không mặt nhăn chau mày đầu. Dù sao những thứ này tài nguyên cũng là đo tới. Cận cổ xuất linh 500 ngự thú tộc người, trừ những thứ kia có nhiệm vụ trong người ở ngoài, những người khác đều tụ tập ở đèn trong tháp. Căn cứ tu vi của bọn họ, địa vị nghiêm khắc quy định tương ứng hắc thạch tháp tầng đến. Tỷ như, một cái tầng dưới chót xí tốt, cũng chỉ có thể ở dưới nhất tầng tu luyện, muốn đến tầng thứ 2 đi, sẽ phải ra vẻ mạnh mẽ thực lực, hoặc là tích lũy chiến công lên trước. Mà một ngày kia, hắc thạch tháp trước, nên đón hai cái đặc thủ tìm hiểu khách. Ở phía trước, một thân trang phục cổ cổ, cùng một vị đầu đội đấu lạm, một bộ áo đen thanh niên, sóng vai mà đi. Thủ vệ hắc thạch tháp ngự thú tộc người hướng cận cổ cũng kính hành lễ, ở hai người tiến vào bên trong tháp sau, mới nghi ngờ không chừng địa nghị luận. Ở hắc vũ trong nước, còn có người có thể cùng cận cổ đại nhân sóng vai mà đi. Này áo đen thanh niên, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Chủ nhân, có thể hài đấu lạm. Này hắc thạch bên trong tháp cũng là ngự thú tộc người, không người nào nhận biết ngài. Cận cổ truyền âm nói. Quy 2 chương 1418, tầng thứ 7 cận biểu thống lĩnh. Chương 1418, tầng thứ 7, cận biểu thống lĩnh. Áo đen thanh niên hơi gật đầu, tháo xuống đấu lạm, lộ ra một tờ tuấn tú trước mặt cho, chính là Hứa Dương. Chỗ này, 10 phần chính xác. Hứa Dương chung quanh xem kỹ một vòng, hô hấp lấy này đầy đủ cực kỳ hài thí, tán thán nói. Cận cổ trên mặt lộ ra nụ cười, chủ Cận Dương huynh đệ Này hắc thạch tháp trung văn tầng 7, tầng dưới chót nhất huyền khí đầy đủ trình độ, vẫn còn là kém, coi nhất đây. Làm cho ngự thú tộc người trước mặt, cận cổ liền gọi Hứa Dương vì cận dương huynh đệ, để tránh khiến cho người khác chú ý. Lúc này, bên cạnh một cái cao cao gầy gò, trên mặt có một con sói hình dạng tộc văn ngự thú tộc người tiến lên, thấp giọng truyền âm, hướng cận cổ hỏi thăm, "Thống lĩnh đại nhân, vị này cận dương đại nhân, hẳn là phân phối đến đâu một tầng?" Thuộc hạ bỏ đi chuẩn bị tu luyện tinh thất. Tên này ngự thú tộc tên người gọi Cật Lang, là cận cổ thân tín, chịu trách nhiệm quản lý hắc thạch tháp. Đang hỏi chuyện thời điểm, Cật Lang còn nhìn trộm nhìn Hứa Dương mi tâm tập văn. Lữ tu tộc trung phán đoán địa vị cao thấp, tư tộc văn thượng liền có thể biết được đại khái. Nay vừa nhìn dưới, Cận Lang trong lòng lại càng phạm vào nói thầm. Thừa Dương Mi Tâm, rõ ràng là bình thường nhất hạ đẳng tộc văn. Lữ tu tộc trung, giai tầng bảo vệ nghiêm mật, thượng đẳng tộc nhân cùng hạ đẳng tộc nhân ngay cả hôn nhân cũng cấm tiệt. Cận cổ thân phận bực nào tôn quý, thế nhưng cùng một cái hạ đẳng tộc nhân đồng hành, còn xưng huynh gọi đệ. Nay Cận Dương, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Không có có nhã lực, Cận cổ bất mãn địa trách cứ một câu, Cận Dương huynh đệ muốn tu luyện, đương nhiên là đi tốt nhất bảo địa. Cận Lang, đi đi hạch tháp tầng thứ 7 thu thập hạ xuống, để cho Cận Dương huynh đệ tu luyện. Cận Lang chần chừ nói, nhưng là, tầng thứ 72 gian tu luyện tinh thất đã đẩy, ngay cùng cận Bưu phó thống lĩnh, mỗi người một gian. Cận Cổ khẽ cau mày, quăng lên, không có nghe hiểu lời của ta. Đi đi cận Bưu gian phòng thanh quét sạch sẽ, tặng cho Cả Dương. Về phần cận Bưu phó thống lĩnh sao? Đi ra tầng thứ 6 tu luyện tốt lắm. Cận Lang nhìn thấy cận Cổ trong con ngươi chợt lóe lên rồi biến mất hàng quang, không dám nhiều lời. Tuân mệnh đi. Cái này cận Ưu, tựa hồ có chút lợi hại. Hai người một đường đạp trên thang lầu hướng về phía trước đi, Hứa Dương thở ơ địa chuyển âm hỏi, "Là, chủ nhân." Nói đến này cận Ưu Thật đúng là để cho ta nhức đầu, Cận Cổ nói: "Cha mẹ của ta chết sớm, này 500 người đội ngũ, nhưng thật ra là bọn họ lưu đứng lại cho ta bộ hạ cũ. Dói mắt cả ngự thú tộc trẻ tuổi, có thể có 500 tinh nhuệ tộc nhân, cũng là ít lại càng ít. Càng đừng nói thủ hạ ta còn có hơn 10 vị huyền hoàng cường giả, vậy thì càng làm mắt người tham. Ở trong tộc, có một cùng ta không đối phó thằng này, tên là Cật Lệ, cũng là khó lường thiên tài. Tu vi so với ta mạnh hơn không phải là một điểm hai điểm, mà hắn, hết lần này tới lần khác tựu coi trọng ta đây 500 bộ chúng." Thừa Dương hiểu rồi, truyền âm nói: "Cho nên, Cật Lệ tiểu phái ra một người, nằm vùng đến thủ hạ của ngươi. Người này chính là Cận Bưu. Chủ nhân nói một chút cũng không sai. Cận Cổ thở dài gật đầu nói, có biện pháp gì hay không đem chi đối xa? Hứa Dương hỏi. Cận Cổ lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, Cận Bưu tu vi là đỉnh huyền hoàng, cao hơn ta già khỏi hai cái tiểu cảnh giới. Thật đạo thủ, ta coi như là cao đẳng tổng nhân, cũng không phải là đối thủ của hắn. Kia cần lệ, chính là nhìn chuẩn tấu điểm này, mới đem Cận Bưu nằm vùng tới được. Hứa Dương gật đầu, hắn đã hiểu Cận Cảnh. Chân thật chiến lược không bằng một cái thủ hạ, ở tôn trọng lực lượng hoàng gia chứ trong tộc, đây chính là sỉ nhục đại danh tử. Một khi về mặt, Cận Mưu rất có thể mượn lý do làm khó dễ. Thượng Cận Cổ nói lên tiêu chuẩn, đến lúc đó Quang Minh tránh đại đánh bại Cận Cổ, Cận Cổ còn có cái gì thể diện? Thông soái này 500 tộc nhân. Cận Lệ vừa có cái gì lai lịch? Hứa Dương hỏi, "Người này được gọi là ta ngự thú tộc ở thời đại mới hy vọng." Cận Cổ nói đến Cận Lệ, trong mắt hiện lên kiêng kỵ vẻ, huyết mạch của hắn độ tinh khiết, trải qua khảo nghiệm tấm địa đá chất lượng, là 8 thước 9 thước, tinh thuần cực kỳ, cơ hồ theo kịp thay máu sau thế tôn. Mà tu vi của hắn tiến cảnh, lại càng mau cầm đi kinh người, hôm nay đã là vô địch hoàn hoàn cấp tu vi. Nghe nói đang đánh sâu vào hoàn bị cảnh. Hứa Dương sớm có đoán, Cận Lệ có thể tiện tay phái ra một cái đỉnh huyền hoàng làm con cờ, kia bản thân thực lực có thể sai đi nơi nào. Chỉ bất quá vô địch huyền hoàng thực lực, còn chưa đủ để lấy để cho Hứa Dương cảm thấy áp lực. Hắn nhíu mày, tiếp tục hỏi, "Ta hỏi, là Cận Lệ sau lưng đều có người nào?" Cận Cổ nói, "Cận Lệ chỗ ở cái kia nhất mạch thủy tổ, là một gã thế tôn lục cấp cao cấp thế tôn, hôm nay còn đang bí cảnh chung bế quan tu hành, nhu đồ khôi phục thân thể. Còn lại cương giả, cũng là thế tôn tam cấp trở xuống, cùng sở hữu ba người. Nhất mạch bốn thế tôn, đúng là rất mạnh a." Hứa Dương nói, Cận Cổ nói, "Thật ra thì, chúng ta này nhất mạch thực lực cũng không yếu, trừ tầng tổ phụ ở ngoài, còn có ba tên thế tôn cường giả, mạnh nhất thủy tổ là Thế Tôn Ngũ Kiếp. Chỉ bất quá, ta ở Tiên Huyền thế giới tiên phong nhiệm vụ thất bại, không có vì tộc quần lấy được ứng hữu lợi ích, cho nên mất đi này nhất mạch chú ý." Ở Hải Vân Hoàng cung, Hứa Dương đã thấy được cận thái tư trưởng lão sắc mặt, đối với cận cổ gái này tầng tôn, ngay cả đám điểm kiên nhẫn đều thiếu nợ phụng, hiển nhiên cận cổ nói rất đúng sự thật. "Ta hiểu được." Hứa Dương gật đầu, "Cận cổ, cái kia Cận Ưu, ta sẽ giúp ngươi thu thập." Về phần cận lệ, cũng không tha trong mắt ta. Duy nhất có thể lo là cận lệ một ít mạch tứ đại thế tôn phản ứng. Cận cổ vội vàng nói, "Chủ nhân yên tâm, ngựa thú tộc tiểu bối chiến đấu, thế tôn cường giả chắc là không biết những tay." Hai người vừa nói chuyện, đã đi tới hắc thạch tháp tầng thứ 7, cũng chính là tầng chót nhất. Sau khi tiến vào, trường các có một cái phòng, đây cũng là hắc thạch tháp tầng thứ 7 có trường hai gian tĩnh thất. "Chủ nhân, ngài có thể bên phải chắc trong phòng tu luyện, ta đem pháp trận mở ra, bất kể là ai, cũng không thể quấy rầy ngài tĩnh tu." Cận cổ có hứa dương nhận lời, tinh thần hành động dũng lên. Tầng thứ 7 hai tòa tĩnh thất, đều có trận pháp bảo vệ. Muốn giải trừ trật pháp, chỉ có trong tính cách người mới có thể làm được. Dĩ nhiên, dùng vũ lực phá giải sẽ không đáng suy nghĩ phà bi. Chủ quản Hắc Thạch Tháp Cật Lang, bận trước bận sau, đem Hắc Thạch Tháp tầng thứ 7 bên phải tính tất liệu lý sạch sẽ, trong lòng vẫn lo sợ bất an. May nhờ cận bưu phó thống lĩnh bị phái đi ra tìm kiếm huyết phách, nhất thời hồi lâu còn không về được. Cật Lang thầm nghĩ, chỉ cầu cái này gọi cận dương hạ đảng tông nhân, nhanh lên kết thúc tu luyện rồi đi sao? Vạn chờ tới khi cận bưu phó thống lĩnh trở lại, có thể bị ra đại sự mà. Chỉ bất quá Cận Lang hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không biết, Hứa Dương là tính toán ở ngự thú tộc chung lâu dài tắm rễ, nay ở giữa tính thất, hắn muốn dùng thời gian còn rất dài. Hút hô. Hứa Dương thở ra một hơi, nay ở giữa trong tính thất huyền khí nồng nặc trình độ, cơ hồ theo kịp trùng châu đế tông bí cảnh. Quả nhiên là có đầu nhập sẽ có hồi báo. Nhìn trong tính thất phụ kiến suốt một tầng huyền tinh, Hứa Dương nghĩ như vậy. Quy 2 chương 1419, Bát Phương Lôi phá âm xung phòng. Chương 1419, Bát Phương Lôi, phá âm xung phòng. Dựa theo cận cổ nói, Hứa Dương mở ra tính thất phòng ngự trận pháp, một tầng phiếm bạch quang nhu hòa mạn hảo quang sáng lên. Từng đạo mắt thưởng có thể thấy được uy năng, Hứa Ngư hư không chối từng đạo trận phù trung dũng mãnh lao tới, tòa này vốn là chỉ có thiên giai hạ phẩm trận pháp, uy năng lại tăng lên rất nhiều, theo kịp bình thường thiên giai trung phẩm phòng hộ huyền trận. Không thể không nói, đầy đủ uy năng, là tăng cường trận pháp lực lượng một đại nguyên bởi vì. Bất quá, này tòa trận pháp còn có một chút địa phương cần cải thiện xuống. Hứa Dương là trận pháp đại sư, hắn tùy ý xuất thủ, thay thế trong đó mấy chỗ trận phù, lại đem ngoại gia một chút trận phù biến ảo một chút phương vị. Những công việc này làm xong sau, đột nhiên một tiếng vang nhỏ, cả tòa đại trận bộc phát ra một trận sáng ngời quá mang, chợt tiêu ẩn. Hứa Dương mới vừa tiện tay cải biến, đã để cho tòa này tiên giai hạ phẩm trận pháp, phẩm cấp tăng lên một tầng, có tiên giai trung phẩm trận pháp cấu tạo. Hơn nữa nơi đây dư thừa vi năng, tính tất phòng ngự đại trận cường độ, thậm chí có thể địch nổi tiên giai thượng phẩm trận pháp. Vô địch huyền hoàng tầng thứ cơ giả, cũng rất khó công phá. Làm xong những thứ này sau, Hứa Dương mới yên lòng khoanh chân rơi xuống đất, bắt đầu cẩn thận suy tư. Hứa Dương tu vi nền đường, cùng thường nhân bất đồng. Ở huyền vũ cảnh, Hứa Dương tu chính là cự trọng tiên cùng, mà huyền hoàng cảnh giới, Hứa Dương liền muốn đem lẫnh ngộ đến pháp tắc, từng cái đánh vào các vô cùng thiên trong nội cùng, khiến cho những ngày qua cung uy năng tăng lên. Để cho đệ cự trọng thiên cùng hình thức ban đầu thế giới càng thêm chân thật. Dẫn ngộ pháp tắc cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà chống chống dẫn ngộ pháp tắc thì càng thêm khó khăn. Phần lớn huyền hoàng tương giả cũng là mượn ngộ đạo linh môi, tới lĩnh ngộ một loại diên pháp tắc. Hứa Dương vốn là cũng muốn tìm kiếm ngộ đạo linh môi, bất quá ở đảo Hảo Phong, cướp lấy ngự phong ma thần xá lợi lúc, Hứa Dương tiểu hiểu rõ ra, thì ra dẫn ngộ pháp tắc chưa chắc phải dựa vào ngộ đạo linh môi. Hứa Dương lĩnh ngộ phong hành pháp tắc, chính là từ ly ảnh huyền thuật chín đạo trụ cột phù văn biến hóa được đến. Mà ly ảnh huyền thuật từ chỗ nào làm được? Chấn Huyền Tháp tầng thứ 2, Thế Tôn Cố Văn Ở trấn Huyền Tháp trong tầng thứ 2 có rất nhiều tế đàn, trong đó mỗi một tòa trên tế đàn đều có một vị thế tôn cường giả di cốt. Đệ nhất tọa trên tế đàn là chín đạo phong cực trụ cột phù văn, tạo thành Ly Ảnh Huyền Thuật. Mà đệ nhị tọa trên tế đàn là tám đạo thổ cực trụ cột phù văn, tạo thành Đại Địa Chi Quyền Huyền Thuật. Ly Ảnh Huyền Thuật nếu có thể lĩnh ngộ ra phong hành pháp tắc, như vậy Đại Địa Chi Quyền đây, khẳng định cũng có thể từ phù văn sắp hàng bên trong, ngộ ra một loại pháp tắc. Ở phía sau, bất đồng thế tôn di cốt thượng, khẳng định chữ khắc vào đồ vật bất đồng cốt văn, từ nơi này chút ít cốt văn chung Hứa Dương nhất định có thể tìm tới những khắc các vô cùng trụ cột phù văn. Chỉ cần đem bắt cửu thổ tính, riêng của mình tu ra một loại pháp tắc, Hứa Dương cảnh giới sẽ kéo lên đến huyền hoàng hậu kỳ. Mà đem những thứ này pháp tắc dung nhập vào riêng của mình tiên cung chúng hậu, Hứa Dương thực lực còn có thể bay vọt, trực tiếp kéo lên đến huyền hoàng đỉnh. Nhưng mà đây hết thảy cũng cần phải thời gian. Hứa Dương hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Đem tâm thần chìm vào tinh hải trong trấn huyền háp, Hứa Dương không chút do dự về phía tầng thứ 2 thế tồn tế đàn đi tới. Hắn muốn từ đại địa chi quyền huyền thuật tám đạo trụ cột phù văn chung, lĩnh ngộ ra một loại thổ cực pháp tắc. Mặt nhất Hoa Sơn, thần điện bên ngoài. Màu xanh da trời màn nước bên trong. Sở Hữu Dũng dạ công hội thành viên cũng đang khẩn trương địa xem nhìn trước mắt chiến đấu. Cuộc chiến đấu này địa cấp đến, đã vượt ra khỏi năng lực của bọn họ phạm vi ở ngoài. Ngự Huyền Vũ cùng Thải Ly, đối chiến Hỏa Tinh Chi Vương. Thải Ly phủ động cầm dây cùng, từng đạo âm ba mũi tên, giao thiết bắn về phía Hỏa Tinh Chi Vương kia mười trưởng cao hỏa diễm thân thể. Mà ở nàng phía trước, Ngự Huyền Vũ chiến ý bộc phát, bắt hoàng phá diệt kích pháp luân phiên thi triển, từng chiêu từng thức, cũng có sơn băng địa liệt lý năng. Hỏa Tinh Chi Vương cùng còn lại hỏa tinh giống nhau, không có thất thể. Nó chỉ dựa vào bản năng, lấy hỏa diễm ngưng tụ ra trăm ngàn cánh tay, điên cuồng ngũ động. Mặc dù chiêu thức kia không được kết cấu, nhưng hữu hiệu, hiệu địa phòng hộ ở bản thân, đem ngự Huyền Vũ cùng thải lý thể công triệt tiêu mờ ra. Bất quá, loại này bất kể giá cao tiêu hao, không thể nào không ngừng nghỉ đệ tiến hành đi xuống. Hỏa tinh chi vương mười trượng cao hỏa diễm thân thể đã giảm bất khou ít, đối mặt thải lý cùng ngự Huyền Vũ giáp công, dần dần rơi vào xu hướng suy tàn. Còn lại mấy trăm đầu hỏa tinh, vẫn hung hãn không sợ chết về phía thần điện vập mạnh. Bổ y phải toàn lực duy trì thủy mạc thiên hoa phòng ngự, huyền lực cũng là ở nhanh chóng hao tổn bên trong. Thải lý Bộ Ilyia mau chóng đỡ không nối. Lữ Huyền Vũ trong trận đấu vẫn không quên thần điện mọi người an nguy, lớn tiếng nhắc nhở, "Chúng ta phải nhanh, tốc chiến tốc thắng." Thải Ly gật đầu, nguyên lực nhập vào cơ thể phát ra, ngưng tụ thành một đoàn thất huyền cầm, để ngang bên hông. Nàng hai tay mười ngón tay luân phiên thông qua, thế như báo tố. Ở cao vút tiếng đàn trùng, vô số cấu người mặc kỳ dị khôi giáp kỵ sĩ, huy vũ trùng nào, hướng Hỏa Tinh Chi Vương phát khởi xung phong. Thải Ly cũng là không có cách nào Nàng không am hiểu công sát tâm luật, tần trước huyền hoàng, dựa vào là bất công cầm ý, nhưng nếu để cho Thải Ly tới phòng thủ thân điện, bất công cầm ý vừa không có cách nào bao phủ hơn trăm người phàm bị, không cách nào đưa đến bảo vệ hiệu quả. Một chiêu này âm ba huấn hình, là Thải Ly học được âm sát thuật cực hạn, phá âm xung phong. Những xung phong đó âm ba kỵ sĩ, tốc độ toàn bộ vượt qua tốc độ của âm thanh, đối với linh hồn lực sát thương thật lớn. Ngự Viên Vũ chậm rãi nổi lên, đột nhiên mở mắt, một cỗ bá giả khí thế, trải ra ra. Nàng hai trong mắt, ở bất kỳ đột nhiên, đã biến thành màu trắng bạc, phảng phất không có chút nào tình cảm. Bát Phương quanh lôi, Ở Hỏa Tinh Chi Vương trung quanh tám cái phương vị, đồng loạt xuất hiện một cái Ngự Huyền Vũ hư ảnh. Tám Ngự Huyền Vũ, đồng thời giơ tay lên trong phá thiên bá vung kích, nhẹ nhẹ lôi điện lực lượng ở trường kích phong mang phía trên tụ hợp, rất nhanh tiểu ngừng tụ thành một cái màu trắng bạc, dương nhanh múa vút lôi điện chi long. Ngự Huyền Vũ tay vừa để xuống, tám hư hạo Ngự Huyền Vũ, đồng loạt vung lên trong tay trường kích. Nhất thời tám con màu bạc trường long, tiêu to trong lúc hướng Hỏa Tinh Chi Vương mãnh liệt bổ nhào đi, ở tiếp xúc đến Hỏa Tinh Chi Vương bản thể đồng thời, đột nhiên tuôn ra tám đoàn điện quang kia lửa. Mà tám đoàn điện quang, phản phất tối tâm trong chỉ dẫn một loại, mờ mờ thiên cung trùng chợt rơi xuống tám đạo lôi đình. Mục tiêu chính là kia 8 đoàn điện quang bộ phát phương vị. Nay 8 con mồ bạc điện long nội tung, chỉ là vì định vị mà thôi. Một chiêu này bắt phương văn lôi chính là sát lực chỗ ở, là ở bầu trời rơi xuống 8 đạo lôi đỉnh. Ung ung, liên miên không dứt tiếng sét đánh vang lên, màu trắng bạc lôi điện kia sáng, đem họa tình trì vương bá phủ. Nó huyên hóa ra trăm ngàn con hỏa diễm cánh tay, bị vững vàng cắt toái, biến mất không thấy gì nữa, chỉ bất quá bản thể cũng không tổn thương. Lữ Huyền Vũ âm thầm thở dài, nàng một chiêu này bắt phương văn lôi, là từ thức hải nơi màu vàng thần chi hư ảnh trung học, uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn có thể nhảy qua cấp giết địch. Nếu như Ngự Huyền Vũ thực lực có mạnh hơn nữa một chút, Bát Phương Vành lôi lực lượng hoàn toàn có thể đem chém giết. Quy 2 chương 1420, Hỏa tinh nộ tung lực lượng phát tác. Chương 1420, Hỏa tinh nộ tung, lực lượng phát tác. Chỉ bất quá, này đã đầy đủ. Ngự Huyền Vũ Bát Phương Vành lôi, vờ nát Hỏa tinh chi vương phòng ngự, kế tiếp chính là thải ly phất tay khu sử âm 3 huyền hình kỵ sĩ, xung phong tiến lên. Từng cái từng cái tinh khiết tùy âm 3 biến ảo mà thành kỵ binh, gào thét lao ra, cầm trong tay phong duyệt âm 3 trường đao, đâm vào Hỏa tinh chi vương khủng lộ hỏa diễm trong thân thể, bip bip bip bip nhẽ nhẽ nộ tung vang liên tiếp không ngừng mà vang lên. Hỏa tinh chi vương sợ ra đời đặc ý biết, khách quan cho kia lực lượng mà nói, vô cùng nhỏ yếu, đại khái chỉ tương đương cùng đứng đầu nhân loại huyền vương cấp số. Ở Ngự Huyền Vũ đánh nát nó mạnh mẽ phòng ngự sau, Thải Ly phá âm xung phòng, Cửu Thành nghiền nát ý nghĩa biết một kích chí mạng. Rống, một tiếng không cam lòng khủng lô hí hô vang lên, này đầu mười trưởng cao khủng lô hỏa diễm vua, đột nhiên tuôn ra vô cùng vô tận màu đỏ con hoa, thân thể ầm ầm nổ tung vỡ đi ra. Hỏa tinh chi vương trong cơ thể hàm chứa khủng lô áp xúc hỏa cực năng lượng, hôm nay ý thức bị nghiền nát, những thứ này áp xúc hỏa cực năng lượng mất đi khống chế bộc phát ra, giống như cho một cái huyền hoàng cao thủ tự bạo. Lữ Viễn Vũ nụ cười tái nhợt một mảnh, nàng đã cảm nhận được tử thần chạm tới. Trong một gần khoảng cách, thừa nhận một cái huyền hoàng cao thủ tự bạo, đừng nói nàng một cái vô địch huyền vương, tựa là thật huyền hoàng cao thủ, cũng tuyệt đối chịu không nổi. Huyền Vũ tỉ tỉ cẩn thận, ba thước cập ý, bất công chi đạo. Ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thải Ly chênh đột nhiên khai đàn, hai đạo nhu hòa âm ba hóa thành sợi tơ, từ ngự Huyền Vũ thắt lưng quấn quanh dựng lên, kéo xuống Thải Ly bên người. Cùng lúc đó, tiếng đàn đột nhiên biến đổi, một tầng nhu hòa âm ba màn sáng, bao phủ ở hai nàng trên thân hình. Hỏa tinh chi vương tự bạo uy năng, Giống như là báo tác biện gầm sóng lớn, mà thải ly thi triển bất công căm ý, giống như là hãn trong nước một điểm ánh lên. Còn lại hỏa tinh sợ hãi địa gạc ghét, hướng bốn phương tám hướng chạy tứ tán mở ra. Nhưng bọn nó chạy trốn là phí công. Nóng bỏng cùng bạo hỏa cực lực lượng, đem bọn nó vốn là tùy hỏa diễm tạo thành thân thể xé nát, thôn vệ, đồng hóa. Về phần bọn nó vốn là một điểm đáng thương ý thức, ở nơi này một quá trình trung bị trực tiếp mất đi. Tàn phá trong thần điện, dũng giả công hội mọi người cũng là sắc mặt đại biến. Trong lúc nộ tung cách cách bọn họ rất xa, ước chừng có vài chục dặm xa gần. Nhưng đối với cho một cái huyền hoàng cường giả tự bạo uy lực mà nói, Tuần 10 giảm ở ngoài cũng có đáng sợ dự âm y. Chúng ta đồng thời xuất thủ, cho Bổ Y Ly cô nương truyền vận huyền lực. Một gã Tây Minh thương hội lão huyền vương lớn tiếng nói, lập tức chiếm được hô ứng, mọi người đồng loạt vươn tay, đặt tại Bổ Y Ly hậu tâm phía trên, một củ ấm thuần huyền lực, rót vào Bổ Y Ly thân thể mềm mại bên trong. May nhờ Bổ Y Ly là thủy cực huyền vương, hải nạp bách xuyên, chuyển hóa dị chủng huyền lực là lấy tay cho hay. Nếu không, nhiều như vậy dị chủng huyền lực đồng thời nhập vào cơ thể, nàng cho dù có thể ngăn ở này ba phút, cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Quách. Bổ Y Ly một tiếng quát nhẹ, ba phủ ở thần điện bên ngoài màu lam nhạt mà sáng độ sáng đột nhiên tăng lên, tựa như một cái chu vi mấy trăm trượng màu lam phát sáng thủy cầu, nên đón đầy trời biển lửa tấn công. Ùng ùng long, ngắn ngủn mấy hơi thở hỏa tinh vương tự bạo, ở trong lòng mọi người, giống như là mấy chục năm như vậy khá dài. Chẳng biết lúc nào, bên hai rốt cục thanh nhiên tĩnh, mọi người rồi rít nâng người lên, trầm rãi xem xét chung quanh tình thế. Mặc Nhật Hỏa Sơn thần điện chung quanh, vốn là một mảnh màu xám tro, nhưng bây giờ thành nóng rực lửa đỏ. Có khe đá chung, còn toát ra lượn lờ sương khói hơi nước, chảy xuôi ra nham thạch hóa tan, sở tạo thành năm tương. Trong không khí, vẫn có gay mũi hun khói lửa cháy mùi vị. Lại đi không được. Bùi Y thì sắc mặt có chút tái nhợt, nàng ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, khẽ thở hỗn hiện kêu lên, "Huyền Vũ, Thái Ly, các ngươi như thế nào?" Mọi người lòng tay lắng nghe, Bùi Y kêu 3 lần cũng không có trả lời. Mọi người đều là mặc nhiên. Một gã lão huyền vương Trần chờ nói, "Mạnh như vậy vượt qua Độ Tùng, các nàng khoảng cách quá gần, sợ rằng." Kế tiếp lời nói, hắn không có nói tiếp, ánh mắt từ rõ ràng. "Ai, đáng tiếc. Hai vị tiền xuất thiên tài cường giả, cứ như vậy vẫn lạc." Chớ có lên tiếng. Bùi Y ỉa đột nhiên giơ tay, một đôi tay đẹp con người, xuyên qua nặng nề khí vụ. Gắt gao nhìn về phía nơi xa, mọi người một trận kinh ngạc, đồng loạt nhìn tới. Nông đậm khí trong xương ngủ, chậm rãi đi tới hai bóng người. Các nàng bước nhanh chóng cũng không nhanh, nhưng là kiên định mà có lực, giống như là đánh thắng trận trở về tướng quân. "Uy, như vậy hy vọng hai người chúng ta vẫn là a." Khải Ly Tiếu Bỉ thầm ầm, truyền ra. Cả Dũng Giả công hội tổng bộ, ở đã trải qua ngắn ngủi trầm mặc sau, đột nhiên bộc phát ra như thủy triều hoàn hồ có tiếng. Hắc Vũ thủ đô, Hắc thạch bên trong tháp. Tầng thứ 7 tính tất bên trong, Thứa Dương khoanh chân mà ngồi. Đỉnh đầu đệ nhất trọng thiên cung, Mộ Tổ Thiên cung bên trong, có 8 đạo trụ cột phù văn, dựa theo riêng sắp hàng, một lần khắp nơi lóe lên tia sáng. Nay 8 đạo trụ cột phù văn, Hứa Dương đã tính toán vô số lần, hắn hiện tại muốn làm, chính là để luyện ra phù văn bên trong ẩn chứa pháp tắc đạo lý. Phong hành pháp tắc, kỳ đặc tính là tốc độ. Mà một loại từ đại địa chi quyền huyền thuật trung đưa ra pháp tắc ý cảnh, vũ dột hùng hậu, hẳn là lực lượng. Tổ cực bên trong, có thủ ngữ pháp tắc, chấn động pháp tắc, trọng lực pháp tắc, thậm chí còn có thể sợ mai một pháp tắc. Nay một đạo lực lượng pháp tắc, chính là đại địa chi quyền huyền thuật, này 8 đạo trụ cột phù văn sở ẩn chứa đạo lý. Nhắm cố gắng phương hướng, lĩnh ngộ xuất lực lượng pháp tắc, chính là nước chảy thành sông một việc. Ở đảo Hoàng Phong, Hứa Dương chỉ dùng mấy canh giờ thời gian, tựu lĩnh ngộ ra khỏi phong hành pháp tắc. Có phía trước kinh nghiệm, lĩnh ngộ xuất lực lượng pháp tắc liền dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, một cỗ trầm hùng khí thế từ trên người Hứa Dương lan tràn ra. Ở nơi này trong mắt, Hứa Dương phảng phất một tòa không thể vượt qua núi cao trùng điệp, hùng vĩ cao lớn, cùng đại địa gắn bó nhất thể. Đây chính là lực lượng pháp tắc. Ra. Hứa Dương cười Tạo thành lực lượng pháp tắc tám đạo trụ cột phù văn, tia sáng cuối cùng lóe lên một lần, sau đó hóa thành Thiên Tiên Vạn Vạn Đạo phù văn, bay vào Mộ Tổ Thiên Cung mỗi một cái góc nhỏ. Hứa Dương lòng tham lớn, hắn không chỉ có mấu chốt ngộ pháp tắc, còn muốn đem những thứ này pháp tắc dung nhập vào các vô cùng tiền cung chủ đi, đồng thời hoàn thành dự đoán hai bước. Chỉ cần bắt cực pháp tắc toàn bộ dung nhập vào thành công, hắn lập tức là có thể kéo lên đến Huyền Hoàn Đỉnh, liên tiếp vượt qua. Cả tệ qua 2 ngày thời gian, ở trải qua phức tạp diễn toán sau, Hứa Dương rốt cục đem lực lượng pháp tắc sáp nhập vào Mộ Tổ Thiên Cung. Tiếp tiếp, rốt cục có thể nhìn một chút, đệ tam tọa thế tôn trên tế đàn rốt cuộc có cái gì huyền bí? Hứa Dương tâm thần lần nữa chìm vào trấn huyễn hạp, bước chân vào trong tầng thứ hai. Hắn trực tiếp lướt qua đệ nhất tọa, đệ nhị tọa tế đàn, xuyên qua nặng nề sương mù, hướng đệ tam tọa tế đàn bước đi. Ừ, phía trước sương mù, thật giống như càng ngày càng mỏng manh rồi. Quy 2 chương 1421, Quang chi nhận phong duệ pháp tắc. Chương 1421, Quang chi nhận, phong duệ pháp tắc. Cho đến Hứa Dương đi tới đệ tam tọa tế đàn cạnh, hắn mới ý thức tới sai lầm của mình. Không phải là sương mù trở nên mỏng manh, mà là đệ tam tọa tế đàn kia sáng thức sự quá chói mắt. Tế đàn bảy biển ra thuần trắng sắc, phía trên ngồi lặng lặng một cụ kiều tiểu thế Tôn Di Cốt. Này là thế Tôn Di Cốt toàn thân bảy biển ra ngọc thạch một loại màu trắng, hơn nữa có bảy chỗ xương cốt, tản ra nồng nặc dược bạch sắc quang mang, phảng phất những thứ này xương cốt là thuần túy quang mang áp xúc ngưng tụ mà thành. Hứa Dương trong lòng mặc dù rung động, nhưng vẫn là giống như trước đây xử lý, đem một giọt máu tươi nhỏ tại phát sáng thế Tôn Hải Cốt phía trên. Một ít giọt máu tươi trực tiếp bị Hải Cốt hút cắn đi vào. Ở Hải Cốt phía trên, có bảy cực hạn đơn giản trận phù văn chậm rãi sáng lên. Hứa Dương nhìn bảy đạo trụ cột phù văn, hắn có thể từ nơi này bảy đạo trụ cột phù văn trùng, cảm nhận được một loại lạnh như băng phong duệ, mỗi một đạo phù văn đều giống như một thanh kiếm, bảy đạo phù văn chính là bảy chôi tuyệt thế danh kiếm. Này tòa tế đàn, hẳn là chủ tu quang cực thế tồn tế đàn, thì ra quang cực bên trong còn có phong duệ phát tác. Hứa Dương có chút kinh ngạc, ở cảm giác của hắn trùng, quang cực có tinh lọc, khôi phục, chết xạ đợi đã phát tác, nhưng duy trì có không có cảm thụ quá phong duệ phát tác. Bất quá, Hứa Dương vẫn còn là kiềm chế ở trong lòng đích kinh ngạc. Tỷ mị điệu đem phong duệ pháp tác bảy đạo trụ cột phù văn, lấy tâm thần vững vàng chí nhớ xuống tới. Không lâu lắm, tôn này tiểu tiểu thế Tôn Hải Cốt cũng chậm rãi đứng lên. Hứa Dương lui về phía sau mười trượng, ngưng thần quan sát. Hắn biết, kế tiếp tôn này thế Tôn Hải Cốt sắp sửa thi triển quang cực một loại đặc biệt huyền thuật, mà đạo huyền thuật đối với Hứa Dương lĩnh ngộ quang cực pháp tác có vô cùng tốt phụ trợ tác dụng. Thế Tôn Hải Cốt cốt chảo nhẹ nhàng nâng lên, sau đó xuống phía dưới đột nhiên vung lên. Theo hắn cốt đầu ngón tay bừng, một đạo vô cùng mỏng quang nhận, đột nhiên hướng Hứa Dương bổ ra, đúng là khẽ quang màu trắng bạc lướt nha. Không có chút nào tiếng xé gió quan nhận tốc độ cực nhanh, nhưng bởi vì nó quá mức phong duệ, không khi đối với nó không có chút nào lực cản. Không có lực cản, cũng chưa có phá không dự tiêu. Hứa Dương hơi kinh hãi, nhưng ngay sau đó bàn tay quét ngang mà qua, một mặt màu lam quang vẫn sáng lên, che ở quang nhận lúc trước. Hắn nghi thử một chút, này quang nhận phong duệ trình độ. Lam sắc quang la chắn là Hứa Dương tâm thần lực lượng ngưng tụ mà thành, dưới tình huống bình thường, đầy đủ ngăn cản một gã huyền hoàng cao thủ công kích. Nhưng ở này quang nhận lại yên không một tiếng động đệ bắn tới sau, quang vẫn nhưng giống như là rễ giống nhau, vô thanh vô tức đệ cắt thành hai mảnh. Hứa Dương ánh mắt trợ to. Thân hình của hắn bị chia ra làm hai. Sau đó độ tung toái, may nhờ đây chỉ là trấn huyền tháp bên trong một cụ tâm thần huyễn thân. Hứa Dương tâm thần lực lượng ngưng tụ, không lâu lắm vừa tụ hợp thành một cụ mới hóa thân, đứng ở đệ tam tọa đế đán trước, tinh tế suy tư. Mới vừa bị đánh một cái, Hứa Dương cảm nhận được phân thân tư vị. Tiên này chủ tu quang cực thế tôn cường giả công kích, Hứa Dương chỉ có thể lấy phong duệ vô cùng để hình dung. Quang cũng có thể trở nên rất sắc bén. Ngưng tụ, áp dục vào cực hạn ánh sáng, có không có gì không mặc đáng sợ hiệu. Tiên này thế tôn, đem áp suất ánh sáng lui thành một vòng bao nhận. Ở phá không lúc không có chút nào thanh âm, quả thực tiểu tử làm được gấp xúc cực hạn. Hứa Dương trong lòng xẹt qua một tia hiểu ra, nếu như hắn có thể dựa theo bảy đạo trụ cột phù văn vận chuyển, đem áp suất ánh sáng lui thành không có chút nào tiếng xé gió có nhận, như vậy tiểu tương đương với luyện thành chiêu này quang nhận huyền thuật. Sau đó, từ quang nhận huyền thuật chung, Hứa Dương là có thể tiếp tục thôi diễn bảy đạo quang cực trụ cột phù văn sắp hàng biến hóa, biết rõ ràng trong đó ẩn chứa pháp tắc đạo lý. Ngự thú tộc bí cảnh, một tòa rộng lớn cùng trong điện. Cẩn Thái Vương quỷ như lửa hai trong mắt, không tình cảm chút nào địa nhìn đứng nghiêm ở bên tận nguyên. Hứa Dương đầu người đây, Cận Nguyên trong mắt nhỏ không thể thấy địa co lại, để cho hắn chạy. Chạy. Cận Thái Vương phảng phất không có rất rõ ràng giống nhau địa lập lại một lần, ngươi để cho hắn chạy. Ừ. Cận Thái Vương khí thế tôn khí thế ầm ầm một phát, áp bách cầm đi Cận Nguyên không tự chủ được về phía sau rút lui hai bước, cơ hồ quỳ rạp xuống đất. Cứ việc thực lực chưa khôi phục, nhưng bốn kiếp thế tôn thực lực, tuyệt không phải một cái nửa bước thế tôn có thể chống đỡ. Cận Nguyên sắc mặt trắng nhợt, cắn răng chống đỡ không hướng đối phương ngá quỹ, khàn giọng nói, Thái Vương trưởng lão. Cận Thái Vương khí thế hơi hơi thu. Cận Nguyên, ở lấy đi thế tôn máu tùy thời điểm, ngươi nói cái gì nói tới? Cận Thái Vương không hề giống bức tử Cận Nguyên. Trên thực tế, hắn cũng không có cái này quyền lực, lự thú tộc tổng cộng mới mấy nửa bước thế tôn. Cận Nguyên hiện tại đã tấn nhập hoàn cốt cảnh, rất có thể chính là vị kế tiếp lự thú tộc trưởng lão. Như vậy hậu tuyển trưởng lão, mặc dù quyền vị xa không kịp Cận Thái Vương, nhưng cũng không phải là Cận Thái Vương muốn giết cứ giết tồn tại. Cận Nguyên đôi môi mấp máy, một hồi lâu mới trầm thấp nói, "Thái Vương trưởng lão, ta lần này trở về, chính là hướng ngươi tìm cậu, kéo dài một đoạn kỳ hạn, cũng vận dụng thủ hạ ngươi tình báo lưới, sưu tầm tiểu tử kia tung tích." Tiểu tử kia chân truyện cấm đi rất, nhưng là thực lực hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần để cho ta lại nhìn thấy hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta và ngươi giao dịch đã sớm lập thành, ta vì sao phải kéo dài kỳ hạn? Cận Thái Vương sắc mặt trầm chậm, hơn nữa, còn muốn ta vận dụng mạng lưới tình báo tới trợ giúp ngươi. Thế tôn máu tụy ta đã giao cho ngươi, ngươi nên ở hôm nay cho ta hứa dương đỉnh đầu. Không có hoàn thành khế ước, vậy thì giao cho trưởng lão hội cân nhắc quyết định sao? Nếu như náo đến trưởng lão hội, lấy cận thái vương quyền thế địa vị, muốn áp đảo một cái chưa xứng tôn cận nguyên tự nhiên là dễ dàng. Biết bắt nhất kết quả, có thể là cận nguyên bị buộc trở thành cận thái vương một chút, không tiếp tục ngày nổi danh. Cận nguyên tự biết đối lý Soi Tây nói: "Thái vương trưởng lão, mời giờ cao đánh khẽ. Ngày khác ta tấn nhập thế tôn cảnh rỡi sau, nhất định sẽ báo đáp ngươi." Loại này trống rông hứa hẹn, ta không cần, Cận Thái vương lạnh lùng cười một tiếng, khô héo như quất ra một loại mặt, hình như là lệ quỷ một loại, "Cận Nguyên, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi muốn kéo dài kỳ hạn, có thể, ngươi muốn thủ hạ ta tình báo lưới hiệp trợ, cũng có thể. Ta muốn, chỉ có một dạng, đó chính là hứa dương đỉnh đầu." Ngay từ lúc Cận Nguyên không có trước khi đến, Cận Thái vương cửu đã biết hắn thất thủ chuyện tình. Lần này làm vẹt ta đây, chỉ là vì gõ Cận Nguyên, để cho hắn liều mạng địa đi vì mình làm việc còn có thể để cho Cận Nguyên cảm ơn đại đức. Cận Nguyên trong lòng rung động, trên mặt toát ra cảm kích cực kỳ thần sắc, đa tạ Cận Thái Vương trưởng lão quan hộ nhân tử, Cận Nguyên thề, bất kể lên trời xuống đất, cho dù không cách nào bước vào thế tôn, ta cũng phải đem Hứa Dương Đầu mang đến trình lên. Nhớ kỹ ngươi nói, Cận Thái Vương quất lên, còn có, không làm cho lão phu chờ quá lâu. Một năm làm hạ định kỳ. Một năm sau, ta cũng vậy có thể khôi phục thực lực, đến lúc đó đánh chết Hứa Dương dễ như trở bàn tay, còn muốn ngươi là dụng ý gì? Cận Nguyên dĩ nhiên hiểu Cận Thái Vương ý tứ, hắn vội vàng nói, mời Cận Thái Vương trưởng lão bất bận, ta nhất định làm được. Uy hai chương 1422, Hỏa tế đàn Sích Hỏa chi quyển. Chương 1422, Hỏa tế đàn, Sích Hỏa chi quyển. Trấn Huyền Tháp bên trong. Đệ Tam tọa thế tôn tế đàn lúc trước, Hứa Dương thân hình thẳng tắp, tay phải biển lên như lao, một luồng mỏng như cánh ve qua mang, từ đầu ngón tay dọc theo người ra, ngưng tụ thành một thanh quang nhận hình dáng. Hướng. Hứa Dương một tiếng giống thiếu, cánh tay phải đột nhiên rung lên, đạo kia mỏng như cánh ve quang nhận, trực tiếp về phía trước bổ ra. Cùng lúc đó, trong không khí vang lên cơ hồ nhỏ không thể thấy kêu tiếng khóc. Quang nhận không có vào tế đàn cái bệ bên trong, lưu lại một dấu vết thật sâu. Nhưng ngay sau đó chậm rãi biến mất. Lần này, cuối cùng có một điểm tiến bộ. Nay không tiếng động công nhận, thật sự quá khó khăn một chút. Hứa Dương nhíu mày suy tư, hắn này mấy ngày tới nay đều ở trấn Huyền Tháp bên trong khổ luyện không tiếng động quang nhận huyền thuật, từ vừa mới bắt đầu tiếng rít đại tác, đến bây giờ rất nhỏ tiếng xé gió vang, đã trải qua mấy vạn lần luyện tập, có thể nói gian khổ cực kỳ. Trước kia tu luyện đại địa chi quyền, đoạn này khổ nhiều. Lúc ấy chẳng qua là Huyền Vương cảnh giới Hứa Dương, cũng kiên trì xuống, huống chi hiện tại, hắn đã tu thành Huyền Hoàng, bất luận là nhẫn mại lực vẫn còn là lực linh nộ, cũng đoạn trước kia có rất lớn tăng lên. Có thể ở trong mấy ngày lấy được như vậy tiến bộ, cũng là theo lý tưởng phải làm. Kiên trì luyện tập đi xuống, Hứa Dương đang từng bước đi đến gần không tiếng động quang nhận cảnh giới. Hắn đối với cái này bảy đạo trụ cột phù văn hiểu, cũng càng ngày càng sâu sắc, rất quen. Nửa tới một lần. Hứa Dương yên lặng tổng kết kinh nghiệm của lần này, đột nhiên mở mắt, lần nữa trầm hùng, một cái trường đao về phía trước vùng đánh ra. Cùng lúc đó, đầu ngón tay cái kia vẻ vô cùng mỏng, rẽ giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm đuệ quang mang chi lưỡi dao, ông đột nhiên bay ra, lần nữa tại phía trước tế đàn ứng cái bệ thượng lưu lại dấu vết rất sâu, chợt biến mất. Thành công luôn là có chiếu cố những thứ kia cố gắng người, không biết trải qua bao nhiêu lần luyện tập, ở một lần trong lúc vô tình phất tay sau, Hứa Dương đột nhiên cảm thấy một tí bất động. Nguyên nhân rất đơn giản, từ tay hắn trưởng tung ra. Đến quang nhận giời tay, trong lúc không có chút nào tiếng động, quả thực rồi cùng thế Tôn Di Quốc xuất thủ giống nhau như lúc, mà lần này có nhận, uy lực cũng đọ phía trước mấy vạn thứ yếu mạnh hơn nhiều, trực tiếp đem phía trước tế đàn xuyên thấu, từ tế đàn khác một bên, trực tiếp bay đi ra ngoài, tan rã ở hậu phương trong sương mù. Thứa Dương có trong nháy mắt chố mắt, nhưng ngay sau đó tỉnh lộ lại, vội vàng khuynh chân ngồi dưới đất, cố gắng đi suy tư, nhớ lại mới vừa xuất thủ trong nháy mắt cảm giác, thì ra là như vậy, chính là cảm giác như vậy. Dung gia quang nhận đồng thời, thúc dục bảy đạo phụ văn, trong nháy mắt đem quang nhận cực hạn áp xúc cô động. Thứa Dương chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi tràn ngập hưng phấn vẻ. Két, két. Thứa Dương bị một trận xương cốt ma sát thanh âm kinh động, ngẩng đầu nhìn lên. Thì ra đệ tam tọa trên đế đàn cái kia cụ kiệu tiểu thế Tôn Di cốt, lại bản thân đứng lên. Đây là Cho là ta đã luyện thành một chút cũng không có thành quang nhận huyền thuật, muốn tới khảo nghiệm ta sao? Hứa Dương đối với cái này tình cảnh cũng không xa lạ gì. Nếu như hắn thông qua khảo nghiệm, thì triển ra cùng đối phương giống nhau như lúc không tiếng động quang nhận huyền thuật, như vậy ngăn trở ở phía trước sương mù sẽ tiêu tán, xuất hiện đệ tứ tọa đế đan. Kia thế, thế Tôn Di Cốt, cùng Hứa Dương xa xa giằng co. Hai bên cơ hồ ở cùng một thời gian, chậm rãi giơ lên cánh tay phải. Cốt chảo, bàn tay đồng thời biển lên. Huyền lực phong duệ kiếm phong. Lã tạ, cánh tay rơi xuống, hai đạo cực kỳ phong duệ, làm lòng người quỷ quái. Đồng thời giợi tay bay ra, không có chút nào tiếng động về phía trước cắt đi. Bọn nó phảng phất ở một người khác không gian phi hành, không nhìn bất kỳ không khí lực cản. Không có tôn ra một chút nào nữa tiếng động. Sau đó, hai đạo quang nhận một vượt qua dựng lên điệu tương gặp. Không nghi giống trong kinh thiên độ tung, hai đạo quang nhận ở xẹt qua đối phương đồng thời, diện của mình bể hai mảnh, vẫn vẫn duy trì quán tính phi hành một khoảng cách. Sau đó giống như đánh nát hồ soan một loại, bể từng vết quá huy, tiêu tán mất tích. Tiệu Kiểu tiểu thế Tôn Hải Cốt, xương sọ thượng đen nhánh hốc mắt, nhìn Hứa Dương một cái, nhưng ngay sau đó chậm rãi ngồi xuống. Đệ tam tọa tế đàn sau sương mù, Theo gió tiêu tán, ở xương ngủ bên trong, xa xa xuất hiện đệ tứ tọa tế đàn mông lung bóng đen, đa tạ tiền bối thụ nghệ. Thứa Dương đi tới đệ tam tọa tế đàn kiểu tiểu tiểu hài cốt bên cạnh, cung kính điệu túi người chào tỏ vẻ lòng biết ơn. Hắn không phải là thì ra kia cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử, hắn bây giờ đã loáng thoáng địa cảm giác được, những thứ này trên tế đàn thế tôn hài cốt, đích xác là cùng người khác bất động. Đã gặp phải ba cái thế tôn hài cốt, riêng của mình có một bộ kinh người truyền nghệ, có thể nghĩ, ở bọn họ khi còn sống, tất nhiên là thế tôn bên trong cũng siêu quần bản tụ tồn tại, tuyệt không phải một loại thế tôn cường giả có thể bằng được. Những thứ này thế tôn hải cốt, vì sao cam tâm điệu đem tuyệt nghệ bảy bị ra, giao cho Hứa Dương? Cái vấn đề này Hứa Dương tìm không được đáp án. Bất quá, hắn mơ hồ phán đoán ra, cái đó và trấn Huyền Tháp, Huyền Thiên Tượng Đế cũng thoát không khỏi liên quan. Đi về phía trước mấy trăm trượng, trước mắt sắc điệu dần dần phát xanh biến hóa. Vốn là thuần trắng quang mang, hiện tại lại trở thành xích hồng sắc, bức hơi hỏa diễm, tốt một tòa hỏa diễm tế đàn. Hứa Dương dừng bước lại, đệ tứ tọa tế đàn đã đến. Không thể không nói, ngay tòa tế đàn cho cảm giác của hắn, đỏ phía trước ba tòa, cũng muốn làm người ta rung động. Tế đàn cái bệ một mảnh năm đen phía trên hiện đầy hoàn hình dáng cái khe, từ trong cái khe thỉnh thoảng phụt lên ra không tắc xích hỏa. Mà ở này tấn hỏa diễm tế đàn phía trên, một pho tượng xích hồng sắc cao lớn hài cốt ngang nhiên đứng yên. Này một tòa tế đàn thượng thế tôn hài cốt, hẳn là chủ tu hỏa cực pháp tắc. Thứa Dương nhanh chóng làm ra phán đoán. 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng có 5 đạo hoàn hình dáng cái khe, trong đó phun ra xích hỏa độ chấn động, cũng có sở bất động. Nhất ngoại hoàn hỏa diễm yếu nhất, bên trong theo thứ tự tăng lên trở nên mạnh mẽ. Thứa Dương quan sát chốc lát, rốt cục phát hiện, muốn đem máu nhỏ tại này một pho tượng hài cốt phía trên. Hắn cần liên tiếp trải qua 5 vòng xích hỏa khảo nghiệm. Hứa Dương đối với mình kháng hỏa năng lực luôn luôn rất có lòng tin. Hắn hơi làm chuẩn bị, cựu trực tiếp vừa sải bước vào đệ nhất vòng xích trong lửa. Xuy, hỏa diễm phun ra, Hứa Dương trong nháy mắt biến sắc. Những thứ này xích hỏa độ chấn động, vượt qua Hứa Dương dự liệu. Cơ hồ ở trong đáy mắt, Hứa Dương đỉnh đầu tầng thứ 2 thiên cung, Ly Hỏa Thiên cung kia sáng tăng mạnh, từng đạo xích cực thiên viêm tạo thành lưu quang bao trùm toàn thân, tạo thành một bộ hỏa diễm một loại khôi giáp, lúc này mới khó khăn lắm sống qua đệ nhất vòng xích hỏa cháy. Nhưng là, đối mặt vòng thứ 2, thanh thế cao hơn gấp đôi xích hỏa. Hứa Dương là vô luận như thế nào cũng không dám đạp tiến vào. Xem ra, tốt hơn tốt nghiên cứu một phen này tế đàn trung toát ra xích hỏa. Hứa Dương từ nơi này chút ít xích hỏa trung, cảm nhận được một tia cùng xích cực thiên viêm đồng nguyên hơi thở, có lẽ, ta nhưng lấy bằng vào ly hỏa thiên cùng, từ từ hấp thu tế đàn xích hỏa lực lượng, tăng cường bản thân hỏa diễm độ tinh thuần. Hứa Dương ở đệ nhất trọng quyển lửa bên trong, khoanh chân mà ngồi. Nhiệt khí nóng rực hơi thở đập vào mặt. Quy 2 chương 1423, Hỏa liên thuật hủy diệt ba động. Chương 1423, Hỏa liên thuật, hủy diệt ba động. Sự thật chứng minh Hứa Dương hấp thu những thứ này xích hỏa ý nghĩ là chính xác. Theo nóng dược hỏa năng bị hút cắn đến Hứa Dương ly hỏa thiên cùng, hứa dương kháng hỏa năng lực càng ngày càng mạnh, mà đệ nhất vòng xích hỏa còn lại là càng ngày càng yếu. Đợi đến Hứa Dương đem đệ nhất vòng xích hỏa hoàn toàn thôn phệ sau, hắn không chút do dự, đẩy lấy ly hỏa thiên cùng, trực tiếp bước chân vào vòng thứ hai xích trong lửa. Mạt Nhật Hỏa Sơn, tàn phá thần điện. Ở đã trải qua hỏa tinh tập kích sau, dũng giả công hội mọi người trở nên cẩn thận rất nhiều. Đầu tiên là mấy vị Tây Minh thương hội lão huyền vương hợp lực, bố trí xuống một tòa thiên giai hạ phẩm phòng ngự lại trận, sau đó liền đối với tàn phá thần điện sửa chữa. Mấy ngày nay, tàn phá thần điện rực rỡ hẳn lên, rốt cục có một cái chỗ tránh nạn bộ dạng. Ta phân tích qua, chúng ta đi thời điểm hỏa tinh tập kích nguyên nhân, tại nội bộ hội nghị thượng, Lữ Viễn Vũ nhìn đối diện Thái Ly, Bộ Yiye, Lê Ngọc Dung, cùng với Tây Minh Thương hội mấy vị lão huyền quân nói, hẳn là chúng ta xâm phạm một ít đầu hỏa tinh chi vương lãnh địa. Bất quá, hiện tại này đầu hỏa tinh chi vương đã bị chúng ta diệt trừ, nơi này tạm thời hẳn là an toàn. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không có thể buông lòng cảnh giác, bởi vì, chúng ta không cách nào loại bỏ có hay không có người âm thầm thao túng nhân tố. Thái Ly nói, ta muốn đi tìm Hứa Dương Hơn nữa ta cũng vậy nghĩ mẹ ruột của ta các nàng, trở lại doanh châu sau, cứ bắt kịp Long Hồ Sơn đại chiến, sau đó chính là Mạc Nhật Hỏa Sơn đại chiến, ta cũng không có thời gian đi xem mẫu thân các nàng một cái. Mọi người đều làm mặc nhiên, một hồi lâu, Lê Ngọc Dung mới vừa nói nói, "Thải Ly cô nương, ngươi muốn đi, chúng ta dĩ nhiên không có lý do gì không tha ngươi đi. Chỉ bất quá, nơi này là doanh châu nổi danh hiểm địa, mấy ngày trước hỏa tinh công kích, ngươi cũng trải qua. Không chút nào khoa trương thuyết, không có ngươi, chỉ bằng Huyền Vũ hội trưởng, bổ y cùng với mấy vị Tây Minh huyền vương, là tuyệt đối không ngăn được kia hỏa tinh chi vương." Vạn nhất ở ngươi sau khi đi, có những thứ khác hỏa tinh vương công kích doanh địa. Thải Ly thở dài khẩu khí, nàng đã không phải là cô bé, một đường theo Hứa Dương đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng trở nên thành thục rất nhiều. Thải Ly biết, nhóm này dũng giả công hội thành viên, là Hứa Dương để ý nhất doanh châu thân hữu. Vì bọn hắn, Hứa Dương thậm chí không tiếc bước lên tiên ma chi lộ, trở về doanh châu. Nếu như bởi vì chính mình cố ý rời đi, đưa đến những người này chết đi, cho dù Hứa Dương không nói gì, Thải Ly cũng có thấy thẹn đối với hắn. "Được rồi," Thải Ly nói, "ta ở chỗ này chờ Hứa Dương trở lại." Trấn Huyền Tháp bên trong, đệ tử tọa tế đàn lúc trước Hứa Dương khoanh chân ngồi ngay ngắn ở thứ năm vòng xích trong lửa, mặt bên cắn răng thừa nhận kia hừng hực cháy, mặt bên vận chuyển ly hỏa thiên cung lực lượng, hấp thu hỏa diễm tinh hoa. Sau lưng Hứa Dương, có bốn vòng trống giống vòng tròn cái khe, muôn bạn phun ra nóng bỏng hỏa diễm, đã hoàn toàn biến mất. Những thứ này hỏa diễm, tự nhiên là bị Hứa Dương lấy ly hỏa thiên cung lực lượng hấp thu rớt. Cách bức hơi hỏa diễm, Hứa Dương đã có thể mơ hồ thấy rõ, kia xích hồng sắc cao lớn thế tôn hại cốt thượng, chứa khắc vào đồ vật từng cái từng cái huyền ảo cốt văn. Những thứ này cốt văn bên trong, có lẽ tiểu hàm chứa hỏa cực pháp tắc huyền bí. Cuối cùng một vòng hỏa diễm, độ chấn động kinh người, Hứa Dương trải qua cả thảy 3 canh giờ hấp thu thôn phệ, mới đưa kia thu vào Ly Hỏa Thiên Cung bên trong. Hứa Dương thở ra một hơi, đứng dậy. Hiện tại trên tế đàn, nguyên bản bốc hơi hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất, mà Hứa Dương đỉnh đầu Ly Hỏa Thiên Cung, từng tầng từng tầng sóng lửa mãnh liệt cuộn, đó nguyên bản uy thế, lớn đâu chỉ gấp 10 lần. Hứa Dương có dũng khí cảm giác, hắn hiện tại hỏa cực huyền thuật công kích, uy lực có thể cao rất nhiều. Đây là đang không có học xong bất kỳ mới hỏa cực huyền thuật, cũng không có lĩnh ngộ hỏa cực pháp tắc điều kiện tiên quyết. Nếu như lĩnh ngộ hỏa cực pháp tắc, Hứa Dương ở hỏa cực phương diện xuất thủ uy lực còn có thể tiến thêm một bước tăng lên. Hứa Dương rốt cục thấy rõ này, một pho tượng cao lớn xích hồng sắc thế tôn hải cốt toàn cảnh. Điều này hiển nhiên cũng không phải nhân tộc thế tôn hải cốt, bởi vì nó có 6 con xương cánh tay. Kỳ dị chủng tộc. Hứa Dương có thể tưởng tượng được ra, có 6 con lẫn nhau không làm nhiều cánh tay, ở trong chiến đấu sẽ chiếm bao nhiêu tiện nghi. Dù sao, một cường giả thủy chung là tay chân những thứ này bộ vị, dễ dàng nhất phát huy ra uy lực. Hứa Dương nặn ra một giọt máu tươi, rơi vào tôn này hải cốt đỉnh đầu phía trên. Rất nhanh, tôn này thế tôn di hải thượng, tổng cộng 8 đạo cốt văn liên tục sáng lên, tạo thành một cái đặc thủ phù văn danh sách. Hứa Dương sớm có chuẩn bị, lập tức lấy tâm thần lưu vào trí nhớ, phản phục nhiều lần, rốt cục đem này Tám đạo cốt văn hoàn toàn nhớ kỹ. Ken két. Xương ma sát thanh âm vang lên, Hứa Dương vội vàng lui về phía sau mấy bước, hắn biết, này cao lớn hỏa cực thế Tôn Hải Cốt, sắp thi triển này Tám đạo cốt văn sở ở đại biểu huyền thuật. Thế Tôn Hải Cốt vươn ra hai con cẳng tay, song trưởng tương hợp, hiện lên báo đan hình dạng. Hỏa lực phun ra, một đóa nho nhỏ hỏa diễm chi liên, lộ vẻ hiền dịu. Đoá hoa này hỏa diễm liên hoa, dị thường mỹ lệ, toàn thân bắt đầu khởi động sức hung sắc, có 8 cánh hoa biện, hướng tám phương hướng mở rộng ra. Mỗi một tấm trên mặt cánh hoa cũng mơ hồ lộ ra thứ nhất huyền ảo phù văn, cùng kia tám đạo cốt văn, hoàn toàn tương tự. Một cỗ hủy diệt khí thế bá đạo, từ kia thế Tôn Hải cốt hai tay trong lúc mãnh liệt bộc phát, tự ẩn chứa ở đây nho nhỏ hỏa diễm chi liên trung. Xem ra lại muốn chết một lần. Hứa Dương cười khổ, uy thế cường đại như vậy hỏa diễm chi liên, hắn cũng không nhận ra bản thân chống đỡ được. Bất quá, ở đây thế Tôn Gi Hải sắp thả ra đóa hoa này hỏa diễm liên hoa thời điểm, động tác của nó đột ngột điệu dừng lại trong ngay mắt, nhưng ngay sau đó kia đóa hoa hỏa diễm liên hoa, vô thanh vô tức điệu tiêu tán. Đây là chuyện gì xảy ra? đã sớm đã làm xong chết một cái tâm thần hóa thân chuẩn bị, cái này đại xuất Hứa Dương đã ý lượng trước. Hắn lập tức vận dụng trí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực để phân tích. Chẳng lẽ cùng ta hấp thu tế đàn hỏa diễm có liên quan? Hứa Dương lập tức nghĩ tới điểm này, dựa theo bình thường cách, là muốn nhất nhất xông qua cửa lửa, tài năng nhận được khắc sâu tại thế tôn di cốt thượng cốt văn. Sau đó, vị này thế tôn hải cốt sẽ thi triển ra hỏa liên huyền thuật, đồng thời hấp thu tế đàn trong hỏa diễm, hoàn thành một cái kia. Hỏa liên huyền thuật cần tiêu tốn năng lượng thật lớn, không có tế đàn hỏa diễm chống đỡ, này huyền thuật tự nhiên không có đến tiếp sau. Nghĩ tới đây, Hứa Dương lau đem mồ hôi. Mặc dù chẳng qua là hoa thân, bị diệt dục lời nói, cũng có đối với tâm thần tạo thành nhất định tổn thương. Nay hỏa liên huyền thuật, thông qua này tám đạo hỏa cực phù văn vận truyền tới ngưng tụ, rốt cuộc đại biểu hỏa cực trong cái nào phát tác? Là nóng bỏng phát tác, cháy phát tác, vẫn còn là những thứ khác. Nghĩ đến nho nhỏ hỏa liên, ở đây vị thế tôn hại cốt trong tay đáng sợ hủy diệt khí thế, Hứa Dương trong lòng đột nhiên có một tia linh ngộ, ta hiểu được, thông qua hỏa liên huyền thuật, ta có thể học được, hẳn là hỏa cực hủy diệt phát tác. Hủy diệt phát tác là độ nóng bỏng phát tác, cháy phát tác càng thêm uy mãnh bá đạo pháp tắc lực lượng, muốn nắm giữ này ở nhất phát thì là tối trọng yếu chính là nắm giữ một ít tí hủy diệt ba đạo.